Chương 517, một người vây công bọn hắn, chương 517, một người vây công bọn hắn. Kỳ thực bọn hắn hay là có một cái tin tức kém, làm lúc nhiều ngày như vậy người của Ma môn đang đánh lén hết Cửu Huyền Thiên cung về sau, tự nhiên muốn hướng bọn hắn môn chủ báo cáo tình huống lúc đó. Thế nhưng còn không có báo cáo cho tới khi nào xong thôi, thì nhận được Cửu Huyền Thiên cung bên ấy nội ứng tin tức truyền đến. Thiên người của Ma môn phái ra những người ở trước mắt, trận đường Cố Vô Thiên lúc, căn bản không biết Cố Vô Thiên thực lực chân thật. Tự nhiên không thể phái ra đối ứng Cố Vô Thiên thực lực cao thủ, cái này cũng thì đưa đến bên này chiến cuộc thiên về một bên nguyên nhân. Vệ Phần Huyền Văn cùng mỹ nương, Thiên Ma môn hay là đối bọn họ có nhất định hiểu rõ, rốt cuộc bọn hắn là thành danh đã lâu lục địa địa chủ. Cho nên những người này đối phó bọn hắn hai cái vẫn là có thể, rốt cuộc đều là đối thủ cũ, đối với lẫn nhau cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Nhưng vấn đề ngay tại ở Cố Vô Thiên mới là biến số lớn nhất, Thiên Ma môn những người này trước đó đối với Cố Vô Thiên thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên không có một cái nào phán đoán chuẩn xác, cái này cũng thì đưa đến bọn hắn cảm thấy Cố Vô Thiên chỉ là bình thường người, cho nên mới không có đem Cố Vô Thiên vừa nãy ngự kiếm thuật để vào mắt, cái này đến, cái khác xông lên chịu chết cũng không phải bọn hắn cố ý làm như vậy, mà là căn bản cũng không biết Cố Vô Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà loại hành vi này không khác nào là chịu chết, sinh ra hậu quả chính là chỉ có làm một người triệt để bị sát thời điểm chết mới có thể bừng tỉnh đến những người khác. Đợi đến bọn hắn phản ứng lúc, đã chậm, vẫn là bị Cố Vô Thiên tạo thành tương vong, đây chính là trắng trợn thứ bị thiệt hại cùng trần trụi trắng trợn xỉ nhục. Huyền Văn cùng mỹ nương cũng không nói thêm gì, lúc này đã sớm cùng Tiên Ma môn những cao thủ kia đại chiến ở cùng nhau, hai người bừng xuống hiểm khích lúc trước, lúc này phối hợp thì hết sức ăn ý. Rốt cuộc đây chính là một thẳng đối ngoại lúc Hai người được điểm ấy ân oán cùng tranh giành tình nhân căn bản tính không được thâm cửu đại hàn gì. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hai người đều là biết đến, cộng đồng thời điểm đối địch thì không có chậm trễ chút nào, cũng tại dốc toàn lực thi triển riêng phần mình chiêu thức. Biểu hiện đột xuất nhất nhất là Huyền Văn, rốt cuộc trước đó hắn lục điện chính là chủ quản hình phạt cùng đối ngoại tác chiến, đối với việc này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Huyền Văn rốt cuộc không phải lần đầu tiên cùng tiên ma môn tác chiến, tự nhiên rất có kinh nghiệm chiến đấu, tại Dĩ Vãng thời kỳ, nàng từng nhiều lần dẫn đầu lục điện cùng nhị thập tứ viện đối thiên ma môn mọi người khởi xướng qua chiến đấu. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, có vẻ mười phần tư thế hiên ngang. Mà mỹ nương mặc dù không có huyền văn thực lực cường đại, lúc này thì không còn cùng huyền văn tức khí, một cách tự nhiên thì phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Trong lúc nhất thời mặc dù đối mặt thiên môn môn hơn 10 người vây công chặt đường, mỹ nương cùng huyền văn cũng không có lâm vào hạ phòng, thậm chí mơ hồ còn có chiến thắng xu thế. Nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ, Cố Vô Thiên lúc này thì yên tâm, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thực lực của những người này mười phần khó chơi đấy. Chẳng qua Cố Vô Thiên phát hiện, huyền văn cùng mỹ nương cũng không có rời khỏi nơi này trước ý nghĩa, Cố Vô Thiên mười phần bất ngờ. Chẳng qua nội tâm càng nhiều hơn chính là vui mừng, nhìn tới hai người đối với mình cũng có chân tình cảm cũng không có bỏ xuống chính mình nên rời đi trước, cũng không có gây lên chính mình tại trong nguy hiểm không để ý. Cố Vô Thiên tại Cửu Huyền Thiên Cung thời gian giải như vậy trong, bằng Hữu cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều người ban đầu thì cùng chô hắn tại đối địch trạng thái. Mà dưới mắt cùng hắn kẻ vai chiến đấu hai vị này, sắt thực triệt triệt để để coi Cố Vô Thiên là thành bằng hữu của mình. Cái này khiến Cố Vô Thiên cảm thấy mười phần cảm động, rốt cuộc trước đó Cố Vô Thiên đối với tiên giới người thế nhưng có thật sâu thành kiến. Cố Vô Thiên cảm giác đến bọn hắn vô tình vô nghĩa, ngày bình thường cao cao tại thượng thì hết sức thống hận bọn hắn đối với hạ giới khinh thường hành vi. Dưới mắt Huyền Văn cùng mỹ nương biểu hiện, nhường Cố Vô Thiên cảm thấy tại tiên giới những người này cũng có người có tình nghĩa. Cố Vô Thiên không còn hồ đồ tư luận tượng, mà làm mở miệng nói: "Thì để cho chúng ta cùng một chỗ dắt tay tác chiến đi. Đã như vậy, thì cộng đồng đem những thứ này tạm nắt cho Tiêu trừ xả đi." Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục bảo tồn thực lực của mình, rốt cuộc tiết kiệm thời gian quan trọng nhất, huống hồ muốn đem bọn người kia triệt triệt để để giết chết mới có thể không để bọn hắn tiếp tục truyền lại thông tin. Nếu như là bọn người kia chạy trốn, khẳng định hội thu hút nhiều hơn nữa cao thủ đến vây công. Như vậy cứ như vậy lời nói liền sẽ có đến mãi không hết cao thủ tới trước đổi giết bọn hắn, này đối với bọn hắn tìm kiếm kiếm tông thế nhưng vô cùng khó khăn. Huyền Văn cùng Mị Nương liếc nhau một cái thì đã hiểu đạo lý trong đó, ba người liên thủ bắt đầu đối thiên ma môn những người còn lại phát khởi tiến công. Thiên môn môn những người này cũng đã nhận được thông tin, tới trước truy sát Cố Vô Thiên ba người, nếu như có thể đem ba người bọn họ lặng yên không tiếng động xóa bỏ lợi nói, như vậy có thể để cho kiếm tông tiếp tục giữ giữ ẩn thế trạng thái. Hỗ trợ cho dù giết chết bọn hắn, Cửu Huyền Thiên cung bên ấy cũng sẽ không lập tức thì nhận được tin tức, bọn hắn lần nữa đánh lén Cửu Huyền Thiên cung lúc, cũng sẽ đánh đối diện một trở tay không kịp. Rốt cuộc trước đó hai phe thế lực chính là không chết không thôi trạng thái, cho dù không có gần đây việc này, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu đường đường chính chính khai chiến rồi nói, căn bản cũng không có thể có giao lưu thời gian, mà là gặp mặt thì chọn độc thủ. Kỳ thực Thiên Ma môn phái tới mấy cao thủ này thực lực cũng không yếu, chỉ ít so trước đó đánh lén Cửu Huyền Thiên cung cao thủ thực lực còn mạnh hơn. Chỉ là Cố Vô Thiên thực lực quá mức điên, vừa đối mặt liền đem bọn hắn đánh một cái một chết một bị thương cục diện này. Lúc này đối diện thì bắt đầu củng cố Cố Vô Thiên bọn hắn liều mạng, Huyền Văn cùng mỹ nương riêng phần mình bị Thiên Ma môn hai tên cao thủ vây công lên, trong lúc nhất thời cảm giác được áp lực từ lớn. Cố Vô Thiên nơi này áp lực lại rất nhỏ, mặc dù Cố Vô Thiên ban đầu thì để bọn hắn tổn thất hai người, nhưng mà Thiên Ma môn những người khác vẫn là cảm thấy thực lực mạnh nhất là Huyền Văn cùng Mị Nương. Hay là không coi trọng Cố Vô Thiên này một bộ mặt lạ hoắc, dù sao những thứ này người đối với Cố Vô Thiên cũng không hiểu rõ, vẫn không có để ở trong lòng. Nhìn thấy cao thủ của Thiên Ma môn tiếp tục khinh thường chính mình, Cố Vô Thiên lại có vẻ vô cùng phấn khích, nếu như đối phương khinh địch, như vậy chính mình phần thắng càng lớn hơn. Tất nhiên đối phương chỉ có một người nếu đối phó mình, Cố Vô Thiên có thể mau chóng giải quyết trận đấu. Rốt cuộc Huyền Văn cùng mỹ nương bên ấy đã có chút ít cố hết sức, Cố Vô Thiên có thể nhanh chóng giải quyết bên này chiến đấu lựa chọn đi giúp bọn hắn. Huyền Văn thực lực tương đối mạnh, còn có thể kiên trì một quãng thời gian, mà mỹ nương bên ấy liền có chút thảm rồi, rốt cuộc trước đó còn nhận qua tổn thương. Mỹ nương lúc này có chút liên tục bại lui, không bao lâu rồi sẽ triệt để thua trận, căn bản không kiên trì được bao lâu. Khởi nguyên kiếm bí, Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền sử xuất sát chiêu của mình, chuẩn bị đem trước mắt người này giải quyết triệt để rơi. Trần Phong cổ kiếm lúc này ở Cố Vô Thiên trong tay rất nhanh ngũ động, hướng phía trung quanh không ngừng tỏa ra chính năng lượng ba độ. Cố Vô Thiên sử xuất một chiêu toàn thể công kích, trong nháy mắt thì nhắm ngay tất cả mọi người ở đây, tiểu này phạm vi lớn sát chiêu càng thích hợp nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Huấn hộ trước mắt những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn đối với Cố Vô Thiên cũng không phải hiểu rất rõ, nhất định sẽ không để ý Cố Vô Thiên bên này động tác. Quả nhiên như là Cố Vô Thiên dự kiến như thế, những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn tại Cố Vô Thiên thi triển ra động tĩnh lớn như vậy kiếm chiêu về sau, vẫn như cũ không đem Cố Vô Thiên để vào mắt, bọn hắn đánh trong lòng vẫn là cảm thấy Cố Vô Thiên vừa mới tạo thành một chết một bị thương cục diện này, là bởi vì Cố Vô Thiên vận khí tốt. Tổ hợp như thế phạm vi lớn sắt triều, uy lực hẳn định hội giảm bớt đi nhiều, chẳng qua là Cố Vô Thiên sử dụng ra chướng nhãn pháp thôi. Thế nhưng làm Cố Vô Thiên kiếm chiêu này tiếp cận bọn hắn lúc, những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn trên mặt mới có biến hóa, trở nên quá sợ hãi lên. Bởi vì bọn họ đã có thể cảm giác được trước mắt nồng nặng sát khí, những thứ này giăng khắp nơi kiếm khí, trong nháy mắt ỉu xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Trong chớp mắt ở đây mười mấy người, thế mà bỗng chốc bị chém giết hơn phân nửa, cảnh tượng lập tức trở nên quỷ dị. Huyền Văn cùng mỹ nương áp lực thì trong nháy mắt giảm bớt, bọn hắn đối thủ toàn bộ bị Cố Vô Thiên vừa nãy một chiêu kia giết chết. Cùng cố Vô Thiên đối chiến Thiên Ma môn cao thủ, lúc này thì rõ ràng sửng sốt một chút, trong đầu lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Người kia quả nhiên có chút cổ quái. Là lạ, là lạ. Rõ ràng là chúng ta đang vây công bọn hắn, vì sao hiện tại trong nháy mắt thế cục thì đã xảy ra chuyện? Cố Vô Thiên lúc này lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn, đột nhiên nở nụ cười lạnh, mang trên mặt nụ cười ma quái. Thân phận bây giờ đã thay đổi, ngươi là con mồi của ta. Sau đó liền hướng phía đối phương vọt tới, rốt cuộc hiện tại thừa dịp đối phương ngây người công phụ, giết chết hắn là cơ hội tốt nhất. Cố Vô Thiên động tác trong tay, càng ngày, càng nhanh. Nhường trước mắt Tiên Ma môn cao thủ thấy không rõ chiêu thức của hắn. Chương 518, bị vây công, chương 518, bị vây công. Liên tục không ngừng kiếm khí, hung hăng hướng lên trước mắt cái này Tiên Ma môn cao thủ đánh qua. Còn lại mấy người này, có thể gánh vác Cố Vô Thiên công kích, không còn nghi ngờ gì nữa thì không cao bình đũa tay. Chẳng qua tại trước mặt Cố Vô Thiên vẫn như cũ không đáng chú ý, dù sao những thứ này trình độ cũng là bị Cố Vô Thiên trước đó tại Cửu Huyền Thiên cung chém giết mà hàng. Làm lúc nếu không có ma đạo tôn giả ở bên cạnh lời nói, Cố Vô Thiên có thể đem loại trình độ này cao thủ toàn bộ giết chết. Cố Vô Thiên đối phó bọn hắn còn không dùng thi triển quá mức lợi hại kiếm khí, rốt cuộc càng lợi hại kiếm khí tiêu hao lại càng lớn. Huống hồ cho dù tiêu diệt trước mắt mấy tên này, còn không biết bọn hắn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu, nếu tiêu hao quá lớn, một hồi thì nguy hiểm. Trước đó theo Cửu Huyền Tiên cung cung chủ nơi đó giải được, Thiên Ma Muôn Ma đạo tôn giả cao thủ không chỉ một vị. Lỡ như những người ở trước mắt chỉ là mệ hoặc Cố Vô Thiên, đến lúc đó và chiến đấu kết thúc về sau, lại xuất hiện một ma đạo tôn giả lợi nói. Như vậy thì triệt để nguy hiểm, Cố Vô Thiên nhất định phải đem khả năng này tính toán ở bên trong, cho mình lưu đủ xung tốc linh khí. Cho dù một lúc thật sự có ma đạo tôn giả tại nơi này, hiệu quả cũng có thể ứng đối, như vậy không đến mức nhường Huyền Văn cùng Mị Nương Lâm vào trong mê cơ. Dù thế nào, bảo hộ Huyền Văn cùng Mị Nương an toàn mới là chuyện trọng yếu nhất, nếu không kiếm tông có thể về sau lại đi. Những địa cao thủ của Thiên Ma môn lúc này mới ý thức được Cố Vô Thiên mới là ở đây trong 3 người xuất chiến đấu mạnh nhất một cái kia. Chỉ là hiện tại phản ứng hơi trễ, ở đây không thừa nổi mấy người, bọn hắn mất đi rất chết Cố Vô Thiên cơ hội tốt nhất. Cùng Cố Vô Thiên đối chiến cái này, Thiên Ma môn cao thủ không ngừng tránh né lấy Cố Vô Thiên công kích, mà bên cạnh hắn kia mấy người cao thủ liền không có vận khí tốt như vậy. Không ngừng có người, tại cùng cố Vô Thiên đối chiến bên trong chết sinh mệnh, nhân số cái này đến cái khác giảm bớt. Cố Vô Thiên trong tay Trần Phong cổ kiếm, lúc này dường như lưới hái của tử thần một dạng, không ngừng thu gặt lấy ở đây người tính mệnh. Thậm chí ngay cả trung quanh hoa cỏ cây tối cùng sơn phong đều bị trẻ thành mảnh vỡ, uy lực mười phần cường đại. Bên cạnh sơn phong rốt cuộc ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên công kích, trong nháy mắt một khối đá lớn thì theo sơn đỉnh rơi xuống, nện trên mặt đất. Hòn đá kia nhấc lên to lớn cho bụi, nện trên mặt đất phát ra tiếng vang, làm cho cả mặt đất cũng đang chấn động. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng giễu cợt nói: Tốc độ của ngươi hay là thần mâu? Chẳng qua người ngươi mang tới đều phải chết xong rồi. Nếu một mình ngươi trở về lời nói, chỉ sợ ngươi cũng không có mệnh đi. Những lời này nói chúng rồi trước mắt cái này Thiên Ma môn cao thủ Lộ Tâm, lần này hắn nhưng là mang theo mấy chục người tới trước. Không ngờ rằng đánh lâu như vậy, nhân số thương vong hơn phân nửa, đối với Cố Vô Thiên không có tạo thành một điểm thương tổn. Thậm chí ngay cả Cố Vô Thiên bên cạnh Huyền Văn cùng mỹ nương đều không có làm bị thương, tiểu này thiên về một bên cục diện này, những cái này Thiên Ma môn trong cao thủ tâm mười phần khó mà tiếp nhận. Theo Lý Mã nói những này nhân số hoàn toàn đủ rồi, cho dù áp dụng sa luôn chiến, cũng có thể đem Cố Vô Thiên bên này người toàn bộ tiêu hao chết. Không ngờ rằng rõ ràng là tất thắng cục diện này thế mà bị làm thành hiện ở loại tình huống này, quả thực là không thể tưởng tượng sự việc. Ba người này không biết sao tả môn như vậy, lại một chút tổn thương đều không có bị, đánh lâu như vậy, đơn giản chính là chẳng đánh. Người tên tiểu hỗn đản này, không nên ở chỗ này tiếp tục miệng lưỡi chư tụ, ta hiện tại liền phải đem ngươi giết rơi. Tiên tiên man này môn cao thủ lúc này thì phát hiện Cố Vô Thiên 10 phần khó đối phó, thực lực 10 phần cường đại. Chỉ chẳng qua hắn trong thời gian ngắn không tiếp thu được hiện tại kết quả, hay là nghĩa vô phản cố hướng phía Cố Vô Thiên giết tới đây. Còn lại mấy tên cao thủ bị hắn phái đi vây công Huyền Văn cùng bị nương. Hắn không tin như vậy còn không có hiệu quả. Nhìn thấy hành vi của hắn, Cố Vô Thiên nhíu mày một cái, nếu phái mấy người quá khứ vây công Huyền Văn cùng mị lời của mẹ, chỉ sợ bọn họ muốn lâm vào nguy hiểm. Cố Vô Thiên chuyện lo lắng nhất chính là những thiên man này muốn người vây công hai người bọn họ, không ngờ rằng chính mình chuyện lo lắng nhất thế mà còn là đã xảy ra. Mặt đối với tình huống hiện tại, Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ, tuyệt đối không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Người kia xem ra chính là chuẩn bị ngăn chặn chính mình, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể để cho âm mưu của nó được. Tiêu Hồng Trượng cao thủ của Thiên Ma môn sử xuất vũ khí của mình, trên tay mang nồng hậu dày đặc ma khí, hướng phía trên người Cố Vô Thiên vút xuống. Nhìn thấy Thiên Ma môn cao thủ phát khởi tiến công, Cố Vô Thiên chút nào không có lo lắng, ngược lại dọn cả trạng thái của mình. Cố Vô Thiên không ngừng biến đổi chính mình thân ảnh, nhưng cao thủ của Thiên Ma môn trong lúc nhất thời tìm không thấy Cố Vô Thiên ẩn tử. Chỉ là cao thủ của Thiên Ma môn cũng biến thành dữ tợn. "Tiêu hồn trưởng của ta hội khóa chặt thân thể của ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi còn chuẩn bị chạy trốn nơi đâu, ngươi thì chịu chết đi." Điều cao thủ của Thiên Ma môn hết sức tự tin cố Vô Thiên nhất định sẽ bị chính mình trọng thương, hướng phía cố Vô Thiên liền đánh tới. Mà cố Vô Thiên lại phối hợp với biểu diễn của hắn, không ngừng hốt hoảng di động chính mình thân ảnh, chẳng qua khóe miệng lại mang theo nụ cười ma quái. Chẳng qua một màn này cao thủ của Thiên Ma môn cũng không nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng là chính mình cường đại lực công kích, đem cố Vô Thiên đánh chạy trối chết. Cuối cùng cố Vô Thiên quay lại đầu, cùng cao thủ của Thiên Ma môn liếc nhau một cái, cao thủ của Thiên Ma môn lúc này mới chú ý tới cố Vô Thiên trên mặt nụ cười ma quái. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, không biết cố Vô Thiên đây là ý gì. Rốt cuộc lực chiến đấu của hắn thì 10 phần cường hãn, có thể cùng kia ma đạo tôn giả chống lại. Trong nháy mắt cái này thiên ma môn cao thủ nghĩ tới Cố Vô Thiên trước đó chém giết qua chính mình trưởng lão sự việc, không khỏi bắt đầu lo lắng, trong lòng cũng lộ bộ một chút. "Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Ngay tại hắn lung tung tự hỏi lúc, trong tay Ẩm Nhiên Tiêu Hồn trưởng thì đánh vào trên người Cố Vô Thiên. Chẳng qua 1 giây sau Cố Vô Thiên trong miệng thì nhảy ra mấy chữ: "Chân nguyên hộ thể." Cố Vô Thiên sử dụng chân khí của mình thi triển ra bảo hộ tráo, Ẩm Nhiên Tiêu Hồn trưởng lực lượng tại bên ngoài bảo hộ tráo dễ rồi lấy cũng không thể đối với Cố Vô Thiên sinh ra tính thực chất làm hại. Mà sau đó một màn ma quái đã xảy ra, Cố Vô Thiên trên người bảo hộ cháo đột nhiên phá toái, ngay tại cao thủ của Thiên Ma môn nghi ngờ lúc, đột nhiên một cú cường đại phản tác dụng lực truyền tới. Đem Thiên Ma môn cao thủ cơ thể liền xông ra ngoài, Cố Vô Thiên thừa dịp đối phương thân ảnh hốt hoảng lúc, thình lình đánh ra một đạo kiên quyết. Vạn kiên quyết. Cố Vô Thiên sử dụng bảo vệ cho mình che đậy, cho đối phương một đạo giáp, sau đó lại sử dụng chính mình chân nguyên hộ thể, đem lực lượng của đối phương phản tác dụng qua khứ. Tại hoàn thành một bộ này động tác nước chảy mây trôi về sau, Cố Vô Thiên sử xuất kiếm quyết của mình đến mê hoặc đối phương. Đến đến giờ phút này, cái này cao thủ của Thiên Ma môn mới phát hiện Cố Vô Thiên ý đồ, nguyên lai Cố Vô Thiên muốn mượn phản tác dụng lực, bay đến mỹ nương vị trí. Lúc này mỹ nương đã có chút ít không kiên trì nổi, Cố Vô Thiên nổi lên thật lâu kế hoạch thì là tại thời khắc này thực hiện. Mấy cái kia vây công Cố Vô Thiên Thiên Ma môn cao thủ, sao thị không nghi tới, Cố Vô Thiên hội đột nhiên trong lúc đó xuất hiện tại mỹ nương bên cạnh. Con mười phần hoài nghi đồng bạn của mình tại sao không có ngăn cản Cố Vô Thiên, chỉ là đồng bạn của hắn lúc này thì mười phần kinh ngạc. Không ngờ rằng chính mình thế mà bị Cố Vô Thiên lợi dụng, Cố Vô Thiên chính là mượn nhờ hắn ám nhân tiêu hồn trưởng lực lượng mới có thể bắn ngược ở chỗ này. Sau đó mỹ nương bên này liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mấy cái kia vây công mỹ nương cao thủ, trong nháy mắt bị Cố Vô Thiên chém giết tại nơi này. Cảnh tượng một lần đã xảy ra nguyên chuyện, mấy cái kia vây công mỹ nương cao thủ, ép căn thì chưa kịp phản ứng, liền bị Cố Vô Thiên kiếm khí thương tổn tới. Bọn hắn mặc dù rất mạnh, làm sao Cố Vô Thiên ra tay thực sự quá ma quái, ép căn bản không hề cho bọn hắn thời gian phản ứng, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị Cố Vô Thiên đánh trúng, đến không kịp né tránh cơ thể thì tiếp nhận toàn bộ công kích. Cái khác không có ngay lập tức bị chém giết cao thủ, lập tức bắt đầu vận chuyển thân thể bên trên bảo hộ tráo, bắt đầu ngăn cản Cố Vô Thiên công kích. Mị nương thị chữa dịp công phu này đạt được thở gấp, tức trong nháy mắt liền chạy tới Cố Vô Thiên bên người, bắt đầu giọng cả trạng thái của mình. "Tiểu ca ca, lần này có thể phải cảm ơn ngươi nha." Mặc dù mị nương bên này chiến đấu cũng không có đánh bao lâu thời gian, thế nhưng nàng trước đó vì bị thương nên nhân, khí tức không phải vô cùng ổn định. Lúc này trên trán đã đổ mồ hôi hột, khóe miệng thì bắt đầu miệng lớn hô hấp lấy, hiển nhiên là chiến đấu mới vừa rồi hay là vô cùng bất lực. Cố Vô Thiên thì tiếp tục nói với nàng. "Ta tới ngăn lại ngươi bên này mới tên, bên này không cần ngươi quan tâm, ngươi nhanh đi giúp Huyền Vân đi." Chỉ muốn hai người các ngươi năng lực giết chết cho ta bọn hắn một, chúng ta bên này liền dễ làm. Chương 519, cực hạn tốc độ, chương 519, cực hạn tốc độ. Nghe được hắn, mỹ nương lập tức có vẻ không thể tưởng tượng nổi lên. Lẽ nào ngươi muốn một người chống cự nhiều cao thủ như vậy sao? Ngươi chân coi ngươi là chúng ta cung chủ a? Ngươi cũng quá cuồng đi. Mỹ nương mặc dù cho rằng Cố Vô Thiên thực lực rất mạnh, bất quá vẫn là cùng mình cung chủ có chênh lệch không nhỏ. Nếu quả thật muốn chính diện đối mặt những thứ này cao thủ vây công lời nói, còn là sẽ rất nguy hiểm. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có thời gian cùng nàng giải thích nhiều như vậy, chỉ sợ Cố Vô Thiên nói thực lực của hắn giống như cung chủ Mị Nương thì sẽ không tin tưởng. Vì tiết kiệm thời gian, Cố Vô Thiên trực tiếp ôm lấy Mị Nương, Eo. cái này khiến Mị Nương kinh hô lên. Một giây sau Cố Vô Thiên nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem Mị Nương cơ thể đẩy hướng Huyền Văn phương hướng. "Ngươi!" Mị Nương giật mình hết sức, còn chưa kịp nói cái gì, giọng Cố Vô Thiên thì truyền tới: "Ngươi không cần lo lắng cho ta bên này, ngươi vội vàng liên thủ với Huyền Văn một khối xử lý đối phương đi." Mị nương vốn còn muốn kiên trì một chút, rốt cuộc nếu như nàng cùng Cố Vô Thiên tổng cùng xuất thủ, như vậy trước mắt áp lực cũng sẽ giảm bất rất nhiều. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có cho nàng cơ hội này, Cố Vô Thiên lo lắng nhất hay là Huyền Văn an toàn. Dưới mắt tất nhiên mị nương bên này nguy cơ đã giải trừ ra, Cố Vô Thiên càng hy vọng mị nương đi giúp Huyền Văn. Mị nương cũng không có tiếp tục chống cự, nàng vừa nãy thỉnh lỉnh phát hiện, Cố Vô Thiên nhẹ nhàng đẩy chính mình một chút, chính mình thế mà không cách nào phản kháng. Cái này khiến mị nương tâm lý giằng mình, hẳn là trong khoảng thời gian này Cố Vô Thiên thực lực lại vụt chộm tăng lên, chỉ là chính mình sao không hiểu rõ. Trong lòng của nàng bắt đầu tự hỏi Rốt cuộc loại thủ đoạn này chỉ có chính mình cung chủ có thể làm được, hẳn là Cố Vô Thiên thực lực thì mạnh đến một bước kia sao? Mỹ nương trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, không ngờ rằng Cố Vô Thiên tiên phú thế mà như thế yêu nghiệt, chính mình cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể mượn Cố Vô Thiên cho nàng lực đẩy, hướng phía Huyền Văn Phương hướng nhanh chóng bay đi. Rốt cuộc Cố Vô Thiên thực lực lại nhưng đã mạnh như vậy, như vậy đối phó mấy cao thủ này tự nhiên không thành vấn đề, mỹ nương thì không lại tiếp tục lo lắng. Cố Vô Thiên vừa đem mỹ nương cơ thể thôi qua khứ, những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn liền nhanh chóng vây quanh, đem Cố Vô Thiên đoàn đoàn vây lại. Lúc này mấy người này như Lâm Đại Địch cũng không dám lại tiếp tục xem nhẹ Cố Vô Thiên, hiểu rõ thực lực của hắn mười phần cường đại. Muốn tiếp tục khinh thường hắn, chỉ sợ nhiệm vụ hôm nay muốn thất bại, mấy cao thủ này nội tâm tính toán. Chờ mắt nhìn Cố Vô Thiên đem mỹ nương cơ thể đẩy đi ra, mấy cao thủ này cũng không tiếp tục đang truy kích mỹ nương. Rốt cuộc cho dù truy mỹ lời của mẹ, chỉ sợ Cố Vô Thiên người kia cũng sẽ hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, còn không bằng ở chỗ này vây công Cố Vô Thiên và đem Cố Vô Thiên triệt để đánh bại về sau, hai nữ nhân kia không đủ gây sợ, bọn hắn thì hảo giao độ. Lúc này mấy cái này cao thủ của Tiên Ma môn coi cố vô thiên là thành chính mình cuối cùng đối thủ, không còn đi quản mỹ nương cùng Huyền Văn hai người. "Ngươi trẻ tuổi ơi, xem ra là chúng ta trước đó xem nhẹ ngươi, nguyên lai ngươi like mới là các ngươi mấy người này bên trong giàu học nhất một. Không ngờ rằng ngươi người kia ẩn tàng sâu như vậy, nhìn xem trước khi đến khinh thường ngươi là không đúng." Một cái khác cao thủ của Tiên Ma môn lúc này cũng không nhịn được, hùng hắn nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi tâm ngoan thủ lạn, thế mà giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Hôm nay nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một lúc muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi thì chịu chết đi." Cố Vô Thiên nhìn thấy kế hoạch của chính mình lúc này đã đạt thành, trong lòng hết sức vui mừng, chỉ cần Huyền Văn cùng mỹ nương không có gặp nguy hiểm, Cố Vô Thiên thì thì không có có nỗi lo về sau. Thuống hồ hiện tại mỹ nương cũng đi giúp Huyền Văn, như vậy Huyền Văn bên kia áp lực cũng sẽ giảm nhỏ, Cố Vô Thiên mục đích đã đạt đến. Nếu Huyền Văn cùng mỹ nương có thể đem đối diện kia cao thủ giết chết lời nói, kia không còn gì tốt hơn. Cho dù giết không được đối phương, thì sẽ bảo đảm chính mình không bị thương, đều là cả hai cùng có lợi cục diện này. Cố Vô Thiên chỉ cần làm được chuyện trước mắt, đó chính là kiểm chế lại mấy tên này là đủ rồi. Mấy tên này không còn nghi ngờ gì nữa thì phát hiện Cố Vô Thiên ý đồ cho nên mới mở miệng nói Cố Vô Thiên mới là giàu hoạt nhất một cái kia. Chỉ là Cố Vô Thiên mặc dù giàu hoạt, thực lực thì mười phần cường đại, nếu không không có người biết, liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này, rốt cuộc hơi không cẩn thận liền sẽ bị mấy người này vây công dẫn đến tử vong. Kỹ thực vừa nãy đối chiến bên trong Cố Vô Thiên cũng là sử dụng đến mấy tên này đối hắn khinh thường cùng chủ quan, mới có thể thành công địa áp dụng kế hoạch của chính mình. Nếu mấy người này ban đầu thì đối với mình hơi chú ý lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên hiện tại thì không thể dễ dàng như thế. Hiện tại có thể đem mấy tên này kiểm chế ở chỗ này, ban đầu liền có thể tập kích thành công tạo thành một chết một bị thương cục diện này cũng là bởi vì mấy tên này tương đối lớn ý, Cố Vô Thiên cũng không có xem nhẹ mấy cái này thiên ma môn cao thủ thực lực, dù sao những thứ này ra hỏa cũng là bởi vì khinh thường chính mình mới thua thiệt. Cố Vô Thiên nếu thì lựa chọn khinh thường bọn hắn lời nói, chỉ sợ trọng phạm giống như bọn họ sai lầm, đây là Cố Vô Thiên không thể nhịn được sự việc. Cố Vô Thiên dưới mắt hành động thì 10 phần nguy hiểm, chỉ cần mình có hơi một chút sơ sót lời nói, sợ sợ ba người bọn họ hội lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cố Vô Thiên kế hoạch chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu như mình bên này thất bại lời nói, như vậy phía sau cửu liên thiên cung cũng sẽ lâm vào phiền toái càng lớn hơn nữa bên trong. Chẳng qua đã trải qua nhiều trận như vậy trên đấu, Cố Vô Thiên đã sớm đối với các loại cơ hội nắm chắc 10 phần chuẩn xác, đương nhiên sẽ không phạm một ít sai lầm cấp thấp. Những thứ này thế cục phân tích muốn nghỉ lại tại Cố Vô Thiên trước đó tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, người bình thường là làm không được những thứ này. Cố Vô Thiên năng lực có hôm nay tình trạng này cùng thực lực, đều dựa vào hai tay của mình dốc sức làm ra tới, cũng không phải bỗng chốc thì có thể trở thành hôm nay dáng vẻ, trong này xen lẫn quá nhiều huyết cùng nước mắt. Lúc này Cố Vô Thiên đã bị mấy tên này đoàn đoàn vây lại, chẳng qua Cố Vô Thiên không có biểu hiện ra một tia bối rối cùng căng thẳng. Cố Vô Thiên trong nội tâm đã bắt đầu suy tư sao tiếp tục sử dụng mấy tên này, rốt cuộc chỉ có kẻ ngốc mới biết cùng mấy tên này lựa chọn cứng đối cứng. Nếu tới một cuộc diện lưỡng bại câu thương, cũng không phải Cố Vô Thiên đủ khả năng tiếp nhận, chính Cố Vô Thiên không thể đổ rưới, phía sau của hắn còn có Huyền Văn cùng Mị Nương cần bảo vệ cho mình ấy. Chẳng qua Cố Vô Thiên trước mắt mấy tên này, cũng không thể bảo đảm chính mình không sẽ ra vấn đề cùng sai lầm. Nếu mấy người bọn hắn phối hợp chẳng phải ăn ý lời nói, liền sẽ bị Cố Vô Thiên nắm lấy cơ hội. Cao thủ ở giữa quyết đấu thường thường thì trong ngáy mắt, Cố Vô Thiên 10 phần quan tâm tìm tìm bọn hắn lỗ hổng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bọn hắn sai lầm cơ hội. Mà trước mắt mấy tên này thì cũng không nói thêm gì, liếc nhóc một cái liền hướng Cố Vô Thiên phát khởi công kích bánh liệt. Cố Vô Thiên lập tức liền cho trong thân thể của mình đánh ra một đạo phù chú, nhanh người một bước. Tấm phù chú này tác dụng là gia trì tốc độ của mình biến nhanh, thiên hạ võ công truy khoái bất phá. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không ghét bỏ tốc độ của mình quá nhanh, chỉ cần có cực hạn tốc độ, như vậy tự nhiên không cần e ngại mấy tên này công kích. Cố Vô Thiên hiểu rõ, chỉ có tốc độ của mình đạt đến cực hạn, như vậy mới biết nuổng mấy tên này công kích đánh không lên chính mình. Đồng thời có thể lợi dụng mấy tên này giữa nhau công thức, tìm tìm bọn hắn lỗ hổng, làm một một hòn đá ném hai chim biển phát tốt. Những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn công kích cũng có một cái đặc tính, kia chính là có thể khóa chặt người khi tức. Nếu không ngừng né tránh, chỉ sợ Cố Vô Thiên chiến đấu đều sẽ lâm vào bị động, Cố Vô Thiên tự nhiên muốn nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, lựa chọn chủ động xuất kích. Cố Vô Thiên đột nhiên thân ảnh lóe lên, mấy cái kia cao thủ của Thiên Ma môn trong nháy mắt cảnh giác, cũng không có phát hiện Cố Vô Thiên thân ảnh rời khỏi. Chẳng qua trong lòng hay là lột bộ một chút, không biết hắn còn có cái gì mánh khoẻ muốn lấy ra đến. Quả nhiên, mấy cái kia cao thủ của Thiên Ma môn phát khởi công kích cũng không có đánh vào trên người Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, khí tức đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hiệp một giao phòng, cao thủ của Thiên Ma môn cũng không có chiếm được tiên nghi. Nhìn thấy trước mắt một màn ma mà quái này, cao thủ của Thiên Ma môn cũng không có giận mình, rốt cuộc Cố Vô Thiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn giết chết. Nếu Cố Vô Thiên thì dễ dàng như vậy bị bọn hắn giết chết lời nói, vừa nãy trải qua tất cả vậy liền thái giận. Rốt cuộc bọn hắn bên này đã bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng Cố Vô Thiên xử lý bọn hắn rất nhiều người. Dưới loại tình huống này, Cố Vô Thiên khẳng định sẽ có rất mạnh năng lực tự vệ, bằng không thì cũng sẽ không cộng đồng đối mặt nhiều cao thủ như vậy. Chương 520, sắp đột phá rồi, chương 520, sắp đột phá rồi. Chỉ là một màn kế tiếp, những mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn cảm giác 10 phần kinh ngạc. Cố Vô Thiên tàn ảnh bị đánh nát về sau, cao thủ của Thiên Ma môn nhóm công kích đụng vào nhau, phát ra năng lượng to lớn ba động, đem chung quanh đánh ra từng đợt gợn sóng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này cũng quá giàu hoạt đi. Lần sau công kích của chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, nếu không lại để cho người kia luôn địch. Mấy cái này cao thủ của Tiên Ma môn bị lẫn nhau công kích chấn một cái, mặc dù không có bị thái thương tổn nghiêm trọng, nhưng mà đây là đối bọn họ trận chửi trắng trợn vũ nhục. Rốt cuộc mấy người bọn hắn thế nhưng liên thủ tại công kích Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên tại dưới mí mắt bọn hắn còn có thể sử dụng dạng này manh khỏe, này nhường trên mặt của bọn họ 10 phần không nhìn được. Cố Vô Thiên tại nguyên chỗ lưu lại chỉ là một đạo tàn ảnh, tàn ảnh đương nhiên sẽ không hấp thụ bọn hắn công kích, tự nhiên sẽ phản hồi tại mỗi người bọn họ trên thân. Nếu không phải mấy tên này cách khoảng cách xa xôi, chỉ sợ vừa nãy phản hồi nhất định sẽ làm cho bọn hắn bị thương nặng. Thiên ma muôn còn lại mấy cao thủ này đối với Cố Vô Thiên càng thêm thống hận, tiểu này không đánh được sờ không được cảm giác, hết sức khó chịu. Lập tức mấy tên này cũng biến thành cẩn thận, không tái phát lên không khác biệt tiến công thì cất giữ thể lực của mình. Lúc này Cố Vô Thiên cơ thể sớm liền vọt tới cao hơn tầng mây bên trong, xem rốt cục hạ mấy tên này bị riêng phần mình công kích làm bị thương, Cố Vô Thiên trên mặt mang ý cười, trong lòng cũng là đang vụng trộm vui vẻ. Trưởng qua hắn thì đã hiểu loại thủ đoạn này chỉ có thể trêu đùa đối phương, cũng không thể đối với mấy người này tạo thành tính thực chất làm hại. Cố Vô Thiên lúc này thì đã hiểu, mình tuyệt đối không thể có một chút sai lầm bằng không chính mình chỉ có một người, nhất định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cố Vô Thiên trong nháy mắt ổn định thân hình của mình, thu hồi chính mình suy nghĩ lung tung hành vi, lúc này chính là tiến công cơ hội tốt. Phải thừa dịp nhìn đối phương mấy người hốt hoảng lúc, khởi xướng hạ một đạo công kích, như vậy sẽ đánh đối phương một trở tay không kịp. Cố Vô Thiên nghĩ đến đây lập tức khai thác hành động, trên tay không ngừng vung lại kiếm, vội vàng đánh ra mấy đạo kiếm quyết. Đây chơi kiếm khí bắt đầu cuốn theo tất cả, hướng phía Thiên Ma môn mấy cao thủ này đánh qua. Cái này chiến phạm vi lớn công kích, mặc dù không thể đối với mấy tên này tạo thành thương tổn cực lớn, có thể là có thể nhường mấy tên này không thể thời gian ngắn xuống lại. Chỉ cần có thể ngăn chặn mấy tên này thời gian, như vậy Cố Vô Thiên lúc này chính là an toàn. Muốn để cho mình không bị thương tổn, cũng thành công kiềm chế lại mấy cái này cao thủ của Tiên Ma môn. Cố Vô Thiên nhất định phải nghĩ cách cùng bọn hắn thời khắc duy trì so sánh khoảng cách xa, nếu là bị chặn ở một không gian nho nhỏ, như vậy Cố Vô Thiên thì nguy hiểm. Nếu mấy tên này vây quanh đến, đem Cố Vô Thiên chặn ở một phòng bế không gian, Cố Vô Thiên thì không có cơ hội tiếp tục đối bọn họ tiến hành quá nhiều. Cao thủ của Tiên Ma môn cũng bị Cố Vô Thiên tâm tư này kín đáo biểu hiện rung động đến, sau đó khám phá Cố Vô Thiên ý đồ. Mấy người chúng ta nhanh lên cùng hắn kéo gần khoảng cách. Min vạn lần không thể để cho hắn tiếp tục đùa bỡn. Chúng ta mấy cái muốn đem hắn vây lại, hôm nay tuyệt đối không thể nhượng tiểu tử này còn sống rời đi nơi này. Đối mặt Cố Vô Thiên không ngừng quấy nhiễu, cao thủ của Thiên Ma môn nhóm 10 phần phát điên, lại lại không cách nào chạm đến Cố Vô Thiên cơ thể. Loại cảm giác này để bọn hắn 10 phần phẫn nộ, nếu như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng muốn triệt để bị Cố Vô Thiên kiềm chế. Cố Vô Thiên thời khắc quan sát đến mấy cái này Thiên Ma môn cao thủ lặng tĩnh, nghe tới mấy tên này đối thoại lúc, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhíu mày. Cố Vô Thiên lúc này lo lắng nhất, chính là mấy tên này báo đoàn hướng mình khởi xướng tiến công, nếu bị mấy tên này vây ở Như vậy Cố Vô Thiên thì nguy hiểm, nhìn tới đối phương đã khám phá kế hoạch của chính mình, Cố Vô Thiên chỉ có thể thay đổi chính mình bức kế tiếp sức lực. Không ngờ rằng ba người này thì đã nhận ra Cố Vô Thiên động tĩnh, lập tức treo lên Cố Vô Thiên công kích vào lên. Thấy cảnh này, Cố Vô Thiên mười phần phẫn nộ. Thật không biết số hổ, các người mấy tên này một khối vây công ta, thế mà còn muốn quần đầu. Cố Vô Thiên trước đây cũng là một dạng đạo lý người, bây giờ đối phương tất nhiên không tuân thủ võ đức, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không cho bọn hắn tốt thái độ. Một bên nói như vậy không ngừng quấy nhiều mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn, Cố Vô Thiên một bên hướng phía sau thối lui. Tất nhiên mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn muốn cùng hắn kéo gần khoảng cách, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể tùy bọn hắn nguyện. Cố Vô Thiên thì tiếp tục hướng phía sau lui, cùng mấy tên này thời khắc duy trì khoảng cách an toàn. Hai nhóm nhân mã cứ như vậy qua lại tiến công cùng phòng thủ, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia, cảnh tượng trong nháy mắt dần co. Nhưng đối phương rốt cuộc nhân viên đông đảo, Cố Vô Thiên thân ảnh cũng không ngừng bị đối phương truy kích. Cố Vô Thiên hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, cảnh tượng thì một lần lâm vào nguy cơ, chỉ là Cố Vô Thiên đối với loại tình huống này đã sớm có phán đoán. Bây giờ nếu như thi triển ra một uy lực mạnh mẽ kiếm tức giận, có thể thoát khỏi mấy tên này vây quanh. Chẳng qua Cố Vô Thiên cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục, cũng không muốn lập tức liền tiêu hao hàng loạt khí lực. Cố Vô Thiên không ngừng đem kiếm pháp của mình cùng phụ chú phối hợp với, còn chưa đạt tới sinh tử thời khắc, Cố Vô Thiên cũng không tính liều mạng với bọn họ. Kể từ đó, Cố Vô Thiên tiêu hao giảm mạnh, thì kéo dài Cố Vô Thiên kéo dài năng lực bay liên tục. Cố Vô Thiên thì thừa cơ nhìn về phía một bên Huyền Văn bên kia chiến đấu, có bị nương gia nhập, Huyền Văn bên ấy áp lực trong nháy mắt thì giảm bớt. Cũng không lâu lắm, hai người liền hợp lực đem bọn hắn đối thủ cho chém giết một chút, cái này khiến Cố Vô Thiên hết sức hưng phấn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nếu bọn hắn bên kia chiến đấu kết thúc lời nói, là có thể đến giúp mình, Cố Vô Thiên áp lực cũng sẽ giảm bớt. Huyền Văn bọn hắn bên kia đối thủ thực lực còn không bằng Cố Vô Thiên trước đó chém giết Thiên trưởng lão của Ma môn, tại Huyền Văn cùng Mị Nương cộng đồng tác chiến dưới dưới, tự nhiên không phải hai người bọn họ đối thủ. Lúc này Mị Nương giúp Huyền Văn thành công kiềm chế một vị cao thủ của Thiên Ma môn, Huyền Văn một mình đối mặt một cái khác cao thủ của Thiên Ma môn, trong nháy mắt Huyền Văn thì chiếm cứ chiến đấu thượng phong. Lúc này Huyền Văn, sớm thực sự không phải trước đó thực lực, mà là dần dần chạm đến tiên đạo quy tắc. Cùng Cố Vô Thiên trung đụng trong khoảng thời gian này, Huyền Văn Thị không ngừng tại tu luyện, thực lực tiến triển hết sức nhanh chóng. Dưới mắt Huyền Văn đại kiếm trong tay, không ngừng tại quơ, chiêu chiêu hướng phía đối phương yếu hại đâm ra ngoài. Huyền Văn cũng nhìn thấy Cố Vô Thiên bên này chiến đấu mười phần nguy hiểm, nàng thì hy vọng mau chóng kết thúc chiến đấu đến cho Cố Vô Thiên giúp đỡ. Nếu không thể cứu hạ Cố Vô Thiên lời nói, cho dù Huyền Văn cùng bị nương hai người là tẩu, lại có ý gì đâu. Huyền Văn tính cách mười phần kiên nghị, nàng một sáng nhận định thứ gì đó là rất khó sửa đổi. Hỗ trợ lúc này đã sớm thái độ đối với Cố Vô Thiên phát sinh biến hóa, thì hoàn toàn hướng Cố Vô Thiên phô bày nội tâm của mình. Dù thế nào Huyền Văn cũng sẽ không nhượng cỗ Vô Thiên Lâm vào nguy hiểm, cũng sẽ không bước xuống chính cỗ Vô Thiên một mình náo loạn. Còn lại mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn toàn bộ đã đạt đến tiên tôn cảnh giới, nhưng mà cũng không có đạt tới đỉnh phong. Mặc dù bọn hắn hợp lực có thể kiềm chế lại Huyền Văn, nhưng mà muốn là đơn đả độc đấu lời nói, tự nhiên không phải là đối thủ của Huyền Văn. Huyền Văn rốt cuộc vừa mới chạm đến Thiên Đạo quy tắc, nếu nàng như chính mình cùng chủ giống nhau lời nói, chỉ sợ một người liền có thể đem bọn người kia toàn bộ giải quyết, tốt ở một bên, có mỹ nương giúp đỡ, nàng cũng không có rơi vào hạ phong. Huyền Văn không ngừng khởi sướng mãnh liệt tiến công, nhường cao thủ của Tiên Ma môn trong nháy mắt cảm nhận được áp lực. Hắn có thể cảm giác được nữ nhân này trước mắt trên người nồng đậm sát khí đã một mực đem chính mình khóa chặt, hơi bất lưu thần liền sẽ bị nữ nhân này giết chết, cái này khiến cao thủ của Tiên Ma môn trong nháy mắt không dám xem thường. Cái này cao thủ của Tiên Ma môn thì bội rối lên, hướng về vây công cố vô thiên những người kia phát khởi la lên. Các ngươi nhanh giết chết tiểu tử kia, mau tới đây giúp ta. Cái này nương môn rất lợi hại, cảm giác lại lập tức muốn bạt phá. Lần trước bọn hắn tại Cựu Huyền Thiên cung vây công Huyền Văn lúc, nàng mới là Tiền Tôn Định Phong tu vi. Không ngờ rằng không có qua bao lâu thời gian, Nàng thế mà bắt đầu nắm giữ Thiên Đạo quy tắc, trong lúc nhất thời để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nếu Huyền Văn thành công đột phá, như vậy Cửu Huyền Thiên cung lại muốn nhiều một vị cường giả cấp bậc Thiên Đạo. Chuyện này đối với bọn hắn Thiên Ma môn phát triển là mười phần bất lợi, hôm nay phải tất yếu đem Cố Vô Thiên bọn hắn sát ở chỗ này. Mặc kệ Thiên Ma môn môn chủ có hay không có mệnh lệnh, mấy người này tâm lý đã có quyết định. Chương 521, liên thủ tổ hai người, chương 521, liên thủ tổ hai người. Thiên Ma môn mấy cao thủ này, trước đây đã bị Huyền Văn cùng mỹ nương liên thủ biểu hiện kinh ngạc đến. Không nghĩ tới bây giờ Cố Vô Thiên cho bọn hắn mang đến càng lớn rung động. Tại mấy cái thiên ma môn cao thủ vây công dưới, Cố Vô Thiên còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới sự việc, đã không phải là thật đơn giản bị kinh ngạc đến, mà là trước kia từ trước đến giờ chuyện không có phát sinh qua. Nếu tiếp tục nhường Cố Vô Thiên như vậy chỉ hoãn thời gian đi xuống, chỉ sợ thiên ma môn lần này chặn đường hành động muốn tiến cáo triệt để thất bại. Nếu chỉ là vẻn vẹn chặn đường thất bại, về đến thiên ma môn sẽ chỉ bị cợm mắng một chút, cũng không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ không chỉ tổn thất nhiều cao thủ như vậy, còn không có đem nhiệm vụ hoàn thành, này nếu về đến thiên ma môn lời nói, chỉ sợ muốn bị xử tử. Cái này hậu quả là còn lại còn sống mấy cái này thiên ma môn cao thủ không thể gánh chịu, tại sinh chết trước mắt, bất luận là phàm người vẫn là tiên nhân, cũng sẽ không hi vọng chính mình tử vong. Đây là làm làm người tối hư tật xấu, chỉ là hiện tại cao thủ của thiên ma môn 10 phần buồn bực, trước mắt Cố Vô Thiên như là cá trạch mở dạ, 10 phần chán chửa, để bọn hắn căn bản thì sở không đụng tới. Mỗi lần bọn hắn vừa mới chuẩn bị đem Cố Vô Thiên bao vây chặn đánh lúc, đều bị Cố Vô Thiên chạy trốn, Cố Vô Thiên mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thời gian lâu như vậy tiếp theo, cao thủ của thiên ma môn luôn luôn thất bại trong găm tấc, có vẻ 10 phần buồn rầu. Rõ ràng tu vi của bọn hắn cùng Cố Vô Thiên không sai biệt lắm, vì sao lại xuất hiện loại kết quả này, cũng không trở thành nói đúng Cố Vô Thiên hoàn toàn không có uy hiếp đi. Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ nguy hiểm của bọn họ, cho nên mới sẽ áp dụng tiểu này quanh co chiến thuật, chỉ có kẻ ngốc mới biết chính diện đối mặt nhiều người như vậy vây công. Cố Vô Thiên nội tâm thế nhưng hết sức rõ ràng, chỉ có chính mình bên này thành công kiềm chế mấy tên này, Huyền Văn cùng mỹ nương bên ấy mới có thể kéo dài thời gian an toàn, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không nhường mấy tên này là được. Ở loại tình huống này bước bắt dưới Cố Vô Thiên phát huy chính mình tất cả tiềm lực, này mới khiến mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn căn bản đánh không đến Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên cũng không thể một vị lựa chọn trốn tránh, nếu để cho mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn tìm đến thời cơ lợi nói, chỉ sợ mấy cao thủ này muốn đi công kích Huyền Văn cùng mị nương bọn hắn, cho nên Cố Vô Thiên cũng muốn tức thời hướng bọn hắn khởi sướng tiến công, không ngừng đối bọn họ tiến hành quấy nhiễu, kể từ đó, cũng có thể đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn nhưng những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn căn bản không có tinh thần và thể lực đi quá rối Huyền Văn cùng mỹ nương bọn hắn, Cố Vô Thiên nếu như không phải mục đích này lời nói, đã sớm theo bọn này cao thủ của Thiên Ma môn trước mặt chạy trốn. Vì mức độ lớn nhất chỉ hoãn thời gian, Cố Vô Thiên đều là tại cao thủ của Thiên Ma môn hướng hắn khởi sướng tiến công sắp trúng đích lúc mới biết chạy trốn. Cứ như vậy có thể thật lớn giảm xuống Thiên Ma môn cao thủ tần suất công kích, cũng có thể nhường thời gian của bọn hắn đạt được mức độ lớn nhất kéo dài. Cố Vô Thiên thì cùng bọn hắn duy trì cực hạn khoảng cách, nhiều lần bị bọn hắn kèm chút vây lại tình huống dưới cũng cực hạn chạy trốn rơi mất. Với lại cũng sẽ không cùng những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn vì giữ quá lớn khoảng cách, cho cao thủ của Thiên Ma môn một loại ảo giác, Cố Vô Thiên lập tức liền muốn bị bọn hắn bắt lấy, Cố Vô Thiên quả thực là tại nhảy múa trên lưới lao. Cái này khiến một bên Huyền Văn cùng Mị Nương 10 phần lo lắng, trái tim phanh phanh nhảy lên, sợ Cố Vô Thiên bên này xảy ra điều gì bất ngờ. Chỉ là những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn lúc này thì lựa chọn liều mạng, trong lúc nhất thời Huyền Văn cùng Mị Nương bên ấy thì không thành công đem còn lại mấy người này xem xét, hai cái mỹ nữ chú ý thì một mực Cố Vô Thiên bên này. Một thời gian phân thân thiếu phương pháp, có chút lo lắng, sợ Cố Vô Thiên lâm vào trong nguy hiểm đồng thời còn muốn chiếu cố phía bên mình chiến đấu, không thể lưu lại sơ hở, làm cho đối phương làm bị thương chính mình. Dưới loại tình huống này, Huyền Văn thị bạo phát ra cực lớn tiềm lực, sợ sệt Cố Vô Thiên Lâm vào nguy hiểm, Huyền Văn lúc này sức chiến đấu thì càng phát ra trở nên long lệ, nghĩ phải lập tức giải quyết trước mắt cái phiền phải này. Trong lúc nhất thời thế mà đối trước mắt cái này Thiên Ma môn cao thủ tạo thành nhất định áp chế lực, chiến đấu thì dần dần chiếm thượng phong. Ma mị nương bên ấy đã có chút ít phí sức, rốt cuộc nàng cùng trước mặt Thiên Ma môn cao thủ hay là có nhất định thực lực sai biệt. Chẳng qua có thể mượn nhờ công kích của mình đã tính, không ngừng mị hoặc đối phương, làm cho đối phương chỉ độn tiếp theo trong lúc nhất thời cũng đã có khó bỏ khẩu phần. Đầu dạng đang nhìn đến Cố Vô Thiên bên này lâm vào nguy cơ về sau, bị nương thị không chịu thua kém, công kích trở nên điên cuồng lên. Hai nữ nhân vì Cố Vô Thiên tình huống bên này cũng đề cao lực chiến đấu của mình, thì nhuường tiềm lực của mình đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Cảm nhận được hai nữ nhân thực lực đột nhiên gia tăng, cao thủ của Thiên Ma môn lúc này thì bồn bực. Cũng không phải bởi vì bọn hắn sức chiến đấu đề cao mà bồn bực, mà là bởi vì hai nữ nhân này đồng thời thân làm điện chủ của lục điện, tâm trạng vì sao lại bởi vì là một người nam nhân trở thành như vậy. Tiểu tử này không biết trên người có cái gì ma lực lại có thể nhường hai cái này, mỹ nhân đều vì hắn như thế liều mạng. Nay tại Thiên Ma môn cao thủ, xem ra là mười phần khó có thể tin sự việc, lúc trước thì chưa từng gặp qua loại tình huống này xảy ra. Hai nữ nhân này lúc này công kích mặc dù trở nên lăng lệ, chẳng qua rõ ràng có thể cảm giác được bên trong xen lẫn một vẻ bối rối. Loại tình huống này mười phần khác thường. Thật chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử kia mà biến thành như vậy sao? Mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn nội tâm đã có suy đoán, ủng hộ bọn hắn thì đồng trúng, chỉ là không dám xác định chính mình ý nghĩ. Tin tức này nếu truyền đi, cho dù hôm nay Cố Vô Thiên chết ở chỗ này cũng đáng rốt cuộc đã từng có hai cái mỹ nữ vì hắn liều mạng như vậy qua, cho dù ai thì sẽ không tưởng tượng đến, Cửu Huyền Thiên cung hai đại mỹ nữ thế mà bởi vì vì một cái người trẻ tuổi trở thành như vậy, với lại tượng là thực sự động chân tình cảm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng lại bất kể nói thế nào, bởi vì Huyền Văn cùng mỹ nương sức chiến đấu đột nhiên đề cao, cũng làm cho còn lại Tiên Ma môn cao thủ cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có, nhìn tới tiềm năng của người là vô cùng. Sức chiến đấu không ngừng đề cao, cũng làm cho cao thủ của Tiên Ma môn trở nên phí sức lên. Hai nữ nhân kia phảng phất là điên cuồng mở rộng, không ngừng khởi xướng một đạo lại một đạo công kích. Huyền Văn Quân là cùng đối diện sức chiến đấu không sai biệt lắm, lúc này lại đề cao tiềm năng của mình, đối thủ tự nhiên không dễ chịu. Mị Nương mặc dù cùng đối phương có chiến lực, chẳng qua theo dựa vào chính mình ma quỷ công, không ngừng cổ hặc đối phương, đối phương không cẩn thận liền bị năng cổ hặc bên trên, sau đó hung hăng bị truy ở phía sau đánh. Một sáng không cẩn thận bị Mị Nương bắt lấy để làm động, chỉ sợ cũng muốn bị trọng thương hoặc là đánh chết, đây là mười phần hậu quả nghiêm trọng. Cao thủ của Thiên Ma môn thì đã hiểu đạo lý trong đó, tự nhiên thì không dám xem thường, mà là dốc toàn lực đối mặt Mị Nương công kích. Cố Vô Thiên thì không nghĩ tới hai nữ nhân này hội bởi vì là tình huống của mình mà kích phát tiềm năng của mình, từ đó để cao sức chiến đấu, thay đổi chiến cục. Lúc này Cố Vô Thiên bên này chú ý thì không có cách nào phóng đang chăm chú Huyền Văn cùng mỹ nương bên này, Cố Vô Thiên thì nhất định phải dốc toàn lực mặt đối trước mắt mấy cái này vây công hắn thiên ma môn cao thủ. Rốt cuộc cho dù một mức kiềm chế lại mấy tên này cũng không phải mười phần chuyện dễ dàng, huống hồ bọn hắn thực lực trước đây cũng không bình thường. Cố Vô Thiên tự nhiên cảm thấy áp lực như núi, chẳng qua tốt vào lúc này không cần quan tâm Huyền Văn cùng mỹ nương bên kia tình hình chiến đấu, Cố Vô Thiên cũng được, tập trung sự chú ý của mình, làm tốt dưới mắt sự việc. Cố Vô Thiên ba người bên trong chiến trường, xuất hiện trước nhất sơ hở là Huyền Văn bên ấy, lúc này Huyền Văn đã sớm đối với đối phương tạo thành áp chế lực lượng. Dù La hiện tại vì Cố Vô Thiên tình huống bên này, Huyền Văn công kích có chút bối rối, nhưng mà vẫn như cũ có thể cường thế khởi xướng tiến công, rốt cuộc thực lực hay là tại chỗ nào bại biện. Huyền Văn đối thủ cái đó cao thủ của Thiên Ma môn không ngừng hướng về Cố Vô Thiên bên này đồng bạn khởi xướng kêu gọi, hy vọng Cố Vô Thiên bên này tiên ma môn cao thủ có thể giúp chính mình chống cự Huyền Văn, hắn đã có chút ít ngăn cản không nổi. Chỉ là vây công Cố Vô Thiên mấy cái này tiên ma môn cao thủ lúc này thì mười phần buồn bực, bọn hắn xác thực tận lực thì sử xuất chính mình tất cả vốn liếng cùng cố vô thiên đối kháng, thế nhưng kết quả còn lại như thế không được để ý. Bởi vì cố vô thiên kinh nghiệm chiến đấu thật sự là thái phấp phú, những thứ này vây công cố vô thiên thiên ma môn cao thủ căn bản liền không tìm được cố vô thiên một chút cái hở. Ngược lại mỗi lần nghĩ muốn đi giúp trợ đồng bạn của mình lúc, đều sẽ bị cố vô thiên ra tay ngăn lời, trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Đối mặt loại tình huống này, mấy cái này vây công cố vô thiên thiên ma môn cao thủ thì muội phần bất đắc dĩ. Chương 522, nhanh chóng giải quyết, chương 522, nhanh chóng giải quyết. Bọn hắn mỗi lần phát khởi một lần tiến công, rõ ràng hết sức tự tin có thể trọng thương hoặc là đánh chết Cố Vô Thiên. Nhưng mà mỗi lần đều bị Cố Vô Thiên quỹ dị tránh rơi mất, hơn nữa còn là cực hạn tránh rơi, còn có thể đối bọn họ khởi xướng một ít phản kích. Bọn hắn dần dần ý thức được Cố Vô Thiên không vẹn vẹn là tại kiềm chế lại bọn hắn, hơn nữa còn tại tìm cơ hội cho bọn hắn bu cục. Cố Vô Thiên không chỉ tại kiềm chế lại bọn hắn, hơn nữa còn tại tìm cơ hội cho mấy người bọn hắn nhất kích tất sát. Mặc dù Cố Vô Thiên lúc này cũng không có trực tiếp kích năng lực giết được bọn họ, hoặc là không phải dễ dàng như vậy, thế nhưng Cố Vô Thiên vẫn như cũng duy trì dư thừa tinh thần và thể lực đầy đủ dùng để kiềm chế lại những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn. Cố Vô Thiên thì hiểu rõ, chỉ cần Huyền Văn hoặc là Mị Nương bên ấy mau sớm hoàn thành đối thủ của mình tiêu diệt, như vậy phía bên mình áp lực thì nhỏ. Nếu cho đến lúc đó lời nói, hai nữ nhân nếu là có thể phối hợp mình, Cố Vô Thiên liền có thể đem mấy cao thủ này toàn bộ sát chết ở chỗ này. Bởi vì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Cố Vô Thiên đối với mình bỗ cục 10 phần điểm tự tin, đối với nắm chắc thời cơ thì 10 phần chuẩn xác. Cố Vô Thiên lúc này ngay tại chờ đợi một cơ hội thích hợp, chỉ cần hai người có thể liên thủ mình, như vậy Cố Vô Thiên kế hoạch liền có thể thành công. Huyền Văn bên ấy quả nhiên có tiến triển, cũng không lâu lắm liền tìm được rồi một cơ hội, đả thương nặng đối thủ của mình. Huyền Văn cũng không có lập tức qua tới chọn giúp đỡ cô vô tiền, mà là tiếp tục tiếp nhận truy kích, thừa dịp đối phương lúc bị thương muốn kết liễu như đối phương. Cái này khiến đối thủ của nàng cái đó Thiên Ma môn cao thủ quá sợ hãi, biết mình hiện tại nguy hiểm. Nhưng là bây giờ Huyền Văn theo đuổi không bỏ, nhường cái này cao thủ của Thiên Ma môn có chút lại kiếp nạn cảm giác. Chẳng qua cái này cao thủ của Thiên Ma môn thì mười phần tâm ngoan thủ lạn, lại trực tiếp lựa chọn tự bạo, không có một tia do dự. Nhìn thấy cao thủ của Thiên Ma môn nhanh chóng thân thể chính mình, Huyền Văn thì đã nhận ra ý đồ của hắn, nhanh chóng hướng phía sau tối lui. Lại sau này lui lúc thì trước mặt mình dâng lên một đoàn năng lượng màu xanh bảo hộ tráo, Huyền Văn tự nhiên không thể nhường người kia tự bộ ảnh hưởng đến chính mình, nàng vẫn chờ một lúc đi trợ giúp Cố Vô thì nãy. Bởi vì chuẩn bị 10 phần xung tốc, người kia lựa chọn tự bạo cũng không có đối với Huyền Văn tạo thành bất kỳ làm hại, ngược lại lãng phí cái này cơ hội cơ tốt. Huyền Văn khán đáo trước mắt cái này nhà của tự bà băng, sắc mặt vẫn như cũ là ngày xưa lạnh lùng, sau đó nhìn về phía mỹ nương bên ấy, sau đó giật tới. Mỹ nương lúc này thì cùng đối thủ của mình đánh khó bỏ khó phần, mặc dù thực lực không bằng đối thủ của mình, lại đánh thành ngang tay. Mỹ nương chợt thấy giật tới Huyền Văn, vội vàng mở miệng nói Ngươi nhanh đi giúp tiểu Kaka đi, ta bên này không có chuyện gì, ta có thể đứng lại." Mà Huyền Văn bá khí vô cùng hồi đáp: "Ngươi không phải cho ta nhiều lời, chúng ta liên thủ nhanh lên đem đối thủ của ngươi cũng giết rơi." Sau đó hai người chúng ta lại cùng một chỗ đi giúp Cố Vô Thiên đi. Huyền Văn mặc dù nội tâm thì mười phần lo lắng Cố Vô Thiên tình hình, chỉ bất quá bây giờ đã sớm bình tĩnh lại. Cố Vô Thiên tất nhiên có thể độ tại mấy cao thủ này vây công trong, kiên trì thời gian lâu như vậy, khẳng định còn có lá bài tẩy của mình. Nếu Huyền Văn hiện tại tuyển chọn giúp đỡ Cố Vô Thiên lời nói, Cố Vô Thiên mặc dù có thể giải trừ nguy cơ, nhưng mà bọn hắn cũng không thể nhanh chóng đem Cố Vô Thiên đến đối thủ giải quyết hết, hành động này là không có ý nghĩa. Nếu Huyền Văn lúc này liên thủ với Mị Nương lời nói, kết quả là không đồng dạng, hai người bọn họ một nhất định có thể đem Mị Nương đối thủ giải quyết hết. Rốt cuộc Mị Nương một người là có thể cùng đối phương bất phân thắng bại, như vậy có Huyền Văn gia nhập, thế cuộc khẳng định hội thiên về một bên. Và mỗi người bọn họ giải quyết hết lẫn nhau đối thủ, tại cùng nhau đi giúp đỡ Cố Vô Thiên lời nói, như vậy kết quả cũng sẽ thành như vậy. Huyền Văn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, hiện tại đi trợ giúp Cố Vô Thiên. Sau đó lại đến giúp đỡ mị nương, làm như vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian. Chính Huyền Văn đã sớm có dự định, sẽ không làm những thứ này, xuất lực không có kết quả tốt cùng chuyện không có ý nghĩa. Nghe được Huyền Văn lời nói, lúc này mị nương thì phản ứng lại, trong nháy mắt đã hiểu Huyền Văn ý nghĩa. Rốt cuộc hai người đều là địa chủ, tự nhiên không phải ngu giống người, hơi điểm một chút liền có thể đã hiểu ý tứ lẫn nhau. Ta đã hiểu, vậy ta thì không thèm đến sự ạ. Mị tiên thuật, tất nhiên quyết định phải nhanh chóng xử lý đối thủ, mị nương lập tức thì vọt tới, lựa chọn cùng đối phương cận thân. Chỉ có tiếp cận thân thể của đối phương, công pháp của mình mới có thể có được mức độ lớn nhất phát huy. Đối phương nhìn thấy đột nhiên xông lên mỹ nương, trong nháy mắt thì đã nhận ra không ổn, vội vàng hướng phía nàng đánh ra từng đao công kích, cố gắng ngăn cản nàng tiếp cận. Huyền Văn Khanh đá mỹ nương cử động, đang chuẩn bị mở miệng gián dệ nàng xung động, chẳng qua nhìn thấy trước mắt Thiên Ma môn cao thủ thì phát khởi phản kích, lời đến khóe miệng lại đã ngừng lại. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là giải quyết đối thủ trước mắt, mà không phải xảy ra luôn ngự xung đột, hiện tại lẫn nhau chỉ trích cũng là không có ý nghĩa. Thừa dịp mỹ nương công pháp tạo tác dụng lúc, Huyền Văn thì vọt tới, hướng đối phương phát khởi công kích của mình. Mỹ nương thì mở ra trên người bảo hộ tráo, chặn lại đối phương công kích đại bộ phận lực lượng chính mình cũng không nhận được tổn thương gì, mặc dù chỉ cảm nhận được nhất định chấn động, nhưng mà cũng không có cái gì tính thực chất làm hại, công pháp của nàng ngược lại triệt triệt để để có tác dụng. Huyền Văn tự nhiên mười phần chân quý lần này cơ hội xuất thủ, không còn cho đối phương Lưu Thở cơ hội. Huyền Văn tại Mị Nương ngăn cản được công kích của đối phương lúc, cầm tiên kiếm của mình, hung hăng đâm ra ngoài. Văng phong thiên lý. Vẹn vẹn một mấy mắt, đối thủ bởi vì chúng rồi Mị hóa thuật, hành động trở nên chậm chạp lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Văn kiếm hướng phía chính mình gài đi qua. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cái này Thiên Ma Muôn Cao thủ không kịp phát ra tiếng kêu thảm, một nháy mắt liền bị Huyền Văn kiếm đâm bên trong, cơ thể co quắp mấy lần, liền rơi trên mặt đất, mất đi khí tức, trong đáy mắt, chiến cuộc liền đã xảy ra thay đổi. Huyền Văn cùng Mị Nương hai người cũng giải quyết hết riêng phần mình đối thủ, thì nhường hai người bọn họ có sức chiến đấu đi trợ giúp Cố Vô Thiên. Lúc này hai người không có chút nào do dự, thật nhanh hướng phía Cố Vô Thiên bên lấy vọt tới. Hai người không ngừng tăng tốc tốc độ của mình, ở thời điểm này lại bắt đầu âm thầm dọ sức, nhìn xem xem ai có thể tới trước đạt Cố Vô Thiên bên người. Cố Vô Thiên bên kia mấy cái thiên ma môn cao thủ thì chú ý tới tình huống bên này, lập tức cảm giác trong lòng không ổn. Trước đây kế hoạch của bọn hắn thì là như vậy, chuẩn bị trước tiên đem Cố Vô Thiên giải quyết hết, sẽ giải quyết còn lại hai nữ nhân này. Không ngờ rằng người của mình trước không chống nổi, ngược lại bị Cố Vô Thiên bên kia hai nữ nhân xử lý. Huống hồ vừa nãy bởi vì Cố Vô Thiên kiềm chế 10 phần chất để, bọn hắn đồng bạn hướng mình phát ra cứu viện lúc, bọn hắn cũng không có tinh thần và thể lực đi thân suất việc thủ. Nay mới đưa đến chính mình đồng bạn bỏ mình tạo thành chiến cuộc thay đổi, đây là bọn hắn 10 phần hối hận sự việc. Tốn hộ việc này đều là xảy ra trong nháy mắt, căn bản không có cho bọn hắn quá nhiều phản ứng thời gian, đợi đến bọn hắn ý thức được tình huống không một lúc, kết quả đã xong rồi. Và nhìn thấy Huyền Văn cùng Mị Nương dại quyết triệt để rơi mất bọn hắn đồng bạn lúc, mấy cái này Vây Công Cố Vô Thiên tiên ma môn cao thủ trong nháy mắt sắc mặt trầm trọng, trong lòng cũng lọt vào hờ băng. Bọn hắn mấy chục người chặn đường kế hoạch, lúc này tuyên bố triệt để thất bại, Vây Công Cố Vô Thiên mấy người cũng không có chiếm được một điểm tiện nghi. Bây giờ chỉ còn lại mấy người bọn hắn, mà Cố Vô Thiên giúp đỡ thì lao đến, bọn hắn lúc này căn bản cũng không có phần thắng rồi nghĩ đến đây mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn trong lòng thì mất đi tiếp tục chiến đấu du vọng, chuẩn bị tìm đúng thời cơ thoát ly chiến đấu. Rốt cuộc chỉ có chạy đi sống sót tính mệnh tất cả mới có thể một lần nữa tới qua, nếu mệnh tang làm chàng, chỉ sợ bọn họ thì triệt để không có cơ hội. Nếu bọn hắn toàn bộ bị tiêu diệt ở chỗ này, thông tin cũng không thể lập tức truyền vào Thiên Ma môn. Kể từ đó lời nói, chỉ sợ Cửu Huyền Thiên cung tìm thấy kiếm tông kế hoạch muốn thành công, đến lúc đó Cửu Huyền Thiên cung mang theo viện thủ đến đánh bọn hắn Thiên Ma môn lời nói, chỉ sợ bọn họ muốn lâm vào bị động. Mấy cái này còn lại Thiên Ma môn cao thủ, trong nháy mắt liền ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Bọn hắn lúc này tiếp tục sống biến thành nhiệm vụ mới. Cố Vô Thiên mặc dù không có tận mắt thấy Huyền Văn cùng Mị Nương giải quyết hết riêng phần mình đối thủ, thế nhưng hắn thời khắc chú ý đối thủ mình biến hóa. Làm Cố Vô Thiên phát giác được đối thủ của mình mất đi chiến đấu dục vọng, liền biết Huyền Văn cùng Mị Nương bên ấy đã thay đổi chiến cục. Chương 523, trái ôm phải ấp, chương 523, trái ôm phải ấp. Làm Huyền Văn cùng Mị Nương giết tới lúc, Cố Vô Thiên trong nháy mắt thì cảm giác được áp lực của mình giảm nhẹ đi nhiều. Theo giờ khắc này bắt đầu, Cố Vô Thiên kế hoạch thì đã xảy ra sửa đổi, theo bị động phòng ngự biến thành chủ động xuất kích rốt cuộc thừa dịp đối phương ngây người lúc là hạ thủ tốt nhất cơ hội, Cố Vô Thiên thì không dám xác định mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn sẽ hay không thật sự chạy trốn. Nếu bọn hắn lựa chọn liều chết chống cự cùng được ăn cả ngã về không lời nói, chỉ sợ bởi vậy bộc phát ra chiến đấu tiềm lực cũng là 10 phần to lớn. Lỡ như Cố Vô Thiên ở thời điểm này buông lòng chính mình cảnh giác, chỉ sợ cũng phải bị mấy cái này Thiên Ma môn cao thủ phát hiện cơ hội. Chẳng qua Cố Vô Thiên không ngừng tại quan sát cử động của bọn hắn, hay là phát hiện bọn hắn mục đích cuối cùng nhất hay là chuẩn bị từ nơi này chạy thoát. Trong nháy mắt cô Vô Thiên nội tâm xảy ra lần nữa xửa đổi. Kiếm khí tung hành Cố Vô Thiên ban đầu thì tại trung quanh bọn hắn bố cục, dưới mắt cũng đã nhận được cơ hội thi triển, đây là một suất thủ tuyệt cao thời cơ. Những kẻ cao thủ của Thiên Ma môn, sao cũng không nghĩ ra nguyên lai Cố Vô Thiên một kích cuối cùng lại là trận pháp công kích, cũng không có ý thức được chính mình đã sớm lọt vào Cố Vô Thiên bố trí trong trận pháp, mặc dù nhưng trận pháp này không có gì quá lớn lực sát thương, có thể là có thể cực lớn hạn chế lại tình trạng của bọn họ. Toa hỗn trận, lên. Trong mấy mắt, mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn thì đã nhận ra không thích hợp, linh khí của mình hình như không có cách nào vận chuyển. Đang chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Phát hiện trên người thì mất đi khí lực, lập tức quá sợ hãi lên. Nguyễn Lai like vừa nãy bọn hắn đã bỏ lỡ chạy trốn thời cơ tốt nhất, lúc này đã bị Cố Vô Thiên hạn chế lại hành động lực, này để bọn hắn 10 phần cam tức. Tên hôn đản này, chết tiệt, không biết hắn khi nào ở chỗ này thế mà bố trí trận pháp, chúng ta thế mà không có phát giác được. Nhanh nghĩ biện pháp đi, đừng lại dài dòng, nếu không chạy đi ra ngoài, sợ là chúng ta muốn toàn bộ ở tại chỗ này. Được rồi, hay là cùng hắn liều mạng đi. Không muốn lãng phí thời gian, treo lên kiếm khí của hắn rời khỏi đi, bị bị thường, dù sao cũng so chết tính mệnh tốt. Trong lúc nhất thời những thiên ma này muốn cao thủ thì bắt đầu liều mạng, từng cái trên người dâng lên bảo hộ tráo, sau đó liều mạng tránh thoát trận pháp đối bọn họ chói buộc. Dưới loại tình huống này, quả nhiên bạo phát ra tiềm lực vô cùng, Cố Vô Thiên trận pháp trong lúc nhất thời thế mà không có cách nào triệt để khống chế được bọn hắn. Với lại mơ hồ có buông lòng dấu hiệu, nếu bọn hắn tiếp tục liều mạng, chỉ sợ trận pháp này thì duy trì không được thời gian bao nhiêu. Rốt cuộc Cố Vô Thiên cùng thực lực của những người này hay là có chiến lệch nhất định, huống chi nhân số thượng cũng không chiếm ưu thế. Có thể làm đến loại tình huống này, Cố Vô Thiên đã coi như là hoàn toàn tận lực. Chẳng qua thật chặt kiểm chế lại còn là cho Huyền Văn cùng Mị Nương một ít cơ hội. Bang phong thiên lý, mỹ linh thuật. Huyền Văn cùng Mị Nương nhìn thấy trước mắt còn lại thiên ma môn cao thủ, thì riêng phần mình sử xuất chính mình tất sát kỹ. Trong nháy mắt nhận công kích, thì khóa chặt những thứ này còn lại thiên ma môn cao thủ cơ thể, này để bọn hắn cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Bọn hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên giúp đỡ, lúc này thì hướng mình phát khởi tiến công, bọn hắn còn đang không ngừng chống cự Cố Vô Thiên trận pháp tác dụng lực, hai nữ nhân này đã hướng bọn họ phát khởi tiền công. Thôi có điểm hoạt động không gian những ngày gần đây, ma môn cao thủ trong nháy mắt liền bị hắn công kích của hắn bao phủ lại bắt đầu biến được luôn cuống tay chân, Cố Vô Thiên nhìn thấy bọn hắn liều mạng chống cự dáng vẻ, trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chính mình cuối cùng không cần tượng vừa nãy mệt mỏi như vậy, chỉ cần nhìn xem lấy bọn hắn vùng vẫy ra chết là được rồi. Hủy diệt chi kiếm, Khởi Nguyên kiếm pháp, nhưng mà Cố Vô Thiên không có chút nào dừng lại công kích của mình, hy vọng có thể thừa dịp lấy bọn hắn một tiếng trống tăng khí thế, đem mấy cái này còn lại thiên ma môn cao thủ toàn bộ làm rơi ở chỗ này. Tại Huyền Văn cùng mỹ nương khởi sướng tiến công một mấy mắt, Cố Vô Thiên thì phát động kiếm kĩ của mình. Nhìn thấy Cố Vô Thiên sự tiến công của bọn họ, mấy cái này cao thủ của Thiên Ma môn thì bắt đầu liều mạng chống cự, đem chính mình hộ thân thì vận chuyển tới cực hạn. Diễn phần mình cường đại võ kỹ thì hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn đánh tới, chuẩn bị tới một cái cuộc diện lưỡng bại câu thương, cũng tốt hơn tính mệnh nằm tại chỗ này. Thế nhưng bọn hắn cuối cùng xem thường Cố Vô Thiên trận pháp, nó có thể không đơn thuần là hạn chế lại những thiên ma này mồn cao thủ hành nộp lực, còn có thể không ngừng hấp thụ bọn hắn phát khởi công kích, cái này khiến trận pháp 10 phần bền bỉ, căn bản không có cái gì tiêu hao, còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài, cái này khổ Thiên Ma môn những cao thủ này. Vô luận như thế nào nỗ lực cùng dung sức Trận pháp này cũng không lúc nhích tí nào địa lao lao đem bọn hắn vây khốn, sao thì không tránh thoát được. Trong lúc nhất thời bọn hắn như là dê đợi làm thịt, bị Cố Vô Thiên mấy người vây công người, đã có ngăn cản không nổi quân hướng. Bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì thời thời gian cùng cơ hội khôi phục, không ngừng bị động ứng đối Cố Vô Thiên bọn hắn công kích. Chiếu dưới loại cục diện này đi lời nói, những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn căn bản không chống đỡ được quá nhiều thời gian. Cho dù là Tiêu Hao, cũng có thể đem bọn hắn tươi sống, hao tổn chết ở chỗ này, lại thêm không ngừng sử dụng linh lực liễu mạng. Những thứ này cao thủ của Thiên Ma môn cơ thể đã bắt đầu xuất hiện lực lượng tiêu hao. Trên tay công kích thì có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đối đến bọn hắn triệt để nhận rõ hiện trạng lúc, mặc kệ tiếp tục giự vào nơi hiểm yếu chống lại hay là tìm cơ hội chạy trốn, lúc này đã không có cách nào thực hiện. Những thứ này cao thủ của Tiên Ma môn 10 phần hối hận, không có ban đầu thì củng cố vô thiên liều mạng, lúc kia còn có cơ hội có thể đệm cô vô thiên chu sát, nhưng mà hiện tại nói cái gì đều vô dụng, bọn hắn từng bước một đem chính mình bức thành hiện tại tình cảnh như vậy. Ma Cố Vô Thiên bên ấy không ngừng hướng lấy bọn hắn phát động công kích, Huyền Văn cùng mị nương hai người cũng đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh, còn lại Tiên Ma môn cao thủ rốt cuộc không chống đỡ được. Bởi vì tiêu hao rất lớn, lúc này bọn hắn ngay cả lựa chọn tự bạo lực lượng cũng không có. Cuối cùng bị Cố Vô Thiên ba người bọn họ triệt để tiêu diệt tại nơi này, trên mặt chết không nhắm mắt, mười phần không cam tâm. Không ngờ rằng tại bọn họ rời khỏi Phượng Hoàng Nguyên trận chiến đấu này, vì thiên ma môn mười mấy cái cao thủ tử vong làm kết thúc. Tiểu Kaka, ngươi nhìn xem đem ta đều nhanh mà chết. Thái hiểm, ta kém chút liền không gặp được ngươi. Hu hu hu, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Mỹ nương lúc này đại chiến về sau, tiêu hao tỉ mười phần to lớn, thì không có Cố Kỵ Cố Vô Thiên bên cạnh Huyền Văn, hướng phía Cố Vô Thiên bắt đầu làm nũng nói. Huyền Văn lúc này cũng đi tới Cố Vô Thiên bên người, cùng hắn song vai đứng chung một chỗ, không chịu thua kém nói: "Lẽ nào chỉ một mình ngươi xuất lực sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải Cố Vô Thiên một người thay chúng ta chặn lại nhiều như vậy cao thủ, ngươi đã sớm không chống nổi." "Đúng đúng đúng, đúng là tiểu ca ca mệt nhất, đến ta giúp ngươi xoa bóp vai đi, thư giãn một tí." Nghe được Huyền Văn lời nói, mỹ nương thế mà trực tiếp lao đến, dùng một đôi bàn tay trắng như ngọc giúp đỡ Cố Vô Thiên bóp bả vai. Nhìn thấy loại tình hình này, Huyền Văn lập tức im lặng lên, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ, thế mà như thế chủ động. Đã nhận ra Huyền Văn sắc mặt có chút biến hóa, Cố Vô Thiên tự nhiên không dám hưởng thụ mỹ nhân cho hắn bóp bà vai. Vội vàng đem bị nương tay cho cầm xuống dưới, nắm thật chặt mịn nương tay, để phòng nàng tiếp tục hoạt động. Sau đó Cố Vô Thiên vội vàng nói sang chuyện khác nói: "Hai người các ngươi mới là cực khổ nhất. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Nếu không phải là các ngươi có thể riêng phần mình giải quyết hết đối thủ của mình, ta bên này áp lực thì sẽ rất lớn. Ta còn muốn cảm tạ hai người các ngươi." Nói thật, Cố Vô Thiên thì chưa từng có bị nhiều người như vậy vây công qua, huống hồ lần này tự động mười phần mạo hiểm. Hơi vô ý lời nói, Cố Vô Thiên rồi sẽ bị thương thậm chí mất đi tính mạng, Cố Vô Thiên thì đem tiềm lực của mình phát vung tới cực hạn. Rốt cuộc quá khứ Cố Vô Thiên chỉ đối mặt qua vượt cấp bậc cường giả, nhưng mà nhân số chỉ có 1 sẽ không giống hôm nay chật vật như vậy. Hôm nay nhiều người như vậy đồng thời vây công Cố Vô Điền, tình cảm chân thực không phải dễ dàng như vậy liền có thể ứng phó. Nói thật, có thể so sánh đối mặt một vượt cấp bậc cường giả áp lực muốn lớn hơn, nếu không phải hai nữ nhân có thể rảnh tay giúp đỡ chính mình, Cố Vô Thiên thì không chống đỡ được bao lâu. Năng lực kiềm chế lại tình trạng này, Cố Vô Thiên cũng đã phát huy chính mình lớn nhất tiềm lực, nếu chậm thêm một lúc lời nói Chỉ sợ Cố Vô Thiên cũng muốn thua trận, đến lúc đó chiến cuộc coi như nguy hiểm. Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên lời nói, lắc đầu nói: "Ta không ngờ rằng ngươi có thực lực cường đại như vậy, nhìn tới quá khứ hay là đánh giá thấp ngươi. Chương 524, ta làm tiểu không được mà, chương 524, ta làm tiểu không được mà. Ngươi là không phải lần đầu tiên cùng ta lúc gặp mặt liền bắt đầu hẩn dỗ đi, đến bây giờ ta mới phát hiện ngươi hẩn tảng chân sâu đấy." Nghe được Huyền Văn lời nói, Cố Vô Thiên ngượng ngùng gãi đầu một cái nói: "Huyền Văn, ngươi nghe ta giải thích, ta thì không phải cố ý muốn che giấu mình thực lực." Ta là nghĩ đến bên cạnh có như thế một vị thực lực siêu tuyệt tiên tử, tự nhiên không cần dùng ra ta xuất lực." Huyền Văn hừ một tiếng, tiếp tục mở miệng nói: "Vậy ngươi có thể bảo chứng về sau không còn sự tình gì cũng hướng ta che giấu sao? Ta hiện tại trên danh nghĩa đã là thê tử của ngươi, ngươi về sau muốn đối ta thẳng thắn thành khẩn một ít." Nghe được Huyền Văn lời nói, Cố Vô Tiên trong nháy mắt nhíu đầu, hảo gia hỏa, nhanh như vậy liền bị thệ quả nghiêm. Chẳng qua Cố Vô Tiên cũng không dám tiếp tục mày miệng, mà là bất đắc dĩ mở miệng nói: "Được rồi tốt, ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không lại giấu giếm ngươi." Không ngờ rằng ngay lúc này, bên cạnh mỹ nương chợt mở miệng hỏi một nguy hiểm vấn đề. Tiểu ca ca ngươi thành thật khai báo, ngươi rốt cục có mấy người phụ nhân? Ngươi như thế bảo đảm không thể được, là không có thành ý. Nghe được mị nương vấn đề, Cố Vô Thiên trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa lên, cả người trong lúc nhất thời thì ngây mẫn cả người. Nhìn thấy Cố Vô Thiên biểu hiện, Huyền Văn thì nhíu mày, chuẩn bị xem xét Cố Vô Thiên trả lời như thế nào. Rốt cuộc làm một cái nữ nhân mà nói, khẳng định là hi vọng nam nhân của chính mình chỉ có chính mình một nữ nhân. H huống hồ Huyền Văn còn không phải thế sao người bình thường, tự nhiên không hi vọng nam nhân của chính mình còn cùng người khác chia sẻ. Nếu không phải như thế lời nói, Trên đường đi nàng cũng sẽ không cùng mỹ nương xảy ra nhiều lần như vậy đối chọi gay gắt. Rốt cuộc nàng làm tất cả đều là gen biểu hiện, Huyền Văn tự nhiên 10 phần để ý cố Vô Thiên, cũng lưu tâm thái độ của hắn. Mỹ nương hỏi vấn đề này 10 phần nguy hiểm, hơi trả lời không tốt, cố Vô Thiên rồi sẽ lâm vào phiền phức. Chỉ sợ đến lúc đó không vẹn vẹn là đem Huyền Văn đắc tội, ngay cả bên cạnh mỹ nương đều sẽ bị đắc tội đến. Rốt cuộc mỹ nương đối với cố Vô Thiên cũng là có cảm tình, mặc dù tình cảm không có huyền văn sâu như vậy. Mặc dù bất kể Cố Vô Thiên trả lời cái gì, bọn hắn đều khó có khả năng đối với Cố Vô Thiên thế nào, thế nhưng cái này cũng sẽ ảnh hưởng bọn hắn thái độ đối với Cố Vô Thiên. Nhất là Huệ Văn, lúc này thì đột nhiên trở nên khẩn trương lên, nàng coi như là đem Cố Vô Thiên tình cảm chân thực xem như nam nhân của chính mình. Tự nhiên không hy vọng Cố Vô Thiên trả lời để cho mình không hài lòng, cũng không muốn quan hệ giữa bọn họ xảy ra vấn đề gì. Cố Vô Thiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn nhất thời chỉnh lý một chút tâm tình của mình. Sau đó không chút hoang mang nói: "Vậy phải xem là dạng gì nữa nhân?" nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nếu có thể thành là thê tử của ta lời nói, như vậy hiện tại tính cả Huyền Văn nên có hai cái. Cố Vô Thiên cũng không có trực tiếp nói thẳng, mà là bắt đầu làm lựa chọn của mình, rốt cuộc Cố Vô Thiên, bất luận là tại hạ giới hay là tại tiên nhân giới, cũng tiếp xúc không ít nữ nhân, bị Cửu Huyền Thiên cung cung chủ tứ hôn Huyền Văn ngoại trừ, không còn nghi ngờ gì nữa chỉ có Cố Vô Thiên vị hôn thê mới có thể trở thành vợ của Cố Vô Thiên. Cho nên Cố Vô Thiên cũng không có trực tiếp né tránh vấn đề này, hắn trả lời như vậy thì không có vấn đề gì. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Huyền Văn còn không có phản ứng lúc, bị nương lại trước có phản ứng. Hẳn là còn có một vị nữ nhân sao? Nàng là thân phận gì? Nàng là ta tại hạ dưới vị hôn thê. Bất quá chúng ta đồng dạng còn không có tổ chức qua hôn lễ. Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, xin hỏi lúc này sắc mặt trở nên khó coi, sau đó chợt vật mở miệng hỏi: "Ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Hôn hầu ngươi đã có vị hôn thê, vì sao còn phải đáp ứng cưới ta sao?" Nghe được Huyền Văn chất vấn, Cố Vô Thiên lập tức nở nụ cười khổ, hiểu rõ phiền phức lập tức liền muốn tới. "Huyền Văn, ngươi thế nhưng hiểu rõ tình huống lúc đó, cũng không phải ta muốn cưới ngươi, mà là cung chủ yêu cầu. Hôn hầu giữa chúng ta tình cảm thành hiện tại trình độ này, Trừ ra công chúa yêu cầu bên ngoài chỉ sợ cũng là chính ngươi ngầm đồng ý a. Cái này, nghe được Cố Vô Thiên trả lời, Huyền Văn trong lúc nhất thời cũng không biết lại nói cái gì chó phải, rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu chính mình cũng không có quá mức phản đối. Mặc dù chút tình cảm này bắt đầu là vì Cửu Huyền Thiên cùng công chúa xe duyên mưa, thế nhưng chính Huyền Văn cũng đúng Cố Vô Thiên có đặc thù tình cảm. Theo không ngừng trải nghiệm một sự tình, Huyền Văn phát hiện nội tâm của mình ngày càng ủy lại Cố Vô Thiên. Thế là Huyền Văn thì đáp ứng Cố Vô Thiên hôn lễ, đối với chuyện này vẫn tương đối mơ. Từ một điểm này đến nói, kỳ thực sự việc có thể phát triển cho tới hôm nay một bước này cũng không thể hoàn toàn quái Cố Vô Thiên. Dựa theo Cố Vô Thiên lời giải thích, chính mình cũng không có đã từng kết hôn, nghiêm mặt trên ý nghĩa tới nói, cũng coi là độc thân nam tử. Tiếp nhận rồi Cửu Huyền Thiên cung cung chủ tứ hôn thì rất bình thường, huống hồ Cửu Huyền Thiên cung cung chủ thì hi vọng Cố Vô Thiên có thể cưới Huyền Văn. Huyền Văn 10 phần hiểu rõ Cửu Huyền Thiên cung cung chủ tính tình, nàng có phải không cho người khác phản bác tổn hại. Nếu làm lúc Cố Vô Thiên không đáp ứng, chỉ sợ nàng làm lúc đều có thể đối với Cố Vô Thiên đại đại xuất thủ. Trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên quỷ dị, Huyền Văn lúc này cũng không biết cái kia ứng đối như thế nào, ngược lại trở nên yên tĩnh. Mị Nương nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không lại tiếp tục lẩm nhẩm, mà là cười lấy đối với Huyền Văn mở miệng nói: "Kỳ thực ta nghĩ đây cũng không phải là một chuyện xấu. Mặc dù Cố Vô Thiên có một vị hôn thê, nhưng mà bọn hắn cũng không có thành thân thân. Ngươi không phải thì cùng hắn không có tổ chức qua hôn lễ sao? Nếu nói như vậy, như vậy ngươi cũng đừng có so đo nhiều như vậy, chúng ta tỉ muội trong lúc đó cùng một chỗ đem Cố Vô Thiên đoạt tới thế nào?" "A, đây là cái gì làm việc?" Huyền Văn trong lúc nhất thời đầu óc chưa kịp phản ứng, nàng trước đây chính đang suy tư chính mình thế nào cùng Cố Vô Thiên tiếp xuống ở chung, không ngờ rằng Mị Nương thế mà thì gia nhập vào bên trong. Cái này khiến Huyền Văn thay đổi ý nghĩ của mình. Mị Nương nhìn thấy Huyền Văn chính đang suy tư dáng vẻ, tiếp tục mở miệng nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng là được rồi." Cố Vô Thiên lúc này phát hiện ngày càng loạn, lập tức mồ hôi đầm đìa lên, trước đây đã có một vị hôn thê vô cùng nhức đầu, hắn còn không biết Huyền Văn thái độ đâu, Mị Nương lại gia nhập trong đó thế mà còn muốn cùng Huyền Văn nhất trí đối ngoại. Những nữ nhân này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời không làm rõ được. Không đợi Cố Vô Thiên mở miệng ngăn cản Huyền Văn, không ngờ rằng Huyền Văn lập tức đáp ứng Mị Nương. "Được rồi, ta đáp ứng ngươi, chúng ta phóng hiểm khích lúc trước." Nhìn thấy Huyền Văn phản ứng, Cố Vô Thiên liền biết làm hư, vội vàng mở miệng nói: "Huyền Văn, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi lần này coi như là bị mỹ nương lừa." Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên lời nói, lập tức sử sốt. "Ta lên cái gì cầm cố, ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi có biết hay không nàng vừa nãy đang nói cái gì?" Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nàng mới vừa nói là cái gì nội dung đi. Cố Vô Thiên lúc này mười phần bất đắc dĩ, không lại tiếp tục nói cái gì, dưới mắt cái bay thế ngải tàn loạn. Ma mỹ nương thật là vô cùng phấn khích nói với Huyền Văn: "Đây chính là ngươi tự miệng đồng ý a, có thể không cho phép đổi ý?" Từ giờ trở đi chúng ta chính là một cái chiến tuyến người, chúng ta muốn cùng một chỗ đối phó Cố Vô Thiên cái đó vị hôn thê mới đúng." Mị Nương trong nháy mắt thì ngả bài ạ, Huyền Văn thì lập tức đã hiểu nàng ý tứ, sắc mặt cũng trở nên phát xanh. "Mị Nương, ngươi đây là ý gì? Ngươi sao có thể làm như vậy đâu?" Mị Nương lại không thèm quan tâm nói, "Vì sao không thể làm như vậy? Này có cái gì? Ngươi thích Cố Vô Thiên, ta thì thích Cố Vô Thiên, lẽ nào này còn có sai sao? Này có cái gì không được? Bây giờ không phải là vừa vặn Cố Vô Thiên trước đó vị hôn thê thì thích hắn, cái này lại không xuống nốt." Thông thường hiện tại nam nhân có một tam thê tứ thiếp thì rất bình thường. Huyền Văn, ngươi thì không cần tiếp tục lại soán suất. Dù sao về sau Cố Vô Thiên là thuộc về chúng ta tỷ muội, còn không phải như vậy. Với lại về sau ngươi chính là của ta tỷ tỷ, lẽ nào ngươi còn muốn làm khó ta cô muội muội này sao? Huyền Văn mặc dù trước đó là kiếm thần điện điện chủ, làm việc mười phần uy nghiêm cùng bá khí, thế nhưng tại tình cảm trong chuyện này, nàng cũng không có mỹ nương thành thuộc cùng o trọng, thì ít đi một phần dung dung, như là một cái tiểu nữ hài tử. Bị mỹ nương tiểu nói này, Huyền Văn mặc dù biết mình bị kéo lại, chẳng qua tỷ tỷ nghĩ lại, mỹ nương nói thì có mấy phần đạo lý. Cố Vô Thiên ở một bên mười phần im lặng, không có nghĩ đến cái này mỹ nương thế mà to gan như vậy, dám trước mặt mình cho Huyền Văn tới náo, không để ý chút nào và chính mình tại bên người, này cũng là chuyện gì a. Được rồi được rồi, ta không nói. Hai người các ngươi yêu tính sao thì tính sao a. Chương 525, ta tất cả đều muốn, chương 525, ta tất cả đều muốn. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất là nhanh đi kiếm tông đi, ở chỗ này đã chậm trễ thật lâu thời gian, không thể tiếp tục nữa. Cố Vô Thiên cũng không lo lắng vị hôn thê của mình bị Huyền Văn liên thủ với mỹ nương nhà bảo, rốt cuộc Cố Vô Thiên đến lúc đó cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vệ phân mị nương nói tam thê tứ thiếp sự việc, Cố Vô Thiên từ trước đến giờ cũng không có suy nghĩ qua, dưới mắt thời cuộc không yên ổn, không, có có tâm tư suy xét việc này. Mặc dù bây giờ Viễn Văn thừa nhận thích Cố Vô Thiên, mị nương cũng đúng Cố Vô Thiên thú vị, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại Cố Vô Thiên quan niệm bên trong, chỉ có thật sự thành thân mới tính là chân chính vợ chồng, hiện tại nhiều nhất tính là lẫn nhau có hảo cảm, cũng không thể coi như là chính thức vợ chồng, Cố Vô Thiên đem những này cũng không có để ở trong lòng. Mị nương lúc này lại hết sức hưng phấn, không ngờ rằng bởi vì là đề nghị này của mình, thế mà cùng Cố Vô Thiên kéo gần lại khoảng cách. Đồng thời thì vị cùng Huyền Văn cộng đồng truy cầu Cố Vô Thiên cơ hội, hóa giải hai người quan hệ, đây là mỹ nương trước đó không dám tưởng tượng sự việc. Mỹ nương cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, hết sức hưng phấn ở phía trước cho Cố Vô Thiên bọn hắn dẫn đường. Hy vọng Cố Vô Thiên mau chóng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể đem chính mình sự tình để ở trong lòng. Mỹ nương thì hi vọng đạt được Cố Vô Thiên quan tâm, chỉ là nàng cũng không phải là không có có trường một người, hiện tại còn không phải cầu gái lúc. Huyền Văn mặc dù nghĩ tới những thứ này, trong lòng vẫn là có chút không nhiều dễ chịu, thế nhưng dù sao vẫn là muốn vì đại cục làm trọng. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất muốn đi xây bên trong viện bình. Huyền Văn cũng không có đem tâm tư đặt ở nhìn nữ tình trưởng bên trên. Nhìn thấy mỹ nương ở phía trước dẫn đường, Huyền Văn cũng đem tâm tư đặt ở tìm kiếm kiếm tông bên trên, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Cố Vô Thiên Thỉ cũng không có bận vì chuyện đã xảy ra mà vắng vẻ Huyền Văn, tiếp tục tựa thường ngày lôi kéo tay của nàng, đi theo mỹ nương phía sau. "Cố Vô Thiên, ngươi đây là?" Huyền Văn vẫn có một ít không thả ra, chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên có thể chủ động kéo mình tay, Huyền Văn nội tâm hay là hết sức tao hứng. Cố Vô Thiên Thỉ cười lấy an ủi nàng. "Huyền Văn, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đối với ta có ý, ta Thỉ sẽ không cô phụ ngươi." Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, Huyền Văn trong lòng lập tức thì thư thái không ít, nhìn tới Cố Vô Thiên cũng là một đáng giá phó thác người. Huyền Văn lúc này bị Cố Vô Thiên lôi kéo tay, trong lòng có ngọt ngào cảm giác, hai người như là tình yêu cuồng nhiệt trong lúc đó tình nhân đồng dạng. Coi như Cố Vô Thiên cảm thấy tâm trạng đúng chỗ, tiếp tục biểu đạt chính mình tâm ý lúc, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng kinh hô. Huyền Văn thì nghe được động tĩnh phía trước, thanh âm này là mỹ nương phát ra, sau đó hai người nhìn sang. Thế mà phát hiện mỹ nương thân ảnh đang hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, cái này khiến hai người giật mình kinh ngạc, vội vàng vọt tới. Trong miệng cũng không ngừng la lên. Mỹ nương Đợi đến Cố Vô Thiên hai người vọt tới mị bên người của Mạch Lục, mới phát hiện nàng cũng không có cái gì bị thương dấu hiệu, cũng không có phát hiện có cái gì đặc nhân. Cố Vô Thiên mới vừa rồi còn là cho rằng cao thủ của Thiên Ma môn tiếp tục phục kích bọn hắn, trong ngáy mắt tâm thỉ nhắc tới cổ họng. Dưới mắt nhìn thấy không chuyện phát sinh, lập tức thì hớ lòng, thế là Cố Vô Thiên mở miệng tiếp tục hỏi: "Mị nương, ngươi đây là có chuyện gì?" Mị nương thì hơi nghi hoặc một chút, sau đó kiểm tra một chút thân thể chính mình, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Nguyên lai like là bởi vì mị nương cơ thể trước đó chịu va chạm, dưới mắt còn không có tốt triệt để. Bây giờ Linh Ký có chút tứ lập, cho nên mới tạo thành hiện tại trạng thái, cũng không phải là bởi vì vừa nãy nhận lấy cái gì công kích. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn hai người cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục chuẩn bị hướng về phía trước đi đường. Mỹ Nương nhớ lại một chút vừa nãy chuyện đã xảy ra, chính mình chính đang phi hành lúc, đột nhiên cảm giác được cơ thể không bị khống chế bắt đầu rơi xuống dưới. Nếu không phải Cố Vô Thiên kịp thời lao đến, chỉ sợ chính mình có thể lại muốn té bị thương, thực sự là một đệ người không bất lo ra hỏa. Mỹ Nương bị Cố Vô Thiên vừa nãy xông lên ôm lấy, lúc này cùng Cố Vô Thiên cơ thể tiếp xúc có chút tái muội, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trạng qua Huyền Văn cũng không nói thêm gì, rốt cuộc vừa nãy Cố Vô Thiên cứu người sốt ruột, cũng không dám hỏi tới nhiều như vậy. Dưới mắt Tất Nhân nhìn thấy Mị Nương đã không có cái gì đáng ngại, Cố Vô Thiên một cách tự nhiên bung ra thân thể của hắn. Mị Nương thở cơ mở miệng nói: "Tiểu ca ca, thực sự ngại quá, ta không có khí lực, lần này chỉ có thể làm phiền ngươi tiếp tục mang theo ta phi hành." Nghe được hắn, Cố Vô Thiên lập tức nhíu mày, bởi vì hắn đã nhận ra Mị Nương có thể cơ thể vẫn tồn tại những vấn đề khác. Vì vậy tiếp tục mở miệng hỏi, thực sự có chút quỷ dị. Cho dù là ngươi khí huyết không thông sướng, cũng không có khả năng để ngươi đột nhiên chết năng lực phi hành. Toàn thể của ngươi có phải hay không còn có vấn đề khác, thương thế rốt cục làm sao, có thể ta có thể giúp được ngươi. Ngươi nếu là không thành thật cho lời ta nói, vậy ta có thể liền tự mình muốn kiểm tra, ngươi cũng đừng trách ta. Nghe được Cố Vô Thiên bá khí vô cùng môn luận, mỹ nương lại như vậy phang người, lúc này thì xấu hổ đỏ mặt. Mặc dù mỹ nương bình thường luôn ngứa mười phần không bị cản trở, nhưng là chân chính dám đối nàng có ý đồ nam nhân, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Huống hồ mỹ nương thực lực thì mười phần cường đại, có thân là điện chủ của lục điện, dám đánh nàng chủ ý tự nhiên không nhiều. Mỹ nương hiểu rõ Cố Vô Thiên tính tình cùng phẩm tính người phần đoan chính. Cho nên mới dám không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn. Nhưng bây giờ Cố Vô Thiên đột nhiên hỏi thương thế của nàng, đồng thời nói muốn tự thân kiểm tra thân thể của hắn, nhu mỹ nương lại như vậy phóng người thì hiện tại có chút ngượng ngùng, lập tức xấu hổ đỏ mặt. "Ngươi?" Mỹ nương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, ngay cả vội khoát tay nói: "Không cần, không cần, ta thật sự không có chuyện gì. Ta chỉ là bởi vì thương thế không có tốt triệt để, cho nên mới sẽ dạng này. Nhưng mà không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, không cần kiểm tra cho ta thân thể." Mỹ nương cũng không dám tại trước mặt Huyền Văn tiếp tục khiêu khích Cố Vô Điền, rốt cuộc thật không dễ dàng chứa chỉ tình cảm. Nàng có thể không nghĩ là nhanh như thế thì xuất hiện vết rách. Huyền Văn không có so đo vừa nãy Cố Vô Thiên cứu nàng lúc ôm chính mình cũng không tệ, mỹ nương sẽ không tiếp tục đổ dầu vào lửa. Nói những lời này lúc, mỹ nương thậm chí tại Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn trước mặt hoạt động một chút thân thể chính mình, tỏ vẻ thân thể chính mình cũng không có cái gì trở ngại, trong lúc nhất thời có vẻ mười phần xinh săn đáng yêu. Chẳng qua động tác hơi cường độ có chút lớn, đột nhiên sắc mặt nàng thì lộ ra thần tình thống khổ, mắt thấy muốn ngã trên mặt đất. Khá tốt Cố Vô Thiên một thẳng quan sát đến cử động của hắn, vội vàng tay mắt lênh lẹ đem mỹ nương nâng dậy, này mới không có nhường nàng ngã trên mặt đất. Ngươi còn nói mình tổn thương không nặng? Ngươi xem một chút hiện tại chính mình cũng thành ra gì, ngay cả đứng cũng không vững. Mã, bên trên thật tốt nằm ở chỗ này, ta muốn đích thân cho ngươi kiểm tra một chút vết thương. Nói xong Cố Vô Thiên liền ôm lấy mỹ nương cơ thể, chuẩn bị cho nàng kiểm tra thương thế, mỹ nương lại vội vàng theo trong ngực của hắn dãy rủa lấy. Như thế hái mọi động tác, bất kể có phải hay không là Cố Vô Thiên phát ra từ nội tâm, rốt cuộc huyền văn ở chỗ này, mỹ nương cũng không muốn nhường huyền văn tiếp tục lẩm sẽ tự mình. Chẳng qua ngay tại mỹ nương dãy rủa lúc, huyền văn lại chủ động mở miệng. Ngươi hay là thành thành thật thật nằm ở chỗ này đi, tiếp xuống thì phối hợp Cố Vô Thiên kiểm tra đi. Chúng ta toàn bộ trông cậy vào ngươi dẫn đường đi kiếm tông đấy. Ngươi ngàn vạn lần phải thật tốt, không thể có cái gì không hay xảy ra. Ngươi nếu ngã xuống, như vậy ta cùng Cố Vô Thiên còn thế nào đi tìm kiếm tông đâu? Chúng ta nhưng không biết đi kiếm tông đường ở đâu. Huyền Văn thì đem chuyện tiền căn hậu quả nghĩ thông suốt, cũng không có xoắn xuýt Cố Vô Thiên cùng Mị Nương cơ thể tiếp xúc. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là vội vàng kiểm tra ra Mị Nương cơ thể rốt cục chỗ đó có vấn đề, lúc này mới tốt đúng bệnh hô thuốc. Huyền Văn đã sớm đem chung quanh kiểm tra an toàn một lần, mở miệng nói với Cố Vô Thiên, ngươi hảo hảo cho Mị Nương kiểm tra cơ thể đi, chung quanh ta đã dò xét qua. Hiện tại không có nguy hiểm gì, ta tự mình đi đều là tu luyện kỹ năng công kích, căn bản không hiểu cái gì y thuật, cho nên mị nương chỉ có thể dựa vào ngươi kiểm tra. Hiện tại mị nương tình huống có chút nghiêm trọng, ngươi hảo hảo cho nàng kiểm tra một chút, tuyệt đối không nên bỏ lỡ nào vấn đề. Huyền Văn liên tiếp hướng Cố Vô Thiên dặn dò mấy câu, ra vẻ mình thì mười phần lo lắng, cái này khiến mị nương nội tâm mười phần cảm động. Mị nương thì không ngờ rằng, Huyền Văn có thể không tính toán chuyện cũ, nhường Cố Vô Thiên hảo hảo cho mình kiểm tra cơ thể. Rốt cuộc trước đó thế, nhưng mị nương đem yêu thú dẫn đến, hướng ba người bọn họ khởi sướng tiến công, chính mình thì bởi vậy bị thương. Chương 526, không cần cởi trang phục, chương 526, không cần cởi trang phục. Nhưng mà mỹ nương lập tức thì liền nghĩ minh bạch, dù sao chính mình đúng là ba người bọn họ bên trong duy nhất hiểu rõ kiếm tông vị trí. Nàng khỏe mạnh tình huống thì liên quan đến nhìn Cửu Huyền Thiên cung an nguy, cho nên chính mình cũng không thể ná xuống, điểm này mỹ nương vẫn là rất rõ ràng. Kiếm tông sự việc cũng cần ba người cùng một chỗ nỗ lực mới được, nếu trước đó là bọn hắn bất cứ người nào một mình đi kiếm tông lời nói, chỉ sợ sớm đã bị cao thủ của Thiên Ma môn phục kích. Cao thủ của Thiên Ma môn chuẩn bị thế nhưng mọi phần sú tốc, ba người bọn họ hiếm tựa hoàn sinh tự nhiên cũng không rời được lẫn nhau cùng nhau nỗ lực. Ma Cố Vô Thiên lúc này cũng không có nghĩ nhiều chuyện như vậy, với hắn mà nói, kiểm tra cơ thể chỉ là một chuyện rất nhỏ. huống hồ cho dù là Huyền Văn không đồng ý chính mình cho mị nương kiểm tra, Cố Vô Thiên cũng phải cấp mị nương kiểm tra. Mị nương này mấy lần bị thương này có thể toàn bộ là vì Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên là một ân tất báo người. Nếu không phải mị lời của mẹ, chỉ sợ chú ý không trời cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền có thể cầm tới kia đặc tù kim chúc. Nếu không phải làm lúc, mị nương thi triển mị hoặc công đối phó cao thủ của Thiên Ma môn, Cố Vô Thiên thì không có cơ hội có thể đem những cao thủ kia nhẹ nhàng như vậy trấn giết. Sau đó hắn hướng Huyền Văn gật đầu một cái, cũng mở miệng nói: "Yên tâm đi, Huyền Văn, ta nhất định kiểm tra gia mỹ nương cơ thể rốt cục có vấn đề gì, cũng sẽ không để thương thế của nàng tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Ngươi thì yên tâm đi, thừa dịp hiện tại ngươi cũng được, điều chỉnh một chút trạng thái, nghỉ ngơi một chút." Mỹ nương mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là tiếp nhận rồi cố vô thiên ý tốt, ngoan ngoãn nằm ở nơi này. Cố vô thiên chữa bệnh thủ đoạn truyền thừa tại thuộc sơn công pháp, đồng thời thì kế thừa tiểu kiếm tiên năng lực, tự nhiên đối với mấy cái này là thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải đối với y thuật của mình có tự tin, cùng y thuật cường đại thể hiện, chú ý không trời cũng sẽ không, trước đó thì chẩn đoán được Huyền Văn cơ thể tổn thương. Huyền Văn đối với Cố Vô Thiên kỹ năng y tế thì mười phần tín nhiệm, dù sao chính mình chính là bị Cố Vô Thiên kiểm điều tra ra vấn đề. Tất nhiên Cố Vô Thiên đã ra tay kiểm tra mỹ nương cơ thể, đương nhiên sẽ không gặp được khó khăn gì. Cố Vô Thiên tra xét mỹ nương mặt ngoài thân thể, phát hiện cũng không có cái gì rõ ràng vết thương, như vậy hiển nhiên là bị nội thương. Thế là Cố Vô Thiên bắt đầu cho mỹ nương bắt mạch, xem xét trong cơ thể của nàng rốt cục xuất hiện vấn đề gì. Mỹ nương thì ở một bên nu thuận phối hợp với, quả nhiên Cố Vô Thiên lập tức phát hiện vấn đề. Mỹ nương thể nội thì xuất hiện kinh lạc gứ lấp, này mới tạo thành năng linh khí vận chuyển không khoái, ảnh hưởng tới phi hành. Thế là cô Vô Thiên mở miệng nói: "Ta trước giúp ngươi đem thứ trận kinh lạc khơi thông đi, quá trình này có thể có chút đau, ngươi nhẫn nại một chút. Sau đó chờ ngươi linh khí có thể vận chuyển bình thường, ta nhìn nhìn lại thân thể của ngươi còn có hay không hắn thương thế của hắn." Lúc này Cố Vô Thiên mười phần thuần thục, dường như là một lao trung ý giống nhau tại cho khách hàng của mình chăm trị. Mỹ nương yên tĩnh nghe Cố Vô Thiên lời nói, gật đầu một cái, ánh mắt nhưng lại không biết việc này để ở nơi đâu mới phù hợp. Rốt cuộc nàng hiểu rõ khơi thông kinh lạc lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên muốn tiếp xúc thân thể của hắn, cái này khiến mị nương có chút không thả ra. Lúc này mị nương đã phát hiện linh khí của mình như trận toàn bộ tại bụng của mình vị trí. Đây chính là vô cùng tư mật bộ vị, mị nương còn chưa từng có nhường bất kỳ nam nhân nào như thế tới gần qua chính mình đấy. Dưới mắt mị nương đang làm lấy tâm lý kiên tiết, tự nhiên có vẻ hết sức xấu hổ, đồng thời mang theo một tia ngượng ngùng. Mà Cố Vô Thiên lại không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cũng không có có lớn như vậy ngượng ngùng, trong mắt hắn, mị nương giống như những người khác đều là bệnh nhân của mình mà thôi. Nếu là trị bệnh của người, tự nhiên là không thể bận tâm nhiều như vậy, cũng không thể bó tay bó chân, như vậy mới đối với bệnh nhân thương thế có giúp đỡ. Thế là Cố Vô Thiên lập tức có chú ý, vận chuyển lên tự thân khởi nguyên kiếm ý, đem linh khí tập trung vào trên hai tay của mình. Chuẩn bị dùng hai tay của mình tiếp xúc mị nương cơ thể, dùng khởi nguyên kiếm ý linh khí truyền đến mị nương thể nội bên trong, dùng linh khí của mình làm mị nương khơi thông mạch lạc, đây là một rất hữu hiệu phương pháp. Khởi nguyên kiếm ý linh khí có thể xung kích mị nương mạch lạc, dự định nàng ngứ lấp, như vậy mị nương linh khí của mình liền có thể bị sơ thông. Kinh qua một đoạn thời gian chữa trị, Mị Nương quả nhiên phát hiện Cố Vô Thiên chữa trị thủ đoạn 10 phần hữu dụng. Thế là thì không tại mâu tuẫn cơ thể tiếp xúc, mà là toàn lực phối hợp Cố Vô Thiên linh khí, giúp đối chính mình sơ tán tại trận chỗ. Rất nhanh Mị Nương liền có thể cảm giác được linh khí của mình chính đang nhanh chóng lưu thông, chỗ tiếp theo ở trận chỗ thì xuất hiện buông lỏng, như vậy miễn cưỡng nội tâm cảm giác được 10 phần vui vẻ. Đồng thời thì sợ hãi thán phục tại Cố Vô Thiên chữa trị thủ đoạn, không ngờ rằng Cố Vô Thiên trừ ra sức chiến đấu tương đối mạnh, thế mà còn có cao minh như thế chữa trị thủ đoạn, có thể thấy được là một toàn năng hình cao thủ. Chỉ là Mị Nương bụng dưới nơi này đối trận tương đối nghiêm trọng. Cố Vô Thiên hai tay lúc này ở mị nương cái này bộ vị qua lại du, thời điểm ra đi, hay là truyền đến một ít cảm giác khát thượng. Cửu Nôn lúc này thì cảm nhận được Cố Vô Thiên trên tay nhiệt độ, sắc mặt ngày càng hồng, cũng không biết là linh khí tác dụng, vẫn là bởi vì quá mức thẹn thùng. Huyền Văn thì chú ý tới bên này chữa trị cảnh tượng, trong nháy mắt hiểu ý, mị nương rõ ràng là trước mặt mình không thả ra. Huyền Văn ý thức được điểm ấy về sau, thì nhanh lên đem cơ thể chuyển qua khứ, như vậy mới có thể để mị nương toàn lực phối hợp Cố Vô Thiên chữa trị. Đồng thời Huyền Văn sắc mặt thì bắt đầu đỏ lên, có chút xấu hổ lên, rốt cuộc nàng cũng là lần đầu nhìn xem Cố Vô Thiên tại vì người khác trợ trị. Cố Vô Thiên nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, thì cũng không biết Huyền Văn cùng Mị nương trong lúc đó đã có rất nhiều ánh mắt giao lưu. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có ạ? Xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Lúc này Cố Vô Thiên đang hết sức chăm chú địa giúp đỡ Mị nương sơ thông kinh mạch, quá trình này cần phải hình giữ độ cao chuyên chú lực. Một sáng xuất hiện sai lầm lời nói, chỉ sợ cũng hội tổn thương đến Mị nương kinh mạch, cái này hậu quả thế nhưng mười phần nghiêm trọng. Nhẹ thì sẽ ảnh hưởng Mị nương hồi phục, tăng thêm thương thế của nàng. Nàng thì có thể biết ảnh hưởng đến tu vi của nàng căn cơ, nhưng nàng sau này tu vi cũng bị hao tổn. Nếu là tại trị bệnh của người, Cố Vô Thiên tự nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh ở trên người mình, Cố Vô Thiên đối với thực lực của mình hết sức tự tin, tiểu này cấp thấp sai lầm là không thể độ phát sinh. Chẳng qua chờ đến mị nương nữ trận không ngừng đang khôi phục về sau, Cố Vô Thiên thì cảm giác được bàn tay truyền đến kinh người chân mềm cảm giác, tiểu ca thì trong nháy mắt bắt đầu ổn định tinh thần của mình, không để cho mình hồ tư loạn tưởng ảnh hưởng chữa trị. Mặc dù cách chấp phục, Cố Vô Thiên còn có thể cảm giác được loại đó kinh người xúc giác. Cũng may cố Vô Thiên ý chí kiên định, rất nhanh liền ổn định thân tâm của mình, chữa trị cũng không có xuất hiện lớn vấn đề. Cố Vô Thiên tự cấp mỹ nương chữa trị không sai biệt lắm về sau, vội vàng thu hồi hai tay của mình. Cố Vô Thiên vừa nãy chữa trị tiêu hao thì 10 phần to lớn, lúc này chính đang khôi phục nhìn linh khí của mình. Chẳng qua cũng may mỹ nương thương thế cũng đã nhận được làm dịu, Cố Vô Thiên mở miệng tiếp tục nói với nàng. Phần lớn ư chẳng ta đã giúp ngươi giải khai, còn lại một phần nhỏ chính ngươi là có thể giải quyết. Bất quá ta phải nói cho ngươi là không muốn nói đợi. Người này còn không có triệt để khôi phục, tất lực dùng nhu nhược lực lượng đi giải quyết thứ lấp, bằng không mà nói hội cho thân thể của người đem lại tổn thương. Lúc này mỹ nương đã sớm ý loạn tình mê, mới vừa củng cố Vô Thiên có cơ thể tiếp xúc, về sau mỹ nương trong lúc nhất thời có chút ý nghĩ kỳ quái. Tốt vào lúc này Cố Vô Thiên sớm đã thu hồi hai tay của mình, mỹ nương này mới khôi phục chính mình thần trí, chẳng qua trên mặt ngày càng hồng. Giống như một trái đẹp quả táo, mềm mại ướt át, không dám ngẩng đầu nhìn Cố Vô Thiên con mắt, chỉ có thể ngượng ngùng túi đầu nói xong. Được rồi. Mỹ nương tu vị thì 10 phần cao thâm, cuối cùng hai nơi cứ chặn rất nhanh liền bị chính hắn cho giải trừ. Ở trong quá trình này, mỹ nương cũng không có gặp được cái gì quá lớn trở ngại, vận chuyển một chút linh khí của mình, quả nhiên phát hiện mình khôi phục rất nhiều. Sau đó, mỹ nương lập tức xoay người, đối với Cố Vô Thiên nói: "Cảm ơn ngươi, Cố Vô Thiên, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều." Mà Cố Vô Thiên tiếp tục cho nàng dặn dò: "Chứ không nên cao hứng quá sớm, ngươi hay là nhiều vận chuyển một chút linh khí của mình, xem xét còn có vấn đề gì. Ngươi không cần phải sợ chậm trễ trong khoảng thời gian này, có vấn đề kịp thời giải quyết. Nếu như bây giờ sơ suất, chỉ sợ ngươi sau này thân thể sẽ khôi phục không triệt để. Nếu là bởi vì ưa chặn vấn đề ảnh hưởng đến tu vi của ngươi căn cơ, vậy liền được không bù mất. Huyền Văn lúc này thì xoay người nhìn về phía nơi này, rốt cuộc hiện tại quá trình trị liệu đã kết thúc. Chương 527, trong thân thể ngươi có động, chương 527, trong thân thể ngươi có động. Thế là Huyền Văn thì xoay người đối với mỹ nương dặn dò: "Ngươi phải thật tốt nghe Cố Vô Thiên lời nói, vội vàng vận chuyển một chút linh khí của mình, xem xét có vấn đề gì hay không." Nhìn thấy tất cả mọi người quan tâm như vậy chính mình, mỹ nương lúc này mới đồng ý, thì không lại tiếp tục giảm muồm, thế là bắt đầu vận chuyển linh khí của mình, kiểm tra thân thể chính mình nhìn xem có phải khôi phục bình thường. Lúc này Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn cũng mười phần lo lắng mỹ nương là có hay không khôi phục tốt, hết sức chăm chú nhìn thần thái của nàng. Mỹ nương quả nhiên khôi phục đã khá nhiều, lập tức thì đã vận hành lên linh khí của mình, cũng không lâu lắm liền hoàn thành một lần đại chu thiên. Sau đó mỹ nương thì ý lòng, mở miệng đối với Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn nói: "Ta cảm giác mọi thứ đều bình thường, nhìn tới không có vấn đề gì." Tạ tạ tiểu ca ca đối ta trấn trị, mỹ nương ghi ở trong lòng. Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của nàng, thì thở phào nhẹ nhõm, vì vậy tiếp tục mở miệng nói: "Vậy chúng ta thì chuẩn bị một chút lên đường đi. Tất nhiên không có vấn đề gì." Vậy chúng ta thì mau chóng đuổi tới kiếm tông khu vực đi." Mỹ nương thì là nghĩ như vậy, mới từ mặt đất đứng dậy chuẩn bị lăng không phi hành lúc, chợt sắc mặt lại biến. Sau đó âm thanh mang theo lo lắng nói: "Chờ một chút, vì sao ta cảm giác được chính mình vẫn là không cách nào phi hành?" Trong lúc nhất thời kết quả này muốn mỹ nương có chút khó mà tiếp nhận, tất lại kinh mạch của mình đã toàn bộ bị sơ thông, thì khôi phục linh khí. Linh khí vận chuyển lại thì không có vấn đề gì, vì sao chính mình vẫn là không cách nào phi hành? Đây là vô cùng mà quái sự việc. Có thể để mỹ nương không có nghĩ tới là, nàng thế mà không cách nào điều động tự thân linh khí, giữ giữ phi hành trạng thái. Làm sao lại như vậy xuất hiện loại tình huống này? Nghe đường nàng, Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn liếc nhau một cái, sắc mặt cũng có chút mơ mịt, rốt cuộc loại tình huống này bọn hắn cũng là lần đầu gặp được. Cố Vô Thiên lúc này thì đi về phía mỹ nương trước mặt, giữ chặt cổ tay của hắn, lại tiếp tục bắt đầu vì hắn chẩn bệnh. Như thế một kiểm tra, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện gì rồi vấn đề? Thế là Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Mỹ nương, lẽ nào ngươi không có phát hiện trên người ngươi có cái gì khác nhau sao?" Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, mỹ nương lập tức ý thức được thân thể chính mình nhất định xuất hiện vấn đề gì, cái này khiến nàng mười phần đau đầu. Sắc mặt thì trở nên khó coi, thế là nàng bắt đầu kiểm tra thân thể chính mình, thế nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị dị thường. Cái này khiến mỹ nương mười phần kinh ngạc, thế là lập đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Cố Vô Thiên, ta xác thực không phát hiện được cơ thể có vấn đề gì. Ta nếu có cảm giác gì lời nói, chắc chắn sẽ không dáng chống đỡ ở chỗ này, ta cái gì cũng không biết." Huyền Văn thị hơi kinh ngạc, thế là mở miệng tiếp tục hỏi Cố Vô Thiên: "Cố Vô Thiên, ngươi đem lời nói nói rõ ràng một ít, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Mị nương hiện tại cơ thể rốt cục xảy ra vấn đề gì? Cố Vô Thiên bất đắc dĩ hít một tiếng khí, thế là mở miệng tiếp tục nói. Mị nương cơ thể tại bị Tôn Tiên thị kim thử đánh trúng lúc bị thương. Hiện tại mị nương thể nội có một cố đặc thú năng lượng. Cái này năng lượng nơi phát ra chính là Tôn Tiên thử, nó cũng không thuộc về mị nương, nó giấu ở mị nương linh khí bên trong, cho nên mị nương không cảm giác được hắn tồn tại. Vì chăm sóc đặc thú năng lượng quái phá, cho nên mị nương thể nội linh khí mới biết phụ kiến đối ngoại chuyện vận. Kể từ đó, mị nương liền không thể tiếp tục trọc trời phi hành. Nghe được Cố Vô Thiên giải thích, bị nương cùng Huyền Văn hai người trong nháy mắt thì đổi sắc mặt, không còn nghi ngờ gì nữa đây là một mượi phần chuyện khó giải quyết. Lẽ nào là bởi vì thị kim ngọc khí tại thân thể quấy phá nguyên nhân sao? Cố Vô Thiên cũng là lần đầu nghe được cái từ này, cho nên đối với loại tình huống này cũng không hiểu rõ, thế là mở miệng dò hỏi. Thị kim ngọc khí? Đây là vật gì? Huyền Văn nhìn Cố Vô Thiên mở miệng dáng vẻ, sau đó hướng hắn giải thích nói, đây chỉ là mọi người đối với vật này một loại xưng hô. Tại thật lâu trước đó cũng có người xuất hiện qua loại tình huống này. Tại cùng Tôn Thiên thị kim thử chiến đấu về sau, kinh mạch liền hội phát sinh dị biến dân gia, mọi người thì cho tình huống này dậy rồi một cái tên, thì gọi là thị kim lục khí. Mà loại vật này có một cái cực kỳ khủng bố hậu quả, sẽ cho người kinh mạch hóa thành ngạch thạch. Đến lúc đó bị đả thương người kinh mạch rồi sẽ triệt để phế đi, hậu quả là mười phần kinh khủng. Lúc này mỹ nương sắc mặt hết sức khó coi, không còn nghi ngờ gì nữa không tiếp thụ được chính mình chúng rồi cái này chiêu. Mà Cố Vô Thiên thì nhíu mày, mở miệng tiếp tục dò hỏi. Kia có biện pháp nào có thể hóa giải loại trạng thái này cùng hiệu quả đâu? Nếu mỹ nương thật sự biến thành như vậy kinh mạch toàn bộ vũ trụ lời nói, kia không phải là bị tuyên án tử hình sao? Rốt cuộc đối với một người tu luyện mà nói, nếu kinh mạch ra vấn đề, như vậy thì sẽ trở thành một phàm nhân, đây chính là mười phần khó mà tiếp nhận hậu quả, chính mị nương không tiếp thụ được Cố Vô Thiên, cũng đồng dạng không tiếp thụ được loại kết quả này, vội vàng hỏi có hay không có phương pháp phá giải. Chỉ cần có phương pháp, như vậy Cố Vô Thiên liền có thể giải quyết, Cố Vô Thiên cũng không phải một gặp khó khăn người ngồi chờ chết. Huyền Văn suy tư một lát, sau đó mở miệng nói: "Thì không phải là không có cách, phải giải quyết cái hiệu quả này phải có thuần dương thuộc tính, như vậy mới có thể phá giải rơi thị kim ngọc khí tác dụng. Nhất định phải là thuần dương hỏa thuộc tính mới được, bình thường hỏa thuộc tính làm không được." Nếu dùng bình thường hỏa thuộc tính cưỡng ép phá giải lời nói, ngược lại sẽ tăng tốc người bị thương kinh mạch tổn thương. Nghe được Huyền Văn trả lời, Cố Vô Tiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, nguyên tới vẫn là có biện pháp giải quyết. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vì vậy tiếp tục mở miệng dò hỏi. Huyền Văn, như vậy ngươi biết địa phương nào có thuần dương hỏa thuộc tính thứ gì đó sao? Mau nói cho ta biết đi. Nghe được Cố Vô Tiên hỏi, Huyền Văn cùng mỹ nương sắc mặt chợt trở nên không được tự nhiên, với lại nổi lên từng trận đỏ ửng, từng cái có vẻ mười phần mê người, để người không nhịn được nghĩ hôn một cái. Mỹ nương tối đầu, ngượng ngùng nói một câu. Kỳ thực thuần dương hỏa thuộc tính thứ gì đó vô cùng phổ biến, chỉ là Sau đó mỹ nương bắt đầu trở nên muốn nói lại thôi lên. Huyền Văn đành phải ở một bên nói thêm, "Nam trên thân thể người liền có thuần dương hỏa thuộc tính, hay không lại chỉ có thể tìm kiếm ánh nắng tụ tập chỗ, chỗ nào mới biết sản xuất có thuần dương hỏa thuộc tính thứ gì đó. Chẳng qua sản xuất tỉ lệ là 10 phần sắp đợi, chỉ có thể bằng vào vận khí xem xét có thể hay không tìm được rồi." Nghe được Huyền Văn giải thích, Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền hiểu nàng nói là vật gì, Cố Vô Thiên lúc này thì xấu hổ đỏ mặt. Nếu đến lúc đó tìm không thấy loại vật này lợi nói, chỉ sợ chỉ có thể sử dụng trên thân nam nhân thuần dương hỏa thuộc tính. Mà nam nhân thế nào đem loại lực lượng này truyền cho mỹ nương hóa giải thị kim ngọc khí, kết quả đã không cần nói cũng biết. Rốt cuộc thuần dương hỏa thuộc tính có thể là nam nhân bản nguyên, chỉ có thông qua hợp thể mới có thể đem loại lực lượng này truyền ra ngoài. Như vậy này số âm đại giới cũng quá lớn, trong lúc nhất thời nhường Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, hiện tại có thể như thế nào cho phải? Thế là cô Vô Thiên tiếp tục không cam lòng hỏi. Khô khủng, có thể hay không thay cái phương pháp, lẽ nào không có phương pháp khác có thể thay thế sao? Không có. Huyền Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, không nóng nảy lời nói. Vậy chúng ta đến lúc đó làm xong chuyện nơi đây tới hạ giới tìm tìm một cái biện pháp giải quyết đi. Có lẽ ở đâu có thể tìm thấy hóa giải biện pháp, chúng ta chứ không nên gấp gáp, làm việc tốt thượng gian nan nha." Huyền Văn Trạch tiếp tục mở miệng nói, "Có thể là chúng ta bây giờ sốt ruột đi kiếm tông, không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu như muốn mau sớm hóa giải mất mỹ nương hành động hạn chế, như vậy chỉ có thể dựa vào ngươi." "Ngươi đang nói cái gì?" Cố Vô Thiên bị Huyền Văn dần mình, "Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn để cho mình cùng mỹ nương xảy ra chút gì mới cam tâm sao?" Nữ nhân này não mạch kiến sao là như vậy? Mấu chốt nhất một điểm là, làm sao có khả năng tùy tiện xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này khẳng định cần hai người tình đầu ý hợp mới được, nếu vì hóa giải trước mắt hạn chế, có thể tìm kiếm phương pháp khác, cũng không nhất định không phải muốn làm như vậy. Cố Vô Thiên cũng không phải cái gì thấy này lòng tham người, mặc dù Cố Vô Thiên không dám nói chính mình là chính nhân quân tử, nhưng mà đối với chuyện như thế này vẫn là vô cùng thận trọng. Rốt cuộc hiện tại Cố Vô Thiên đã có cùng Huyền Văn thừa nhận quan hệ vợ chồng, huống hồ hạ giới còn có một vị hôn thê. Cố Vô Thiên làm sao có khả năng không minh bạch, lại đem mị nương thu nhập chính mình trong túi, này tính là cái gì chuyện đâu? Chương 528 không thể một nhà độc chiếm, chương 528, không thể một nhà độc chiếm. Đó cũng không phải nói mỹ nương ghét người không được, dung mạo không được, mà là Cố Vô Thiên có chút không tiếp thụ được loại phương thức này. Huống chi mình cùng Huyền Văn cũng chưa từng xảy ra cái gì, cũng không có cùng vị hôn thê phát sinh qua cái gì. Nếu như bây giờ lại muốn cùng mỹ nương trước có cái gì phát triển, cái này khiến Cố Vô Thiên rất khó tiếp nhận. Chúng ta hiện tại mặc dù gấp đi xây bên trong, cũng không nhất định cần chính mỹ nương chọc trời phi hành, chúng ta có thể mang nàng đi. Chỉ cần mỹ nương có thể cho chúng ta bình thường chỉ đường là được rồi, những chuyện khác sau này hãy nói. Chờ đến kiếm tông sự việc giải quyết triệt để về sau. Hóa giải mất Cửu Huyền Thiên cung nguy cơ. Chúng ta phát động Cửu Huyền Thiên cung đệ tử lại giúp chúng ta đến ngoại giới tìm kiếm thuần dương hỏa thuộc tính thứ gì đó đi. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, hai nữ thị tiếp nhận rồi đề nghị này, đồng thời đối với Cố Vô Thiên độ thiện cảm thì thẳng tắp tăng lên. Nếu phóng làm những nam nhân khác tại nơi này, chỉ sợ trước tiên liền muốn đối với mị nương tấy máy tay chân. Mặc dù mị nương tâm lý có chút thất lạc, chẳng qua nghĩ đến chính mình cũng là bởi vì Cố Vô Thiên phẩm chất mới thích hắn, cũng có thể tiếp nhận cái kết quả này. Nếu Cố Vô Thiên bởi vì chuyện này đối với mình thấy này lòng tham lời nói, cho dù bọn họ hai người đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không tiến một bước quan hệ đi tới. Mặc dù nội tâm có chút thất lạc, thế nhưng Cố Vô Thiên nói những thứ này thì rất có đạo lý, Huyền Văn cùng Mị Nương trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục phản bác, Cố Vô Thiên thì toàn bộ đồng ý hắn đề nghị này. Nhìn thấy sự việc có chỗ dàn hòa, Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói: "Tốt, chúng ta hay là nắm chặt thời gian đi kiếm tông đi, hy vọng chúng ta con đường sau đó có thể thuận lợi một ít, không muốn ở nửa đường thượng gặp lại thiên ma môn ngăn trở. Nếu tiếp tục tiếp tục trì hoãn lời nói, chỉ sợ còn hội chuyện gì phát sinh còn không biết đấy." Cố Vô Thiên kiểu nói này, hai nữ tự nhiên hiểu rõ ý gì. Dưới mắt mỹ nương không thể sử dụng linh khí, nếu lần nữa gặp được tiên ma môn vây công lời nói, chỉ sợ bọn họ hội lâm vào nguy hiểm. Rốt cuộc thiếu thiếu một cái sức chiến đấu, đối với đội ngũ của bọn hắn là có tính chất hủy diệt đặc kích. Không đến bách thời điểm bất đắc dĩ, Cố Vô Thiên là sẽ không dùng chính mình đến cho mỹ nương giải trừ hạn chế, đối với bọn hắn như vậy mà nói đều không phải là cái gì tốt phương thức. Mặc dù mỹ nương cũng sẽ không tự tuyệt chính mình, thế nhưng Cố Vô Thiên cứ như vậy không minh bạch, đoạt lấy mỹ lời của mẹ, nội tâm của mình thì băn khoăn. Thế là Cố Vô Thiên chợt giờ hướng hai người bọn họ đánh dự phòng trầm. Nếu như chúng ta thật sự gặp phải tiên ma môn phục kích, Ta sẽ tận lực cho các ngươi tranh thủ cơ hội thoát đi." Cố Vô Thiên lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc cục diện dưới mắt hết sức xấu hổ, vì tiến một bước làm dịu lúng túng, Cố Vô Thiên lựa chọn nhường Huyền Văn mang theo mỹ nương ở phía trước bay lượn. Chính Cố Vô Thiên thì cùng tại phía sau của bằng hắn, rốt cuộc hiện tại đi kiếm tông còn cách một đoạn đâu, hắn không nghĩ lại cùng mỹ nương có càng nhiều cơ thể tiếp xúc. Nếu thời gian dại cùng mỹ nương đi được quá gần lời nói, chỉ sợ Huyền Văn thì có ý kiến, Cố Vô Thiên không muốn để cho hai người bọn họ cùng nhau xảy ra mâu thuẫn. Cho nên Huyền Văn mang theo mỹ nương là dưới mắt phương án tốt nhất, mặc dù sẽ ảnh hưởng Huyền Văn tốc độ, chẳng qua cái này cũng không vấn bệnh. Mặc dù trước mặt phương hướng đã xác định rõ, có thể là vì phòng ngừa Thiên Ma môn phục kích. Cố Vô Thiên bọn hắn hay là lựa chọn tránh đi một ít rừng rậm cùng sơn phong, như vậy hội giảm xuống bị ngăn cản kích mạo hiểm. Tốt lúc trước Cố Vô Thiên triệt để tiêu diệt đợt thứ nhất phục kích người, chắc hẳn cao thủ của Thiên Ma môn nhận được tin tức cũng cần thời gian nhất định. Truyền tin cũng sẽ trì hoãn, cái này cũng là Cố Vô Thiên bọn hắn tiến đến kiếm tông tranh thủ thời gian quý giá. Quả nhiên như là Cố Vô Thiên đoán như thế, thiên người của Ma môn còn đang chờ đợi. Phục kích đội ngũ truyền đến tin chiến tháng đấy. Không ngờ rằng đợi 2 ngày về sau vẫn là không có tiếng động, này mới khiến Tiên Ma môn người bên kia đã nhận ra không thích hợp. Rốt cuộc theo cố vô thiên tốc độ của bọn hắn không thể nào lâu như vậy cũng không có xuất hiện tại phục kích địa điểm. Cái này khiến Tiên Môn môn cao thủ cảm giác được có cái gì không đúng, thế là phái người tiến đến kiểm tra lúc, lúc này mới phát hiện cơ bụng của bọn họ đội ngũ đã toàn bộ bị cố vô thiên giết chết. Chờ bọn hắn nghĩ lại đi lần theo cố vô thiên 3 người lúc, phát hiện đã có chút ít không còn kịp rồi. Mặc dù lúc này mỹ nương không thể trọc trời phi hành, Tuy nhiên rốt cuộc tranh thủ đến 2 ngày, cao thủ của Thiên Ma môn muốn đuổi tới cũng là cần thời gian nhất định. Đợi đến Thiên Ma môn biết mình kế hoạch phục kích đã phá giải lúc 10 phần trăm, Thiên Ma môn môn chủ lập tức truyền xuống một đạo mệnh lệnh. Nghe ta phân phó, lập tức tập trung đội ngũ tiến đánh Cửu Huyền Thiên Cung, phái người đi liên hợp âm cốc cùng huyết tộc, tranh thủ lần này đem Cửu Huyền Thiên Cung triệt để giật đi. Kiếm Tông bên đấy không thể tiếp tục chậm trễ, nếu để cho bọn hắn liên hợp kiếm Tông lời nói, sợ là chúng ta thì nguy hiểm. Nghe ta chỉ đạo, nhanh chóng đi chấp hành kế hoạch, không được chậm trễ chút nào. Cao thủ của Thiên Ma môn lập tức nhận mệnh lệnh. Đúng, môn chủ. Tất nhiên phát hiện Cố Vô Thiên ba người đã sắp đến kiếm tông, Thiên Ma Môn Môn chủ thì thay đổi kế hoạch, sớm chuẩn bị tiến đánh Cửu Huyền Thiên Cung. Thừa dịp hiện tại kiếm tông vẫn còn chưa qua đến hành động, Thiên Ma Môn chuẩn bị liên hợp hắn thế lực của hắn đối với Cửu Huyền Thiên Cung khởi xướng vây công. Đợi đến trước diệt đi Cửu Huyền Thiên Cung về sau, kiếm tông lại đến lúc thì không đủ gây sợ. Thiên Ma Môn Môn chủ cũng biết, nếu để cho Cố Vô Thiên ba người tìm thấy kiếm tông lời nói, như vậy đến lúc đó kế hoạch của chính mình muốn tan vỡ. Dưới loại tình huống này, Thiên Ma Môn Môn chủ kịp thời làm ra kế hoạch sửa đổi, cũng coi là một biện pháp khắc phục. Bên kia Cố Vô Thiên ba người tốc độ cao nhất đi tới. Hiện tại đã nhanh đến kiếm tông phạm vi thế lực. Mỹ Nương ở thời điểm này thì mở miệng nói: "Ta quá khứ cũng đã tới bên này, chẳng qua cũng không có bước vào kiếm tông nội bộ. Nơi này quá khứ đúng là kiếm tông chỗ khu vực, chỉ là ta cũng không biết vì sao đột nhiên kiếm tông thì mai danh nhật tích, không có một chút điểm báo." Huyền Văn ở một bên tiếp tục nói: "Tất nhiên chúng ta đã tới kiếm tông phạm vi thế lực, như vậy chính là ở đây hào hào tìm xem manh mối đi, ta không tin bọn họ không có để lại một chút manh mối, chỉ cần chúng ta cẩn thận tìm kiếm, nhất định sẽ phát hiện dấu vết để lại." Cố Vô Thiên thì ở một bên phụ họa nói: "Chúng ta bây giờ mục tiêu chủ yếu chính là tìm thấy kiếm tông người." chỉ cần có thể tìm thấy kiếm tông người hoạt động manh mối, như vậy thì có thể cùng kiếm tông bắt được liên lạc. Đến lúc đó do kiếm tông người truyền lại thông tin, tự nhiên hiệu suất rồi sẽ nhanh rất nhiều, chúng ta sẽ không cần tự mình đi tìm tông chủ của bọn hắn. Mỹ nương thì mười phần vui vẻ, thế là mở miệng nói: "Chúng ta cuối cùng đến kiếm tông phạm vi thế lực, lần này sẽ không còn nguy hiểm gì. Trước mặt này tòa đỉnh núi thì là trước kia kiếm tông chỗ khu vực, chúng ta nhanh đi." Khối khu vực này độc thuộc về kiếm tông, những tông môn khác đều ở nơi này không có bất kỳ cái gì cứ điểm. Bao gồm chúng ta Cửu Huyền Thiên cung cùng đạo tông, cũng không có ở chỗ này hữu cứ điểm. Cố Vô Thiên cùng ánh mắt của Huyền Văn lúc này cũng bị hấp dẫn, đi qua nhìn hướng về phía xa xa sơn phong. Những thứ này sơn phong cao vút trong mây, giống như một thanh lợi kiếm đâm vào trong tầng mây, mà nơi này tên thì gọi Kiếm Lâm sơn mạch. Tiên này cùng cảnh tượng trước mắt thì 10 phần đáng cướp, Cố Vô Thiên tiếp tục mở khẩu hỏi mỹ nương. Chúng ta nếu trực tiếp từ nơi này tiến vào lợi nói, nên không có vấn đề gì đi, sẽ có hay không có cái gì bất ngờ. Mỹ nương mở miệng hồi đáp. Chúng ta là cựu Huyền Thiên cùng người, trước tới bái phỏng, tự nhiên không có vấn đề gì, huống hồ chúng ta cũng không phải ở chỗ này tranh đoạt địa bàn. Kiếm Tông cùng Cửu Huyền Thiên Cung còn có đạo Tông ba cái thế lực quan hệ trong đó cũng không tệ lắm, dưới loại tình huống này muốn đi vào Kiếm Tông phạm vi lời nói, đương nhiên sẽ không gặp phải phiền phức gì. Chỉ là không biết bây giờ này kiếm lâm sơn mạch bên trong còn có hay không kiếm Tông người hoạt động dấu vết, cũng không biết còn có hay không kiếm Tông người ở chỗ này. Chẳng qua Thiên Ma môn hiện tại cũng không có chiếm lĩnh nơi này, nói rõ Kiếm Tông vẫn là chân thực tồn tại, Thiên Ma môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Văn lúc này mang theo mỹ nương ở phía trước phi hành, Cố Vô Thiên cùng tại phía sau của bọn hắn, đồng thời khắc chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Cố Vô Tiên muốn tường xuyên giữ cảnh giác, bảo hộ hai nữ An Uy, mỹ nương thì đang tiêu hao nhìn linh khí của mình, phụ trợ Huyền Văn phi hành. Cứ như vậy cũng sẽ không để Huyền Văn tiêu hao rất lớn, thật muốn xả ra chiến đấu lời nói, cũng sẽ không vì linh khí chưa đủ mà bó tay bó chân. Ba người tiếp tục hướng phía phía trước phi hành, cũng không lâu lắm liền đã đến Kiếm Lâm Sơn mạch trước mặt. Chương 529, Thiên Ma cung nội tình, chương 529, Thiên Ma cung nội tình. Cũng không lâu lắm, mấy người liền đi đến Kiếm Lâm Sơn mạch biên giới, mỹ nương mở miệng nói: "Chúng ta hay là hạ xuống đi thôi, không muốn ở trên đây tiếp tục bay. Nếu để cho kiếm tông tóc người hiện chúng ta, sẽ cảm thấy chúng ta không có có lễ phép. Mặc dù bọn hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ, thế nhưng rốt cuộc làm như vậy ảnh hưởng không tốt, hay là nhanh hạ đi tìm đường đi. Rốt cuộc hiện tại Kiếm Tông là ẩn thế trạng thái, bọn hắn là đi cầu Kiếm Tông xuất thế, nếu thái vô lý lời nói, chỉ sợ nhiệm vụ lần này không có tốt như vậy hoàn thành, cũng sẽ để cho Kiếm Tông người cảm giác đến bọn hắn hữu cửu huyền thiên cũng quá mức tự đại. Huyền văn trước đó là Chiến Thần Điện điện chủ, tự nhiên rất rõ ràng những lễ nghi này, thế là mang theo mỹ nương hướng phía phía dưới bay đi. Cố Vô Thiên Thỉ không lại tiếp tục kiên trì phi hành, nhìn thấy hai cái mỹ nữ cũng rơi xuống đất về sau, Cố Vô Thiên Thỉ hướng phía phía dưới bay đi. Tại rơi xuống đất về sau, mấy người liền đã nhận ra nơi này khác nhau, cùng phi hành ở trên trời lúc cảm giác là hoàn toàn không giống. Lúc này mấy người đứng ở dưới chân núi, giống như ba con kiến mùa dạng, cũng nhìn không thấy sơn phong đỉnh điểm. Để người cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, một loại cảm giác vô lực đập vào mặt, tại thiên nhiên trước mặt lực lượng của nhân loại là nhỏ yếu. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi cảm khái nói: "Tiếm này tông quả nhiên địa linh nhân kiệt, chọn chỗ thì rất không bình thường. Đi vào dưới chân núi cảm giác, liền xem như thiên ma môn môn chủ dáng lâm, ở chỗ này chỉ sợ cũng phải cảm giác được một cú cảm giác bất lực đi." Huyền Văn ở một bên tiếp tục gật đầu nói, Thiên Ma Muôn ở chỗ đó cũng là một mảnh rừng rậm. Tên của nó gọi là Cực Cấm Ma Cấm, cũng đồng dạng sâu không lường được. Nếu về sau có cơ hội, ngươi cùng ta đi một chuyến, liền biết Thiên Ma Muôn vì sao lợi hại như vậy, cũng biết vì sao Thiên Ma Muôn có tư bạn cùng Cửu Huyền Thiên Cung thiếu bản. Có đôi khi tông môn phát triển cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta Cửu Huyền Thiên Cung cùng Kiếm Tông còn có chiến lệch không nhỏ đâu, chỉ là không biết vì sao Kiếm Tông đột nhiên thì ẩn thế. Mỹ nương lúc này hướng phía Kiếm Lâm Sơn mạch biên giới đi vào, Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn thị không nói thêm lời, hướng phía phía trước đi theo. Chúng ta hay là trước sớm chút tìm thấy Kiếm tông người rồi nói sau. Ta cũng không hi vọng một thẳng bị các ngươi mang theo phi hành, như vậy mọi người đều tương đối tổn sức. Ta vẫn chờ tiết kiệm thời gian đi tìm vật phẩm thuộc tính thuần dương hòa đâu, ta đều nhanh không được. Thời gian đã qua đã mấy ngày, lần nữa nhắc tới cái đề tài này lúc, mấy người thì không có cảm giác được lúng túng. Dù sao Cố Vô Thiên mười phần có nguyên tắc, khẳng định không thể bởi vì cái này nguyên nhân cùng mỹ nương thì tùy tiện xảy ra quan hệ thế nào. Trừ phi đến bất đắc dĩ tình huống dưới, Cố Vô Thiên mới có thể sẽ đi làm chuyện này. Văn không cố vô thiên sẽ nghĩ biện pháp khác, thay mỹ nương giải quyết trên người phiền phức, mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, điểm này cái đại tiện nghi. Nghe được mỹ nương nói chính nàng cũng được, Cố Vô Thiên hậm hực điệu nở nụ cười, cũng không biết nàng nói cái này chờ không nổi là chờ không nổi cái gì. Chẳng qua dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, Cố Vô Thiên cũng không có tiếp tục xoắn suất cái đề tài này, thì không còn hổ tư luận tượng. Thế là Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn liền đi theo mỹ nương phía sau, hướng phía Kiếm Lâm Sơn mạch nội bộ đi tới. Trước mắt là rõ ràng một con đường, chắc là trước đó kiếm tông người đến hồi không khớp hình thành đi. Mỹ nương tiếp tục ở một bên mở miệng nói, Bên trong ta trước đó thì chưa từng đi, cũng không biết một lúc sẽ phát sinh cái gì đâu. Còn có một cái sự việc ta muốn nói cho các người, kỳ thực này Kiếm Lâm Sơn mạch bên trong cũng không chỉ chỉ có Kiếm Tông một môn phái tồn tại. Mỹ nương ở bên cạnh mở miệng giải thích, nghe cô Vô Thiên cùng Huyền Văn bọn hắn sử sốt. Cố Vô Thiên mở miệng nghi ngờ hỏi, "Hẳn là trong này còn có cái khác tông môn tồn có ở đây không? Nếu là có người giả mạo Kiếm Tông người làm sao xử lý? Chúng ta làm sao phân phân biệt, bằng không bị bọn hắn lừa sẽ không tốt." Huyền Văn khán đáo cô Vô Thiên phản ứng, không khỏi lườm hắn một cái. Mỹ nương có ý tứ là Nơi này trừ ra có kiếm tông tồn tại, kệ bên này còn có yêu thú. Trước đó không phải nói qua cho ngươi, kệ bên này không cho phép môn phái khác thành lập cứ điểm. Cho dù là chúng ta Cửu Huyền Tiên cung, cũng không có ở nơi này xây dựng cứ điểm. Nghe được Huyền Văn giải thích, Cố Vô Thiên có chút lúng túng, bất quá vẫn là giả mồm tiếp tục nói. Này cũng không thể trách ta, là mị lời của mẹ tồn tại lừa rối tính, nói không phải vô cùng nghiêm cẩn. Mặc kệ ai nghe được loại lời này cũng có thể như vậy nghĩ mới là. Mị nương lúc này che miệng cười a a đạo. Hắc hắc, cái thứ quái lạ ta không có nói rõ ràng, vẫn được rồi. Tiểu Kaka, lần sau chú ý lời ta nói cũng không nên lại bị lừa dối. Cố Vô Thiên cầm nàng không có biện pháp nào, vì vậy tiếp tục nói: "Vậy thì nhanh lên lên đường đi, cẩn thận trước mặt yêu thú. Một lúc chúng nó khẳng định phải cá ngươi." "Ai nha, ta rất sợ Hai nha, ngươi muốn bảo vệ ta nha." Mỹ nương trong nháy mắt giả ra sợ sệt dáng vẻ, sau đó vu vỗ lòng ngực của mình, dáng vẻ mười phần hấp dẫn. Cố Vô Thiên lập tức bất đắc dĩ, nữ nhân này quả thật là lớn gan, lại dám tại trước mặt Huyền Văn Câu dẫn mình. Thế là mấy người tiếp tục hướng phía Kiếm Lâm Sơn mạch chỗ sâu đi đến, mỹ nương tiếp tục mở miệng nói: "Cáp ngươi yên tâm đi, nơi này không có nguy hiểm gì." Dưới mắt còn chưa tới nơi chỗ sâu Đương nhiên sẽ không xảy ra tình huống gì. Mỹ nương cảm thấy này dù sao cũng là chính kiếm tông con đường, chắc chắn sẽ không gặp được nguy hiểm gì, cũng sẽ không có yếu tố nào xuất hiện ở đây. Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn đi theo mỹ nương phía sau, trong lòng cũng là nghĩ như vậy, cũng không nói thêm gì. Ngay tại mấy người tiếp tục thâm nhập sâu lúc, đột nhiên một trận âm phong theo khe cạnh truyền tới. Mỹ nương trong nháy mắt thì đã nhận ra khí tức nguy hiểm, lập tức biến sắc, chẳng qua càng làm cho nàng cảm thấy luống túng, dù sao chính mình thế nhưng vừa đánh xong cam đoan, này đánh mặt thì quá nhanh đi. Chỉ tiếc lúc này mỹ nương không cách nào vận chuyển linh khí của mình, chỉ có thể tựa một phàm nhân giống nhau. Chờ đợi Cố Vô Thiên hai người bảo hộ mới được. Nếu như bây giờ tùy tiện ra đến một con yêu thú lời nói, chỉ sợ đều có thể đem mỹ nương sát chết ở chỗ này, cho nên mỹ nương thì mười phần cẩn thận. Tại cảm giác được thời điểm nguy hiểm, lập tức thì hướng phía Cố Vô Thiên bên này chạy tới, không dám chậm trễ chút nào, tất lại cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Nhanh mau cứu ta, tiểu ca ca." Mỹ nương vừa chạy vừa hô hoán, có vẻ mười phần bối rối, chẳng qua đây chỉ là muốn hấp dẫn Cố Vô Thiên chú ý thôi. Vừa vận thừa dịp chính mình chết linh khí cơ hội, cùng Cố Vô Thiên kéo gần khoảng cách, như vậy có thể hưởng thụ Cố Vô Thiên đối nàng bảo hộ cùng quan tâm. Cái này khiến mỹ nương lúc này trong lòng vui thích, tự nhiên biểu diễn cũng muốn ra sức một ít, lúc này có chút sốc nổi lên. Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn trước tiên thì đã nhận ra nguy hiểm, rốt cuộc bọn hắn cũng là nhất đẳng cao thủ, đối với nơi này cảm giác mười phần mê bén. Bọn hắn tự nhiên không thể nhượng mỹ nương tại mỹ mắt của mình dưới đáy bị thương tổn, thế là trước tiên thì xông về mỹ nương. Huyền Văn đã đi trước một bước vọt tới mỹ bên người của mẹ, Cố Vô Thiên cũng đem mỹ nương bảo hộ ở phía sau mình, bảo hộ lấy nàng không bị yêu thú công kích. Ngay tại vừa nãy mỹ nương dạo qua chỗ, lúc này đột nhiên xuất hiện một con cự mãng, này tự mãng cơ thể khổng lồ, có mấy chục mét chiều dài. Trận qua cự mãng cũng là 10 phần cảnh giác, cũng không có lập tức hướng ba người khởi sướng tiến công, mà là cẩn thận nhìn ba người. Huyền Văn nhìn trước mắt cự mãng thì đã làm xong chiến chuẩn bị trước trận thái, mở miệng nói với Cố Vô Thiên, "Cái này cự mãng thực lực không tính quá mạnh, Tiên Tôn trở xuống cảnh giới cũng có thể đơn độc đối phó nó. Nó chỉ là hình thể to lớn, nhìn khủng bố thôi." Cố Vô Thiên nghe được Huyền Văn giải thích, trong nháy mắt nhíu mày, "Kia người kia hiện tại là có ý gì? Sao đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta cũng ngăn lại đường đi của chúng ta? Không phải là nó đã nhận ra mỹ nương trên người không có sóng linh khí?" đem nàng trở thành một pháp nhân, như vậy thì dễ khi dễ sao? Tình hình chung dưới, yếu tố là có thể phát giác được tu luyện giả khí tức cùng tu vi, như quả thực lực của đối phương cường đại hơn mình lời nói, yếu tố thì chọn tránh né, căn bản sẽ không tại mấy người trước mặt lộ diện. Trước mắt này cự mãng thế mà dưới loại tình huống này còn có thể lao ra, đồng thời ngăn lại mấy người đừng đi, đây là mười phần cử động khác thường. Mị nương cũng đồng dạng nhận ra yếu tố này thân phận, nội tâm cũng cảm thấy mười phần kỳ lạ, chẳng qua cũng không có tiến lên, dù sao chính mình hiện tại không có linh lực, vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Chương 530, giữ một khoảng cách, chương 530, giữ một khoảng cách. Hiện tại mỹ nương chính là một pháp nhân, một tay chói gà không chặt tổn đại, muốn là cái này cự mãng nguyện ý, chỉ sợ mỹ nương hiện tại cũng có thể bị nó ăn hết. Thế là mỹ nương tiếp tục mở miệng hỏi: "Tiểu ca ca, đây là có chuyện gì? Người kia hiện tại ngăn cản đường đi của chúng ta, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Nếu không ngươi vội vàng sử dụng kiếm khí đem nó giết chết, chúng ta cũng có thể tiết kiệm thời gian, mau chóng tìm thấy kiếm tông người." Huyền Văn nhìn thoáng qua mỹ nương, theo sau tiếp tục nói: "Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cái này cự mãng ngăn lại chúng ta, tuyệt đối không phải ý tứ này." Cố Vô Thiên, trước không nên khinh cử vận động. Xem xét nó rốt cuộc là ý gì, mới quyết định cũng không muộn. Cố Vô Thiên thì đã hiểu điểm này, rốt cuộc ba người bọn họ bên trong chỉ có Mị Nương không có sóng linh khí, hai người khác có thể đều cũng có rất mạnh mẽ tu vi. Vừa những cái này cự mãng có thể cảm giác được tu vi của bọn hắn, còn xuất hiện ở đây, khẳng định là có nguyên nhân gì. Cố Vô Thiên tự nhiên muốn tìm ra nguyên do trong đó mới có thể làm quyết định, cũng không muốn tùy tiện thì giết chết yêu thú này, rốt cuộc cái này cự mãng cũng không có hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Trước không nên khinh cử vọng động, xem xét nó đến tột cùng muốn làm gì. Nếu nó khăng khăng công kích chúng ta, vậy ta thì không cách khí. Cố Vô Thiên lúc này thì tỏ thái độ cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, Huyền Văn nghe được hắn thì gật đầu một cái. Kia cự mãng theo xuất hiện về sau, thì cảnh giác nhìn xem nhìn ba người bọn họ, thì không tới gần thì không lì khai. Hành động này là mười phần phấn thượng, nếu như không phải cái này cự mãng không ngừng lẻ lưỡi ra tử, chỉ sợ ba người còn tưởng rằng cái này cự mãng là phò tượng đấy. Cảnh tượng một lần rằng cô tiếp theo, qua một khắc đồng hồ, cái này cự mãng vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì, hay là tượng mới xuất hiện giống nhau nhìn xem nhìn ba người bọn họ. Cố Vô Thiên lúc này thì xuất hiện mất kiên trì, cau mày hỏi, Huyền Văn Ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Huyền Văn lúc này thì 10 phần hoài nghi, chẳng qua cũng không có lựa chọn tùy tiện động thủ, mà là tiếp tục nói: "Để cho ta trước đi qua, xem xét nó phản ứng gì lại nói. Rốt cuộc vùng núi này bên trong yêu thú đông đảo, nếu giết con cự mãng này lời nói, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vì lý do an toàn, chúng ta trước không nên động thủ, theo bên cạnh của nó đi vòng qua, nếu như nó động thủ trước lời nói, vậy chúng ta thì không trách khí." Mỹ Nương thì nhíu mày, lo lắng nói: "Huyền Văn tỷ, ta nghĩ cái này cách làm quá mạo hiểm. Nếu người kia là nghĩ dẫn chúng ta quá khứ?" Đến lúc đó lại để cho hắn yêu thú của hắn vây quanh chúng ta, vậy chúng ta thì nguy hiểm. Nghe được mị lời của mẹ, Cố Vô Thiên cũng cảm thấy hết sức có đạo lý, vì vậy tiếp tục mở miệng nói: "Huyền Văn, ngươi ở chỗ này lưu lại bảo hộ mị đường, ta một người đi bên trong xem một chút đi. Ta từ nơi này bước vào bên trong tìm kiếm kiếm tông rồi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Tại phương diện tốc độ, Cố Vô Thiên thế nhưng trong mấy người nhanh nhất một, rốt cuộc kiếm tu tốc độ cũng rất nhanh, tăng thêm Cố Vô Thiên lại đạt được rất nhiều chuyển thừa, tốc độ nơi này đã đạt đến cực hạn. Cho dù là mang một người phi hành, Huyền Văn tốc độ thì đối không kịp Cố Vô Thiên nhiều nhất chỉ có thể gần giống như hắn mà thôi. Cho nên dưới loại tình huống này, Cố Vô Thiên đề nghị này thì có vẻ mười phần có đạo lý, rốt cuộc thiếu một người mạo hiểm thì đối với ba người bọn họ đều tốt. Chỉ là rốt cuộc nơi này nguy cơ trùng trùng, Huyền Văn cùng mỹ nương hai người khẳng định không muốn Cố Vô Thiên một người đi mạo hiểm, căn bản không thể nào nhường hắn một mình vào trong. Hai cái mỹ nữ đồng thời lắc đầu, ngăn cản Cố Vô Thiên hành động, Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, lập tức nở nụ cười khổ. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lẽ nào thì muốn ở chỗ này một mực chờ xuống dưới sao? Trong lúc nhất thời ba người lại lầm vào giằng co, cũng không có chú ý không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Ngay tại ba người không biết làm sao lúc, đột nhiên vương xa truyền đến từng đợt tiếng bước chân, hơn nữa còn là rất nhiều người tiếng bước chân. Mỹ Nương hướng phía bên ấy nhìn sang, sau đó mở miệng nói: "Không phải là kiếm tông người đến sao? Hay là nói kiếm tông ra ngoài đệ tử quay về?" Cố Vô Tiên Thỉ mở miệng nói: "Hẳn là sẽ không, kiếm này tông đã sớm ẩn thế rất lâu, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Có thể tại lúc này xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là môn phái khác người, chúng ta hay là cẩn thận cho thỏa đáng." Huyền Văn lúc này chú ý thì đặt ở bọn này tiếng bước chân chủ nhân thì không lại tiếp tục đi xem kia con cự mãng. Bất kể như thế nào, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ngàn vạn không thể chủ quan, xem trước một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lại nói. Nay nếu đuổi tới Thiên Ma cung cao thủ, ba người kia tình cảnh thì nguy hiểm, rốt cuộc hiện tại chỉ có Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn hai người có sức chiến đấu. Nếu như bị bọn hắn đuổi tới Kiếm Lâm Sơn mạch chỗ sâu, như vậy Cố Vô Thiên ba người tình cảnh cũng liền nguy hiểm. Phía trước còn có đến không hết yếu tố ở bên trong, đồng dạng là nguy cơ trùng trùng, cũng cần cẩn thận ứng đối mới được. Nếu không phải là bị cái này cự mãng ngăn cản đường đi, đồng thời đem ba người chú ý toàn bộ thu hút đến Cố vô Thiên ba người cũng không có khả năng vào những thứ này, tiếng bước chân đến vụ cận mới phát hiện, nếu bọn hắn sớm liền phát hiện những thứ này, tiếng bước chân lời nói, chỉ sợ sớm đã tìm địa phương núp vào. Chỉ là bây giờ muốn trốn đi, đã có chút ít không còn kịp rồi, tiếng bước chân đã rất gần, bọn hắn hơi có chút động tác đều sẽ bị phát hiện. Thì có lẽ bây giờ tiếng bước chân thì là hướng về phía bọn hắn tới, bọn hắn muốn tránh thì tránh không xong, còn không bằng nhìn xem xem rốt cục một lúc sẽ phát sinh cái gì. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trong khi trước mặt cự mãng vẫn như cũ cản ở chỗ này, nếu tiếp tục hướng phía trước lời nói, nói không chừng cự mãng rồi sẽ hướng bọn hắn xuất thủ. Dưới loại tình huống này, ba người chỉ có thể tiếp tục nguyên chờ đợi, xem xét có người nào muốn xuất hiện. Quả nhiên cũng không lâu lắm, mấy hơi thở trong lúc đó liền có mấy đạo nhân ảnh đã đến nơi này, đồng thời nhìn thấy ba người bọn họ. Mấy người kia đang nhìn đến Cố Vô Thiên ba người về sau, cũng không có vội vã tới gần, mà là tiếp tục đánh giá bọn hắn. Cái đó cự mãng thì ở phía sau nhìn Cố Vô Thiên ba người, không có làm ra cái gì động tác, cảnh tượng trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Cuối cùng một lát sau, Đám người kia bên trong nơi có một người mở miệng hỏi: "Ba người các ngươi là Cửu Huyền Thiên cung người sao?" Đối phương lúc này ở bên cạnh hỏi bên cạnh hướng bọn hắn tới gần, không sai biệt lắm cách bọn họ chỉ có mấy chục mét lúc mới ngừng được bước chân. Cố Vô Thiên cũng không nhận ra những người ở trước mắt, thì không trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là tiếp tục nhìn xem lấy bọn hắn. Huyền Văn cùng mỹ nương nhìn thấy những người này đi tới về sau, sắc mặt thì khôi phục bình thường trạng thái. Nghe được bọn hắn hỏi, Huyền Văn trước tiên mở miệng nói: "Không sai, chúng ta chính là Cửu Huyền Thiên cung người, các ngươi là ai?" Huyền Văn nhìn xem nhìn trang phục của bọn hắn, tiếp tục mở miệng nói: Các ngươi thật giống như là đạo tông tới, các ngươi sao thì tới nơi này? Cũng là đến tìm kiếm kiếm tông sao? Là kiếm thần điện điện chủ, quá khứ thì ở bên ngoài hoàn thành qua nhiệm vụ, tự nhiên đối với môn phái khác trang phục có sự hiểu biết nhất định. Chỉ là Huyền Văn mặc dù có phán đoán của mình, chẳng qua cũng không dám xác định đối phương nhất định là đạo tông. Quá khứ thì chưa từng có cùng bọn hắn tiếp xúc qua, tự nhiên không phải rất quen thuộc, chỉ có thể thì hướng đối phương khởi sướng hỏi. Đối phương nghe được Huyền Văn vấn đề về sau, gật đầu một cái tỏ vẻ khẳng định. Không sai, chúng ta chính là đạo tông người. Chắc hẳn chúng ta tới nơi này tìm kiếm kiếm tông mục đích đều là giống nhau. Nghe được câu trả lời của hắn, Huyền Văn nhất thời nhíu mày, rốt cuộc từ trước đến giờ chưa nghe nói qua đạo tông cảnh Ngộ Thiên Ma môn tác kích, bọn hắn tới nơi này tìm kiếm tông làm gì? Còn nói mục đích của bọn hắn là giống nhau. Ma người kia tiếp tục mở miệng nói: "Gần đây chúng ta phát hiện Thiên Ma môn hành động tấp nập, không ngừng cùng cực gầm tốc còn có huyết tinh tộc tiếp xúc, sợ rằng sẽ bất lợi cho chúng ta. Tông chủ của chúng ta đặc biệt phái ta tới điều tra việc này, đồng thời để cho chúng ta xem xét kiếm tông tình huống, muốn liên hợp kiếm tông cùng Cựu Huyền Tiên cùng cùng nhau ứng đối Thiên Ma môn hành động." Cố Vô Thiên nghe xong những người này, mục đích tới nơi này cũng là cùng Cựu Huyền Thiên cung không sai biệt lắm, lập tức thì yên tâm. Tại là chuẩn bị mở miệng muốn cùng những người này đồng hành, rốt cuộc một khối bức vào Kiếm Lâm Sơn mạch cũng có cái qua lại chiếu ứng. Chẳng qua ngay tại chú ý không trời còn chưa có động tác lúc, vị nương lại kéo lại Cố Vô Thiên tay, lặng lẽ hướng hắn truyền âm nói: "Không nên cùng những người này tiếp tục trò chuyện, thì coi như bọn họ là đạo tông người, cũng phải cùng bọn hắn giữ một khoảng cách." Chương 531, khác tổn thương hòa khí, chương 531, khác tổn thương hòa khí. Rốt cuộc chúng ta cùng bọn hắn cũng chưa quen thuộc, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Nhìn thấy mỹ nương phản ứng, Cố Vô Thiên hơi kinh ngạc, không phải nói Cửu Huyền Tiên cũng cùng đạo tông còn có kiếm tông quan hệ cũng rất tốt sao? Làm sao thấy được mỹ nương phản ứng, nhìn tới sự việc cũng không có đơn giản như vậy, cũng không phải mặt ngoài như vậy. Huyền Văn ở phía trước tiếp tục cùng đối phương phàn đảm, hai bên cũng chỉ là đơn giản đề vài câu thiên ma môn thông tin. Huyền Văn tiếp tục nói, chúng ta trước đây chuẩn bị từ nơi này xâm nhập, đột nhiên bị một con cự mãng ngăn cản đường đi, cũng không biết nó là có ý gì. Chúng ta chuẩn bị từ nơi này lượn quanh vào xem, không biết đạo tông bằng hữu chuẩn bị đi đường nào. Huyền Văn thì hấp dẫn Cố Vô Thiên chú ý, nhìn tới Huyền Văn cũng biết một ít nội tình. Lời này rõ ràng là đang nhắc nhở đối phương muốn bắt đầu lựa chọn riêng phần mình con đường, nhìn tới bọn hắn cũng không muốn đồng hành. Nếu như đối phương từ nơi này đi, Huyền Văn muốn mang Cố Vô Thiên bọn hắn đổi một con đường, nếu như đối phương không từ nơi này đi, như vậy Huyền Văn cùng Cố Vô Thiên bọn hắn thì tiếp tục từ nơi này hướng phía trước. Nghe được Huyền Văn hỏi, kia cầm đầu người nở nụ cười, vì vậy tiếp tục nói ra, "Thôi, tất nhiên Cửu Huyền Thiên cung mấy vị bằng hữu muốn từ nơi này đi, vậy chúng ta thì đi một con đường khác." Sau đó nói tông những người kia lui về phía sau, cũng hướng Huyền Văn khoác qua tay, xá một cái. Sau đó những người kia liền chuẩn bị rời đi, chuẩn bị tìm kiếm đường khác tiến đi vào bên trong, cũng không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Rốt cuộc nơi này mắt trần có thể thấy chính là Cố Vô Thiên bọn hắn đi con đường này, Cố Vô Thiên thì cũng chưa nghe nói qua cái khác tân lộ tuyến. Nhìn thấy đạo tông những người này phản ứng, rõ ràng là chuẩn bị tìm kiếm tuyến đường mới, đây không phải là còn muốn uổng phí sức lực. Đợi đến những người kia triệt để rời đi nơi này về sau, Cố Vô Thiên mười phần hoài nghi, theo sau tiếp tục mở miệng hỏi: "Các ngươi Cửu Huyền Thiên cũng không phải cùng đạo tông còn có kiếm tông quan hệ không tệ sao? Vì sao vừa mới không chọn chọn kết bạn đồng hành đâu?" vừa vận trên đường thì có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngược lại mỗi người đi một ngả. Huyền Văn lắc đầu nói với Cố Vô Thiên, "Cố Vô Thiên, ngươi dạng này nghĩ thì mười phần sai. Mặc dù hai môn phái quan hệ trong đó rất tốt, bất quá chúng ta người trong lúc đó lại cũng không có cái gì gặp nhau. Người đều cũng có tư tâm, huống chi có ít người đều là từ hạ giới bay thăng lên đến, ai mà biết được trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì đâu. Tiên tuế cùng hạ giới cũng không hề khác gì nhau, thì tồn tại lục đục với nhau cùng mình tranh giành đấu, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Nghe được Huyền Văn nói như vậy, Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Tông môn quan hệ trong đó là do lợi ích quyết định, cũng không có nghĩa là người trong lúc đó không có chênh đoạt, tại tuyệt đối lợi ích trước mắt, cho dù tốt quan hệ đều sẽ phá thoái, mà người trong lúc đó cũng giống như thế. Nay Kiếm Lâm Sơn mạch bên trong trừ ra có một ít yếu tố bên ngoài, khẳng định còn có cái gì thiên địa bảo tài, tại những này hấp dẫn tình huống dưới, hay là tách ra hành động tương đối tốt, bằng không khẳng định sẽ phát sinh một ít mâu thuẫn. Những thứ này đạo tông người, mặc dù ngoài miệng nói muốn đi tìm tìm kiếm tông, nếu trên đường gặp được yếu tố cùng thiên địa bảo tài, chắc hẳn thì sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó nếu xảy ra tranh đoạt lợi nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hai môn phái quan hệ trong đó cũng sẽ đả thương hai môn phái ở giữa Hoang khí, đây là bọn hắn đều không muốn đối mặt sự việc. Mỹ Nương thì mở miệng nói thêm, hai chúng ta giữa các môn phái chia ra hành động, đối với chúng ta đều tốt, như vậy có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tuấn Hồ nếu như chúng ta theo cùng một cái đường xuất phát, gặp được kiếm tông người tỉ lệ thì nhỏ đi. Nếu như có thể chia ra hành động, chỉ sợ cũng có càng lớn tỉ lệ có thể phát hiện kiếm tông hành tung. Bất kể chúng ta Cửu Huyền Tiên cung hay là Đạo tông, đều sẽ trước tiên đem thiên ma môn thông tin mang cho Kiếm tông. Đối với loại tình huống này, tự nhiên là đây so sánh lựa chọn tốt, cho nên cách ra hành động mới là cử chỉ sáng suốt. Cố Vô Thiên nghe được giải thích của bọn hắn, trong nháy mắt thì đã hiểu trong đó nguyên do, cũng đúng thế thật Cố Vô Thiên không tuyển chọn gia nhập bất kỳ môn phái nào nguyên nhân. Cố Vô Thiên thiên tính thoải mái, không muốn bị những này là không phải sợ khốn nhiều, không gia nhập bất kỳ môn phái cũng sẽ để cho chính mình trở nên vô ưu vô lự, tự do tự tại. Huống chi Cố Vô Thiên đi vào tiên giới cũng thời gian không lâu, rất nhiều thứ huyền văn cùng mị nương so với hắn hiểu rõ muốn nhiều, dưới mắt loại tình huống này, nghe bọn hắn ý kiến của hai người là được rồi. Thế là Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta thì chia ra hành động đi. Chúng ta tiếp tục hướng phía cái phương hướng này đi tới là được. Chẳng qua dưới mắt chúng ta vẫn là phải giải quyết hết cái này cự mãng, xem xét nó một lúc có hành động gì. Cố Vô Thiên vẫn có chút kỳ lạ, cái này cự mãng cử động, nó cứ như vậy thủ tại chỗ này, khẳng định bên trong có cái gì mờ ám. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì cũng không muốn hướng nó trực tiếp ra tay, rốt cuộc cái này cự mãng thực lực cũng không gây cho sợ hãi, cũng sẽ không đối bọn họ hành động tạo thành cái uy hiếp gì. Cho dù là huyền văn đạo thủ, cũng có thể rất nhẹ nhàng liền đem nó chém giết ở chỗ này, cho nên cũng không hề để ý cự mãng tồn tại. Chỉ là Huyền Văn cùng mỹ nương cũng cảm thấy có chút không đúng. Đạo tông người vừa mới lại tới đây, cái này cự mãng vẫn như cũ không hề bị lay động. Không biết nó thủ tại chỗ này làm gì chứ. Mỗi khi lúc này hướng Huyền Văn đề nghị, "Huyền Văn tỷ, nếu không ngươi ra tay đem người kia xử lý đi." Mị Nương ý nghĩa rất đơn giản, vừa những người kia ngăn cản con đường của bọn hắn, vậy liền đem nó diệt trừ đi. Nghe được mị lời của mẹ, Huyền Văn đã có chút ít do dự, nàng bình thường thì tương đối mềm lòng, tự nhiên không nghĩ lạm sát kẻ vô tội. Cố Vô Thiên nhìn thấy Huyền Văn xoắn xuýt dáng vẻ, thế là mở miệng nói, "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Chúng ta trước theo bên cạnh của nó đi qua đó xem tình huống. Nếu nó không nên hướng chúng ta xuất thủ, vậy chúng ta lại đem nó giết chết cũng không mượn. Nếu nó còn là bộ dáng này lời nói, vậy liền để nó tiếp tục lưu lại nơi này đi, đối với nhỏ yếu như vậy tồn tại động thủ không có ý gì. Bất quá ta cảm thấy nó xuất hiện ở đây cũng không phải ý nguyện của nó, rất có thể là có người tại cho chúng ta ám chỉ cái gì. Nghe được cô Vô Thiên lời nói, hai nữ thì nhíu mày. Không phải nó ý nghĩa, kia chẳng lẽ còn có những người khác ý nghĩa? Hàn là có người khống chế bộ này cự mãng chuẩn bị ra nên tiếp chúng ta, hay là cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, kinh hại hơn một chút chúng ta? Nếu như là một đùa ác lời nói, chỉ sợ có chút nhảm chẳng a." Cố Vô Thiên tiếp tục nói, "Chỉ sợ là ở chỗ này thăm dò chúng ta. Năng lực xuất hiện ở đây, đồng thời đối với chúng ta thử, chỉ có kiếm tông người, chỉ là không biết bọn hắn lúc này ở trong bóng tối có phải quan sát đến chúng ta đây. Chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, hai nữ cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh, chẳng qua cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hiện tại bọn hắn ba người lại lâm vào rừng cỏ, nếu cái này cự mãng thật là kiếm tông phái đến dò so xét lời nói, như vậy bọn hắn sẽ không cần tốn sức lại hướng kiếm lâm sơn mạch nội bộ xâm nhập. Rốt cuộc hiện tại mỹ nương không thể rơi vận chuyển linh khí, thật muốn ở bên trong động phải cường đại yêu thú lời nói, chỉ sợ cũng phải vô cùng phiền phức. Cố Vô Thiên nhìn thấy hai nữ nét mặt, lập tức nở nụ cười. Khụ khụ, đây chỉ là ta thuận miệng nói, các ngươi không cần khẩn trương như vậy có được hay không? Mọi thứ đều chỉ là phán đoán của ta, ta cũng không biết cụ thể tình huống thế nào, các ngươi sao bày ra dáng vẻ như lâm đại địch. Tất cả tình huống chờ chúng ta xâm nhập nội bộ nhìn kỳ em nói. Cố Vô Thiên thì không dám xác định cái này cự mãng là bị người khống chế, nếu vì suy đoán của hắn nhường hai nữ khẩn trương lời nói, là không cần phải. Thế là Cố Vô Thiên lập tức bắt đầu giải thích nói. Muốn cho bầu không khí trở nên dễ dàng hơn, Huyền Văn cùng mỹ nương biết mình hiểu lầm Cố Vô Thiên, thì thu hồi riêng phần mình ánh mắt, hướng phía phía trước tiếp tục đi đến. Được rồi, chúng ta không suy nghĩ lung tung. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền đi tới trước mặt, lại tìm hiểu tình huống đi. Huyền Văn mang theo mỹ nương đi trước một bước đi tại Cố Vô Thiên phía trước, biểu đạt riêng phần mình quyết tâm. Mặc dù mỹ nương lúc này không có linh khí, chẳng qua thì không có lùi bước, mà là lựa chọn chính mình đi ở phía trước hứng đối nguy hiểm. Quan hệ giữa hai người thì hòa hoãn rất nhiều, cũng không giống vừa một khi xuất phát như vậy dương cùng bạc kiếm. Hai nữ nhân cũng không muốn tại trước mặt Cố Vô Thiên biểu hiện quá mức yếu đuối, như vậy chỉ hội cảm thấy mình tại một nữ nhân khác trước mặt hội rơi mất mặt mũi. Thế là hai người ngược lại đi tại Cố Vô Thiên phía trước, thay Cố Vô Thiên mặt đối với kế tiếp nguy hiểm, như vậy cũng có thể nhường Cố Vô Thiên trong lòng càng để ý bọn hắn. Cố Vô Thiên thì không nói thêm gì, cùng tại hai người bọn họ phía sau hướng phía phía trước tiếp tục đi đến. Chương 532, đạo tông bọn người kia, chương 532, đạo tông bọn người kia. Huyền Văn lúc này đã lấy ra bảo kiếm của mình, thời khắc duy trì cảnh giác, phong ngựa cự mãng đột nhiên hướng bọn hắn ra tay. Cho dù là cự mãng đột nhiên ra tay, Vì Huyền Văn cùng thực lực cũng có thể thoải mái ứng đối, cho nên cũng không lo lắng. Theo ba người không ngừng tiếp cận, cự mãng vẫn luôn không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ quan sát đến bọn hắn hành động. Nhìn qua hình như như cùng một cái giám thị thứ gì đó một dạng, quan sát ba người này hành động. Cái này khiến ba người bắt đầu có chút hoài nghi, cái này cự mãng đích thật là tượng có người trong bóng tối điều khiển nó đồng dạng. Rất nhanh, ba người liền vượt qua cự mãng vị trí, Huyền Văn thỉ thu hồi bảo kiếm của mình. Sau đó mười phần kinh ngạc hỏi: "Cố Vô Thiên, người kia rốt cuộc là ý gì?" Nếu cái này cự mãng thật là kiếm tông người điều khiển, vì sao bọn hắn không trực tiếp ra đây thấy chúng ta đâu? Hung chi vừa nãy đạo tông người thì tới tìm hắn nhóm, bọn hắn không có lý do trốn tránh không thấy nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Huyền Văn hỏi, Cố Vô Thiên cười khổ một tiếng tiếp tục hồi đáp, ta cũng không biết nha. Nói thật, ta đối với bọn họ mờ còn không có hai người nhiều đây. Ta vừa nãy chỉ là căn cứ cự mãng biểu hiện làm suy đoán, kỳ thực tình huống cụ thể ta cũng không biết. Mị Nương thì tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói có thể hay không chúng ta một thẳng hướng bên trong đi đều là kiểu này thăm dò, vậy cũng thật không có kinh đi. Với lại chúng ta cũng nghĩ thu hoạch yêu thú nội đan. Nếu nơi này yêu thú đều là kiếm tông người khống chế lời nói, vậy chúng ta làm như thế nào thu mà đâu? Huyền Văn liếc một cái bịn đường, tiếp tục mở miệng nói, "Chúng ta trước không nên đem trọng tâm đặt ở thu hoạch yêu thú nội đan lên. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất còn có thể mau chóng nhìn thấy kiếm tông người." Sau đó nói cho bọn hắn thiên ma môn trạng thái, cũng để bọn hắn vội vàng giải trừ dẫn thế lên tốt. Ba người tiếp tục hướng bên trong đi tới, chỉ là nơi này đường trở nên ngày càng mơ hồ, hiển nhiên là thật lâu đều không có người đi lại. Con đường phía trước đã bị hoa dại cỏ dại triệt để bao trùm, bọn hắn muốn tìm tuyến đường mới. Cố Vô Tiên nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, đều là nghi ngờ hỏi. Nơi này căn bản không ai hoạt động phi tức, kiếm này tông rốt cuộc ẩn trốn bao lâu? Có bao lâu thời gian không hề lộ diện? Mị Nương tiếp tục mở miệng nói, hình như đã có mấy năm chưa từng nhìn thấy tung tích của bọn hắn, chỉ sợ không sai biệt lắm đã có thời gian 10 năm đi. Cố Vô Tiên hồi suy nghĩ một chút, tiểu kiếm tiên đã từng nói với hắn lời nói, muốn có chỗ đột phá, nhất định phải tìm thấy tiên giới kiếm tông. Muốn đột phá kiếm tôn hàng rào, nhất định phải tìm thấy kiếm tông giúp đỡ mới được, trúc sơn truyền thừa đồng dạng cần hắn. Chỉ là bọn hắn đã tại nơi này tuyên truyền lâu như vậy, vẫn không có tìm thấy kiếm tông người. Cái này thiến ba người mười phần kỳ lạ. Cố Vô Thiên lúc này thì trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng kiếm tông người có thể cho mình một nhắc nhở. Bằng không tu vi của mình dừng bước không tiến lên được nói, đây chính là nhường Cố Vô Thiên mười phần khổ não. Cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên ba người bọn họ đã xâm nhập đến Kiếm Lâm Sơn mạch, nhưng mà cũng không có phát hiện bất kỳ yếu tố gì. Thì không có xuất hiện vừa nãy giống như cự mãng giám thị bọn hắn tồn tại, thậm chí thiên địa bảo tải đều không có phát hiện. Kiếm Lâm Sơn mạch xung quanh mấy vạn dặm, mười phần to lớn, bọn hắn cũng không tính là đi rồi rất nhiều chỗ. Mỹ nương bởi vì không có linh khí trợ chống, lúc này đã mệt không đi nổi, trên đầu hiện đầy mồ hôi. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ta ta cảm giác chân đều nhanh rời đi, mệt mỏi quá a. Huyền Vân Thỉ mở miệng tiếp tục nói, "Cố Vô Thiên, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Phản chính thời gian cũng không kém một hồi này, hay là điều chỉnh một chút tình trạng của chúng ta đi." Cố Vô Thiên nhìn thấy hai vị mỹ nữ cũng đi không được rồi, thế là mở miệng nói, "Vậy chúng ta tìm một dâm mát chỗ nghỉ một lát đi. Ta đi phụ cận chỗ cao xem xét tình huống. Đã đi lâu như vậy, hay là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, là không có ý nghĩa. Mặc dù trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì, có thể là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp gì." Cố Vô Thiên luôn cảm thấy ở đâu có chút không đúng, tại La chuẩn bị đi chỗ cao kiểm tra nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Huyền Văn lần này cũng không có ngăn cản Cố Vô Thiên, dù sao mấy người bọn họ cách khoảng cách thì tương đối gần, có tình huống thế nào Cố Vô Thiên cũng được, trước tiên chạy tới. Sau đó Huyền Văn liền dẫn bị nương tại phủ cận dâm mát góc đi nghỉ ngơi, Cố Vô Thiên nhìn bọn hắn một mắt, liền hướng về phủ cận chỗ cao sơn Phong Bãi đi. Kế bên này ngọn núi cao nhất đã có mấy ngàn mét, Cố Vô Thiên cũng không có tìm cái này cao nhất chỗ đi, mà là lựa chọn cách bọn họ gần đây một sơn Phong Bãi đi. Thế là Cố Vô Thiên hướng phía chung quanh người quan sát, đem tất cả tình huống cũng thu hết vào mắt, chỉ cần không có quá lớn ngăn cản vật, có thể thấy rõ chung quanh mấy ngàn dặm. Chỉ là Cố Vô Thiên chỉ tìm được rồi như ẩn như hiện lộ tuyến, cũng không có thấy rõ ràng, nếu tiếp tục như vậy tìm, chỉ sợ cũng không phải một cái biện pháp. Có nhiều thứ còn bị cao lớn sơn phong che lại, chặn lại ánh mắt của Cố Vô Thiên, tiểu này Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ. Thế là Cố Vô Thiên cẩn thận quan sát đến chung quanh, cũng không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh, kỳ quái hơn là cũng không có thấy yêu thú tung tích. Hướng hổ thì không có tìm được kiến trúc tồn tại, tiểu này Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhíu mày, cho dù là ẩn giấu đi Kiếm Tông cũng không nên biến mất như thế chứ đệ. Cố Vô Thiên đã thấy xung quanh hơn 10 dặm phạm vi, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì kiếm Tông dấu vết, đây là 10 phần khắc thường kết quả. Lẽ nào kiếm Tông còn tại nội bộ ẩn dấu đi sao? Kia có thể là tại kiếm lâm sơn mạch chỗ sâu nhất. Chỉ có loại tình huống này mới có thể giải thích hợp lý trước mắt nhìn thấy tất cả, Cố Vô Thiên ở trong nội tâm tính toán. Chủ yếu hiện tại còn là do ở mỹ nương không thể sử dụng linh khí, nếu nàng có thể phi hành, như vậy mấy người tốc độ đi tới liền có thể nhanh rất nhiều. Nhưng là bây giờ tầm trời thấp phi hành, mang theo mỹ nương cũng có chút không tiện, Cố Vô Thiên lúc này có chút đắng buồn bực tình huống hiện tại. Ngay tại Cố Vô Thiên suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cảm giác được khỏe mắt cảm nhận được một tia sáng, mặc dù cách Cố Vô Thiên còn có khoảng cách rất xa, nhưng Cố Vô Thiên vẫn lạ bén nhạy đã nhận ra. Sau đó Cố Vô Thiên nhanh chóng tìm kiếm lấy sáng ở vị trí, hướng phía cái hướng kia kiểm tra nhìn sang. Rất nhanh hắn liền phát hiện có cái gì không đúng tình, hình như nhìn thấy một đám người ở bên kia đánh nhau. Có thể là do ở khoảng cách quá xa, tiểu ca cũng không thể thấy rõ dưới mắt chuyện đã xảy ra, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái. Không phải là kiếm tông người xuất hiện sao? Để cho ta nhanh đi xem xét tình huống. Sau đó Cố Vô Thiên liền bay đến Huyền Văn cùng Mị Nương bên cạnh, mở miệng nói: "Huyền Văn, ngươi ở chỗ này hảo hảo bảo hộ Mị Dương. Ta ở phía xa hình như nhìn thấy có người ở bên kia đánh nhau, ta đi xem tình huống, các ngươi thì thì lưu tại nguyên chỗ chờ ta, ta rất nhanh liền quay về." "Chờ một chút, Cố Vô Thiên, ngươi không muốn đi qua. Chúng ta mục đích tới nơi này chỉ là tìm thấy kiếm tông người, không cần tiếp tục phức tạp." Huyền Văn nghe được có người đang đánh nhau, trong nháy mắt lo lắng lên, thì thập phần lo lắng Cố Vô Thiên đi qua lời nói, gặp được phiền phức gì? Rốt cuộc Cố Vô Thiên nói phương hướng cũng không phải kiếm tông phương hướng, nàng thì không xác định chỗ nào chuyện gì xảy ra thì không dám khẳng định, đó nhất định là kiếm tông người, cho nên cảm thấy Cố Vô Thiên không cần phải sẽ đi qua nhìn. Huống hồ mỹ nương lúc này còn cần người bảo hộ, Huyền Văn không có cách nào làm bạn Cố Vô Thiên đi kiểm tra tình huống, cho nên có vẻ thập phần lo lắng. Mà mỹ nương lúc này thì mở miệng nói, ta một người ở chỗ này không có chuyện gì. Huống hồ dọc theo con đường này cũng không có nhìn thấy có yêu thú nào. Huyền Văn tỷ, ngươi hay là cùng tiểu ca ca cùng nhau đi xem xét tình huống đi. Dường như cùng thời khắc đó, Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn hai người đồng thời mở miệng nói, không được, một mình ngươi ở chỗ này chúng ta cũng không yên lòng. Sau đó Huyền Văn nhìn một chút Mị Nương, lại xoay đầu lại nhìn Cố Vô Thiên nói: "Chúng ta đừng lại tùy tiện rời đi nơi này. Cái hướng kia không phải kiếm tông phương hướng, ngươi cũng không cần qua đi kiểm tra tình huống, gặp được nguy hiểm. Có lẽ là có người tại cùng yêu thú tiến hành chiến đấu, nay cùng chúng ta không có có quan hệ gì. Cũng có thể là đạo tông đám người kia, chúng ta không cần quản hắn liên tốt." Cũng không phải Huyền Văn biểu hiện lạnh lùng cùng không hiểu chuyện, mà là bởi vì Mị Nương cần cần người chiếu cố, nàng lại lo lắng Cố Vô Thiên một người hành động. Hai người đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu, tự nhiên không thể để bọn hắn bất cứ người nào đi hành động. Chương 533, vận khí không tốt. Trùng năm 533, vận khí không tốt. Cố Vô Thiên nhìn thấy Huyền Văn cái phản ứng này, lập tức nở nụ cười khổ. Ngươi có hay không nghĩ tới bên kia tiếng động, có lẽ thật cùng chúng ta có quan hệ đâu. Nếu bỏ qua cái này cái phát hiện, chúng ta còn muốn tìm thấy kiếm tông người, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, chúng ta không biết lần tiếp theo khi nào mới có thể gặp được. Hôn hồn chúng ta bước vào nơi này đã đi rồi khoảng cách mấy chục dặm, có thể vẫn không có phát hiện gì. Chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, hai người cũng có chút do dự, rốt cuộc Cố Vô Thiên nói cũng có chút đạo lý. Từ vượt qua kia con cự mãng về sau, mấy người cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống, một đường đi tới cũng không có phát hiện bất cứ sinh vật nào hoạt động dấu vết, đây là vô cùng ma quái kết quả. Có thể dưới loại tình huống này, Cố Vô Thiên nói cái chỗ kia chính đang phát sinh đánh nhau, cũng có thể nhượng sự việc có chút chuyển cơ. Nhìn thấy hai cái mỹ nữ có một chút thái độ bướng lỏng, Cố Vô Thiên tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói: "Các ngươi yên tâm đi, thực lực của ta ngươi còn không biết sao? Nếu thật là cùng chúng ta không có có quan hệ gì, ta cũng sẽ vô cùng mau trở lại, tuyệt đối sẽ không tham gia giữa bọn hắn đấu tranh. Ta chỉ là qua bên kia xác định một chút tình huống mà thôi." cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi thì yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không để cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm, các ngươi ở chỗ này chờ ta là được, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Huyền Văn do dự một lát, sau đó lúc này mới lên tiếng nói: "Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận là hơn, nghi vạn lần không có thể làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm, chúng ta cũng vô cùng lo lắng ngươi. Mị Nương tình huống ngươi cũng biết, nếu ngươi gặp lại phiền toái gì lợi nói, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể trước một bước hồi thiên tiên cung." Cố Vô Thiên khi lấy được bọn hắn cho phép sau đó, thì đáp ứng toàn bộ của bọn họ yêu cầu, lúc này mới có thể có thể rời khỏi. "Huyền Văn, Mị Nương" Các ngươi yên tâm đi, ta một người hành động tốc độ cũng sẽ khói thủ rất nhiều, ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không muốn lung tung rời đi nơi này. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên không do dự nữa, lập tức liền đánh ra một đạo pháp thuật, đem tốc độ của mình đề cao đến cực hạn. Cả người thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước liền xông ra ngoài, vì không bại lộ hành tung của mình, Cố Vô Thiên dùng tầng trời thấp phi hành. Như vậy không chỉ không có bị phụ cận yêu thú phát hiện, thì không cho những kia đánh nhau người phát giác được Cố Vô Thiên động tĩnh bên này. Tồn hội chỗ nào chuyện đã xảy ra xác thực không có quan hệ gì với Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên cũng không muốn chủ động gây phiền toái, chỉ cần xem xét tình huống là được. Thậm chí tại lúc cần thiết, hắn cũng không cần lộ diện, chỉ cần ẩn tàng lại khí tức của mình, bí mật quan sát là được. Nếu quả như thật là kiếm tông người, hắn đang chủ động lộ diện cũng không mọn, nếu như là đạo tông người gặp được phiền toái, hắn cũng được, âm thầm ra tay giúp đỡ. Bởi vì Cố Vô Thiên tốc độ đã phát vung tới cực hạn, không có qua bao lâu thời gian Cố Vô Thiên liền tiếp cận chỗ cần đến. Lúc này hắn đã đạt tới chiến đấu khu vực, có thể cảm giác được bên trong tình huống chiến đấu, đồng thời nghe thấy được phía trước thanh âm đánh nhau. Bây giờ Cố Vô Thiên ngày càng tới gần nơi này bên cạnh chiến đấu khu vực, mới phát hiện bên này âm thanh ngày càng kịch liệt. Còn không nhìn thấy chiến đấu hình tượng lúc, đã có thể khẳng định bên này nhân số không phải số ít. Sau đó Cố Vô Thiên triệt để đến gần rồi nơi này, đưa ánh mắt về phía chỗ nào, quả nhiên phát hiện chiến đấu người thân phận, nguyên lai là đạo tông. Cố Vô Thiên bỗng chốc nhận ra kia mấy cá nhân thân phận, chính là mới vừa rồi cùng Huyền Văn còn có mỹ nương nói chuyện mấy cái kia đạo tông người, mà cùng bọn hắn chiến đấu thì là mấy cái kỳ quái yêu thú, hai cái này yêu thú phối hợp lại hết sức ăn ý, như là một được một cái hai con đồng dạng. Thì bởi vì những thứ này, đặc thù yêu thú phối hợp hết sức ăn ý, mới khiến cho đạo tông người trong lúc nhất thời tìm không thấy điểm đột phá, thậm chí mơ hồ có một ít thua trận. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, đạo bên trong người đã xuất hiện dị thường, chẳng qua không nghiêm trọng lắm. Chỉ là những người này đối phó hai cái này yêu thú vẫn còn có chút phí sức, trong lúc nhất thời thế mà không có tìm được nhược điểm của bọn nó. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm thì đã có ý nghĩ, trước nhìn Kỷ Hằng nói, nếu những thứ này đạo tông người có thể đủ đem này hai con yêu thú thành công đánh chết lời nói, vậy ta liền trở về. Cố Vô Thiên cũng không có lựa chọn tùy tiện ra tay. Rốt cuộc mấy cái này yêu thú là đạo tông tộc người hiện, nếu như bây giờ xuất thủ, như là tại đoạt bọn hắn tài nguyên mở rộng, không nhiều phù hợp. Cho nên Cố Vô Thiên tiếp tục cẩn dấu đi chứng minh thân ảnh, cũng không có chủ động hiện thân. Những kia đạo tông người cũng không có phát hiện Cố Vô Thiên tồn tại, còn cùng những kia yêu thú chính tại chiến đấu. Đối phương nếu là có thể đem những thứ này yêu thú giết chết lời nói, Cố Vô Thiên lập tức thì rời đi nơi này, sẽ không tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Nhưng nếu đạo tông người thực sự đánh không lại mấy cái này yêu thú, Cố Vô Thiên còn là sẽ lựa chọn ra tay trợ giúp bọn hắn rốt cuộc hắn thì sẽ không thấy chết không cứu, huống chi những người này về sau còn sẽ trở thành minh hữu của hắn. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, hắn cũng không có ích kỷ như vậy, cho dù hắn cùng những người này không quen, hắn thì sẽ không thấy chết không cứu. Cố Vô Thiên cũng không tán đồng Huyền Văn cung mị nương quan điểm, mặc dù cùng những người này không có gì gặp nhau, thế nhưng nếu cứu bọn hắn lại nói, vẫn là có thể đến gần một điểm, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ đi tốt. Cho nên lúc này Cố Vô Thiên cũng không có ý xuất thủ, mà là tiếp tục ở bên cạnh quan sát chiến đấu, xem xét những thứ này đạo tông người sức chiến đấu làm sao. Đạo tông bên này người tổng cộng nhanh 10 người đều là tiên tôn cảnh giới, cho nên bọn hắn bạo phát ra sức chiến đấu cũng không yếu. Nếu không phải hai cái này yêu thú phối hợp quá mức ăn ý lời nói, chỉ sợ bình thường yêu thú sớm đã bị bọn hắn tru sát ở chỗ này. Mà bị thương mấy người kia cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, vẫn như cũ sinh lòng hoạt hộ chiến đấu. Chỉ là những kia người bị thương ở ngoại vi công kích tới, cũng không tiếp tục tới gần nơi này chút ít yêu thú, phòng ngự thương thế của mình tiến một bước mở rộng. Mà Cố Vô Thiên lúc này thì nhìn xem ra môn đạo, đạo tông những người này chuẩn bị ra một cái trận pháp, đem cái này hai cái yêu thú một mực vây quanh ở bên trong. Trận pháp này chính là vây quanh trận pháp, cũng không có quá lớn lực sát thương. Chỉ là này hai con yêu thú phối hợp hết sức tấn ý, chỉ sợ không được bao lâu muốn từ đó đào thoát. Chỉ là nói tông người thì 10 phần nỗ lực, một mực đem này hai con yêu thú vây khốn tại nơi này, xem ra đã năm chắc phần thắng. Quan nhìn đến đây Cố Vô Thiên đã cảm thấy không có ý gì, chuẩn bị rời đi nơi này. Không có ý nghĩa, nhìn xem tới nơi này đã ổn, hay là nhanh đi về đi, Huyền Văn cùng mỹ nương chính ở chỗ này chờ lấy ta đây, ở tại chỗ này lại không có có chỗ tốt gì. Cố Vô Thiên biết mình tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ không đạt được chỗ tốt gì, cho nên hiện tại đã chuẩn bị rời đi. Tất nhiên những kia yêu thú đã bị đạo tông người vây khốn như vậy bọn hắn một lúc khẳng định chọn giết chết yêu thú, sau đó đem nó nội đan lấy đi. Cố Vô Thiên tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ không thu hoạch chỗ tốt, sẽ còn tiếp tục ở chỗ này uổng phí hết thời gian. Thế là Cố Vô Thiên lập tức thì có phán đoán, lập tức liền bắt đầu đứng dậy hướng phía Huyền Văn cùng mỹ nương nghỉ ngơi chỗ chạy tới. Cũng không lâu lắm, liền về tới hai người bên người. "Cố Vô Thiên, ngươi ở bên kia phát hiện gì rồi đồ vật? Có không có thu được gì, nói nghe một chút." Huyền Văn khán đáo Cố Vô Thiên bình an hồi đến, nhanh chóng mở miệng hỏi hắn. "Đừng nói nữa, lãng phí một cách vô ích thời gian." Ta ở bên kia chỉ là nhìn thấy đạo tông người đang vây công hai con yêu thú, cũng không có phát hiện chuyện gì khác, cũng không có thấy kiếm tông người thân ảnh. Cố Vô Thiên lúc này mười phần buồn bực hồi đáp, kết quả này không còn nghi ngờ gì nữa nhường hắn mười phần thất vọng. Sớm biết lời như vậy, hắn vừa nãy thì lựa chọn nghe Huyền Văn lời nói, không đi chỗ đó vừa nhìn cái này náo nhiệt. Nhưng mà không có cách nào, chuyện dưới mắt thì đã xảy ra, huống hồ là chính Cố Vô Thiên khăng khăng muốn đi qua, Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục nói thêm cái gì. Tất nhiên đã đạt được mình muốn đáp án, hiểu rõ bên ấy chuyện gì xảy ra, vậy liền tiếp tục tiến lên đi. Huyền Văn cùng mỹ nương đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Cú hổ hai người lúc này đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền cho Cố Vô Thiên quay về tiếp tục suất phát đấy. Thế là Cố Vô Thiên thì không có làm qua nhiều nghỉ ngơi, mang theo hai người bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, chỉ là Cố Vô Thiên nội tâm đã có chút tức giận. Đạo tông người có thể đủ độ động phải yêu thú còn có thể cùng bọn hắn xả ra chiến đấu, phía bên mình vì sao ngay cả hảo cũng không động tới? Chương 534, sao thất thủ, chương 534, sao thất thủ? Cứ như vậy không phải trắng trèo đi lâu như vậy sao? Trên đường một điểm thu hoạch đều không có, quả thực mười phần không may. Chẳng qua Cố Vô Thiên hay là tăng nhanh tốc độ Hy vọng tiếp tục đi lên phía trước cũng có thể đụng phải yêu thú, thì để bọn hắn có chút thu hoạch. Hoặc là ở phía trước có thể đụng phải kiếm tông người, nhường ba người bọn họ nỗ lực tiến lên cũng không trở thành uổng phí hết khí lực. Thừa dịp đạo tông bên ấy người cùng yêu thú chiến đấu thời gian, Cố Vô Thiên mấy người hy vọng trước giờ tìm thấy kiếm tông người. Như vậy là có thể nhường kiếm tông người trước đi trợ giúp bọn hắn tiên tiên cùng, kể từ đó, cũng coi là cùng đạo tông người đánh một cái thời gian kém, kết quả như vậy thì là không tệ. Cố Vô Thiên ba nội tâm của người cũng đang tính toán, thì hy vọng kết quả có thể tượng chính mình tưởng tượng như vậy xảy ra, thế là sôi nổi bước nhanh hơn bị nương thịt thu hồi trong bình thường giả bộ suy yếu dáng vẻ, tăng nhanh tốc bộ của mình, hướng phía phía trước chạy nhanh. Liên tại bọn hắn tiếp tục tiến lên mấy ngàn mét lúc, lại ở bên cạnh trong rừng rậm truyền đến vài tiếng kêu lên. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Huyền Văn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức phản ứng lại. Những thứ này phương hướng của thanh âm không phải liền là vừa nãy Cố Vô Thiên đi phương hướng sao? Những người này rốt cục đang làm gì? Cố Vô Thiên nghe thấy những âm thanh này cũng có chút buồn bực, vừa nãy rõ ràng mình đã nhìn thấy đạo tông người năm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ lại đang làm những gì? Nghe thanh âm của bọn hắn tựa như là gặp phải một chút phiền toái. Mà mỹ nương lúc này lại nhíu mày, lẽ nào là đạo tông những người này phát hiện lộ tuyến của chúng ta chuẩn bị cùng chúng ta tranh đoạt nơi này sao? Huyền Văn nghe được mị lời của mẹ, dở khóc dở cười. Không thể nào, thì coi như bọn họ thật sự muốn dành với chúng ta lộ tuyến, tại sao muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy, này không hợp với lễ thượng. Cố Vô Thiên quyết định thật nhanh, thế là đối với Huyền Văn cùng mỹ nương hai người nói, các ngươi hay là tại nơi này ở lại chờ ta đi, ta còn là đi xem bên kia là tình huống gì. Chú ý không trời còn chưa có khởi hành lúc những tia tiếng thốt kinh ngạc lại lần nữa truyền đến, hơn nữa cách ba người bọn họ khoảng cách càng gần một ít. Cố Vô Thiên lúc này trong nháy mắt nhíu mày, nhìn tới là có chuyện sắp xảy ra, với lại Cố Vô Thiên ba người có thể đủ rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa, ngay cả số lượng cũng tại mơ hồ rung động. Huyền Văn lập tức đem cảm giác của mình thả ra, nàng lúc này đã mò tới quy tắc của thiên đạo, tự nhiên là khí tức cường đại vô cùng. Bởi vì tu vi cao hơn Cố Vô Thiên, cảm giác của nàng năng lực thì mạnh hơn Cố Vô Thiên, lập tức liền phát hiện tình huống bên kia. Hay là đạo tông mấy người kia? Chỉ bất quá đám bọn hắn bên ấy còn có một con yêu thú. Nghe được Huyền Văn trả lời, mỹ nương trong nháy mắt mở miệng hỏi: "Tiểu Kaka Ngươi không phải nói bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc rồi à? Sao hiện tại lại sẽ xuất hiện một con yêu thú? Trước ngươi cũng là thế nào quan sát? Cái gì? Cố Vô Thiên lúc này có chút lúng túng, lúc trước hắn quan sát đồ vật hình như cùng huyền văn cảm giác không giống nhau. Mỹ Nương tiếp tục ở bên cạnh hỏi, "Ngươi không phải nói bọn hắn đã chuẩn bị kết thúc chiến đấu, chuẩn bị đem kia hai con yêu thú giết chết sao? Sao tình huống hiện tại là có một con yêu thú chính tại đuổi theo đạo tông người chạy đâu? Này đến cùng là cái gì tình huống nha?" Cố Vô Thiên lúc này thì hơi nghi hoặc một chút, tất lại quan sát của mình thời gian cũng không ngắn, huống chi liền tại bọn hắn phụ cận, Cố Vô Thiên vừa nãy cũng không có phát hiện cái khác hơi thở của yêu thú, thì nhìn tận mắt đạo tông nhân hỏa những kia yêu thú phát khởi chiến đấu. Hắn có thể 100% xác định là, vừa nãy đạo tông người tuyệt đối chiếm lĩnh thượng phong cùng ưu thế, bằng không chú ý không trời cũng sẽ không buồn bực quay về. Cố Vô Thiên nội tâm lập tức bắt đầu suy tư, lẽ nào là bởi vì xuất hiện mới yêu thú bọn hắn mới ngăn cản không nổi sao? Hay là ngay tại vừa nãy chính mình thời điểm ra đi chiến đấu lại đã xảy ra nguy chuyện. Huyền Văn đã đem bảo kiếm của mình cầm tại trên tay, sau đó mở miệng tiếp tục nói, "Chứ không cần quản nhiều như vậy, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi." Ta đã cảm giác bọn hắn hướng phía chúng ta cái phương hướng này bay tới, đoán chừng trận đại chiến này là trốn tránh không được. Ba người thì chú ý tới bên kia tiếng động, đạo tông mấy người này rõ ràng là hướng nhìn phương hướng của bọn hắn chạy tới. Thì không biết là có hay không là phát hiện bọn hắn tồn tại, chẳng qua có thể khẳng định là đối phương chỉ là đang chạy trối chết, giống như cũng không là hướng bọn họ cố ý chạy tới, mà là trùng hợp trốn hướng về phía bọn hắn cái phương hướng này. Huyền Văn tiếp tục cảm giác, sau đó mở miệng nói: "Hiện tại chính giữa người thật giống như chỉ còn 4 cái, cái khác mấy người nói không chừng đã gặp nạn." Nghe được Huyền Văn lời nói, Cố Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, hắn vừa rồi tại bên cạnh quan chiến lúc, thế nhưng tận mắt thấy đạo tông có 9 người. Không ngờ rằng vẹn vẹn đi qua như thế một lúc, thế mà tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, không biết chiến đấu là đến cỡ nào thảm thiết. Có thể mới vừa rồi là bởi vì một con yêu thú tự bạo, cho nên mới cho đạo tông người mang đến tổn thất lớn như vậy. Cố Vô Thiên lúc này thì 10 phần hối hận, mở miệng tiếc hờn nói: "Ta vừa nãy nên dừng lại thêm một lúc, đợi đến bọn hắn triệt để giết chết những kia yêu thú trở lại. Không ngờ rằng ta vừa vừa về đến thì đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu ta vừa rồi tại bên cạnh lại nói chỉ sợ bọn họ thì sẽ không như thế thương vong thảm trọng. Cố Vô Tiên trong lúc nhất thời có chút tự trách lên, mỹ nương ở một bên mở miệng an ủi: "Ngươi không nên tự trách. Bọn hắn có thể lựa chọn hướng những thứ này yêu thú ra tay, khẳng định là chuẩn bị kỹ càng, kết quả này mọi người cũng không nguyện ý gặp được." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ có thể trách bọn hắn không có nắm giữ thời cơ thích hợp, này mới đưa đến yêu thú có cơ hội tự bạo. Nay vẫn là bọn hắn thực lực chưa đủ biểu hiện, này chẳng trách người khác Quấn hổ cho dù là bọn hắn thật sự săn giết thành công, cũng sẽ không đem chỗ tốt điểm cho chúng ta, cho nên chúng ta không quản được nhiều như vậy. Ta nhìn xem hiện tại từ nơi này chúng ta bắt đầu lượn quanh đi thôi, không cần tiếp tục lưu lại, rõ một hồi bị quấn vào phiền toái không cần thiết trong. Sau khi nói đến đây, mỹ nương chủ động vươn mình tay, bắt lấy Cố Vô Thiên tay, chuẩn bị đem hắn từ nơi này lôi đi. Nhưng Cố Vô Thiên lại không hề bị lay động, mở miệng hướng về Huyền Văn cùng mỹ nương nói: "Huyền Văn, ngươi bảo hộ mỹ nương rời khỏi nơi này trước. Ta một lúc đi tìm các người, các người đi trước. Ta muốn lưu lại, đem mấy người này cứu được." Không thể để cho này còn lại 4 người toàn bộ chết tại yêu thú trong tay." Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên lời nói, trong nháy mắt nhíu mày, sau đó thập phần lo lắng mở miệng nói: "Một mình ngươi ở tại chỗ này hội lâm vào nguy hiểm. Huống chi vừa nãy một con yêu thú đã lựa chọn tự bảo, còn lại cái này nếu lại tự bảo, vậy ngươi làm sao?" "Vẫn là để chính vị nương trước hướng mặt trước đi thôi, ta lưu lại ở chỗ này giúp ngươi, như vậy an toàn của chúng ta thì tăng lên." "Huống hồ cho dù ngươi muốn mang lấy bọn hắn chạy, ta cũng được, giúp cho ngươi, như vậy một mình ngươi cũng không trở thành nói bận bịu đảo loạn." Vị nương nhìn thấy hai người cứ lại vào lúc này tranh luận lên, Lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Vậy mọi người thì tiếp tục ở chỗ này đi, ta trước chính mình hướng trước mặt đi nha. Ta thì không ở tại chỗ này, cho các ngươi tiếp tục thêm phiến thức. Nói xong mỹ nương liền hướng phía phía trước đi tới, Cố Vô Thiên còn muốn cùng mỹ nương nói cái gì, mỹ nương đã hướng phía phía trước đi nha. Huyền Văn lúc này thì ngăn cản Cố Vô Thiên. Mỹ nương này là tức giận. Chẳng qua đã hiểu rõ phân tắc, nàng chỉ là đang giận mà thôi, sẽ không làm loạn, chúng ta không cần quá mức lo lắng nàng. Đạo tông mấy người kia lập tức liền muốn tới đây, chúng ta muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Huyền Văn nhắc nhở, Cố vô Thiên trong nháy mắt thì đem Trần Phong Cổ Kiếm đưa ra chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Hai người trong nháy mắt điều chỉnh tốt trạng thái, Trần Điệp sẵn sàng đón quân địch, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy bốn bóng người có chút chật vật chạy hướng về phía nơi này. Còn lại mấy người này là ba nam một nữ, mà trong đó nữ tử thương thế tương đối nghiêm trọng. Ba người khác trạng thái đồng dạng không dễ chịu, bất quá vẫn là bảo hộ lấy nữ tử này, về phía trước chạy trốn. Liên tại bọn hắn vừa chui ra ngoài tùng lâm về sau, trong nháy mắt liền nhìn thấy cô Vô Thiên hai người, không khỏi thần sắc sửng sốt. Hiển nhiên là không ngờ rằng cô Vô Thiên hai người hội xuất hiện ở đây mà lại còn là một bức trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Cố Vô Thiên nhìn thấy mấy người này ngây ngẩn cả người, vội vàng mở miệng nhắc nhở bọn hắn. Các ngươi vội vàng hướng chúng ta nơi này chạy tới, không cần tiếp tục ở đâu sững sờ, Yêu thú lập tức liền muốn đuổi tới. Chương 535, chỉ là Yêu thú mà thôi, chương 535, chỉ là Yêu thú mà thôi. Nghe được Cố Vô Thiên nhắc nhở, bốn người mới đồng thời phản ứng, lập tức trở nên hưng phấn lên. Nghe qua Cố Vô Thiên lời nói, mấy người này biết mình được cứu rồi, huống hồ Cố Vô Thiên bộ dáng của bọn hắn thì không hề giống là ở thời điểm này muốn giết người cước của. Mặc kệ Cố Vô Thiên bọn hắn là ra ngoài tông môn quan hệ ở giữa suy xét, vẫn là người tình cảm suy xét, chỉ cần có thể cứu tính mạng của bọn hắn lời nói, đó chính là bọn họ thiên đại may mắn. Còn lại bốn người này không do dự nữa, vội vàng hướng lấy bọn hắn ra tốc chạy tới, trong nháy mắt liền đã đến Cố Vô Thiên hai người sau lưng. Sau đó bọn hắn nhanh chóng chắp tay nói cảm tạ, đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp. Chẳng qua các ngươi nhất định phải cẩn thận, yếu tố này tự bạo ra 10 phần nhanh chóng, căn bản không cho mấy người chúng ta thời gian phản ứng. Cố Vô Thiên hướng lấy bọn hắn gật đầu một cái, sau đó hướng Huyền Văn gia hiệu. Lúc này Cố Vô Thiên thì hiểu rõ ra Vừa nãy nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân mới để bọn hắn tổn thất nặng nề. Rốt cuộc Cố Vô Thiên nhìn tận mắt bọn hắn 9 người chiếm thượng phòng, lập tức liền muốn đem hai cái này yêu thú đánh chết. Nếu như là vì vội vàng không kịp chuẩn bị tự bảo, mấy cái này đạo tông người cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy tổn thất. Mấy người bọn hắn thì đem yêu thú này đặc tính nói cho Cố Vô Thiên hai người, rốt cuộc nếu Cố Vô Thiên bọn hắn cảnh ngộ không sai, đối bọn họ cũng không có cái gì chỗ tốt, bọn hắn cũng nghĩ nhường Cố Vô Thiên hai người ngăn lại những thứ này truy sát yêu thú. Như vậy bọn hắn mới có thời gian tiếp tục điều chỉnh trạng thái, bằng không sợ sợ mấy người bọn hắn đều muốn chôn vùi tại còn lại yêu thú trong tay. Cố Vô Thiên hướng bọn hắn chỉ rõ một cái phương hướng về sau, còn lại bốn người này hướng phía Mị Nương chạy trốn cái chỗ kia chạy tới. Mấy người bọn hắn thì có thể bảo hộ Mị Nương an toàn, Cố Vô Thiên là như thế này dự định, cho nên cho bọn hắn nói cho Mị Nương phương hướng. Huyền Văn mở miệng nói với Cố Vô Thiên, chúng ta muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, một lúc nghìn vạn lần phải chú ý đến yếu tố này tự báo tình huống. Thật sự không được, chúng ta liền đem nó dẫn ra nơi này. Mặc dù lập tức có thể rời đi tự hận, chẳng qua cũng được, nhường đạo tông mấy người kia nhanh chóng thoát khỏi. Cứ như vậy cũng coi là thành công đem đạo tông mấy người kia cứu, chỉ cần yếu tố không tiếp tục đuổi giết bọn hắn là được. Cố Vô Thiên thị gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ. Tất cả quá trình 10 phân nhất thời, ngay tại Cố Vô Thiên nói chuyện với Huyền Văn công phu, yêu thú đã đuổi đi theo, trong nháy mắt đem chúng quanh đại tụ toàn bộ động gãy. Yêu thú lao ra về sau, cũng không nhìn thấy chạy trốn mấy người kia, lại nhìn thấy Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn ở chỗ này. Chỉ là lúc này yêu thú đã lâm vào trong điên cuồng, kia cũng bảo trạng thái căn bản để nó không có thời gian đi phân biệt Cố Vô Thiên hai người thân phận. Lập tức liền lao đến, căn bản không quản trước mắt là ai, nhìn xem đến bất kỳ người nó cũng muốn giết chết. Cố Vô Thiên, cẩn thận. Mau tránh ra. Huyền Văn khán đáo yêu thú xông về Cố Vô Thiên, Vội vàng mở miệng nhắc nhở, sau đó hai người một trái một phải hướng phía bầu trời bay lên, không cho yêu thú đuổi tới bọn hắn. Đồng thời Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn cùng thời khắc đó lựa chọn ra tay, không do dự nữa. Vạn kiêu quyết, văng phong thiên lý. Mặc dù trước đó Cố Vô Thiên nhìn thấy đạo tông những người kia vừa nãy đã chiếm cứ thượng phòng, bất quá vẫn là bị yêu thú đánh thảm như vậy, vừa nãy bài học xương máu còn ở trước mắt đâu, Cố Vô Thiên tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi. Chỉ là Cố Vô Thiên hai thì đánh ra 10 phần công kích mãnh liệt, cho dù không thể đem yêu thú này chém giết ở chỗ này, cũng có thể đối với nó tạo thành trọng thương. Trước mắt yêu thú, thực chất vết thương đầy người. Vừa nãy đạo bên trong mấy người kia đối với công kích của hắn thì mười phần mạnh mẽ. Nếu không phải sa vào đến sinh tử tồn vong hoàn cảnh, một cái khác yêu thú thì sẽ không lựa chọn tự bạo. Tiểu này yêu thú nếu tự bạo, thực lực kia cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được, huống chi hắn tự bạo mười phần nhanh chóng, căn bản không có cho mấy người thời gian phản ứng, này mới tạo thành thương vong thảm trọng cục diện này. Chỉ sợ chỉ có cường giả cấp bậc thiên đạo mới có thể ngăn cản được yêu thú này tự bộc làm hại đi. Trừ phi sử dụng xé, nước lực lượng không gian mới có thể triệt tiêu mất tự bạo uy lực dựa vào thịt. Thế là ngăn cản không nổi lớn như vậy làm hại. Thiên đạo cấp bậc trở xuống cường giả chỉ có con đường trốn, nếu cách quá gần lời nói, nhất định sẽ bị tạc được thịt nát xương tan. Đạo tông còn lại mấy người kia có thể sống, là bởi vì bị tạc chết 5 người cho bọn hắn hấp thu hàng loạt làm hại. Nếu không phải loại tình huống này lời nói, sợ sợ mấy người bọn hắn cũng phải ở lại chỗ này, đây chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Còn không có nhìn thấy kiếm tông người, đạo tông người nếu đoàn diệt lời nói, vậy cũng chết thái hoang uổng. Hung chi đợi đến đạo tông bên ấy phản ứng lúc, Thiên Ma môn chỉ sợ sớm đã đuổi bọn họ có hành động. Cho nên mấy người này tác dụng là vô cùng trọng yếu, nghi vạn lần không thể toàn bộ chết ở chỗ này. Có lẽ sau này chiến cục lại bởi vì mấy người này chết đi xảy ra thay đổi, huống hồ hiện tại Cố Vô Thiên bọn hắn thì không có tìm được kiếm tông ánh tử. Yêu Thú nhìn thấy trước mắt hai người hướng phía chính mình phát khởi tiến công, trong nháy mắt trợn lên bạo giận lên. Hắn còn tưởng rằng Cố Vô Thiên là đạo tông bốn người kia, chỉ lo liều mạng chạy trốn đâu, làm sao có thời giờ đến tiến hành phản kích. Sau đó Yêu Thú điều chỉnh phương hướng của mình, coi Huyền Văn là thành chính mình mục tiêu chủ yếu, hướng phía nàng nhảy qua. Huyền Văn tự nhiên không e ngại nó, biến đổi chính mình thân ảnh, nhường Yêu Thú trong lúc nhất thời khó mà khóa chặt khí tức của nàng. Mà Cố Vô Thiên thì không ngừng tại bên cạnh đánh lấy từng đao công kích. Đối với yếu tố tạo thành quái dối, để nó trong lúc nhất thời sờ không đụng tới hai người dáng vẻ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Yếu tố lúc này đã bị thương thật nặng, căn bản không kiên trì được quá nhiều thời gian, chỉ cần Cố Vô Thiên hai người kéo dài đối với nó tạo thành tiêu hao lời nói, chỉ sợ qua không được bao lâu hắn rồi sẽ chết ở chỗ này. Cố Vô Thiên thì không còn cùng nó cẩn thận, do yếu tố này một lúc chó cùng rất dở, lại lựa chọn tự bảo. Tại yếu tố này trên người, nếu phải thua thiệt lời nói, vậy liền có chút tính không ra, rốt cuộc đạo tông mấy người kia vết xe đổ chính ở chỗ này đấy. Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn lúc này thì chú ý tới yêu thú vết thương trên người, lúc này có một nơi đang không ngừng thấm nhìn máu tươi. Theo vết thương đến xem không còn nghi ngờ gì nữa không phải đạo tông mấy người kia đối với hắn tạo thành lặng hại, mà là do ở một cái khác yêu thú nổ tung hình thành. Nhìn tới vừa nãy con yêu thú kia tự bạo, cũng cho trước mắt còn lại cái này chỉ tạo thành thương tổn rất lớn. Như vậy Cố Vô Thiên vừa nãy tự thuật liền không có sai, kia đạo tông 9 người đã chiếm được phòng, nếu không phải một cái khác lựa chọn tự bạo, chỉ sợ sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Đạo tông 9 người kia áp dụng trận pháp nhất định là triệt để khống trụ hai bọn chúng, khác để bọn hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Cho nên mới lựa chọn tự bạo đến được ăn cả ngã cả ngã về không, hy sinh một có thể bảo trụ một cái khác tính mệnh. Chỉ tiếc kế hoạch của bọn hắn thành công, đạo tông người cũng bị nó đổi giết, lại ngang trời xuất hiện Cố Vô Thiên hai người, như vậy đạo tông người sống sót thì được cứu rồi. Mặc dù trước mắt con yêu thú này đã bị trọng thương, thế nhưng đem so sánh, đạo tông người thứ bị thiệt hại lớn hơn. Tại chính đánh hai cục diện này dưới, còn có thể bị này hai con yêu thú lập bàn, thật sự là y chuyện không nghĩ tới. Mặc dù chết mất, năm người chạy thoát rồi bốn, thế nhưng nhìn xem yêu thú này dáng vẻ, cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Nếu quả thật nhường hắn đuổi tới đạo tông bốn người kia lời nói, chỉ sợ muốn đem bốn người kia toàn bộ giết chết, mới có thể trì hoãn mở mối hận trong lòng. Những kia đạo tông người thì là vận khí tốt, lâm chính hướng phía Cố Vô Thiên phương hướng chạy tới, nếu bọn hắn lựa chọn một phương hướng khác lời nói, chỉ sợ hiện tại đã toàn bộ gặp nạn. Lựa chọn Cố Vô Thiên bên này, Cố Vô Thiên chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu, huống hồ bên này còn có Huyền Văn cùng Mị Nương, Cố Vô Thiên khẳng định thì muốn bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Cố Vô Thiên, không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Chúng ta vội vàng đối với yếu tố này sử dụng ra sắc tiêu, trực tiếp đưa nó diện sát đi đi. Huyền Văn ở một bên tiếp tục nhắc nhở, Cố Vô Thiên thị không còn hổ tư loại tượng. Đạo tông người đã cùng mấy cái này yêu thú dây dưa một đoạn thời gian, thật sự nếu không tiết kiệm thời gian, chỉ sợ còn có thể thu hút đến những yêu thú khác. Nếu bị những yêu thú khác vây công lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên hai người cũng sẽ lâm vào nguy hiểm, đây là bọn hắn không thể đối mặt sự việc. Vì bảo đảm an toàn của mình, Cố Vô Thiên lại thi triển ra chính mình mạnh hơn kiếm pháp, phong trần cổ kiếm cũng không ngừng hướng phía yêu thú phát khởi công kích. Khởi nguyên kiêu ý. Chương 536, tự bạo, chương 536, tự bạo. Yêu thú này trước đây trên người thì có trọng thương. Bây giờ Cố Vô Thiên bọn hắn lại gia tăng thế công của mình, lập tức thì ngăn cản không nổi. Nó căn bản thì không kiên trì được mấy hiệp, cũng không lâu lắm liền cảm giác kiệt sức, cơ thể cũng biến thành lung lay sắp đổ lên. Chỉ là do ở một cái khác yếu tố đã bị giết chết, con yếu tố này thì mất đi sinh tồn suy nghĩ. Sau đó trên thân thể khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, cái này khiến Cố Vô Thiên lập tức đã nhận ra không thích hợp. Không tốt, giai hỏa này có thể thì muốn lựa chọn tự bảo. Huyền Văn, cẩn thận một chút, nhanh cùng nó kéo dài khoảng cách. Cố Vô Thiên ở một bên mở miệng nhấp nhợ. Linh khí hỗn loạn chính là nổ tung điểm báo, huống chi vừa nãy đã có vết xe đổ. Cố Vô Thiên tự nhiên muốn cẩn thận ứng đối. Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên nhắc nhở, lập tức mặt sắc ngưng trọng lên. Chúng ta phải tất yếu tại nó tự bạo trước đó xử lý nó, tuyệt đối không thể đủ để nó tự bạo ảnh hưởng đến chúng ta. Đẳng cấp này yêu thú nếu lựa chọn tự bạo, chỉ sợ cho dù Cố Vô Thiên hai người đề phòng, cũng sẽ đối bọn họ tạo thành ngành hưởng. Huyền Văn lúc này công kích càng biến đổi thêm hung mãnh lên, mà Cố Vô Thiên thật là phát hiện không thích hợp. Không đúng, yêu thú này tự bạo rõ ràng như vậy, vì sao vừa nãy đạo tông mấy người không có ngăn cản nó, hay là lựa chọn để nó tự bạo? Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau tiếp tục mở miệng nói, nghĩa là gì? Hiện tại không quản được nhiều như vậy, hiện tại thời gian đã có chút ít không còn kịp rồi. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, ý của ta là, muốn dựa vào tiêu diệt nó ngăn cản nó tự bạo chỉ sợ không dùng được. huống hồ đạo tông vậy liền cùng người thực lực cũng không kém, nhiều người như vậy đồng thời hướng nó khởi xướng tiến công, cuối cùng nó hay là thành công tự bạo. Dưới loại tình huống này, Cố Vô Thiên có chút bận tâm không ngừng hướng nó khởi xướng tiến công, có thể hay không gia tốc nó tự bạo. Thế là dần dần dừng lại trong tay mình thế công, Huyền Văn khán đáo Cố Vô Thiên động tác, thì dần dần ngừng hành động của mình. Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị làm thế nào?" Huyền Văn chủ động mở miệng hỏi Cố Vô Thiên. "Ta chuẩn bị thi triển một đạo trận pháp, Huyền Văn ngươi phối hợp ta, giúp đỡ kiềm chế một chút nó, nhưng là công kích lực không nên quá mạnh." Cố Vô Thiên đột nhiên nghĩ đến, chính mình kế thừa tiểu kiếm tiên trong truyền thừa, có một đạo phủ kiếm trận pháp. Bộ này trận pháp có thể đem yêu thú tán phát linh khí toàn bộ phủ kín, như vậy liền có thể ngăn cản hắn tự bạo làm hại. Cho dù nó tự bạo, cũng sẽ không đối với Cố Vô Thiên hai người sinh ra ảnh hưởng, đây mới là Cố Vô Thiên kết quả mong muốn. Kể từ đó, Cố Vô Thiên hai người an toàn thị có thể có được bảo hộ. Cái này có thể đẩy chính bọn họ tại đây cưỡng ép tiêu diệt yếu tố muốn an toàn nhiều. Huyền Văn lúc này cũng đồng ý Cố Vô Thiên quan điểm, đem lực công kích của chính mình dần dần thấp xuống, mà là lựa chọn kiểm chế lại yếu tố này. Đồng thời trong lòng hồi nghĩ tới, biết nhau Cố Vô Thiên trong khoảng thời gian này, người kia luôn có thể mang đến cho mình an toàn, cho nên vẫn là lựa chọn nghe lời nói của hắn đi, người kia chưa từng có phạm sai lầm lúc. Có thể dưới mắt Cố Vô Thiên vẫn đúng là có biện pháp nào có thể đem yếu tố này tự bạo uy lực hạ thấp, như vậy sát thực sẽ không nguy hiểm cho đến an toàn của bọn hắn. Thế là Huyền Văn tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem nó kiểm chế lại." Ngươi thì an tâm bố trí trận pháp đi. Dưới mắt yêu thú này đã căng cứng không được bao lâu, Huyền Văn kiểm chế lại nó tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Cố Vô Thiên thì không có do dự, bắt đầu nhanh chóng bố trí trận lên pháp lên, yêu thú này đã lâm vào điên cuồng, tùy thời cũng có tự bả mạo hiểm. Nó bây giờ muốn giết chết hết thảy trước mắt, kéo bọn hắn toàn bộ đệm lưng, căn bản không quan tâm trên người mình tương thế. Dưới loại tình huống này, không ngừng kiểm chế nó Huyền Văn tự nhiên đã trở thành nó thứ nhất mục tiêu công kích. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này về sau, vội vàng mở miệng nhắc nhở Huyền Văn, nhường nàng chú ý an toàn, đồng thời tăng nhanh tốc độ của mình. Trận pháp này cũng không phức tạp, bố trí hết sức đơn giản, những thứ này làm việc đối với Cố Vô Thiên mà nói quả thực là trò trẻ con. Chỉ là cần phải không ngừng rót vào linh khí, sau đó lại vì trận nhãn là dẫn dắt, như vậy mới có thể phát huy toàn bộ nó tác dụng. Cố Vô Thiên tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành trận pháp này bố trí, cũng bắt đầu hướng phía bên trong liên tục không ngừng điệu rót vào linh lực của mình. Cũng không lâu lắm, giọng Cố Vô Thiên liền truyền tới: "Huyền Văn, ta bên này đã hoàn thành. Nhanh đem người kia dẫn đến, trận pháp thì có thể đưa nó chém giết." Cố Vô Thiên bên này đã hoàn thành trận pháp, lập tức thì mở miệng nhắc nhở Huyền Văn dung năng hướng phía phương hướng của mình chạy tới. Đến rồi, Huyền Văn thì đáp ứng một tiếng, lập tức hướng nhìn Cố Vô Thiên bên này đã chạy tới, cái đó lâm vào bị điên yêu thú, vẫn như cũ không buông tha theo ở phía sau. Bởi vì Huyền Văn tập xuống lực công kích của chính mình, cái đó hơi thở của yêu thú lại bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Huyền Văn vọt tới Cố Vô Thiên bên người, cái đó yêu thú cũng thành công đi vào trận pháp không khí trong. Cố Vô Thiên nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động trận pháp vận chuyển. Phong thần trận, lên. Trong một chớp mắt, linh khí bốn phía liền bắt đầu phóng lên tận trời, hướng phía trận pháp trong tụ tập. Huyền Văn, chúng ta ra ngoài đi. Nhượng yêu thú này chính mình tại này trong trận pháp chơi đi. Vừa dứt lời, Cố Vô Thiên liền ôm lấy Huyền Văn cơ thể, hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. Hai người vừa đi, yêu thú kia liền bắt đầu tại bên trong trận pháp tiến hành dãy rủa, chẳng qua lại đụng đầu vào trận pháp bình chướng bên trên. Lập tức yêu thú bắt đầu giống giận, không còn nghi ngờ gì nữa không cam tâm chính mình bị vây ở chỗ này, mà Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, khinh thường mở miệng nói. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đều bị trận pháp nhốt ở bên trong, còn phách lối như vậy. Xem ra cần phải để ngươi nếm thử tiên khí lợi hại. Luyện kiếm thuật. Trận pháp này thế, nhưng Cố Vô Thiên tự mình bố trí tới, tự nhiên đối với Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì lực cướp thúc. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền dẫm vào trong trận pháp, bắt đầu dùng kiếm khí của mình không ngừng đối với yêu thú tiến hành hai lần lâm hại. Huyền Văn Khanh đao Cố Vô Thiên đột nhiên xuất thủ, thế là mở miệng tiếp tục hỏi. "Cố Vô Thiên, lúc này ta có thể hướng nó động thủ sao?" Đương nhiên không có có vấn đề gì. Nó đã bị trận pháp trói buộc lại, lần này hắn tự bảo đối với chúng ta không có có bất kỳ uy hiếp gì. Vậy thì dễ làm rồi, chúng ta một khối ra tay, mau sớm giải quyết hết người kia đi. Huyền Văn nghĩ tiết kiệm thời gian, Mau sớm giải quyết hết yêu thú này, rốt cuộc mỹ nương còn ở phía trước chờ bọn hắn đấy. Mặc dù đạo tông mấy người này bị Cố Vô Thiên bọn hắn cứu được, thế nhưng rốt cuộc mỹ nương hiện tại không có cách nào vận dụng linh khí của mình, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chỉ sợ cũng muốn phiền toái. Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt đã hiểu nó ý nghĩa, chẳng qua tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, nếu như chúng ta ra tăng công kích, này nội đan của yêu thú thì không cầm được. Vì sao lại như vậy? Nội đan không phải chỉ cần chúng ta chém giết nó là có thể cầm tới sao?" Huyền Văn có chút nghi ngờ hỏi. Cố Vô Thiên tiếp tục giải thích nói: Ngươi kia lực lượng bây giờ đã đạt tới điểm giới hạn, nếu nó một hồi tự bạo, thể nội nội đan liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy chúng ta tự nhiên là lấy không được nội đan. Huyền Văn Giọ xét một chút, quả nhiên phát hiện cái này, nội đan của yêu thú không ngừng tại thú nhỏ, có thể một hồi liền muốn tiêu tán xong rồi. Không quan được nhiều như vậy, chỉ là một quả nội đan mà thôi, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội đạt được nhiều hơn nữa. Chúng ta hay là vội vàng giải quyết nơi này đi tìm mỹ nương tụ hợp đi. Rốt cuộc mỹ nương an toàn quan trọng nhất. Việc đã đến nước này, Huyền Văn thị không còn quá nhiều soán suất, cho dù là lấy không được cái này nội đan của yêu thú, Nàng thì muốn mau sớm giải ước thời gian, tiêu diệt hết yêu thú này, như vậy liền có thể mau sớm đi tìm mỹ nương. Trong nháy mắt Huyền Văn liền đánh ra kể ra công kích, yêu thú thì lập tức phát ra tiêu thảm, chỉ là lúc này hắn bị trận pháp khống chế, căn bản không có cách nào đào thoát Cố Vô Thiên hai người phạm vi công kích. Cố Vô Thiên nghe được Huyền Văn nói như vậy, thì ra tăng trong tay công kích lực độ, rốt cuộc hắn thì đồng dạng lo lắng mỹ nương an toàn. Mỹ nương an toàn cuối cùng không phải một ổn định nhân tố, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Lúc này yêu thú đã va chạm máu me khắp người, dáng vẻ mười phần dữ tợn, giống như ác quỷ của địa ngục đồng dạng. Theo Cố Vô Thiên hai người lực công kích không ngừng đề cao, yêu thú khí tức trên thân thì bắt đầu trở nên càng thêm hỗn loạn, đồng thời trong nháy mắt đạt được tiêu thăng. Sau đó mắt Trần có thể thấy cơ thể đã xảy ra, giống như một giây sau muốn nổ tung. Chương 537, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chương 537, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huyền Văn khán đáo yêu thú bộ dáng này, lập tức mở miệng nhắc nhở Cố Vô Thiên, không có chút nào do dự. Cẩn thận một chút, da hỏa này lập tức liền muốn nổ tung, vội vàng tản ra đi. Cố Vô Thiên chú ý cũng bị hấp dẫn đến, vội vàng lôi kéo Huyền Văn hướng về bên cạnh bay ra ngoài. Mặc dù có chính mình trận pháp ở bên cạnh phát huy tác dụng, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không nguyện ý tiếp tục mạo hiểm, hắn không thể để cho bất kỳ mạo hiểm xuất hiện. Lỡ như trận pháp này không ngăn được lợi nói, trước mắt yêu thú tự bạo còn không phải thế sao trò đùa, khẳng định hội đối với hai người tạo thành tổn thương gì. Nếu làm bị thương bên cạnh mỹ nhân, vậy liền tiêu rồi, Cố Vô Thiên tự nhiên đã hiểu điểm này, vội vàng mang theo Huyền Văn hướng về bên ngoài bay đi. Hai người vừa vừa ly khai trận pháp mấy trăm mét, phía sau liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, nhấc lên một hồi năng lượng to lớn ba động. Cảm giác cường đại trong nháy mắt truyền tới. Trận pháp thì ở thời điểm này phát huy tác dụng, trong nháy mắt chặn lại tự bạo năng lượng công kích. Huyền Văn quay đầu nhìn qua, mặc dù có thể cảm giác được năng lượng to lớn ba động, thế nhưng cũng không có đối với mình tạo thành tính thực chất làm hại. Nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, thế là thở phào nhẹ nhõm, mà vừa lúc này, lôi kéo huyền văn tay cố Vô Thiên trợn phun một ngụm máu. Sau đó cố Vô Thiên liền bưng kín lồng ngực của mình, có vẻ hết sức thống khổ, Huyền Văn khán đáo cố Vô Thiên loại tình huống này thì giật mình hết sức. Vội vàng mang cố Vô Thiên rơi trên mặt đất, cùng sử dụng tay đỡ lấy hắn cơ thể, mở miệng quan tâm mà hỏi: "Cố Vô Thiên, ngươi đây là có chuyện gì?" Làm sao hảo hảo ngươi thì bị thương đâu? Ta sao một chút sự tình đều không có. Huyền Văn lúc này mười phần hoài nghi, rõ ràng chính mình một chút tổn thương đều không có, vì sao Cố Vô Thiên lại không hiểu ra sao bị thương? Cố Vô Thiên ho khan vài tiếng, đồng thời quay đầu nhìn về phía trận pháp bên ấy. Yếu tố này tự bạo uy lực như thế lớn, nhìn tới quá khứ còn là xem thường nó. Trạng thể trách có thể đem đạo tông năm người toàn bộ độ chết, uy lực này quả nhiên danh bất hư truyền. Gia hỏa này vừa nãy nổ tông uy lực, đem trận pháp của ta cũng nổ phá. Mà trận pháp này là ta tự tay bố trí, tự nhiên cùng tâm ý của ta tương thông, huống hồ tiêu hao linh khí của ta. Cho nên trận pháp vừa nãy phá toái về sau, ta liền nhận lấy lực lượng phản vệ, này mới có bộ dáng bây giờ. Nghe nói như thế Huyền Văn mười phần lo lắng, ngay cả sắc mặt lúc này cũng trở nên có chút tái nhợt, vì vậy tiếp tục hỏi: "Cố Vô Thiên, ngươi bây giờ có chuyện gì hay không? Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có phải hay không cần phải lập tức chữa trị? Ta rốt cục nên làm cái gì nha? Ngươi mau nói cho ta biết." Nhìn thấy Huyền Văn lúc này hốt hoảng dáng vẻ, Cố Vô Thiên lại nở nụ cười, đây là bị nữ nhân này quan tâm dáng vẻ. Cố Vô Thiên đột nhiên vươn mình tay, bắt lấy hốt hoảng tay của nữ nhân, mà Huyền Văn cũng không có rẫy rựa. Rốt cuộc nàng lúc này thập phần lo lắng Cố Vô Thiên tương thế, căn bản không quan tâm Cố Vô Thiên hiện tại đang làm cái gì. Cảm thụ đến chính mình tay bị Cố Vô Thiên bắt được, Huyền Văn cũng không hề để ý, hay là mười phần lo lắng nhìn Cố Vô Thiên, sợ hắn một hồi còn muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhường Huyền Văn nội tâm mười phần bối rối. "Cố Vô Thiên, ngươi nhanh nói một câu. Ngươi mau nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi hiện tại tổn thương rất nặng? Ngươi thật nhanh để cho ta vội một chết." Huyền Văn lúc này trong ánh mắt mang theo nồng nặng quan tâm chi sắc, căn bản thì khống chế không nổi tâm tình của mình. Cố Vô Thiên nhìn bộ dáng của nàng, đột nhiên nghĩ tới, "Ta không sao." Ngươi không cần quá mức lo lắng. Với lại ta cũng chỉ là bị hơi phản vệ một chút, không cần ngươi làm cái gì chữa trị. Có thể bị ngươi lo lắng như vậy, ta cảm nhận được mười phần hạnh phúc. A, ngươi thật đáng ghét. Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên lời nói, trong nháy mắt thì xấu hổ đỏ mặt, đồng thời cũng ý thức được chính mình vừa nảy thất thố, vội vàng bắt đầu xử lý tâm tình của mình. Lúc này Huyền Văn cũng ý thức được Cố Vô Thiên còn nắm thật chặt mình tay đâu, trong nháy mắt liền muốn đem mình tay rút trở về. Mà Cố Vô Thiên tay lại dùng sức mấy phần, căn bản không có cho Huyền Văn cơ hội này, cái này khiến Huyền Văn càng làm ngại hơn hết. Vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cố Vô Thiên con mắt, bộ dáng bây giờ nhường nãng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Cố Vô Thiên, không nên ổn nào có được hay không? Chúng ta nhanh hơn điểm đi xem mỹ nương đấy, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nàng hiện tại đánh mất linh khí, thì giống như người bình thường, ngươi lẽ nào không lo lắng an toàn của nàng sao? Huyền Văn đột nhiên mở miệng nói, chủ động đem mỹ nương lấy ra làm tấm mục, Cố Vô Thiên nghe được nàng lúc này mới đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó thì buông lòng ra Huyền Văn tay. Được rồi, ta không lộ sổ. Chúng ta đi nhanh lên đi, cùng nhau đi xem xét mỹ nương tình huống. Sau đó Cố Vô Thiên liền tiếp theo phi hành Mang theo Huyền Văn bắt đầu xuất phát, nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ, Huyền Văn lập tức thì yên tâm. Rốt cuộc Cố Vô Thiên bây giờ còn có năng lực phi hành, nói rõ thật sự thương thế không phải rất nặng, nếu không cũng sẽ không có khí lực phi hành. Sau đó Huyền Văn bắt đầu vận chuyển linh khí của mình, hy vọng một lúc không tiếp tục liên lụy Cố Vô Thiên đi lên. "Cố Vô Thiên, ngươi hay là nghỉ ngơi một chút đi, để cho ta mang theo ngươi phi hành tốt. Như vậy ngươi cũng được, tiết kiệm một chút khí lực, mau sớm hồi phục." Nghe được Huyền Văn lời nói, Cố Vô Thiên cũng không có mở miệng từ chối, còn tiếp tục mở miệng nói: "Tốt lắm, tốt lắm, vậy liền làm phiền mỹ nữ Lần này ta là có thể thoải mái một đoạn thời gian. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thế là Cố Vô Thiên bắt đầu vận chuyển linh lực hồi phục trở lại, Huyền Văn thì bắt đầu thúc đẩy linh lực mang theo Cố Vô Thiên bay về phía trước. Huyền Văn cảm giác được Cố Vô Thiên biến hóa, trong lòng cũng để xuống, chẳng qua lại có vẻ mười phần an tâm. Cố Vô Thiên có thể đình chỉ phi hành, cũng đem thân thể giao cho mình, nói rõ Cố Vô Thiên lúc này đã coi Huyền Văn là thành người mình. Tiểu này bị ý lại cảm giác, nhưng Huyền Văn cảm thấy mười phần vui vẻ, cũng cảm thấy nàng cùng Cố Vô Thiên tình cảm lại ấm lên. Đây đối với Huyền Văn mà nói, là một loại rất tốt phản hồi, rốt cuộc quá khứ đều là Cố Vô Thiên đang trợ giúp chính mình. Huyền Văn chính mình cũng nghĩ là Cố Vô Thiên chia sẻ một ít áp lực, Cố Vô Thiên hiện tại có thể làm như vậy nói rõ hắn thì vô cùng tin tưởng mình. Huyền Văn trước đây thực lực bản thân thì rất cường đại, cho nên nàng cần nam nhân càng nhiều tán thành, bình thường nàng chính là lôi lệ phong hành dáng vẻ, ngược lại cũng không cần quá mứcỷ lại nam nhân. Bất luận là tại phàm giới hay là tại tiên giới, tu vi năng lực đủ cường đại nữ tử cũng không nhiều, Huyền Văn chính là một cái trong đó. Dị vãng rất nhiều người cũng không tin Huyền Văn có vô cùng thực lực cường đại, cái này khiến Huyền Văn cảm thấy nam nhân không đáng tin. Cho nên Huyền Văn từ trước đến giờ cũng không chủ động ỷ lại tại nam nhân, cũng rất ít đi tin tưởng nam nhân, rốt cuộc nàng không cần như vậy, cũng không cần đi lấy duyệt nam nhân. Bây giờ Cố Vô Thiên hành vi, nhường Huyền Văn cảm thấy mình bị ỷ lại, loại cảm giác này nhường nàng mười phần phán mãn. Người phụ nữ lòng hư vinh lúc này cũng đã nhận được lớn nhất chiếu cố, thì cảm giác được chính mình triệt để bị Cố Vô Thiên công nhận, cho nên lúc này mới hiện được hưng phấn dị thường. Thế là Huyền Văn bắt đầu ra tăng tốc độ phi hành, rất nhanh liền đuổi kịp trước mặt kia đạo tông mấy người. Lúc này kia đạo tông mấy người kia tốc độ đã chậm lại, nhất là cái đó bị thương nặng nữ tử, lúc này đã khấp hiễng, giống như tình huống của nàng đã nguy cơ sắp tối. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Cố Vô Thiên nhíu mày, nội tâm không khỏi có chút lo lắng, sau đó mở miệng tiếp tục nói: "Huyền Văn, mau buông ta xuống đi. Ngươi nhanh đi xem xét mỹ nương bên kia là tình huống gì. Mỹ nương càng cần nữa ngươi bảo hộ, ta bên này đã không sao, thì gần như hoàn toàn khôi phục. Ta xem một chút đạo tông mấy người này tình huống, bọn hắn hiện tại tình hình có thể không thể lạc quan, ta xem một chút có thể vì bọn họ làm chút gì." Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên lời nói, thì nhìn về phía đạo tông mấy người kia, nàng thì nhíu mày, hiển nhiên là phát hiện gì rồi sự việc. Sau đó Huyền Văn tiếp tục mở miệng nói: "Cố Vô Thiên, ta nghĩ vẫn là thôi đi. Rốt cuộc chúng ta thì cứu được tính mạng của bọn hắn, hiện tại cũng không có cái gì gặp nhau, chúng ta hay là bận bịu chuyện của chúng ta đi, không cần thiết tiếp tục cùng bọn hắn lại dây dưa tiếp. Huống chi đi cho tới hôm nay một bước này, cũng là bọn hắn chính mình phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, nếu bọn hắn không chủ động đi trêu chọc mấy cái kia yếu tố, cũng sẽ không có hôm nay kiểu này dáng vẻ trật vật." Cố Vô Thiên thì cùng nàng câm ý kiến phản đối, thế là mở miệng tiếp tục nói: "Huyền Văn, không thể nói như thế." Rốt cuộc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xa so với rực hoa trên gần môn tốt. Bọn hắn hiện tại đang đứng ở nguy cơ lúc, nếu như ta lựa chọn ra tay trợ giúp bọn hắn lời nói, bọn hắn nhất định sẽ căm ghét ta. Chương 538, liệt tuyệt nữ tử, chương 538, liệt tuyệt nữ tử. Nếu bởi vì chuyện này, bọn hắn nhớ phải chúng ta một ân tình lời nói, về sau cho dù đứng ở môn phái mặt đối lập, bọn hắn cũng sẽ không xuống tay với chúng ta. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói thì có mấy phần đạo lý, Huyền Văn thị không lại tiếp tục mở miệng ngăn cản Cố Vô Thiên, mà là tiếp tục nói ra, "Vậy ngươi thì qua bên kia xem xét tình huống đi, chính ngươi nhiều chú ý một chút." Ta thì không đợi tại bên cạnh ngươi, ta trước đi xem mỹ nương bên ấy là tình huống thế nào. Một lúc ta lại tới tìm ngươi, ngươi có chuyện gì nhớ phải gọi ta. Nghe được Huyền Văn dặn dò, Cố Vô Thiên lập tức im lặng lên. Nữ nhân này thế mà đem mình làm con trai, sao đối với mình như thế không yên lòng đâu. Chẳng qua Huyền Văn quan tâm cùng nhắc nhở, nhưng Cố Vô Thiên vẫn cảm thấy 10 phần hỗn độ, dù sao có thể bị mỹ nữ nhố thương, là một kiện chuyện hạnh phúc. Huyền Văn thì hướng phía mỹ nương bên ấy bay đi, Cố Vô Thiên tự tiếp tục hướng phía trước đi, chuẩn bị đi cùng đạo tông người tiếp xúc một chút. Mỹ nương tốc độ còn rất mau, đạo tông những người này thế mà không có đội tiềm năng chẳng qua loại tình huống này thì có thể hiểu được. Mặc dù mỹ nương không có linh khí dụng, chẳng qua nàng cũng không có bị thương, đi trên đường tự nhiên rất nhanh, không phải những thứ này bị thương nặng đạo tông người có thể so. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền bay đến bọn này đạo tông người bên người, đánh giá bọn hắn. Lúc này đạo tông người thì chú ý tới Cố Vô Thiên, chẳng qua bởi vì bọn họ bị thương mười phần nghiêm trọng thì không có khí lực nói chuyện. Mãi đến khi Cố Vô Thiên đi vào bọn hắn, mấy người này mới miễn cưỡng được hướng Cố Vô Thiên lên tiếng chào hỏi, phía sau cùng lộ thống khổ khôi phục trạng thái bản thân. Cố Vô Thiên thì rộng rãi khoát, khoát tay, tối sau tiếp tục mở miệng nói: Các ngươi không cần khách khí như thế, hay là hảo hảo khôi phục đi. Thiên Tiên cung từ xưa đến nay cùng đạo tông quan hệ không tệ, ta tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Các ngươi hiện tại trạng thái thật không tốt, nói nói các ngươi cũng tổn thương tới chỗ nào. Cố Vô Thiên mục đích tới nơi này chính là vì xem xét mấy người này thương thế làm sao, nếu cần muốn trợ giúp lời nói, Cố Vô Thiên cũng không để ý xuất thủ. Tiếp xuống Cố Vô Thiên việc làm chính là nhường mấy người này không thể vì trọng thương chết ở chỗ này. Còn lại kia ba nam tử này, tỏ vẻ bọn hắn cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là do ở tiêu hao tiêu hao mà có chút suy yếu thôi mà bọn hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía sư muội của mình. Sư muội của chúng ta vừa nãy nhận lấy nổ tung tác động đến, nếu ngươi có năng lực lời nói, giúp sư muội ta kiểm tra nhìn một chút thương thế. Nàng có lẽ đã thương tổn tới nội tạng hoặc là mật lạc. Nếu ngươi có thể cho chúng ta sư muội cứu chữa lời nói, chúng ta nhất định đối với ngươi cảm giác không hết. Chúng ta đại biểu đạo tông cảm ơn ngươi. Cố Vô Thiên cũng không hề để ý những người này nói cảm kích mình, rốt cuộc hắn cũng không phải loại tính cách này. Chẳng qua nghe đến mấy cái này người nói như vậy, chắc hẳn thân phận của cô gái này thì mười phần tôn quý. Nếu không những người này sẽ không đối với mình như thế cung kính. Đồng thời mang theo gần cầu ý nghĩa, người tự mình ra tay. Cố Vô Thiên Thế là đem ánh mắt nhìn về phía cái đó cô gái bị thương, nữ tử này hóa trang rõ ràng đây những người đó hoa lệ. Hiển nhưng nữ tử này tại đạo tông bên trong địa vị cũng không thấp, mặc dù nhưng nữ tử này là sư muội của bọn hắn, thế nhưng bọn hắn lại đối với nữ tử này mười phần coi trọng. Không có vấn đề, chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Các ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, chuyện của hắn giao cho ta. Ta hiện tại thì thay nàng kiểm tra một chút. Cơ thể, xem xét đến tổn cùng tổn thương tới chỗ nào, các ngươi sẽ không cần quá mức lo lắng. Lão toan nhất Vô Thiên không có do dự, liền đi tới nữ tử trước mặt. "Cô nương, ta hiện tại cấp cho ngươi kiểm tra một chút cơ thể. Ngươi ngồi xuống trước, điều chỉnh một chút trạng thái của mình đi." Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn nữ tử trước mắt, chỉ thấy sắc mặt của nàng tái nhợt dị thường, không có một tia máu, có vẻ mười phần suy yếu. Chẳng qua lúc này, nữ tử đã có chút ít do dự, ánh mắt thì bắt đầu lấp loé mấy lần, theo sau tiếp tục mở miệng nói: "Không cần, ta không có gì trở ngại. Thương thế của ta ta trong lòng mình rõ ràng." Kia ba nam tử thấy thế, lập tức mở miệng. "Sư muội, ngươi đây là đang làm gì?" Cái ba nam tử còn muốn tiếp tục nói gì nhiều, lập tức liền bị nữ tử trước mắt quát lớn một chút. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Thân thể ta tình huống ta tự nhiên hiểu rõ. Hư hồn cơ thể của ta làm sao có thể để cho ta tùy tiện nam nhân đụng vào đâu? Nữ tử này đã bản thân bị trọng thương, thế mà còn ở nơi này chứa trong trắng liệt nữ, cái này khiến cô Vô Thiên nội tâm trong nháy mắt cười lạnh. Tràng qua tại Cố Vô Thiên trải nghiệm trong sự tình, loại tình huống này thì vô cùng thông thường, những cô gái này chẳng qua là mặt ngoài như thế thôi. Tràng qua Cố Vô Thiên vẫn cảm thấy nữ tử này mười phần khôi hài, sao luôn cảm thấy người khác đối nàng có mưu đồ đâu? ung chi đã tổn thương thành tình trạng như thế này, còn không coi trọng an nguy của mình, ngược lại đem ý nghĩ phóng tại những này út út mờ mờ phía trên. Nữ tử trước mắt rõ ràng đã nguy cơ sắp tối, thế mà còn không hé miệng, nhìn tới bình thường cũng bị nguông chiều từ bé làm hư, không phân rõ chính phụ. Cố Vô Thiên hay là Hạo Tâm ở miệng nói, "Cô nương, tình huống của ngươi đã vô cùng nghiêm trọng. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút, sinh mệnh không phải trò đùa." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, nữ tử kia nhíu mày, con mắt thì bắt đầu trở nên do dự, như là tại làm kịch liệt tâm lý đấu tranh. Nàng thì đang suy nghĩ muốn không để Cố Vô Thiên thay mình chẩn trị một chút. Rốt cuộc hiện tại tình hình, một giây sau liền có thể ngất đi. Kỳ thực nữ tử thì căng cứng không được bao lâu, bất quá vẫn là 10 phần thận trọng, đang suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau, hay là hướng cô Vu Thiên mở miệng nói. "Không cần. Ta lập lại lần nữa, thương thế của ta trong lòng ta hiểu rõ, một lát không chết được, cho nên căn bản không cần ngươi thay ta chẩn trị." "Ngươi?" Lời còn chưa nói hết lúc, đột nhiên nữ tử ngã về phía sau, lại suy yếu đến hôn mê. Không còn nghi ngờ gì nữa lời mới vừa nói phí hết nữ tử rất lớn khí lực, nhưng nàng cũng nhịn không được nữa, lập tức ngất đi. Cố Vô Thiên nhìn thấy tình huống trước mắt, mười phân im lặng, không có nghĩ đến cái này ra hỏa trùng quy là bị quật cường của Minh Hại. Nữ tử này vốn là không người cùng Cố Vô Thiên đang đọc diễn văn, hiện tại như vậy một hôn mê, hướng thẳng đến Cố Vô Thiên không tự chủ được đánh tới. Cố Vô Thiên nhìn thấy nữ tử trước mắt hướng hắn ngược lại đi qua, cũng không có tránh né, rốt cuộc nếu như mình không đỡ nàng, nàng muốn quẳng xuống đất. Đến lúc đó bởi vì cái này sự việc mặt mày hốc hác, vậy thì phiền toái, nữ nhân có đôi khi là sẽ không dạng đạo lý, nếu đến lúc đó đem chuyện này trách tội tại Cố Vô Thiên trên đầu, như vậy Cố Vô Thiên thật sự chính là xuất lực không có kết quả tốt. Thế là Cố Vô Thiên không có do dự, mau đem nữ tử đỡ đi qua. "Ngươi nói ngươi người này sao như thế cứng đâu? Lần này tốt, còn không phải té xỉu. Hiện tại cũng có thể để cho ta an tâm cho ngươi kiểm tra đi." Cố Vô Thiên lúc này trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chẳng qua tay thượng nhưng không có dừng lại, mà là đem nữ tử trở mình bình phóng trên mặt đất. Nương nữ tử cũng có một năm xuống cơ hội khôi phục, Cố Vô Thiên này mới nhìn rõ nữ tử dung mạo. Nữ tử này đúng là có mấy phần tư sắc, chẳng qua Cố Vô Thiên đối với mấy cái này sớm đã quá quen thuộc, căn bản không có có bất kỳ hứng thú gì cùng ý nghĩ. Cố Vô Thiên bắt đầu kiểm tra nữ tử cơ thể, xem xét thương thế của nàng làm sao rốt cục tổn thương tới nơi nào. Cố Vô Thiên lúc này nội tâm ý nghĩ hết sức đơn giản, chính là cho nữ tử trấn trị, nội tâm cũng không có nghĩ những chuyện khác. Mà bây giờ chính nữ tử ngất đi, tự nhiên cũng không thể tiếp tục ngăn cản Cố Vô Thiên kiểm tra. Cố Vô Thiên lúc này cũng không có nữ tử ngăn cản, thì có thể an tâm là nữ tử này trấn trị thương thế. Kia ba nam tử đang nhìn đến Cố Vô Thiên bắt đầu kiểm tra bọn hắn sư muội thi thể về sau, lập tức thì hế lỏng. Mặc dù ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng mà cũng không có ngăn cản Cố Vô Thiên kiểm tra, mà là tại một bên điều chỉnh riêng phần mình khí tức. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết, sư muội của mình thân thủ bị thương nặng Có thể trừ ra trước mắt Cố Vô Thiên, không ai có thể giúp đỡ nàng. Thuốn hổ bọn hắn thì không có năng lực cứu sư muội của mình, bằng không thì sẽ không dễ dàng nhường một ngoại nhân đối với sư muội của mình động thủ động tác. Chẳng qua Cố Vô Thiên rốt cuộc cứu được tính mạng của bọn hắn, thuốn hổ Cố Vô Thiên cũng không phải loại đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Cho nên bọn hắn đối với Cố Vô Thiên nhân phẩm 10 phần tin cậy, thì hết sức án ý không có lên tiếng quấy rầy Cố Vô Thiên kiểm tra. Bọn hắn thì biết mình sư muội căng cứng không được bao lâu, nếu bỏ lỡ tốt nhất kiểm tra thời gian, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Chương 539, Điền Tiểu Nga, chương 539, Điền Tiểu Nga Cố Vô Thiên chỉ tiếp tục làm lấy kiểm tra, không có làm những chuyện khác, cũng không có cái gì ý nghĩ xấu. Lúc này liền xem như một tay chân không thành thật người, chỉ cần có thể đem nữ tử thương thế chữa khỏi là được rồi. Cái khác những thứ này căn bản cũng không quan trọng, ba người kia yên tĩnh ở một bên quan sát thì không có quá nhiều vấn đề. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ thập phần lo lắng sư muội của mình, nếu có Vô Thiên lúc này có cái gì làm loạn hành động, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng Cố Vô Thiên liều mạng, rốt cuộc người tại nhanh thời điểm chết, bạo phát ra tiềm lực cũng là 10 phần to lớn. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không phải loại người như vậy hắn có thể chủ động tới nơi này, chính là vì cứu phía dưới những người này. Bằng không Cố Vô Thiên vừa nãy đã sớm cùng Huyền Văn cùng nhau đi tìm kiếm mỹ nương, huống hồ Huyền Văn cũng không ủng hộ Cố Vô Thiên cứu những người này. Cố Vô Thiên lựa chọn chủ động ở tại chỗ này, Huyền Văn cũng không có quá độ ngăn cản, hiện tại thì đi tìm mỹ nương. Cố Vô Thiên vừa nãy ở trên đường lúc thì đã nhận ra nữ tử này tổn thương là nghiêm trọng nhất, nội tâm thì đã sớm có dự định. Nếu nữ nhân này hay là không phối hợp trị liệu của mình lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên thì không đành nghĩ đưa nàng cho đánh mất rượu. Lúc này còn ngăn cản chính mình kiểm tra, chỉ sợ sẽ là chính mình đang tìm cái chết. Cũng đến loại trình độ này, nào có cái gì tâm tư bận tâm thân thể chính mình, trừ phi là đầu có bệnh mới sẽ làm như vậy. Cố Vô Thiên nội tâm nhịn không được đối với nữ tử này phát khởi chẩm biếng, chẳng qua tay trong cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng đối với nữ tử cơ thể làm lấy kiểm tra. Cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên liền phát hiện vấn đề, trong nháy mắt Cố Vô Thiên liền nhíu mày. Xem ra quả nhiên tổn thương thật nặng, không biết có thể hay không đem nàng cứu trở về. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói một câu nói kia, đạo tông ba người kia chú ý lúc này cũng bị hấp dẫn đến. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Ba người kia trong nháy mắt có vẻ vô cùng chật trướng, vội vàng mở miệng hỏi: "Huynh đệ, ngươi rốt cục có biện pháp nào không? Ta là hỏi tình huống hiện tại rốt cục thế nào? Chẳng lẽ nói nàng thật sự đã không cứu nổi sao?" Cố Vô Thiên nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ khẩn trương, nhìn tới thân phận của cô gái này quả nhiên không tầm thường, nếu không những người này phản ứng sẽ không như thế kịch liệt. Mặc dù những người này là nữ tử này sư huynh, thế nhưng cũng không phải từ đối với sư muội bảo hộ tình, mà là có chút kiêng kỵ nàng thân phận bối cảnh. Huống chi vừa nãy nữ tử này còn quát lớn qua bọn hắn, bọn hắn thế mà không thèm để ý chút nào, cái này nói rõ trong đó có vấn đề. Trần qua Cố Vô Thiên cũng không hề để ý những thứ này, nữ tử thân phận Cố Vô Thiên ti không có hứng thú chút nào. Hiện tại Cố Vô Thiên chỉ nghĩ nhanh đưa nữ tử này cứu được, sau đó đi tìm Huyền Văn bọn hắn. Thế là cô Vô Thiên tiếp tục mở khẩu hướng bọn họ nói, cũng không phải không có biện pháp nào, chỉ là hơi có một chút phiền toái. Nàng hiện tại vấn đề không chỉ có là vì mất máu quá nhiều, với lại nội bộ kinh mạch mười phần hỗn loạn. Nếu như ta phân tích không có sai, khẳng định là có đồ vật gì đâm xuyên qua bụng của nàng. Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, ba người này trong nháy mắt, mắt trắng váng, vừa nãy bọn hắn chỉ lo đạo tẩu, căn bản không có thời gian đi kiểm tra nữ tử thương thế cho dù mới vừa rồi bị Cố Vô Thiên cứu lại, bọn hắn thì chỉ lo đảm bệnh, cũng không có lập tức dừng lại đi kiểm tra nữ tử thương thế. Mà sư muội thì mười phần bình tĩnh, căn bản không cho bọn hắn kiểm tra cơ hội, thì không hướng bọn hắn lộ ra thương thế của mình. Không ngờ rằng kéo đến bây giờ, sư muội đã ngất đi, này mới khiến cô Vô Thiên kiểm tra ra tình huống của nàng. Bên trong một cái người rốt cuộc không nhẫn nại được, trong nháy mắt liền vọt tới cô Vô Thiên trước mặt, mở miệng vội vàng nói: "Huynh đệ, van cầu ngươi xuất thủ cứu cứu nàng đi. Chỉ cần có thể cứu tính mạng của nàng, bất kể điều kiện gì chúng ta cũng đáp ứng ngươi." Cố Vô Thiên vừa nhìn về phía hai người khác, Hai người kia thần thái giống như người này, cũng không có cái gì khác thường. Vậy đã nói do nữ tử này xác thực thân phận hiền hách, tại ba người bọn họ trong lòng phân lượng cũng hết sức trọng yếu. Với lại Cố Vô Thiên cũng không có theo trong ánh mắt của bọn họ nhìn ra loại đó nam nữ quan hệ trong đó. Nhìn tới xác thực như là chính mình đoán một dạng, nữ tử này tại đạo tông thân phận dị thượng hiền hách. Có lẽ thân phận của cô gái này là đạo tông cao tầng đời sau, bằng không những người này sẽ không đối nàng để ý như vậy. Với lại nữ tử này tính tình là có chút cao ngạo, cũng không có khả năng cùng ba người này có quan hệ gì. Cố Vô Thiên mặc dù sẽ không bỏ rơi chữa trị nữ tử này, Nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, nhất định phải càn thêm hết sức cứu nữ tử này. Cố Vô Thiên muốn có được đạo tông ngân tình, này bất luận là đối với mình hay là đối với Thiên Tiên cung tại về sau đều là vô cùng trọng yếu. Nếu nàng thật là đạo tông một cao tầng đời sau, như vậy về sau đạo tông cùng Thiên Tiên cung quan hệ thì càng gần. Không còn nghi ngờ gì nữa nữ tử này là một cơ hội, nhưng Cố Vô Thiên nhìn thấy tương lai quan hệ đi về phía, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cái cơ hội ngàn năm có một. Hiện tại Thiên Ma môn liên hợp cực âm cấp cùng huyết tinh tộc đã sớm đối với Thiên Tiên cung như hộ rình ngồi. Nếu lần này không thể tìm thấy kiếm tông lời nói, Như vậy Thiên Tiên cung thị nguy cơ sớm tối, cho nên Cố Vô Thiên nhất định phải đem Thiên Tiên cung cùng đạo tông một mực chói cùng nhau, như vậy nắm chắc thắng lợi mới có thể lớn hơn một chút. Nghĩ thông suốt việc này, thế là Cố Vô Thiên tiếp tục hướng bọn họ nói: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực cứu chữa tính mạng của nàng. Chẳng qua trước lúc này các ngươi trước phải đáp ứng ta một việc." Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, ba người kia sững sờ, theo sau tiếp tục mở miệng nói: "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp độc tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Huynh đệ ngươi yên tâm, chỉ cần chuyện này chúng ta có thể làm được, có phải không hội từ chối?" Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói liền tốt, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn." Tiểu tử tiếp tục mở miệng nói, "Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần các ngươi làm cho ta chứng liền tốt. Chờ đến nữ nhân này tỉnh lại lúc, các ngươi phải cho ta chứng minh ta đối nàng cũng không có động thủ động cướp, cũng không có bắt nạt nàng, thì là chuyên đơn giản như vậy, làm cũng không khó." "A, cái này?" Ba người này đột nhiên thì ngây ngẩn cả người, chẳng qua lập tức thì phản ứng lại, nhoáng cái đã hiểu rõ Cố Vô Thiên nói là có ý gì. Một người trong đó tiến lên đáp ứng nói, "Huynh đệ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi làm chứng." Rốt cuộc ngươi bây giờ làm tất cả cũng là vì cứu sư muội của chúng ta, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không để cho nàng hiểu lầm ngươi." Cố Vô Thiên lo lắng cũng không phải chỉ không hết nữ nhân này, mà là sợ sẽ nàng tỉnh lại về sau quy nợ. Ván trách Cố Vô Thiên đụng vào thân thể của hắn, đến lúc đó nếu hồ đồ lời nói, vậy liền không có ý nghĩa. Cố Vô Thiên dù sao cũng là một đại nam nhân, vì cứu nữ nhân này, khẳng định phải cùng nàng có không ít tiếp xúc. Nếu nàng không phải tốn điểm ấy không cho lời nói, như vậy Cố Vô Thiên đều có chút không nghĩ chữa trị cho nàng. Cố Vô Thiên cũng không có cùng nữ nhân này ở chung bao lâu, lại có thể cảm giác được nàng cũng không tốt ở chung. Nếu không phải là bởi vì nữ nhân này tương tích quá nặng, chính mình mất đi lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên muốn trị cho hắn cũng là mười phần khó khăn. Nữ nhân này căn bản thì không phối hợp, với lại mười phần kháng cự Cố Vô Thiên cùng thân thể của hắn tiếp xúc, chứ đừng nói là một lúc trị liệu. Tất nhiên có thể đủ dự nghĩ đến những chuyện này xảy ra, Cố Vô Thiên tự nhiên muốn cho ba người này trước giờ đánh tốt dự phòng tâm. Nếu như mình cứu được nữ nhân này, nữ nhân này còn không lĩnh tình lời nói, như vậy chính cô Vô Thiên chính là xuất lực không có kết quả tốt. Cố Vô Thiên chưa bao giờ ăn kiểu này ngậm bồ hòn, thế là trước giờ hướng ba người này đem yêu cầu của mình nói rõ. Ba người này thì lập tức hiểu rõ ra tật lại sư muội của mình là cái gì tính tình, mấy người bọn hắn cũng tại bình thường đã linh giáo rồi. Đạt được ba người này bảo đảm, Cố Vô Thiên mới bắt đầu bắt đầu hành động của mình, ở chỗ này bắt đầu chuẩn bị dạy rồi đồ vật. Nữ nhân này bụng bên trái bộ đã bị sâu. Mà vào, cũng may vận khí không tệ, không có thương tổn đến động mạch chủ, nếu không tình huống thì nguy hiểm. Nếu như không phải vì vận khí tốt, chỉ sợ nữ nhân này sớm đã chết ở vừa nãy trên đường chạy trốn. Mấy người này hiện tại thì bắt đầu hướng Cố Vô Thiên giới thiệu thân phận của từng người, nguyên lai like, nữ nhân này tên gọi Điền Tiểu Nga. Chẳng qua ba người này thì chỉ nói cho Cố Vô Thiên này cái tên của nữ nhân, cũng không có nói nàng cụ thể thân phận. Mà Cố Vô Thiên nhìn trước mắt ba người, đối bọn họ nói: "Ta bây giờ chuẩn bị công tác đã hoàn thành không sai biệt lắm, ba người các ngươi ở chung quanh cho ta chằm chằm vào điểm, có tình huống gì lập tức hướng ta báo cáo." Chương 540, quan tâm tất loạn, chương 540, quan tâm tất loạn. "Ta không nghĩ tại chữa trị trong quá trình bị quấy rầy đến, các ngươi cũng không muốn sư muội của các ngươi xảy ra vấn đề đi. Các ngươi năng lực hiểu ý của ta không? Với lại bất kể thấy cái gì đồ vật, cũng không cần ngạc nhiên." Ba người kia một cái trong đó tiếp tục nói: Huynh đệ, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi. Ta cũng đều vì ngươi làm chứng, và sư muội ta tỉnh lại lúc, tuyệt đối sẽ không nhường nàng tìm ngươi gây chuyện. Nói xong những lời này, ba người này thì không lại tiếp tục dừng lại, hướng phía phương hướng khác nhau đi tới, bắt đầu thủ hộ Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên lúc này thì bắt đầu hắn chữa trị, hiện tại quý báu nhất chính là thời gian, Cố Vô Thiên thì bắt đầu trở nên rảnh rợt từng giây lên. Nữ tử này lúc này khí tức đã 10 phần yếu ớt, lúc nào cũng có thể chết mất. Cố Vô Thiên cũng không muốn nữ nhân này tại cái này trong lúc mấu chốt chết mất, đến lúc đó chính mình thì nói không rõ. Tất nhiên đã quyết định cứu tính mạng của nàng. Như vậy Cố Vô Thiên thì muốn nắm chặt thời gian, trong tay trong nháy mắt liền xuất hiện một cây tiểu đao. Cố Vô Thiên nhanh chóng đem Điền Tiểu Nga trang phục họa mở cái lỗ hổng, đem vết thương bại lộ tại trước mặt mình. Trước đây Cố Vô Thiên là chuẩn bị đem Điền Tiểu Nga trang phục toàn bộ cởi, như vậy dễ dàng hơn tự mình động thủ. Chẳng qua do dự một chút, cũng không có làm như vậy, rốt cuộc kia ba nam tử còn ở bên cạnh nhìn đấy. Huống hồ chỉ cắt y phục của nàng, cũng có thể đối với những khác bộ vị tiến hành ngăn cản, như vậy nữ nhân này cho dù tỉnh lại thì không có lý do gì đối với hắn nổi giận. Trong chi nữ tử này, nếu trang phục bị tợi xong lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên nội tâm cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nếu lại cái này trong lúc mấu chốt ý nghi kỳ quái lời nói, như vậy Cố Vô Thiên chữa trị đem hội chịu ảnh hưởng. Tại vết thương triệt để bại lộ tại Cố Vô Thiên trước mặt về sau, Cố Vô Thiên phát hiện vết thương của nàng cũng không tính quá lớn. Xâu, so. xuyên bật cũng không lớn, bằng không nàng đã sớm khó bảo toàn tính mạng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Cố Vô Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vận khí không tệ, không có thương tổn đến động mạch chủ, thế nhưng bên trong nội tạng chỉ sợ đã tổn thương. Chẳng qua loại tình huống này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cố Vô Thiên chí ít có năm chắc có thể làm cho thương thế của nàng ổn định lại. Cố Vô Thiên lúc này không lại tiếp tục hồ tư luận tưởng, cũng không có một lát trì hoãn, lập tức lại bắt đầu hành động của mình. Thông qua linh khí kiểm tra, Cố Vô Thiên phát hiện cũng không có cái gì vật thể, còn còn sót lại tại trong vết thương, thế là liền chuẩn bị cho nàng khâu lại vết thương. Đồng thời lấy ra một ít linh dược, đối với nội tạng của nàng bắt đầu chữa trị, chỉ cần nội tạng của nàng có thể khôi phục lại nói, như vậy thì sẽ không thái quá tại suy yếu. Cố Vô Thiên theo nhẫn chứa vật của mình bên trong thận trọng lấy ra linh dược, chậm rãi rơi tại điểm tiểu nga trên vết thương. Lão toan nhất Vô Thiên bắt đầu nắm tay đặt ở Điển Tiểu Nga trên vết thương, bắt đầu vận chuyển linh lực, giúp hắn khôi phục cùng hấp thụ linh dược lực lượng. Linh lực trong nháy mắt bị Cố Vô Thiên trên tay nhiệt độ hóa tan, từng điểm từng điểm truyền vào Điển Tiểu Nga trong thân thể. Sau đó Cố Vô Thiên tiếp tục dùng linh khí dò xét thân thể của hắn, tại bảo đảm luyện dược lực lượng đã triệt để hấp thụ về sau, Cố Vô Thiên lúc này mới cầm lên tay. Mặc dù hắn quá trình trị liệu nhìn đơn giản, chẳng qua lại cần cực lớn linh lực chèo chống, người bình thường căn bản làm không được những thứ này. Với lại tiêu công sử dụng linh dược cũng là nhất đẳng cực phẩm, người bình thường cũng không có tốt như vậy dược liệu. Điện tiểu Nga được nội tạng bị thương tổn, nhất định phải phải cẩn thận tài năng chữa trị, Cố Vô Thiên lúc này mới hòa tan linh dược, nhường nàng chậm rãi hấp thu. Nếu không làm tốt những thứ này, điện tiểu Nga cơ thể cũng sẽ lưu lại mầm tai họa, về sau tu luyện thì gặp được lớn phiền phức. Cứ may Cố Vô Thiên đối với y thuật của mình hết sức tự tin, thì không phải lần đầu tiên cứu mạng của người khác. Cho nên làm những thứ này lúc có vẻ mười phần thoải mái, rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó Cố Vô Thiên mới rảnh tay, xoa xoa trên trán mình rỉ ra mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy làm việc cũng làm cho Cố Vô Thiên mười phần tốn sức. Chỉ có miệng vết thương ở bụng là nghiêm trọng nhất, cái khác ngoại thương vẫn còn tốt. Cố Vô Thiên lại đặt còn lại linh dược bôi lên tại điểm tiểu nga ngoại thương trên vết thương, cũng may vết thương của nàng cũng tập trung vào phần lưng, cái này khiến Cố Vô Thiên thì tránh khỏi lúng túng, sẽ không bị nhiều hơn nữa hiểu lầm. Kia ba tiên đạo bên trong nam tử 10 phần xoắn xuýt, rốt cuộc biết mình sư muội là tính cách gì. Chỉ sợ tại đạo tông trong, chỉ có phụ thân của mình đụng vào qua thân thể của hắn, không còn có cái thứ hai nam nhân chẳng qua. Thật không nghĩ đến chó ngáp phải rồi, chính là bởi vì lần này bản thân bị trọng thương, nhờ Cố Vô Thiên lần đầu chạm đến thân thể của hắn. Đồng thời tại chữa trị trong quá trình còn bị tiếp xúc đến tòa thần, loại chuyện này tại quá khứ là khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua vì bảo vệ mình tính mạng của sư muội, ba người này thì cũng không nói thêm gì. Thì bắt đầu may mắn sư muội của mình may mắn là đã hôn mê, nếu không khẳng định hội đại náo một trận. Quá trình trị liệu bên trong chỉ có Cố Vô Thiên một người tại xuất lực, Cố Vô Thiên lúc này tiêu hao thì 10 phần to lớn, không ngừng sắt mồ hôi trên trán. Cố Vô Thiên vừa mới cũng bởi vì trận pháp phản vệ, bị một chút tổn thương, dưới mắt còn muốn thúc đẩy linh khí của mình cứu người. Cố Vô Thiên đã đã nhận ra thân thể chính mình khí tức không vững vàng thế là bắt đầu áp chế trước đó phản vệ tạo thành lặng hại. Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên cảm thấy 10 phần vất vả, chẳng qua cũng may tất cả còn có thể bị chính mình khống chế được. Cố Vô Thiên lúc này trạng thái cũng là đang gắng chống đỡ, không ngừng giọng cả trong cơ thể mình linh khí la điện tiểu nga liệu nhìn tổn thương. Ngay lúc này, Huyền Văn mang theo mỹ nương cũng tìm được nơi này, bọn hắn thì hết sức quan tâm Cố Vô Thiên an nguy. Huyền Văn vừa nãy rất nhanh liền tìm được rồi mỹ nương, đây là bởi vì mỹ nương cũng nghĩ nhường Cố Vô Thiên bọn hắn dễ tìm đến chính mình, cũng không có đi đến quá xa. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp độc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Khi biết Cố Vô Thiên lưu lại tiến đến cứu đạo tông người về sau, mỹ nương thỉ mười phần lo lắng, mau để cho Huyền Văn lại dẫn chính mình bay đến nơi này. Khi bọn hắn ở chỗ này rơi xuống đất về sau, liền nhìn thấy bên này tình cảnh. Cố Vô Thiên đây là đang làm gì? Mỹ nương lúc này nhìn thấy Cố Vô Thiên tại điện tiểu nga phần lường phát lực, điện tiểu nga lại áo ngũ không ngay ngắn, lập tức sắc mặt thỉ cổ gái. Mà làm Cố Vô Thiên hộ pháp mấy người phát hiện là Cố Vô Thiên đồng bạn, về sau cũng không có ngăn cản, này mới có hiện tại loại tình huống này. Trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên có chút lúng túng, hộ pháp mấy người vội vàng hướng Huyền Văn cùng mỹ nương mở miệng giải thích. Chẳng qua Huyền Văn khi biết Cố Vô Thiên lại thay nữ nhân này chữa thương về sau, trong nháy mắt bối rối. Tại sao có thể như vậy? Quả thực là hồ đồ. Chính cô Vô Thiên cơ thể đã chịu trận pháp phản vệ. Tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ thương thế của hắn hội tăng thêm. Nghe được Huyền Văn lời nói, đạo tông người thì lập tức giật mình kinh ngạc, bọn hắn lúc này mới ý tốt được, Cố Vô Thiên cũng là có thương tích trong người. Mà mỹ nương đang nghe Cố Vô Thiên bị thương về sau, lập tức thì vội tới, chuẩn bị ngắt lời Cố Vô Thiên chữa trị. Nàng mới mặc kệ những người khác chết sống, chỉ để ý Cố Vô Thiên thân thể là hay không bị thương, nàng có thể không cho phép Cố Vô Thiên thương thế tiếp tục tăng thêm. Huyền Văn khán đáo mỹ nương cử động thì giật mình kinh ngạc, lập tức đưa tay đem mỹ nương cho kéo lại, không muốn đi qua. Hiện tại Cố Vô Thiên đang cho người ta chữa trị, ngàn vạn lần không thể đánh đoạt hắn. Hỗ trợ chúng ta người nơi này đều không có tốt hơn chữa trị thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào Cố Vô Thiên cứu mệnh của nàng. Nếu tùy tiện ngắt lời Cố Vô Thiên động tác lời nói, chỉ sợ hắn còn có cái cô nương này đều sẽ gặp nguy hiểm. Mỹ nương lần này cũng không có nghe Huyền Văn giải thích, mà là phẫn nộ mở miệng nói, kia Cố Vô Thiên vết thương trên người người nào chịu chứ? Nghe được mỹ nương đột nhiên nổi giận, Huyền Văn lập tức trở nên bất đắc dĩ, theo sau tiếp tục mở miệng nói, Ta tin tưởng Cố Vô Thiên là một có trưởng người, sẽ không đưa mình vào trong nguy hiểm. Chúng ta ở chỗ này điên tĩnh nhìn hắn là được, đừng lại quấy rầy hắn. Bị nương lúc này mười phần phẫn nộ, chẳng qua cũng không thể tránh được, vừa nãy nàng quả thật có chút xúc động. Ban đầu nghe được Cố Vô Thiên lúc bị thương, nàng cũng có chút không khống chế không nổi tâm tình của mình, kém chút làm ra khác người cử động. Mà Cố Vô Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, hắn còn vì là trị liệu của mình thủ đoạn sẽ không bị chính mình ám thương ảnh hưởng đến. Không ngờ rằng tại trị liệu một nửa lúc mới phát hiện mình tổn thương ảnh hưởng đến chính mình, chẳng qua bây giờ chính là trong lúc nỗ chốt, căn bản không có cách dừng lại. Cố Vô Thiên cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Hốn hồ vừa nãy điền tiểu nga thương thế so với chính mình còn nặng hơn, nếu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất trị liệu, sợ rằng sẽ khó giữ được tính mạng. Cố Vô Thiên lập tức bắt đầu cắn răng kiên trì lên, cũng không lâu lắm tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, điền tiểu nga thể nội hỗn loạn linh khí thì ổn định lại. Chương 541, liệt nhật đố tâm, chương 541, liệt nhật đố tâm. Lúc này, Cố Vô Thiên đã hoàn thành trị liệu của mình, chuyện còn lại cần chính điền tiểu nga tỉnh lại đi làm. Chỉ cần nàng tỉnh lại về sau, vận chuyển tự thân linh khí, thì năng lực nhường thân thể chính mình khôi phục lại bình thường trạng thái. Mà Cố Vô Thiên lúc này cũng đã tận lực, hiệu quả cũng không tệ, Điền Tiểu Nga cũng chậm chậm bắt đầu khôi phục, sau đó liền mở ra cặp mắt của mình. Không thể không nói cái này, Điền Tiểu Nga năng lực khôi phục hay làm mười phần tiền, cũng không lâu lắm liền lại có thể gắng gượng qua đến, với lại có thể nhanh như vậy thì thức tỉnh, cái này khiến Cố Vô Thiên thì cảm giác được mười phần bất ngờ. Cố Vô Thiên nhìn thấy Điền Tiểu Nga lúc này vừa tỉnh lại, thì mười phần vui vẻ, biết mình nỗ lực không có uổng phí, chữa trị thì dạy rồi hiệu quả. Đang muốn chuẩn bị mở miệng nói rõ với Điền Tiểu Nga tình huống bây giờ lúc, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình khí huyết một hồi cuồn cuộn. Cố Vô Thiên lúc này lại cũng chịu không được Một ngụm máu tươi phun ra, mà máu tươi phun ra vị trí là tại điển tiểu nga trên lưng. Điển tiểu nga trong nháy mắt cũng cảm giác được phía sau truyền đến khắc thượng, lập tức thì đã nhận ra không thích hợp. Sau đó nàng quay đầu, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Cố Vô Thiên, lại nhìn thấy trên người mình không biết khi nào đã áo không đủ che thân. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến lên, lại cũng chịu không được. Điển tiểu nga không có chút do dự nào, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giơ lên tay phải của mình, không chút do dự hướng phía Cố Vô Thiên trên mặt đánh qua. Cách. Trong nháy mắt cảnh tượng lúng túng đi. Này còn không phải tối hít thở không thông, chủ yếu Cố Vô Thiên số lần mười phần suy yếu vì cứu Điền Tiểu Nga hao phí chính mình không ít khí lực, thế mà bị bất thình lình bản tay phiến ngã xuống đất. Người hôn đàn này, Điền Tiểu Nga một bên mắng, tinh khuôn mặt đẹp thì trong nháy mắt trở nên bắt đầu và mèo, cảnh tượng mười phần quỷ dị. Mà vừa lúc này, nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này hình dạng, Huyền Văn cùng bị nương lại cũng chịu không được, trong nháy mắt để người liền lao đến. Huyền Văn đau lòng ôm lấy Cố Vô Thiên cơ thể, sử dụng linh khí xem xét tình huống của hắn, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng thần sắc. Mà mỹ nương càng bá đạo hơn, nàng không chút do dự hướng phía Điển Tiểu Nga trên mặt thì quạt một bạt hai, trong nháy mắt Điển Tiểu Nga đầu trống rỗng, bị bất thình lình bản tay đánh cho chóng rồi. Mỹ nương vừa đánh vừa chửi, tâm trạng mười phần kích động, dáng vẻ cũng biến thành dị thường dữ tợn, tất cả mọi người ở đây đều bị bộ dáng của nàng hù dọa. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Không thấy được hắn ngay tại vì ngươi chữa thương sao? Hắn vốn đến chính mình thì có tổn thương, vì cứu ngươi, hiện tại đã lâm vào hư thoát, ngươi thế mà còn đưa tay đánh hắn. Ngươi cái tên này rốt cục có hay không có lương tâm, vừa nãy nên để ngươi chết mất là được, căn bản không muốn cứu ngươi người kia. Mị Nương bình thường tại bên trong Cửu Huyền Tiên Cung, thì mười phần bá đạo, là một không sợ trời không sợ đất chủ, cùng Huyền Văn thanh danh tương xứng. Nếu để cho nàng không hài lòng sự việc, cho dù là Cửu Huyền Tiên Cung công chủ kiêu bích La nàng cũng sẽ nói móc đi lên, căn bản không quan tâm những thứ này. Mị Nương liền không có chịu phục người. Bang không cũng sẽ không trên đường đi cùng Huyền Văn đối chọi gay gắt, trên cái cao thấp. H huống hồ hiện tại đối diện còn không có lý, rõ ràng Cố Vô Thiên đã mệt hư thoát, người kia thế mà còn tại động thủ đánh Cố Vô Thiên. H huống chi lúc này Mị Nương đối với Cố Vô Thiên tình cảm thì càng ngày càng sâu, tự nhiên không thể chịu được loại tình huống này xảy ra. Nữ nhân này quả thực là tại lấy oán trả ơn, Cố Vô Thiên cứu được tính mạng của nàng, nàng thế mà còn dám hoàn thủ. Trên thực tế cũng không trách Điển Tiểu Nga, rốt cuộc một nữ hài tử tại tỉnh lại trước tiên là phát hiện mình không mặc quần áo, cái này khiến ai cũng lý giải không được. Huống chi nàng thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên là bởi vì cứu mình mới biết mệt mệt lạ, nàng cũng bất quá là mới từ trong hôn mê tỉnh lại, lúc này thì mười phần suy yếu. Nhưng nàng càng không nghĩ đến là, Cố Vô Thiên bị một cái tát sau đó thế mà lại đổ xuống, nàng cũng không dùng bao nhiêu sức lực, chỉ là phản xạ có điều kiện đánh một cái hắn mà thôi. Huống hồ ngày thường Điển Tiểu Nga tại đạo tông thì ngang tàng hống hách quen rồi. Tự nhiên cũng liền dưỡng thành kiệu này tự cao tự đại tính cách. Vừa nãy Điển Tiểu Nga tại sắp chưa tỉnh lại thì đã nhận ra có người tại cho mình chữa trị. Đột nhiên tỉnh lại, liền phát hiện phía sau truyền đến khắc thượng, đầu góc của nàng thì không có thời gian phán đoán vừa mới đã xảy ra chuyện gì, thế là phản xạ có điều kiện thì hướng đằng sau đánh một cái. Sau đó chính Điển Tiểu Nga thì không hiểu ra sao bị mỹ nương một bàn tay, trong nháy mắt liền đem nàng đánh thanh tỉnh. Được nghe lại mỹ nương đối với chất vấn của nàng thì đã hiểu, vừa mới đã xảy ra chuyện gì, lập tức chính là ở đây trở nên không biết làm sao lên. Đạo bên trong cái khác ba nam tử lúc này thì vội vàng chạy tới. Phong ngựa chuyện nơi đây thái tiến một bước chuyện biến xấu. Bọn hắn cũng không có mở miệng chỉ trích cùng phàn bác bị nương, rốt cuộc chuyện này từ đầu tới cuối đều là Điển Tiểu Nga lạm có vấn đề. Huống hồ bốn người bọn họ trên người cũng có tổn thương, thật muốn xẻ ra xung đột lời nói, chỉ sợ Viễn Văn một người liền có thể giải quyết bốn người bọn họ. Chỉ là Cố Vô Thiên vừa mới cứu được tính mạng của bọn hắn, bọn hắn cũng không phải kiểu này lấy oán trả ơn người. Huống hồ hiện tại đã có hiểu lầm, chuyện trọng điếu hơn là vội vàng muốn hóa giải bọn hắn cùng Cố Vô Thiên ở giữa mâu thuẫn. Thật không dễ dàng tạo dựng lên uy tín cùng tín nhiệm, không thể vì như vậy một kiện sự việc thì sụp đổ. Huyền Văn lúc này ở là Cố Vô Thiên kiểm tra suất thân thể, mỹ nương thì vọt tới, xem xét Cố Vô Thiên tương thế. Mỹ nương, không nên cùng bọn hắn so đo. Cố Vô Thiên cơ thể không có chuyện gì, chẳng qua là ám thương phát thôi, cũng không phải là cái cô nương này đánh thành như vậy. Huyền Văn ở một bên ngăn cản mỹ nương, phong ngự tình thế tiến một bước thăng cấp. Mà mỹ nương căn bản không quan tâm bên cạnh mấy cái kia đạo tông người, chú ý đều đặt ở trên người tiểu ca. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên lúc này đã đã hôn mê, rốt cuộc vừa nãy cũng tại chữa trị, không thể phân tâm. Tất nhiên lúc này trị liệu của mình đã thấy hiệu quả, Điền Tiểu Nga thì thuận lợi tỉnh lại, lúc này trong lòng cũng buông xuống gánh vác. Trong nháy mắt liền mất đi khí lực, đã hôn mê, không cách nào tiếp tục trèo chống ý thức của mình, Cố Vô Thiên lúc này cần nhất cũng là nghỉ ngơi. Huyền Văn lập tức từ túi áo bên trong móc ra một đan dược hồi phục linh khí, đút cho Cố Vô Thiên nuốt vào. Cố Vô Thiên lúc này tiêu hao trình độ to lớn, thì vô cùng cần thiết khôi phục một ít linh khí của mình. Nhìn thấy Cố Vô Thiên ăn đan dược về sau, Huyền Văn thì yên tâm, thế là cũng lên Cố Vô Thiên hướng phía Kiếm Lâm Sơn mạch chỗ sâu tiếp tục đi đến. Mỹ Nương thị cùng tại phía sau của bọn hắn duy trì cảnh giác. Ánh mắt bên trong mang theo ánh mắt cừu hận nhìn đạo tông mấy người này. Huyền Văn cùng Mị Nương luôn luôn không nhiều ủng hộ Cố Vô Thiên cứu mấy tên này, không ngờ rằng quả nhiên làm thành cục diện này. Những thứ này lấy oán trả ơn ra hỏa căn bản không đáng giá Cố Vô Thiên đi cứu, nếu không phải Cố Vô Thiên tâm địa thiện lương lời nói, sợ sợ mấy người bọn hắn lúc này cũng biến thành một cỗ thi thể. Dựa theo lúc này để phán đoán, có thể đã sớm hóa thành yêu thú cất đãi bại tiết ở chỗ này. Đạo tông bốn người này lúc này có chút nhìn nhau sững sờ, không biết có nên hay không đi theo Cố Vô Thiên phía sau của bọn hắn. Do dự sau một lát, một người mở miệng nói: "Sư muội Ngươi bây giờ cảm giác cơ thể như thế nào? Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Điên Tiểu Nga lúc này mới phản ứng lại, lấy lại tinh thần tra xét thân thể chính mình cùng thương thế của mình. Sau đó như là phản ứng lại, thấp giọng nói, "Ta cảm giác cơ thể của ta tốt hơn nhiều, bao gồm bị thương nặng phần bụng, lúc này hình như thì chẳng phải đau." Nói chuyện công phu, Điên Tiểu Nga cúi xuống đầu của mình, lúc này phần bụng vì cố vô thiên chữa trị mà lóa lộ ở bên ngoài. Điên Tiểu Nga xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cũng không biết lúc này nội tâm là ngại quá, vẫn còn có chút ấy náy. Mở miệng nam người bất đắc dĩ nói, "Sư muội Nếu ngươi gần như hoàn toàn khôi phục lại nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải đuổi kịp Cửu Viễn Thiên cung kia ba vị. Rốt cuộc bọn hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta bởi vì bọn họ mới có thể sống sót. Hỗn hồn nơi này nguy cơ trùng trùng, nói không chừng một lúc còn sẽ tao ngộ đến yêu thú càng mạnh mẽ hơn. Ta cảm thấy chúng ta cùng tại bọn họ bên cạnh vẫn tương đối an toàn. Hỗn hồn chúng ta cũng không có nói với Cố Vô Thiên Tiên cảm ơn, làm như vậy thực sự không ổn, chúng ta bây giờ cần đem Mâu Thuần Hóa giải đi tới. Nếu không truyền đi, mọi người hội chửi chúng ta đạo tông người lấy oán trả ơn, nếu quả thật trên lưng nỗi oan nước này Sợ là chúng ta nhảy vào hoàng hà cũng tậy không sạch, dù thế nào đều muốn đem cái này lại nói mở. Điền Tiểu Nga túy đầu không biết suy nghĩ cái gì, sau đó nhìn Cố Vô Thiên bóng lưng, lập tức đổi tới. Chương 542, ngươi đánh ta ngươi ăn thiệt tỏi, chương 542, ngươi đánh ta ngươi ăn thiệt tỏi. Không ngờ rằng trong lúc nhất thời bởi vì động tác quá lớn, phần bụng trong nháy mắt truyền đến kịch liệt đau nhức, rốt cuộc nơi này chỉ bôi linh dược, cũng không có triệt để khỏi hẳn. Bây giờ lại là như vậy vận động dữ dội, tự nhiên sẽ nhường nàng cảm giác được đau đớn, Điền Tiểu Nga hít vào một ngụm khí lạnh, mang trên mặt thần sắc thống khổ. Thấy được nàng chợt những bộ dáng này, đạo tông tiêu ba nam nhân trong nháy mắt thì bắt đầu lo lắng, bị Điển Tiểu Nga phản ứng quả thực rất mình. Sau đó ba người đem Điển Tiểu Nga vây vào giữa, nhường nàng điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó đỡ dậy nàng, hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn rời khỏi phương hướng đối tới. Huyền Văn lúc này con Cố Vô Tiên, tự nhiên tốc độ sẽ không quá nhanh, mỹ nương lúc này thì cảm nhận được phía sau truyền đến tiếng động. Thế là lập tức dừng bước, chuẩn bị xem xét phía sau đã xảy ra chuyện gì, ngay tại nàng chuẩn bị trở về đầu lúc. Huyền Văn lại ở một bên mở miệng nói: "Mỹ nương, không cần quản bọn hắn, chúng ta đi nhanh lên đi." Chúng ta bây giờ hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Có lẽ và tiểu ca tỉnh lại lúc, chúng ta đã có thể tìm thấy kiếm tông bóng dáng. Mỹ Nương thì ở phía sau lo lắng nói, mấy tên này tựa theo đuôi giống nhau đi theo phía sau của chúng ta, để cho ta mười phần không yên lòng. Lỡ như cái đó nữ nhân điên muốn gây sự với Cố Vô Thiên làm sao bây giờ? Ta hiện tại linh khí vẫn là không có khôi phục, một lúc xảy ra xung đột lời nói, kết quả chỉ sợ đối với chúng ta hội bất lợi. Mỹ Nương đối với Điền Tiểu Nga ấn tượng mười phần kém, tự nhiên không nghĩ cho bọn hắn sắc mặt tốt, mà Huyền Văn lại cũng không lo lắng bọn hắn. Rốt cuộc mấy người này cũng bị trọng thương. Huyền Văn Thế nhưng một chút việc đều không có, nàng bị Cố Vô Thiên trận pháp bảo hộ lấy, hiện tại thế nhưng đầy máu trạng thái. Nếu mấy tên này đuổi mù, không nên tìm Cố Vô Thiên phiền toái, Huyền Văn đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Thế là Huyền Văn tiếp tục mở miệng nói: "Mị Dương, chúng ta đi thôi. Chỉ cần mấy tên này không chủ động trêu chọc chúng ta là được, không cần quản bọn hắn." Vàng không Cố Vô Thiên tỉnh lại hội mất hứng. Tất nhiên Cố Vô Thiên vui lòng cứu tính mạng của bọn hắn, với lại treo lên nội thương của mình cho bọn hắn tiến hành chữa trị. Nói rõ trong lòng trong Cố Vô Thiên hay là vui lòng cứu những người này, nếu Huyền Văn cùng Mị nương cùng những thứ này hắn đã cứu người náo loạn đến Thái Cương lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên thì không muốn nhìn thấy loại kết quả này, tỉnh lại về sau hội mất hứng. Mị nương này mới không có cùng những người này so đo, bất quá vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Điển Tiểu Nga. Điển Tiểu Nga lúc này đã sớm truy đến nơi này, rốt cuộc Huyền Văn tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, bọn hắn hiện tại chỉ cách vài mét khoảng cách. Chẳng qua vừa nãy Điển Tiểu Nga cảm nhận được Mị nương ánh mắt giễu người, trong nháy mắt liền không dám tiếp tục đến gần rồi. Này hai đợt liên mã Cứ như vậy một chiếc một sau hướng phía Kiếm Lâm Sơn mạch nội bộ hành động người, cảnh tượng lập tức trở nên quỷ dị. Chỉ là đi không bao lâu, sắc trời liền dần dần tối xuống, Cố Vô Thiên lúc này thì gần như hoàn toàn khôi phục, dần dần bắt đầu thức tỉnh lên. Cảm nhận được Huyền Văn Thế mà có chính mình, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói: "Huyền Văn, mau đưa ta xuống đi. Ta gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta năng lực đi. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, dọc theo con đường này vất vả ngươi." Cố Vô Thiên tỉnh lại thứ liếc mắt liền thấy Huyền Văn nguyên lai like tại quẫm lấy chính mình, lập tức cảm giác được bắt đầu ngại ngùng. Rốt cuộc hắn là một đại nam nhân, bị một đại mỹ nữ như vậy quẫm Nhường trên mặt của hắn có chút é e lệ. Quá khứ còn xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên có chút không tiếp thu được. Cảm tụ lấy vành văn phần lưng nhịp độ, này còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đâu, mặc dù Cố Vô Thiên hiện tại cùng Huyền Văn đã làm rõ quan hệ. Chẳng qua rốt cuộc bọn hắn còn không có thành thân, không tính nghiêm ngặt trên ý nghĩa vợ chồng, Cố Vô Thiên cũng không muốn làm quá mức thân mật sự việc. Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên tiếng động, trong nháy mắt xoay đầu lại. "Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thật sự có thể tự mình đi sao? Ngươi xác định hiện tại mình có thể độc lập hành tẩu sao?" Huyền Văn tập phần lo lắng cố Vô Thiên tình hình, rốt cuộc bọn hắn biết nhau lâu như vậy, nàng hay là lần đầu nhìn thấy cố Vô Thiên đã hôn mê đấy. Mà cố Vô Thiên nhanh tỏ vẻ chính mình cũng không có có vấn đề gì lớn, vì vậy tiếp tục mở miệng nói: "Ta khôi phục sắc thực không sai biệt lắm, bảo đảm không có có vấn đề gì, ngươi nhanh buông xuống đến đây đi. Ta một đại nam nhân nhà, ngươi dạng này công ta, ta thật sự là ngại quá." Ngươi nhìn ta hiện tại mặt đỏ dần. Sau đó Huyền Văn liền buông xuống cố Vô Thiên, cố Vô Thiên thì đứng trên mặt đất, bắt đầu hoạt động gân cốt. Thì dưới cố Vô Thiên đến về sau, lập tức liền phát hiện đạo tông bốn người kia liền cùng tại phía sau của bọn hắn. Hai đội nhân mã cách rất gần, Điền Tiểu Nga nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này thức tỉnh, cũng nghi hướng bên này tới gần. Chẳng qua đi 2 bước lại dừng bước, nguyên lai là Mị Nương thì chú ý tới bọn hắn động tĩnh bên này. Trong nháy mắt liền hướng bọn hắn ném một ngươi nhất định phải chết nét mặt. Cái này khiến Điền Tiểu Nga lập tức sợ lên, không dám tiếp tục đến gần rồi, nàng cũng không dám trêu chọc Mị Nương cái nẻ nữ ma đầu. Cố Vô Thiên thì chú ý tới tình huống bên này, không biết khi nào Mị Nương cùng Điền Tiểu Nga hai người thế mà bất lên. Sau đó Cố Vô Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mở miệng nói tiếp: "Mị Nương, ngươi không muốn bộ dáng này nha. Ngươi cái này hung ba ba dáng vẻ." Thế nhưng hội họa đến đạo tông các bằng hữu, không muốn như vậy đối đại bằng hữu. Mỹ nương lúc này hết sức tức giận, thế là mở miệng nói móc đạo. "Hử, đây là cái gì chó má bằng hữu? Ngươi tốt bụng cứu bọn họ, còn không phải bị nữ nhân này một cái tát đánh mất xịu. Này tính bằng hữu gì?" Mỹ nương càng nói tâm trạng việc kích động, nếu không phải nàng lúc này linh khí còn không có khôi phục, đã sớm cùng Điển Tiểu Ngà đánh nhau. Cố Vô Tiên lập tức mở miệng giải thích. "Ngươi tuyệt đối không nên nói lung tung, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Ta chỉ là bởi vì ám thương phát tác mà té xịu. Ta đây là bởi vì tiêu hao rất lớn nguyên nhân." Sau đó Cố Vô Thiên hướng về đạo bên trong mấy người kia ôn quyền, mở miệng tiếp tục nói, "Vài vị không cần phải lo lắng, bị nương hắn chỉ là bởi vì quá mức lo lắng an nguy của ta. Các vị hay là đến chúng ta tiến một bước nói chuyện đi." Cố Vô Thiên thái độ hết sức đơn giản, không muốn cùng đạo tông người làm hỏng quan hệ, rốt cuộc thật không dễ dàng thành lập tiến nghiệp, không thể dễ dàng như vậy liền trở thành mối mâu thuẫn, bằng không cố gắng của mình hoàn toàn vô phí. Hỗ trợ trình độ nhất định tới nói, Điền Tiểu Nga cũng không thể hoàn toàn phụ trách nhiệm, đó cũng không phải toàn bộ là lỗi của nàng, nàng động thủ đánh người cũng là ra ngoài phản xạ có điều kiện, cũng không phải chủ quan nhất ý. Viểu Huyền Tiên cung tới nơi này cũng là vì tìm kiếm Tiếu tông, đạo tông cùng Cựu Huyền Tiên cung mục đích cũng kém không nhiều, đã như vậy, mọi người một khối đồng tâm hiệp lực mới tốt, không muốn ở thời điểm này xảy ra nội chiến. Mặc dù Huyền Văn cùng mỹ nương lúc này tâm tính đều là muốn bảo vệ Cố Vô Thiên an toàn, chẳng qua Cố Vô Thiên nhìn càng thêm lâu dài, cũng không muốn bởi vì cái này cái việc nhỏ cùng một đoạn này nhạt đậm mà làm hỏng quan hệ. Mỹ nương còn muốn tiếp tục nói gì nhiều lúc, Huyền Văn lúc này đã hiểu chú ý không ý của trời, thế là mau đem nàng ngăn ngăn lại. Mà mỹ nương không phục liếc nhìn Huyền Văn một cái, xem ra hiện tại Huyền Văn thì bắt đầu đã hiểu Cố Vô Thiên cách làm chẳng qua nói cho cùng hai môn phái quan hệ trong đó cũng không tệ lắm, điểm ấy hiểu lầm nhỏ, chỉ cần giải trừ là tốt. Nhìn thấy Nguyên Văn thái độ, bị nương thị không lại kiên trì chính mình tùy hứng, trong nháy mắt cũng biến thành an tĩnh lại. Đạo tông vài người khác thì nhìn Điển Tiểu Nga thái độ, rốt cuộc nàng mới là sự tình này người trong cuộc. Thời chung phải do người buộc chung, Cố Vô Thiên cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, chỉ cần Điển Tiểu Nga có thể ý thức được sai lầm của mình, chú ý không trời cũng sẽ không quá nhiều cùng hắn xô so đo, huống hồ đây vốn chính là một chuyện nhỏ. Lúc này Điển Tiểu Nga cũng ý thức được sai lầm của mình, ở đâu im lặng, một câu cũng không có nói. Đạo tông cái khác ba người thì an tĩnh lại, cũng không có hắn hắn hành động, cứ như vậy thủ hộ lấy Điền Tiểu Nga. Cuối cùng, Điền Tiểu Nga hay là kìm nén không được nội tâm của mình, trực tiếp hướng đi Cố Vô Thiên, chợt phát hiện Cố Vô Thiên chính nhìn nàng, không tự chủ hay là cú lẩu. Rốt cuộc hiện tại là nàng đối lý, còn đồng thủ đánh lẫn nhân, nhân cứu mạng của mình, cái này khiến nàng mười phần ấy nãy. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta chân có phải là cố ý hay không? Thật sự là thật có lỗi, là của ta không đúng. Ngươi thì tha thứ ta đi. Cố Vô Thiên căn bản không có đem một cái tát kia nhớ ở trong lòng. Ngày bình thường tiểu sinh quán dưỡng điển tiểu Nga có thể làm ra hành động này, Cố Vô Thiên cũng có thể đã hiểu. Chương 543, nữ nhân này thực sự là, chương 543, nữ nhân này thực sự là. Thế là cô Vô Thiên rộng lượng khoát khoát tay. Điền cô nương, không cần quá mức để ý chuyện này. Nhất định trên ý nghĩa mà nói, cũng là ta phá hủy quy củ của ngươi. Nghe được Cố Vô Thiên nói tử, Điền tiểu Nga trong nháy mắt gương mặt biến được đỏ bừng, càng biến đổi thêm xấu hổ vô cùng. Nàng không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà như thế rộng rãi cùng rộng lượng, rốt cuộc loại chuyện này nếu phát sinh ở trên người mình, chính mình có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Thế là Điển Tiểu Nga tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó nói, mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng mà rốt cuộc cũng là ngươi cứu mạng ta, vẫn là phải hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Bất quá ta trước đó cũng đã nói, nếu có ai đụng vào qua ta. Như vậy, như vậy ta thì lấy thân báo đáp. Nghe được Điển Tiểu Nga lời nói, tất cả mọi người ở đây cũng sắc mặt đại biến, sau đó hướng về đạo tông ba người kia ném nhỏ giúp đỡ ánh mắt. Mấy người này sắc mặt thì vô cùng khó coi, chẳng qua lại cũng không nói lời nào, mang trên mặt thần sắc bất đắc dĩ. Thông qua phản ứng của bọn hắn, Cố Vô Thiên mấy người liền hiểu rõ, có thể Điển Tiểu Nga trước đó vẫn đúng là đã từng nói loại lời này. Hiện ở loại tình huống này có thể như thế nào cho phải? Đây là cái gì bá vương điều khoản? Hẳn là bất kể bị cái gì nam nhân đụng vào qua, cũng muốn gả cho hắn sao? Lẽ nào đối phương là người xấu, là cật bã, là tên ăn mày, đều muốn tuân theo cái quy củ này sao? Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên mặt không tự chủ được giật một cái, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Sau đó Cố Vô Thiên đội vàng lắc lắc mình tay. Cô nương, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta lựa chọn xuất thủ cứu ngươi, căn bản không phải vì đụng vào thân thể của ngươi. Ta làm như vậy thì không phải cố ý, là lúc ấy tình huống bất đắc dĩ. Nếu không bộc lộ ra miệng vết thương của ngươi, như vậy của ta hiệu quả trị liệu cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Lại nói, thân phận của ngươi tôn quý, chắc hẳn đối với hôn nhân cũng không phải như vậy cho đùa người. Ngươi dù sao cũng là đạo tông người, không nên tùy tiện tùy làm cái quyết định. Cố Vô Thiên cũng không phải một đăng đồ tử, thì không có nghị qua nhìn thấy xinh đẹp mỹ nữ, liền muốn thu nhập chính mình hậu cung. Làm như vậy thì cùng cầm thú không có khác biệt, huống hồ Cố Vô Thiên bước vào tiền giới thời gian dài như vậy trong, chỉ cùng Huyền Văn thành lập thân mật quan hệ, ngay cả mỹ nương cũng là trong khoảng thời gian này mới dần dần quen thuộc. Tràng qua Cố Vô Thiên cùng tình huống của bọn hắn tương đối là tù. Đến bây giờ cũng không có chính thức tổ chức qua hôn lễ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, cũng không tính là vợ chồng. Hùng hổ Cố Vô Thiên tại hạ giới còn có một vị hôn thê đâu, những nữ nhân này đã đủ Cố Vô Thiên nhất đầu, làm sao có khả năng lại nhiều thêm một. Hùng Chi hiện tại mỹ nương đối với mình thì có cảm giác, một mực tìm cơ hội câu dẫn Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên không nhúc nhích chút nào. Hiện tại cứu được Điền Tiểu Nga chuyện này, đối với Cố Vô Thiên mà nói, chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi. Đổi lại là ai, Cố Vô Thiên cũng hội xuất thủ tương trợ, không thể nào vì cứu được nàng, liền phải đem nàng cho cưới. Cố Vô Thiên tự nhận là đã lớn như vậy, đã cứu người đã đến cũng hết. Nếu như vậy coi là chẳng lẽ mình đã thê thiếp thành ra sao?" Ma Điên tiểu Nga mười phần cố chấp, sau đó lắc đầu, tiếp tục nói: "Ta biết ta so ra kém bên cạnh ngươi hai vị tỷ tỷ, bất quá ta đối với dung mạo của mình hay là vô cùng tự tin, tối thiểu thì nhìn được, ngươi sẽ không để bụng ta đi. Con người của ta đã từng phát quá thể, chính mình là muốn đối với nó phụ trách, cho nên mặc kệ ngươi nói thế nào cũng không thể vi phạm, dù thế nào ta về sau cũng là người của ngươi." Nghe được Điển tiểu Nga lời nói, Cố Vô Thiên lập tức không có bị tức chết, sớm biết lời như vậy, hắn thì sẽ không lựa chọn xuất thủ cứu nữ nhân này. Này cũng là từ đâu học được kẻ cấp suy luận, hắn một câu nói kia nhưng làm Huyền Văn cùng Mị Nương quan hệ toàn bộ lẳng rõ, còn cho là bọn họ đều là Cố Vô Thiên lão bà đâu, thế mà còn dùng chính mình so sánh với bọn họ so sánh. Thật không biết những nữ nhân này trong đầu trước kia cũng nghĩ cái gì. Chẳng qua Huyền Văn cùng Mị Nương lúc này cũng không có lên tiếng phản bác nàng. Thế mà biến tướng thừa nhận chính mình là Cố Vô Thiên lão bà thân phận, từng cái trong lòng cũng vui thích. Đạo Tông ba người kia nhìn thấy tình cảnh trước mắt, từng cái thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu lúc này không thức thời mở miệng lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ bị Điển Tiểu Nga thu thập. Người xưa mọi này tính tình bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Điện tiểu Nga quá khứ đã nói, dường như không ai có thể thành công thay đổi qua. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là Cố Vô Thiên hội sẽ không tiếp nhận đâu. Nếu không chấp nhận, chỉ sợ cũng muốn phiền phức. Cố Vô Thiên lúc này có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nói: "Cô nương, ta khuyên ngươi suy nghĩ cẩn thận. Hôn nhân thế nhưng nhân sinh đại sự, không thể vì từng phát lời thể mà liền đi một vị tuân thủ nó. Hạnh phúc của mình so cái gì cũng quan trọng, không nên đem cái gì lời thể coi quá nặng. Ngươi hay là suy nghĩ kỹ cần đi. Đợi khi tìm được kiếm tông người về sau, chúng ta riêng phần mình hồi riêng phần mình muốn phái. Có chuyện gì sau này hãy nói đi." Tan học trong lúc nhất thời thì không có biện pháp gì tốt, chẳng qua hắn thì hiểu rõ, nếu đem lời nói thái chết chỉ sợ cũng phải đắc tội nữ nhân này trước mắt. Cố Vô Thiên cũng không muốn bị không hiểu ra sao nữ nhân dây dưa kéo lại, huống hồ Cố Vô Thiên thì tin tưởng, vì điển tiểu nga thân phận, chắc hẳn người trong nhà thì sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này, đến lúc đó Cố Vô Thiên là có thể thoát thân. Cố Vô Thiên vẫn đúng là không tin cái gọi là cao tầng nữ nhi hội bởi vì chính mình tùy hứng liền có thể gả cho người khác. Lẽ nào cha mẹ của bọn hắn cũng không còn sao? Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Cố Vô Thiên chỉ có thể mượn nhờ tay của bọn hắn đến giúp mình thoát khỏi khó khăn tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Điền Tiểu Nga nhìn thấy cô Vô Tiên thái độ, trong nháy mắt liền nhíu mày. Chẳng qua lập tức liền có cách, lại rất nhanh giãn ra lên. Sau đó Điền Tiểu Nga vội vàng đáp ứng lên. Được rồi, vậy chúng ta trước hết một khối tìm thấy kiếm tông đi. Đợi khi tìm được kiếm tông về sau, ngươi cùng ta hồi một chuyến đạo tông. Đến lúc đó ta mang ngươi cùng nhau đi thấy phụ thân ta. Khô khô khục. Cố Vô Tiên trong nháy mắt mạnh mẽ ho khan, hắn đều sắp bị làm tức chết, trước đây cho rằng trọng tâm câu chuyện đều bị rời đi không có nghĩ đến cái này, nữ nhân thế mà còn tại đề chuyện này, nhìn tới nàng đúng là nghiêm túc. Hiện tại lại không đề cập tới lấy chồng sự tình, ngược lại muốn dẫn Cố Vô Thiên đi gặp phụ thân của nàng, này tiến triển cũng có chút quá nhanh đi. Thế là cô Vô Thiên vội vàng khoát tay từ chối, rồi nói sau. Sau đó trong nháy mắt biến bắt đầu, nói sang chuyện khác. "Huyền Văn, mỹ nương, sắp trời không còn sớm, chúng ta mấy người vội vàng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ta đã mệt rồi hà một ngày, nghĩ vội vàng điều chỉnh một chút." Cố Vô Thiên chỉ có thể hy vọng nữ nhân này không lại tiếp tục dây dưa chính mình, hắn có thể không muốn trêu chọc một mối nữ nhân. Này cái tính tình của nữ nhân lúc này hắn thì ngày càng hiểu rõ, nếu bị chầm chậm lên, chỉ sợ vẫn là có chút phiền phức. Huyền Văn cùng Mị Nương nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ chật vật, trong lòng cũng cảm thấy mười phần buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy cái cô nương này nói chuyện thật đúng là bá đạo. Lại có thể đem cái này chút ít ngụy biện giảng lâu như vậy, đang nói đùa gì vậy? Thật không biết nữ nhân này là thế nào trưởng lớn như vậy. Tần quản trong lòng của bọn hắn cũng mất hứng nữ nhân này dây dưa Cố Vô Thiên, chẳng qua cũng không có lên tiếng quấy rầy Cố Vô Thiên, loại chuyện này hay là cần Cố Vô Thiên tự mình đi giải quyết. Cố Vô Thiên lúc này nghĩ phải nhanh bỏ qua phiền phức, thế là tùy tiện dùng tay chỉ một sơn phong nói: "Ta nhìn xem chỗ nào hình như có một cái sân động, chúng ta vội vàng qua xem một chút đi. Nếu như không có nơi thích hợp, vậy chúng ta hôm nay thì tại bên trong hang núi kia nghỉ ngơi đi. Tìm kiếm kiếm tông sự việc, chỉ sợ được ngày mai ban ngày đi lên lại tính toán sau." Mị Nương 10 phần mưu tuấn điển tiểu nga, đương nhiên sẽ không ở chỗ này quá nhiều dừng lại, Cố Vô Thiên vừa dứt lời, Mị Nương thì hướng phía phía trước nhanh chóng đi tới. Huyền Văn khán đáo loại tình huống này cũng vội vàng đi theo, Cố Vô Thiên mới cùng tại phía sau của bọn hắn, hướng phía phía trước thì đi tới. Điền Tiểu Nga nhìn trước mắt chạy trối chết nam tử, trong nháy mắt thì che miệng lại cười nhẹ. Sau lưng kia ba nam tử thì đi theo Điền Tiểu Nga phía sau, trên đường đi cũng không dám nói thêm cái gì. Sau đó mấy người liền đã đến cái sơn động phía cửa, Huyền Văn mở miệng nói: "Các ngươi trước đường đi vào, để cho ta đi xem bên trong an toàn. Mặc dù bên ngoài nhìn không có cái quái gì thế, nhưng ta vẫn là phải thật tốt kiểm tra một chút bên trong." Rốt cuộc Cố Vô Thiên hiện tại bị thương, vì không cho hắn một lúc xảy ra an toàn gì vấn đề, Huyền Văn tự nhiên là phải cẩn thận đối đãi hoàn cảnh xung quanh. Rốt cuộc buổi tối hôm nay thế nhưng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, Chương 544, nhiều người lực lượng đại, chương 544, nhiều người lực lượng đại. Huyền Văn nhường mị nương trước ở chỗ này viện Cố Vô Thiên, chính mình thì đi vào trong sân động, xem xét tình huống bên trong. Điên tiểu Nga tất nhiên thì đi theo nơi này, chẳng qua cũng không có vào sân động, mà là tại phía cạnh quan sát đến động tĩnh của nơi này. Huyền Văn lấy ra bảo kiếm trong tay, lại lấy ra một dạ minh châu, hướng phía bên trong thận trọng đi vào. Cái này dạ minh châu mặc dù rất nhỏ, thế nhưng ánh sáng lại hết sức mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem sân động chiếu sáng. Huyền Văn khán đáo trước mắt sáng rất nhiều, lập tức trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng phía bên trong tiếp tục đi vào. Trảng qua theo không ngừng xâm nhập, Huyền Văn phát hiện cái huyệt động này mười phần to lớn, nàng đã đi rồi mấy trăm mét, thế mà còn chưa tới nơi cuối cùng. Sau đó Huyền Văn không lại tiếp tục đi lên phía trước, nàng đã hiểu rõ bên trong khoảng tình huống, thế là lập tức trở về, bay về cùng mọi người hội họp. "Không cần tiếp tục đi về phía trước, cái sơn động này mười phần to lớn. Chúng ta tại hắn cửa động nghỉ ngơi một đêm là được rồi. Không cần thiết tiếp tục hướng mặt trước đi nha. Ta vừa nãy đã dò xét qua, cũng không có phát hiện hơi thở của yêu thú, cũng không có phát hiện mặt khác nguy hiểm gì, mọi người ở chỗ này cẩn thận một chút, không có quá lớn nguy hiểm." Bên trong chỗ càng sâu có hay không có yêu thú huyền văn cũng không rõ ràng, dưới mắt nàng là không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn, thế là lại không làm không có ý nghĩa tham dò, Huyền Văn lúc này mới lựa chọn vòng trở lại, lại lần nữa đã đến cửa động. Huyền Văn đem tình huống bên trong toàn bộ cho Cố Vô Thiên báo cáo một lần, Cố Vô Thiên cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ cần có thể cho hắn một chút thời gian khôi phục là được rồi. Mị Nương ở phía sau viện Cố Vô Thiên, cùng hắn chuẩn bị hướng trong sơn động đi, chuẩn bị buổi tối hôm nay chính là ở đây vừa qua. Đạo tông mấy người kia nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết có nên lên hay không theo sau. Mị Nương nhìn thấy mấy người này, Nhịn không được mở miệng rêu cừ nói: "Lá gan của các ngươi thật nhỏ, nếu sợ chết lời nói cũng đừng có đi bảo." Cố Vô Thiên nhìn thấy mỹ nương cử động, 10 phân im lặng, chẳng qua thì có thể hiểu được, rốt cuộc hắn đối với Điển Tiểu Nga hay là có ý. Thế là Cố Vô Thiên chủ động ra đến nói chuyện, đối với đạo tông mấy người kia nói: "Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nơi này là một nghỉ ngơi nơi tốt, hảo hảo ngủ một giấc đi, ngày mai còn muốn tìm kiếm tông đấy. Cho dù là có cái gì muốn nói chuyện, chúng ta bên này nhiều người như vậy đâu, sẽ không cần quá mức e ngại bọn họ. Xuống hồ chúng ta cũng tại sơn động cử động, có nguy hiểm gì chúng ta nhanh đào tẩu là được rồi." Chúng ta cũng không cần xâm nhập quá sâu trong sơn động, ngay tại hang động này hoạt động là được rồi." Nói xong Cố Vô Thiên bọn hắn liền hướng phía trong sơn động đi đến, không lại tiếp tục dừng lại. Điền Tiểu Nga nhìn thấy loại tình huống này, đang chuẩn bị đi theo vào, người đứng phía sau lại mở miệng nói: "Sư muội, trước không nên gấp gáp. Hiện tại vào trong còn không biết hội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đấy. Hú hồn bên trong hang núi này tối như bưng, hay là cần muốn giữ cảnh giác âm, lỡ như có cái gì đột phát sự kiện sẽ không tốt. Cho dù là Cố Vô Thiên đã cứu tính mạng của bọn hắn, ra ngoài vẫn là phải thời khắc nhìn giữ đề phòng mới được." Mà Điền Tiểu Nga không còn nghi ngờ gì nữa, không cần quan tâm nhiều, thế là mở miệng nói: "Ta tin tưởng vị cố Vô Thiên nhân phẩm sẽ không xuống tay với chúng ta." Hú hồn bên cạnh hắn tỷ tỷ kia cũng là đối với hắn nói gì nghe nấy, chúng ta không có việc gì. Điền Tiểu Nga thì không phải người ngu, trên đường đi cũng đang lặng lẽ quan sát cố Vô Thiên mấy người bọn họ tiến động, thì đem mấy người tính tình thăm dò. Sau đó Điền Tiểu Nga không do dự nữa, quay người liền tiến nhập trong sân động, sau lưng mấy người nhìn thấy loại tình hình này, cũng bất đắc dĩ đi theo. Sư mẫu của bọn hắn mười phần bình tĩnh, chính mình nhận định sự việc, có phải không hội nghe người khác khuyên bảo? Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại Điền Tiểu Nga đã triệt để đối với Cố Vô Thiên cảm thấy hứng thú, đang cao hứng, đương nhiên sẽ không nghe khuyến cáo của bọn hắn. Hỗn hổ sư muội chính mình nói muốn tuân thủ lời thề của mình, bọn hắn cũng đều là nhìn ở trong mắt. Xem ra, sư muội là triệt để bên trên, nhất định phải tuân thủ lời thề của mình, này để bọn hắn thì mười phần bất đắc dĩ, chẳng qua cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Đợi đến chọc tới sư muội của mình mất hứng, lại muốn đem bọn hắn chửi mắng một trận, bọn hắn chỉ phụ trách bảo hộ sư muội an toàn là được rồi, những chuyện khác nhường sư muội tự mình giải quyết đi thôi. Thế là mấy người bắt đầu bàn bạc. Được rồi, mặc kệ Hay là vào đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chờ trở lại đạo tông rồi nói sau. Chuyện này nhức đầu là phía trên vị kia, chúng ta có thể không còn được. Cứ như vậy một phen tranh luận về sau, mấy người thì đi theo Điền Tiểu Nga phía sau, cùng nhau tiến nhập sơn động. Điền Tiểu Nga lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ có phần bụng cái đó vết thương tương đối nghiêm trọng, trong lúc nhất thời thì khỏi hẳn không được. Chẳng qua nàng nghĩ tiếp cận Cố Vô Thiên kế hoạch lại muốn thất bại, bởi vì lúc này Huyền Văn cùng Mị Nương đã sớm đem Cố Vô Thiên vây quanh. Căn bản không có cho bọn hắn cơ hội tiếp xúc, Điền Tiểu Nga muốn tới gần Cố Vô Thiên, lập tức liền bị Mị Nương đầu tới một cái giết người ánh mắt. Cuối cùng Điền Tiểu Nga cũng không dám tiếp tục đến gần rồi, chỉ có thể ở rời cố vô thiên vài mét khoảng cách dừng lại. Mọi người bọn họ chợt doanh, tại lúc này ngồi xuống, lấy ra riêng phần mình mang theo lương khô, bắt đầu bổ sung thể lực lên. Mỹ nương lúc này mở miệng nói: "Uy, đạo tông, các ngươi bên này nhiều người, buổi tối phái mấy người đến gác đêm. Mặc dù bây giờ không có gì yêu thú, thế nhưng đợi đến chúng ta ngủ thì đi, nếu lại có yêu thú qua tới thì nguy hiểm." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Điền Tiểu Nga sau lưng mấy người kia vội vàng lên tiếng đáp ứng nói: Đây là tự nhiên, ba người chúng ta hội thay phiên đi gác đêm. Bây giờ mấy người này cộng lại cũng không phải là đối thủ của Huyền Văn, cho dù là trong lòng không muốn thì không dám lên tiếng cự tuyệt. Huống chi Cố Vô Thiên là bọn hắn cộng đồng ân nhân cũ mạng, bọn hắn gác đêm loại chuyện này tự nhiên phải đi chủ động gánh chịu. Luôn không khả năng nhường sư muội của mình cùng Cố Vô Thiên đi gác đêm đi, hai người kia bọn hắn cũng đắc tội không nổi. Huyền Văn nhìn bọn hắn một mắt, theo sau tiếp tục mở miệng nói: Các ngươi sẽ không cần quá mức căng thẳng, hơi chú ý một chút tình huống xung quanh là được rồi. Trên người của các ngươi cũng có thổ thường, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái đi. Buổi tối hôm nay thời gian có hạn, trước năm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, cũng không nên suy nghĩ lung tung, làm chính các ngươi cái kia việc làm đi thôi. Huyền Văn lúc này mới phần hiểu chuyện, thì bắt đầu đã hiểu Cố Vô Thiên cách làm, tự nhiên muốn cùng Cố Vô Thiên ý nghĩ liền giữ nhất trí. Về phần Mị Nương Thỉ không cần quan tâm nhiều, nàng hay là không thích đạo tông mấy người này, rốt cuộc đối bọn họ lấy ván trả ơn sự việc canh cánh trong lòng. Chẳng qua Mị Nương Thỉ cũng không nói thêm gì, nàng đã có thể cảm giác được Huyền Văn hiện tại 10 phần nghe Cố Vô Thiên lời nói. Cố Vô Thiên trước mặt, Mị Nương Thỉ nghĩ lưu hạ một cái ấn tượng tốt, thì không lại tiếp tục cùng Cố Vô Thiên bọn hắn làm trái lại. Dù sao chính mình cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, nếu như không phải quá mức lo lắng Cố Vô Thiên an ủi, nàng cũng không muốn như vậy. Nàng ngươi này không có gì ý đồ xấu, chỉ là tính tình có chút thẳng thôi. Đã như vậy lời nói, thì không nói thêm gì nữa. Cố Vô Thiên lúc này thì chủ động mở miệng, đối với bên người Huyền Văn nói: "Ngươi buổi tối hôm nay thì lưu tại cửa động đi. Không muốn đi xa, thì không nên rời đi nơi này. Ta sẽ mau chóng khôi phục thương thế của ta. Chờ ta gần như hoàn toàn khôi phục, ta thì tới tìm ngươi." Huyền Văn gật đầu một cái, sau đó liền đi đến cửa động, thực chất bọn hắn cách cửa hang khoảng cách cũng không tính là quá xa lẫn nhau đều có thể nhìn thấy riêng phần mình thân ảnh, mỹ nương nhìn thấy Huyền Văn hiện tại đã đi ra, trong nháy mắt liền cảm thấy mình có cơ hội. Thế là đuổi sắp tiếp cận Cố Vô Thiên, cũng làm cho nàng có cơ hội chăm sóc Cố Vô Thiên, có thể ngay lúc này, Điền Tiểu Nga thì phát hiện động tĩnh bên này, thì chuẩn bị tới tiếp cận Cố Vô Thiên. Mỹ nương nhìn thấy động tác của bọn hắn, lập tức nhíu mày, sau đó đưa cho bọn họ một ánh mắt uy hiếp, nhường chính bọn họ đi lĩnh hội. Điền Tiểu Nga nhìn thấy mỹ nương thái độ này, cũng chỉ có thể làm thôi, không lại tiếp tục tiếp cận Cố Vô Thiên, ngượng ngùng rời đi. Cố Vô Thiên nhìn thấy mỹ nương biểu hiện, mở miệng nói: "Mỹ nương, không muốn như vậy." Hiện tại hay là không nên đem quan hệ làm trò thái cương mới được. Rốt cuộc hai ngày này hai chúng ta môn phái còn muốn cùng nhau đâu, một khối tìm kiếm kiếm tông nhiệm vụ trọng yếu hơn. Nhân viên càng nhiều, tìm thấy kiếm tông tỉ lệ càng lớn. Đợi khi tìm được kiếm tông về sau, chúng ta mau mau rời đi nơi này chính là Chương 545, ngươi thích nàng, chương 545, ngươi thích nàng. Mỹ nương mở miệng tiếp tục hỏi, Cố Vô Thiên, ngươi sẽ không lạ thích nữ nhân này đi, hay là nói ngươi tin tưởng nàng trước đó phát quá thể. Sử dụng lý do này đem tiểu cô nương này giữ ở bên người. Mỹ nương mở miệng bỗng chốc liền đem mọi người hù dọa. Ngươi Ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt đi, không nên nói bậy. Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ, nữ nhân này náo động sao như thế lại. Thế là vội vàng nhắm mắt dưỡng thần lên. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là khôi phục thương thế của mình, nếu lại cùng nữ nhân này nói tiếp gì đó, chỉ sợ nàng một lúc còn muốn kể một ít dọa người lời nói. Cố Vô Thiên cũng không dám tiếp tục nói chuyện cùng nàng, sợ một lúc mỹ nương lại tại Huyền Văn và trước mặt nói bậy bạ. Đến lúc đó sự việc có thể liền phiền toái, Cố Vô Thiên hết sức e ngại mỹ nương cái này miệng, chân nói bậy, lên ai cũng cầm nàng không có biện pháp. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trước mặt mình ăn quá đáng, mỹ nương mười phần vui vẻ, che miệng lén lén nở nụ cười. Sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu vừa nhìn về phía Điền Tiểu Nga, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường. Sau đó lập tức hướng phía Cố Vô Thiên bên ấy tiếp tục tới gần, cũng cùng hắn sắp dính vào cùng nhau, cảnh tượng mười phần hái muội. Điền Tiểu Nga thì thời khắc quan sát đến động tĩnh bên này, nhìn thấy mỹ nương động tác, sắc mặt lập tức trở nên không tự nhiên lại. Kỳ thực là nữ nhân, Điền Tiểu Nga cũng có thể nhìn ra một hai, thực chất mỹ nương quan hệ cùng Cố Vô Thiên cũng không có như vậy thân mật. Mỹ nương làm như thế, chỉ là tại nhắm vào mình cùng đang giận chính mình, mang theo khẽ khoang ý nghĩa. Chỉ là Điền Tiểu Nga không ngờ rằng Cố Vô Thiên thì không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt, này mới khiến mỹ nương có không chút kiêng kỵ tư bản. Cố Vô Thiên không cự tuyệt, nhưng Điền Tiểu Nga mười phần đau đầu, cũng làm cho hắn vô cùng không phải mái, bắt đầu hoài nghi Cố Vô Thiên có phải hay không một trai hư. Mà một bên khác Huyền Văn thị không đồng dạng, rõ ràng cùng Cố Vô Thiên có càng thêm thân mật quan hệ, Cố Vô Thiên trong lòng cũng mười phần quan tâm nàng. Cái này khiến Điền Tiểu Nga trong lúc nhất thời lâm vào rối rữa, dù sao chính mình đúng là đã nói, hội gả cho đụng vào thân thể nàng nam nhân. Huống hồ Cố Vô Thiên đã tại quá trình trị liệu trung hòa nàng coi như là có trình độ nhất định tiếp xúc sát thịt. Thì hoàn toàn thỏa mãn Điển Tiểu Nga xin thế nội dung, chẳng qua nữ nhân đều là có tư tâm, cũng không thích cùng người khác chia sẻ nam nhân của chính mình. Điển Tiểu Nga cũng không ngoại lệ, nếu nhìn thấy Cố Vô Thiên trước mặt mình cùng những nữ nhân khác thân mật, nội tâm của nàng tự nhiên thì vô cùng không phải mái. Người chung quanh đã lần lượt bắt đầu nghỉ ngơi, lúc này Điển Tiểu Nga lại lăn qua lộn lại ngủ không được, khó mà ổn định lại tâm thần. Cứ như vậy trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian thì đang nhanh chóng nhanh trôi qua, trong nháy mắt liền đến sau nửa đêm. Cố Vô Thiên lúc này thì thông qua đoạn thời gian này bản thân điều chỉnh cùng chữa trị, ám thương cũng đã tốt 7, 8 phần, không ảnh hưởng tiếp xuống trận thái. Cố Vô Thiên lúc này đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Huyền Văn còn đang ở cửa động bên ấy thủ hộ lấy. Nhìn tới Huyền Văn quả nhiên quan tâm Cố Vô Thiên, tự mình thủ hộ ở chỗ này, không có nửa bước rời khỏi, có vẻ mười phần tận chức tận trách. Rốt cuộc sau lưng thế, nhưng bị thương Cố Vô Thiên, Huyền Văn hiểu rõ Cố Vô Thiên lúc này cần nhất, chính là tính tĩnh dưỡng, cho nên Huyền Văn tuyệt đối không cho phép có đồ vật gì quấy rầy đến Cố Vô Thiên, này mới không có nửa bước rời khỏi. Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của nàng có chút mỏi mệt mỏi, trong nháy mắt liền đứng dậy đi tới Huyền Văn bên người, mở miệng nói: "Huyền Văn, ngươi thì nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi." Ta nhìn xem ngươi có chút mỏi mệt mỏi, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái. Huyền Văn thị không ngờ rằng Cố Vô Thiên hội lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh nàng, vội vàng mở miệng quan tâm hỏi: "Cố Vô Thiên, vết thương trên người hiện đang khôi phục thế nào? Hiện tại còn có đáng ngại hay không, có phải hay không đã khá nhiều?" "Tiên tâm đi, đã gần như hoàn toàn phôi phục. Hiện tại đã không có vấn đề gì, ta hiện tại không nhận bất kỳ ảnh hưởng, buổi sáng ngày mai lên, rồi sẽ triệt để khôi phục tốt." Cố Vô Thiên đối với thân thể chính mình hết sức hiểu rõ, nói cũng đúng sự thực, dù sao chính mình năng lực khôi phục cũng là mười phần tiền. Dưới mắt chẳng qua là nhận lấy nhất định phản vệ cũng không tính là nội thương, cho nên khôi phục lên quả thực không cần tốn nhiều sức. La Điên tiểu nga chữa thương cũng chỉ là gia tăng tiêu hao, thương thế cũng không có thêm nặng hơn nhiều, chỉ là tiêu hao có chút to lớn. Huyền Văn cũng không có nghe Cố Vô Thiên lời nói, mà làm ở miệng tiếp tục nói với hắn. "Ta không mệt, ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta thị không buồn ngủ, hôm nay ngay tại cửa động nơi này chấp nhận một chút." Cố Vô Thiên cười lấy lắc đầu nói, "Ta nhìn xem ngươi đã có chút ít mệt mỏi. Ngươi ở chỗ này gác đêm cũng không thoải mái, thời khắc phải chú ý động tĩnh xung quanh, tùy thời phải giữ giữ độ cao tính cảnh giác. Ta vừa nãy đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm." cúp xuống liền để ta ở chỗ này thủ hộ ngươi đi, ngươi thì vào trong nghỉ ngơi thật tốt một chút. Huyền Văn còn muốn tiếp tục nói thêm cái gì, chẳng qua Cố Vô Thiên kiên trì muốn nhường nàng đi nghỉ ngơi, Huyền Văn không lay chuyển được Cố Vô Thiên, chỉ có thể đồng ý đi nghỉ ngơi. Cố Vô Thiên liền tại cửa động ngồi xếp bằng xuống, Huyền Văn dặn dò hắn gặp được thời điểm nguy hiểm đánh thức mọi người, không muốn một người đi đối mặt. Người bên này gặp nguy hiểm lợi nói, nhất định phải đánh thức chúng ta. Tuyệt đối không nên tự mình một người động thủ, thương thế của ngươi vừa khôi phục tốt. Cố Vô Thiên thì đáp ứng nàng. Được rồi, ta toàn bộ nghe ngươi. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, có được hay không? Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Huyền Văn trong nháy mắt hơi đỏ mặt, thế là liền đi trong động nghỉ ngơi. Thực chất bọn hắn hai đội nhân mã cách cũng không xa, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, một phương khác người đều có thể phát giác. huống hồ bất luận là Mị Nương, hay là Huyền Văn, lại là Cố Vô Thiên, cùng với đạo tông những người kia, cũng không thể coi như là triệt triệt để để hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nơi này nguy cơ trùng trùng, rốt cuộc không phải là của mình, chỗ ai cũng sợ sẽ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Huyền Văn lúc này thì tiến nhập trong động, ngồi ở Mị Nương bên cạnh, rốt cuộc nàng linh khí còn không có khôi phục, có cái gì không hay xảy ra sẽ không tốt. Huyền Văn ở bên cạnh cũng được, hứng đối một ít đột phát tình huống. Huống hồ Mị Nương tính tình 10 phần nóng nảy, Huyền Văn thì sợ sẽ nạn một người ở chỗ này cùng những người kia lên xuống đột. Đều là cựu Huyền Thiên cùng người, cho dù là cùng đạo tông tóc người lên xuống đột, Huyền Văn cũng không muốn Mị Nương chịu tủ thân. Huống hồ Điển Tiểu Nga bên ấy cũng không ngừng quan sát đến tình huống bên này, Huyền Văn cũng muốn đề cao mình cảnh giác. Cũng không lâu lắm, Điển Tiểu Nga thì đứng lên, rốt cuộc nàng thì một thẳng ngủ không được, thế là hướng phía cửa động đi đến, chuẩn bị tiếp cận Cố Vô Thiên. Điển Tiểu Nga cái đó ba cái sư huynh thì đã nhận ra bên này động tác, chẳng qua cũng không dám đi ngăn cản sư muội của mình. Mị Nương nghe được động tĩnh bên này về sau, trong nháy mắt thì mở mắt ra, tại phát hiện Điền Tiểu Nga ý đồ về sau, chuẩn bị đi ngăn cản nàng. Huyền Văn cũng bị Mị Nương động tác qué giày đến, vội vàng ra tay kéo lại Mị Nương, còn lặng lẽ hướng Mị Nương truyền âm. Ta tin tưởng Cố Vô Thiên có thể tự mình giải quyết tốt chuyện này, chúng ta bên này cũng đừng có đi qué giày hắn, không muốn làm gì chuyện ngu xuẩn, bên này còn có rất nhiều người đang nhìn đấy. Mị Nương không phục phản bác đến. Nếu lỡ như cô Vô Thiên coi trọng nữ nhân này làm sao bây giờ? Đến lúc đó Cố Vô Thiên nếu như bị cô đi, ta nhìn xem ngươi hối hận hay không. Đừng quên các ngươi cũng không có chính thức thành thân đấy." Nghe được mị nương sắc bén một từ, Huyền Văn trong lúc nhất thời đầu có chút phản ứng không kịp, nàng không ngờ rằng mị nương nói chuyện thế mà ngay thẳng như vậy. Thế là Huyền Văn mở miệng nói: "Ngươi bây giờ làm càng nhiều, có thể Cố Vô Thiên hội ngày càng phản cảm ngươi. Cố Vô Thiên là một người rất có chủ kiến, ngươi dạng này sẽ chỉ quấy nhiễu được kế hoạch của hắn. Hỗ trợ chúng ta đều là cựu huyền tiên cùng ngươi, ta mới biết mở miệng nhắc nhở ngươi, nếu như là người ngoài, ta cũng mặc kệ hắn." Mị nương nghe được Huyền Văn nói như vậy, thì bắt đầu nghĩ lại lên đến chính mình, sau đó nhíu mày, nàng cũng không muốn cô phụ Huyền Văn ý nghĩa. Sau đó mỹ nương bất đắc dĩ mở miệng nói: "Hy vọng Cố Vô Thiên không nên quá hoa tâm. Nếu không nhất định sẽ cô phụ Huyền Văn tỷ tỷ tâm ý. Huống chi tính cách của hắn có một cái khuyết điểm, chính là sẽ không cự tuyệt người. Nếu như bây giờ không thể đem sự việc nói rõ ràng lời nói, sợ rằng sẽ ngày càng phiền phức." Nữ nhân này ta nhìn xem cũng là một nhận lý lẽ cứng nhắc người, khẳng định hội một thằng dây dưa Cố Vô Thiên. Đừng quên nàng còn muốn cho Cố Vô Thiên thấy phụ thân của nàng, từ nơi này sau khi đi ra ngoài chỉ sợ liền phiền toái. Mỹ nương thì dần dần an tĩnh lại, trên người không còn có bất kỳ động tác, Huyền Văn tỷ buông ra tay của nàng. Chương 546 Là nàng thì ta, chương 546, là nàng thì ta. Điền Tiểu Nga lúc này nội tâm thì 10 phần thấp thỏm, mặc dù không ngừng tại tiếp cận Cố Vô Thiên, nhưng lại lại sợ Cố Vô Thiên từ chối nàng. Nàng hiện tại chỉ hi vọng có thể cùng Cố Vô Thiên nói mấy câu, liền sợ Cố Vô Thiên không cho hắn cơ hội này. Nhưng mà tất nhiên hiện tại chạy tới nơi này, tự nhiên không thể lùi bước, xung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn xem đấy. Cũng không lâu lắm, Điền Tiểu Nga liền đi tới Cố Vô Thiên bên người, Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt đã nhận ra động tĩnh bên này, thế là mở ra cặp mắt của mình. Điền cô nương, làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi sao không trong động nghỉ ngơi cho khỏe? Đã chế thế như vậy, đột nhiên lên tới làm gì? Tiểu Ca giọng nói dị thường bình tĩnh, cũng không có bởi vì ba ngày giữa hai người lúng túng mà có chỗ bất động. Cố Vô Thiên đã sớm tu luyện dị thường tâm bình tĩnh cảnh, bất kể đối mặt sự tình gì, đều có thể ổn định lại tâm thần đi ứng đối. Chẳng qua Cố Vô Thiên nội tâm đã sớm có dự định, hắn cứu Điển Điểu tiểu nga lại không phải là vì nhường nàng gả cho mình. H huống hồ trước đó hắn thì cũng không biết cái này lợi thế, cho dù là hiểu rõ, hắn cũng sẽ không chút do dự cứu Điển Điểu nga. Rốt cuộc cứu người mới là chuyện trọng yếu nhất, cùng chuyện này so sánh, những chuyện khác Cố Vô Thiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Chính cố Vô Thiên thủ trụ bản tâm là được, rốt cuộc hắn cũng không quản được người khác ý nghĩ, chỉ năng lực làm tốt chính mình, yêu cầu tốt chính mình là được rồi. Vệ Phẩm Điển Tiểu Nga trong lòng mình nghĩ cái gì sự việc Cố Vô Thiên cũng không quan tâm, hắn tỉ không xem vào. Tước Trừng tại rời Cố Vô Thiên có 1 mét khoảng cách lúc, Điển Tiểu Nga đột nhiên ngồi xuống, ngồi ở Cố Vô Thiên bên người. "Cố Vô Thiên, ngươi nói ta không là có thể tìm thấy kiếm tông người sao?" Điển Tiểu Nga lúc này thì học thông minh, cũng không có đem chính mình lời thể sự việc một thẳng treo ở bên miệng, nàng hiểu rõ như vậy chỉ sẽ khiến Cố Vô Thiên phản cảm, mà là lựa chọn nói sang chuyện khác. Trao chuyện dậy rồi kiếm tông sự việc, rốt cuộc mục đích của bọn hắn là giống nhau. Cố Vô Thiên thì lắc đầu, trả lời vấn đề của nàng. Khó mà nói tất cả đều là không biết. Chúng ta đã tới nơi này đã mấy ngày, kiếm tông chuyện không có có bất kỳ tiến triển nào, ta cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt đi, không nên suy nghĩ lung tung. Đúng rồi, bụng của ngươi tổn thương hồi phục thế nào? Bây giờ còn có thể cảm giác được đau không? Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên hỏi như vậy, Điên Tiểu Nga trong nháy mắt trở mặt hồng lên, nhớ tới ngày đó cảnh ngộ. Chẳng qua lập tức túi đầu, nhỏ giọng nói: "Hiện tại đã hết đau." Ngươi hiệu quả trị liệu cực kỳ tốt, chỉ cần không vận động giữ rọi lời nói, không được bao lâu rồi sẽ triệt để hồi phục, cảm ơn ngươi. Vậy là tốt rồi, ta sợ sệt mấy ngày kế tiếp hành động sẽ để cho thương thế của ngươi tái phát. Ngươi tiếp xuống mấy ngày này tuyệt đối không nên vận động giữ rọi. Sau đó Cố Vô Thiên đứng lên, hoạt động một chút cơn cốt, mở miệng tiếp tục hỏi, Điền Cô Nương, các ngươi đạo tông người vì sao thì nóng nảy đến tìm kiếm kiếm tông đâu? Ta còn tưởng rằng lần này chỉ có chúng ta Cửu Huyền Thiên cung người đến đấy. Nghe được Cố Vô Thiên hỏi, Điền Tiểu Nga trên mặt thì trong nháy mắt lo lắng. Đoạn thời gian trước, chúng ta phát hiện tiên ma môn gian tế nhưng về sau phát hiện bọn hắn thế mà mang cử gầm cấp cùng huyết tộc gián điệp chuẩn bị ẩn nốt đi vào. May mà chúng ta bên này phản ứng nhanh chóng, chặn lại sự tiến công của bọn họ. Muốn không phải chúng ta nội tình tâm hậu, chỉ sợ lần này sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, vì giải quyết triệt để cái phiền phức này, cho nên chúng ta tông chủ mới hạ lệnh để cho chúng ta tìm đến kiếm tông người. Cuối cùng Điền Tiểu Nga thì mở miệng tiếp tục hỏi, "Như vậy các ngươi Cửu Huyền Tiên cung lại vì cái gì tới nơi này?" Cố Vô Tiên thì cười khổ trả lời, "Cùng các ngươi cảnh ngộ không sai biệt lắm." Cửu Huyền Tiên cung nhận lấy tiên ma môn tiền đánh. Cửu Huyền Tiên cung thì nhận được tiếng gió Thiên Ma môn chuẩn bị liên hợp cái khác hai cái thế lực chuẩn bị cộng đồng đối với trả cho chúng ta. Cho nên chúng ta hai ngày này phải tăng tốc động tác, tranh thủ ngày mai liền tìm đến kiếm tông tung tích. Nếu như có thể nhường kiếm tông thuận lợi rời núi, hai chúng ta môn phải nguy cơ liền có thể lập tức giải trừ. Điệp tiểu Nga nghe được Cố Vô Thiên trả lời thì giật mình hết sức, có vẻ thật bất ngờ, vì vậy tiếp tục hỏi. Lẽ nào Cửu Huyền Tiên cũng đã lọt vào Thiên Ma môn tiền ảnh? Cố Vô Thiên tiếp tục nói, chỉ là một lần đơn giản thăm dò, còn không tính là triệt để tiến công. Trải qua loại tình huống này cũng đã mười phần nguy hiểm. Cho nên chúng ta chuẩn bị sớm tính toán mới được, bằng không đợi Thiên Ma môn lần nữa khởi sướng tiến công, Cửu Huyền Thiên cung thì nguy hiểm. Lần tiếp theo khẳng định sẽ có ngoài ra hai cái tông môn ảnh tử, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nguyên lai là như vậy a. Điên tiểu Nga nghe Cố Vô Thiên trả lời, sắc mặt hết sức khó coi, rốt cuộc hai người bọn họ tông môn cảnh ngộ là không sai bị lắm. Nếu Cửu Huyền Thiên cung bị gồm châu lời nói, chỉ sợ kế tiếp đạo tông cũng là phải suy sẹo, nhất định phải tranh thủ nhiều hơn nữa sinh lực. Cái này kiếm tông êm đẹp tận thế về sau, tiến giới đông vực thế cuộc thì đã xảy ra sửa đổi. Hiện tại Thiên Ma môn phạm vi thế lực 10 phần rộng lớn, đồng thời còn liên hợp cực gâm cốc cùng huyết tộc. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ tất cả đông vực đều sẽ bị bọn hắn chiếm đoạt. Nhìn tới tiếp xuống Cửu Huyền Thiên Cung cùng đạo tông đều muốn nguy hiểm, Cố Vô Thiên 10 phần ngoài ý muốn liếc nhìn Điền Tiểu Nga một cái, không có nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà đối với nơi này cái bối thế rất rõ ràng. Thế là Cố Vô Thiên chuẩn bị hỏi nhiều hơn nữa tình huống, rốt cuộc bước vào Cửu Huyền Thiên Cung đến nay, phiền phức không ngừng, Cố Vô Thiên căn bản không có thời gian cùng tinh thần và thể lực hiểu được càng nhiều tin tức hơn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Huyền Văn bình thường phần lớn thời gian cũng tại Cựu Huyền Thiên Cung, thì không tới bên ngoài, cho nên biết đến thông tin thì muội phần có hạn. Điều này sẽ đưa đến Cố Vô Thiên hết hạn hôm nay mới thôi, đối với nơi này một sự tình còn không rõ ràng lắm. Hôm nay có một cái cơ hội như vậy về sau, Cố Vô Thiên quyết định đem chính mình nghi vấn trong lòng hỏi nhiều mấy cái, thì để cho mình tiếp xuống hành động có một cái phương hướng. Điên Tiểu Nga vốn là đang tìm cùng Cố Vô Thiên ở giữa trọng tâm câu chuyện, không ngờ rằng Cố Vô Thiên chủ động mở ra hắn máy hát. Điên Tiểu Nga mười phần vui vẻ, như vậy là có thể cùng Cố Vô Thiên nói nhiều hơn nữa bảo. Thế là mô đem tự mình biết một ít thông tin cũng nói cho Cố Vô Thiên. Tiên Tiếm cũng gặp được này 6 đại tông môn, vốn chính là chế ước lẫn nhau tồn tại, trong lúc nhất thời ngược lại cũng gió êm sóng lặng. Vừa vận tạo thành một đối một cái bối thế, cũng có riêng phần mình cân đối. Thế nhưng đột nhiên có một ngày không biết nguyên nhân gì, kiếm tông thị toàn viên biến mất, không có để lại một điểm manh mối cùng quy đạo. Từ ngày đó bắt đầu, kiếm tông thị triệt để không tìm được, cũng không có chính mình chủ động xuất hiện qua. Nghe được Điền Tiểu Nga giới thiệu, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhíu mày, tiểu này vô duyên vô cớ biến mất, khẳng định bên trong có nguyên nhân gì, cũng có thể là gặp được nguy hiểm gì, trốn đi. Hoặc là đã xảy ra cái khác sự tình gì, Kiếm Tông chuẩn bị che giấu mình thực lực. Thế là Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng hỏi: "Như vậy Kiếm Tông những người này thực lực cũng như thế nào đây?" Điền Tiểu Nga tiếp tục mở khẩu trả lời: "Kiếm Tông 10 phần đặc thủ, nhân số mặc dù không nhiều, thế nhưng những người kia đều là thực lực cực mạnh tồn tại." Kiếm Tông Tông chủ nghe nói đã đột phá Thiên Đạo thất tầng tu vi, đây ngay lúc đó Thiên Ma môn môn chủ còn cao hơn mấy tầng đấy. Ẩn tàng lâu như vậy, cũng không biết Tông chủ của bọn hắn thực lực có hay không có tiếp tục đề cao. Nghe được Điền Tiểu Nga trả lời, Cố Vô Thiên lập tức giật mình kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Kiếm Tông Tông chủ thực lực mạnh như vậy. Triều thuyết pháp này lời nói, chỉ sợ một mình hắn liền có thể đối kháng tất cả tiên giới, như vậy kiếm tông cũng được, huynh hành tiên giới. Thế là Cố Vô Thiên tiếp tục hỏi, nghe nói kiếm tông rốt cuộc có bao nhiêu người đến, Điền Tiểu Nga ở một bên kiên nhẫn hồi đáp. Tin tức này ta ngược lại không rõ ràng lắm, chẳng qua có một chút có thể khẳng định là, kiếm tông bình thường cũng tại hạ giới tuyển chọn đệ tử. Thế nhưng hạ giới cao thủ, rốt cuộc nhân số có ít, cho nên ta đoán chừng tất cả kiếm tông cộng lại không tới 100 người đi. Cố Vô Thiên nghe được tin tức này tiếp tục, giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng lớn như vậy một cái tông môn nhân số thế mà ít như vậy. Cố vô Thiên trong khoảng thời gian này tại Cửu Huyền Thiên Cung lúc đã chí ít nhìn thấy mấy ngàn người, mà Thiên Ma môn lần kia tiến công thì phải tới mấy trăm cao thủ. Theo cái này cơ số coi là, kiếm tông nhân số cho dù là thiếu, cũng có thể đại mấy trăm người mới đúng. Không ngờ rằng thế mà còn không đến trăm người, số liệu này quả thực nhường Cố Vô Thiên lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng làm cho hắn mười phần bất ngờ. Chương 547, mấy người phụ nhân cũng không bất lo, chương 547, mấy người phụ nhân cũng không bất lo. Không ngờ rằng có thể cùng Cửu Huyền Thiên Cung đạo tông thực lực tổng hợp không sai biệt lắm kiếm tông nhân số thế mà ít như vậy. Nếu kiếm tông nhân số cũng có mấy ngàn người lời nói, chỉ sợ là một tổn tại hết sức khủng bố. Hai người giống như có chuyện nói không hết đề, tại cửa động trò chuyện thời gian rất dài, Cố Vô Thiên cũng đứng tiên giới Đông Ngực Đại Khái tình huống có hiểu rõ nhất định. Điền Tiểu Nga nói chuyện đều nói mệt rồi hả? Ngáp một cái, Cố Vô Thiên mau để cho nàng đi nghỉ ngơi. Điền cô nương, thừa dịp trời còn chưa sáng, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn muốn đi tìm kiếm kiếm tông đấy. Trên người ngươi có tổn thương, chỉ có nghỉ ngơi thật tốt mới có thể nhanh chóng khôi phục. Điền Tiểu Nga lần này mười phần vui vẻ, cùng Cố Vô Thiên trò chuyện nhiều như vậy, bọn hắn khoảng cách giống như thì kéo gần lại rất nhiều. Sau đó Điền Tiểu Nga cười lấy chủ động tiếp cận Cố Vô Thiên. "Ta chính là ở đây nghỉ ngơi đi. Dù sao ngươi cũng tại này bên cạnh, ta sẽ không gặp được nguy hiểm gì." Nói xong thì mặc kệ Cố Vô Thiên có đáp ứng hay không, trực tiếp tại Cố Vô Thiên đến bên cạnh nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của hắn, mười phần bất đắc dĩ, không có nghĩ đến cái này nữ nhân thì vô cùng chủ động. Cố Vô Thiên quá khứ còn tưởng rằng nữ nhân này là một mười phần thận trọng dáng vẻ, rốt cuộc hắn đối hắn những sư huynh kia cũng mười phần không khách khí. Bất quá vẫn là không có mỹ nương nhiệt tình như vậy như lửa, cái này khiến Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Nếu cùng mỹ nương tính cách giống nhau lời nói, vậy liền làm hừ, chỉ sợ vừa nãy nàng đều hộ rượi vào trên người mình. Chẳng qua hắn cũng không tốt chủ động mở miệng, nhường Điền Tiểu Nga rời đi nơi này, rốt cuộc người ta thì không quay dày đến chính mình. Cố Vô Thiên mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là thay nàng gắt đêm, nhìn thấy loại tình huống này, mỹ nương hết sức tức giận. Mỹ nương một thẳng chú ý đến động tĩnh bên này, nàng đã sớm biết Điền Tiểu Nga chắc chắn sẽ không còn từ bỏ ý đồ. Nếu không phải Nguyên Văn vừa nãy em ngăn đón nàng, thì sẽ không phát sinh những chuyện này, hiện tại ngược lại tốt, nhường Cố Vô Thiên cùng nữ nhân này đi được có chút tới gần. Chẳng qua hiện tại nói cái gì đều có chút chế. Mị Nương luôn không khả năng đuổi tới Điền Tiểu Nga bên người, đem nàng đuổi đi đi, rốt cuộc Cố Vô Thiên còn ở bên cạnh nhìn ấy. Cứ như vậy, sơn động mấy người nghỉ ngơi đến bình minh, không có gặp được nguy hiểm gì. Đơn giản lại ăn một vài thứ về sau, Cố Vô Thiên liền chủ động tỏ thái độ, hy vọng có thể mau chóng xuất phát, vội vàng tìm thấy kiếm tông người. Nơi này phạm vi còn rất lớn, muốn tìm được kiếm tông người cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu không tăng thêm tốc độ lợi nói, chỉ sợ còn muốn lãng phí một chút thời gian, Cố Vô Thiên bọn hắn đã có chút nắm này. Liên tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời khỏi sơn động lúc, Điền Tiểu Nga lại chủ động tiến lên kéo lại Cố Vô Thiên. Cố đại ca Ngươi vừa nãy có cảm giác hay không tới đã chấn? Lúc nói lời này, mỹ nương thì đã nhận ra động tĩnh bên này, lập tức thì lao đến, đem Điền Tiểu Nga lôi kéo cố vô thiên tay vất vẻ. Điền Tiểu Nga trong nháy mắt cảm thấy hết sức xấu hổ, mỹ nương không chịu thua kém tiếp tục nói, ngươi có dám mau thả đi? Có chuyện gì mau nói xong, không cần tiếp tục tới nơi này. Ngươi nếu là không đi ta gọi sư huynh của ngươi, nhường sư huynh của các ngươi nhóm đem ngươi mang đi. Cố vô thiên thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn đâu, không cần ngươi không ngừng tới qué dày hắn, hắn có chúng ta là đủ rồi. Nhìn thấy mỹ nương phản ứng mười phần bịk liệt, Điền Tiểu Nga trong nháy mắt trở mặt hồng lên, bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng nói: "Mị nương tỷ tỷ, ta thật sự không có nói dối, ta mới vừa cảm giác được rõ ràng động đất." Huyền Văn khán đáo Mị nương còn chuẩn bị tiếp tục răn dạy Điền Tiểu Nga, mau đem nàng ngăn cản, nữ nhân này thật là làm cho Huyền Văn đau đầu. Huyền Văn mở miệng tiếp tục nói: "Điền cô nương, người nói đều là thật sao? Vì sao chúng ta cũng không có cảm giác được động đất?" Cố Vô Thiên lúc này nghe được lời nói của hắn thì mười phần kinh ngạc, rốt cuộc hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sư huynh của Điền Tiểu Nga nhóm lúc này lại lên tiếng: "Sư muội ta đối với năng lượng ba động thật là mới cảm" Tất nhiên hắn nói nơi này động đất, như vậy nhất định là thực sự xuất hiện năng lượng ba động. Nhất định có đồ vật gì xuất hiện ở nơi này đã dẫn phát loại hiện tượng này. Mấy người lời thề son sắt bảo đảm Điền Tiểu Nga xác thực có kiểu này cảm giác bén nhẹ năng lực, Cố Vô Thiên mấy người cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. Điền Tiểu Nga tiếp tục mở miệng nói: "Cố đại ca, động đất tần suất còn đang không ngừng gia tăng. Với lại ta có thể cảm giác được, có năng lượng này ba động đang theo chúng ta nơi này xung lại. Mọi người cẩn thận một chút, chỉ sợ lại có chuyện gì sắp xảy ra, hay là rời khỏi nơi này trước đi." Cố Vô Thiên nghe được Điền Tiểu Nga hết sức kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này, nữ nhân còn có loại năng lực này. Không khỏi đối với Điền Tiểu Nga lau mắt mà nhìn lên, chẳng qua tất nhiên nói như vậy, nhất định có đạo lý của nàng. Cố Vô Thiên trong nháy mắt thì đề cao chính mình lòng cảnh giác, đồng thời cũng cho đoàn người nhóm để tỉnh được. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, "Tất nhiên ngoạ cô nương có loại năng lực này lời nói, vậy chúng ta vẫn là phải tin tưởng nàng. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Ta sợ sệt một lúc ngọn núi đất lở sẽ ảnh hưởng đến chúng ta." Mị nương lúc này không có linh khí, cần Huyền Văn mang theo nàng bay, Cố Vô Thiên thì hoạt động một chút gần cốt, gần như hoàn toàn khôi phục. Mà vài người khác thì đều không có vấn đề quá lớn, tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát. Điền Tiểu Nga thì thử một chút thân thể chính mình, không ngờ rằng vừa mới chuẩn bị phi hành, thì khiên động chính mình miệng vết thương ở bụng. Thống khổ kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra đáng thương thần sắc, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Chẳng qua nàng cũng không có chủ động yêu cầu hiệu quả đến giúp mình, chỉ là cứ như vậy tội nghiệp nhìn Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên là phi thường bất đắc dĩ, không có nghĩ đến cái này nữ nhân như thế tâm cơ. Hai ngày trước còn nói thân thể chính mình không cho phép người khác đụng vào. Thế là cô Vô Thiên mở miệng nói, "Ngươi bây giờ cái ánh mắt này là cho phép ta đụng ngươi sao?" Không có nghĩ đến cái này, nữ nhân vội vàng gật đầu, trong miệng không ngừng nói, "Có thể, có thể, chỉ cần là Cố đại ca, làm cái gì đều được." Điền Tiểu Nga mấy cái này sư huynh đồng thời há to miệng, không ngờ rằng sư muội của mình còn có như thế chủ động một mặt. Nghe được Điền Tiểu Nga hổ lang chi tử, Cố Vô Thiên khệ miệng thì rõ ràng rút, "Dật mình, nữ nhân này là gan cũng quá lớn đi." Huyền Văn cùng mỹ nương còn ở bên cạnh đâu? Nàng đây là thuần túy không sao đang tìm việc, một lát nữa đợi nhìn bị mị nương đến tát vào miệng tự đi. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không dám tiếp tục nói thêm gì nữa, rõ một lúc lại để mọi người hiểu lầm hắn. Cố Vô Thiên còn muốn nhìn hai ngày trước nàng mâu thuẫn bộ dáng của mình đâu, không ngờ rằng mới qua bao lâu, thế mà trở nên như thế chủ động cùng ý lại. Cố Vô Thiên không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, cũng không có biện pháp tốt hơn, dù sao chính mình mới là nhân tuyển thích hợp. Huyền Văn mang theo mị nương phi hành, điện tiểu nga luôn không khả năng để cho mình mấy cái sư huynh tiếp xúc thân thể chính mình đi. Dưới mắt chỉ có Cố Vô Thiên có thể mang nàng bay, Cố Vô Thiên thì không do dự nữa ôm một cái ngọt điền tiểu nga eo nhỏ. Điền tiểu nga cảm nhận được phía sau truyền đến bàn tay lớn nhiệt độ, sắc mặt trong nháy mắt biến được đỏ bừng, ngay cả đầu cũng hung hăng thấp đi xuống. Nàng đã có thể cảm giác được, mấy đạo ánh mắt hướng phía phía bên mình nhìn lại, có các sư huynh hâm mộ ánh mắt, mà càng nhiều hơn chính là mỹ nương kia giết người ánh mắt, nhường điền tiểu nga toàn thân cũng có chút không được tự nhiên. Chẳng qua nữ nhân này là gan cũng là hỏi lại, hay là không chịu thua kém hướng phía Cố Vô Thiên lại đến gần rồi mấy phần. Cố Vô Thiên đối với loại hành vi này ngược lại là không có có phản ứng gì, lập tức mang theo nàng bay lên, hướng phía trước mặt mấy người đột tới. Hàng năm nhìn thấy loại kết quả này Hết sức tức giận, chẳng qua cũng không thể phát tác, nàng cũng nghe Huyền Văn lời nói. Hiện ở loại tình huống này, động tác của hắn càng nhiều lời nói, vì sẽ để cho Cố Vô Thiên phản cảm chính mình, nàng cũng không muốn cùng Cố Vô Thiên khoảng cách lại đi xa. Tất nhiên tại mỹ nương dẫn đường dưới, rất nhanh liền cách xa cái sơn động này, hướng phía Kiếm Lâm Sơn mạch tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, mấy người liền đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng đập vào mặt, còn chưa kịp phản ứng. Điệp Tiểu Nga lập tức lớn tiếng nhắc nhở: "Ta mới vừa cảm giác được khí tức chính là cái này năng lượng, tất cả mọi người cẩn thận một chút, toàn lực ứng đối." Cố Vô Thiên lúc này thì lớn tiếng mở miệng nói: Chúng ta vội vàng cũng hạ xuống đi. Chú ý đem chính mình hộ thể lồng năng lượng cũng mở ra, cẩn thận bị thương. Tiểu này năng lượng cường đại khí tức, nhưng Cố Vô Thiên cũng biến thành mặt sắc ngưng trọng lên, nhất định phải cẩn thận ứng đối, mới có thể không bị thương tổn. Cái khác mấy người thì cảm giác được, Cố này lực lượng cường hãn vội vàng rơi trên mặt đất, sắc mặt cũng biến thành không tốt. Chương 548, thuần sát yêu thú, chương 548, thuần sát yêu thú. Cố Vô Thiên lúc này thì mở ra năng lượng của mình hộ thuẫn, đem Điền Tiểu Nga bao phủ tại trong đó. Huyền Văn mở ra năng lượng hộ thuẫn đem Mị Nương bảo hộ tại bên trong. Điện Tiểu Nga mấy cái sư huynh thì mở ra riêng phần mình phòng hộ. Thì tại mấy người bọn hắn chuẩn bị kỹ càng trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, quả nhiên cũng không lâu lắm, một cỗ cường đại năng lượng ba động, hướng lấy bọn hắn lao đến. Kiếm Lâm Sơn mạch lúc này thì chấn động, không ít cây cối bị bẻ gãy, tảng đá thì từ trên núi rơi xuống. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn tới cỗ năng lượng này mười phần cường hãn, may mà bọn hắn cũng mở ra riêng phần mình hộ thuẫn, không có bị này vòng thứ nhất năng lượng làm hại. Tôi tại bọn họ cũng rời đi vừa nãy cái sơn động kia, nếu không đợi lát nữa ngọn núi đất lở lờ lời nói, chỉ sợ bọn họ vận động thì là vô cùng phi phức. Với lại phòng hộ cháo phía trên thì không ngừng truyền đến nhìn năng lượng báo động, đoán chừng không kiên trì được bao lâu lời nói, muốn bị đánh vỡ. Huyền Văn lúc này mở miệng hỏi mỹ nương, "Ngươi đi qua hiểu rõ Kiếm Lâm Sơn mạch bên trong còn có đồ vật gì sao? Hiện tại làm sao lại như vậy xảy ra chuyện như vậy?" Mỹ nương bởi vì tự thân linh khí không cách nào vận chuyển, trốn ở Huyền Văn hộ thuần bên trong run lẩy bẩy, ngay cả sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Chẳng qua nhìn thấy người ở chỗ này cũng đối với mình quăng tới ánh mắt hỏi thăm, thế là lập tức mở miệng nói, "Ta quá khứ cũng không có tới qua nơi này, đối với nơi này tình huống cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ." Ta thì chưa từng có nghe qua người khác giảng nơi này xuất hiện qua loại chuyện này." Điền Tiểu Nga được mấy cái sư huynh thì mở miệng tiếp tục nói, "Loại tình huống này xác thực là lần đầu tiên phát sinh, quá khứ chúng ta cũng chưa từng nghe qua, trong này nhất định có vấn đề gì." Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, con mắt không ngừng đang lóe lên. "Có lẽ kiếm tông biến mất cùng này năng lượng ba động có quan hệ." Sau đó Cố Vô Thiên biến sắc, hướng về mấy người tiếp tục nói, "Không biết các ngươi có cảm giác hay không đến, có năng lượng này ba động bên trong hình như có ma khí lực lượng." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, mọi người nhất thời giật mình kinh ngạc. "Cái gì? Ma khí?" Làm sao lại như vậy? Điền Tiểu Nga lúc này thì chủ động mở miệng nói, "Ta thì cảm giác được, chẳng qua không phải rất mãnh liệt, có thể là bởi vì ta tại Cố Đại Ca hộ thuẫn bên trong, cho nên cảm giác mới không có mãnh liệt như vậy đi." Huyền Văn nghe được Cố Vô Thiên trả lời, vội vàng mở miệng tiếp tục hỏi, "Đây là tình huống thế nào? Hẳn là kiếm tông cũng bị tiên ma môn công kích sao?" "Không đúng rồi, chúng ta ép căn bản không hề nhận được tin tức này." Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, "Cái này ta không dám khẳng định, chỉ có tìm thấy năng lượng đầu nguồn mới có thể xác định nguyên nhân. Chỉ có tìm thấy nó đầu nguồn lời nói, chúng ta mới có thể phân tích ra phát sinh tất cả." Mà cô năng lượng kia ba động đã chậm rãi tại tiêu tán, nơi này lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tất nhiên không do dự nữa, vội vàng hướng phía năng lượng ba động chuyển tới chỗ bay đi, rốt cuộc loại tình huống này mười phần nhất thời. Nếu không thể tại năng lượng ba động xuất hiện lúc tìm thấy nó đầu nguồn lời nói, chỉ sợ lần tiếp theo sẽ rất khó tìm được rồi, chỉ có thể bằng vận khí độ phải. Mấy người tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, thế là không có chút do dự nào lập tức thì xuất phát. Mỹ nương tiếp tục ở phía trước dẫn đường, cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng hay là phân rõ, hiện tại có thể không cũng có công phu tiếp tục đang dây dưa cùng cố vô thiên yêu hận tình kỳ. Mặc dù mỹ nương cũng không có xâm nhập qua nơi này, chẳng qua nàng coi như là ở đây đối với nơi này quen thuộc nhất một người. Điệp tiểu nga thì ở bên cạnh trợ lực, rốt cuộc cảm giác của nàng mười phần nhẹ bẫng, tìm thấy đầu nguồn sự việc chỉ sợ còn phải nàng ra tay mới được. Một đoàn người không có bay bao lâu liền nhìn thấy phía dưới lại có thi thể của yêu thú, với lại số lượng còn rất nhiều. Mấy người trong nháy mắt biến bừng tỉnh đại nộ lên, chẳng thể trách gần đây không có đụng đến bất kỳ yêu thú, có thể toàn bộ chết tại đây chẳng năng lượng ba động chúng rồi. Huyền Văn sắc mặt thì hết sức khó coi nói, nhìn xem những thứ này yêu thú chết đi trạng thái, hẳn là còn chưa kịp chạy trốn liền bị trong nháy mắt giết chết. Cố vô Thiên sắc mặt thì hết sức khó coi, những thứ này yêu thú thực lực cũng không yếu, nếu có phản ứng lời nói, khẳng định còn có thể ngăn cản một quãng thời gian. May mắn Điền Tiểu Nga được cảm giác 10 phần linh mẫn, trước giờ làm ra cảnh báo trước, bọn hắn thì làm theo. Bằng không vừa chính trận lúc nãy năng lượng ba động, mấy người bọn hắn cũng sẽ thương vong thảm trọng, thì có khả năng sẽ chết mất mấy người. Mỹ Nương ở một bên đề nghị, những thứ này thi thể của yêu thú cũng thật là tốt tài nguyên, chúng ta không muốn cũng lãng phí, vội vàng xuống dưới thu thập một cái đi. Mà cô Vô Thiên lại ngăn trở hành động của nàng. Vẫn là thôi đi, nơi này nguy cơ trùng trùng, chúng ta không thể phất lờ. Yếu thú về sau tự nhiên còn sẽ gặp, phải, nếu ở chỗ này bị thương, chỉ sợ liền được không bù mất. Chúng ta vẫn là đi mau đi, nơi này năng lượng bên trong còn có ma khí, tìm thấy đầu nguồn mới là chuyện trọng yếu nhất. Cái khác một đoàn người cũng đều 10 phần đồng ý cố vô thiên tuyết pháp này, rốt cuộc gan toàn mới là chuyện trọng yếu nhất, cái khác những vật này về sau còn có thể đạt được, không vội ở trước mắt lần này. Mỹ nương cũng không có tiếp tục tại kiên trì cái gì, nàng chỉ là thuận miệng để một câu, cũng không phải lòng tham những vật này. Sau đó một đoàn người cũng không có quản dưới đáy yếu thú thi thể, tiếp tục hướng phía phía trước phi hành, tốc độ thì tăng lên rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Dọng Điền Tiểu Nga liền chuyển tới. Mọi người ngừng một chút, ta đã cảm nhận được, đầu nguồn chính ở đằng kia. Sau đó Điền Tiểu Nga hướng một đoàn người chỉ một cái phương hướng. Mỹ nương thì cau mày mở miệng nói: "Không đúng sao, ngươi cái phương hướng này đã chết đi. Hướng phía bên ấy đi, thực sự không phải đi kiếm tông đường." Ma Điền Tiểu Nga mở miệng phản bác: "Ta đối với cảm giác của ta năng lực vô cùng tự tin, tuyệt đối sẽ không sai." Nhìn thấy hai nữ nhân này lại muốn tranh cao thấp một hồi, Cố Vô Thiên trong nháy mắt có chút đau đầu, vội vàng mở miệng nói: "Mỹ nương, Điền cô nương, các ngươi không muốn cãi vã nữa. Năng lượng ba động là hội quy tán." Chắc chắn sẽ không ngay tại một chỗ. Tất nhiên Điền Cô Nương đối với năng lượng ba động cảm giác 10 phần mệ bén, chúng ta liền nghe nàng, qua bên kia trước nhìn một cái đi. Chờ đến bên ấy không có kết quả lời nói, chúng ta lại dựa theo thì ra là lộ tuyến, hướng mặt trước xem xét tình huống đi. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà giúp mình chủ động giải vây, Điền tiểu nga tâm lý vui thích, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Mị Nương lại hết sức thất lạc, quá khứ nàng cùng Huyền Văn lên xung đôi lúc, cảm giác Cố Vô Thiên cũng hầu như là hướng về người khác. Chẳng qua dưới mắt cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, tất nhiên đã xác định đầu mượn, tự nhiên sẽ không cần uổng phí sức lực đi những địa phương khác tìm. Mị Nương cũng phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, không lại tiếp tục cùng Điển Tiểu Nga làm trái lại, Điển Tiểu Nga thì ở phía trước chỉ dẫn nhìn phương hướng, một đoàn người hướng phía cái hướng kia bay đến quá khứ. Chẳng qua lần này mấy người đều không có bay quá cao, bởi vì sợ bị kiếm tông trở thành người xâm nhập. Nơi này đã mười phần xâm nhập, tuy thời có khả năng đụng phải kiếm tông người, mấy người bọn hắn thì phải cẩn thận ứng đối. Hỗn hồ hồn nơi này còn có như ẩn như hiện ma khí, mấy người thì không dám khẳng định nơi này không có thiên người của ma môn, tự nhiên cũng muốn phòng ngừa bọn hắn tùy thời đánh lén. Nhưng mà trên tốc độ của con người cũng không chậm, rất nhanh liền đã đến cái đó đầu nguồn khu vực. Điền Tiểu Nga mở miệng tiếp tục nói, "Hẳn là không sai, chính là chỗ này. Ta ở chỗ này đã cảm giác được cùng vừa nãy cô năng lượng kia ba động giống nhau khí tức." Nghe được nàng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới lập tức liền muốn tiếp cận trận tướng. Cố Vô Thiên lúc này thì ánh mắt sáng lên, thật chặt chầm chậm ở phía trước, xem xét có thể phát hiện cái gì tình huống dị thường. Sau đó Cố Vô Thiên dẫn đầu liền xông ra ngoài, mấy người đi theo Cố Vô Thiên phía sau, Cố Vô Thiên hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên trông thấy sơn phong phía sau xuất hiện một mảnh đất trống. Trước mặt đất trống phạm vi cũng có mấy ngàn km, bên trong không có một ngọn núi to đại, có vẻ mười phần đột lột. Cố Vô Thiên lập tức liền phát hiện nơi này không thích hợp, đội vàng hãm lại tốc độ, cái khác mấy người thì chậm rãi cùng đi qua. Huyền Văn Khanh đáo Cố Vô Thiên đột nhiên ngừng lại, đội vàng mở miệng hỏi đến: "Cố Vô Thiên, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Sao đột nhiên đậu ở chỗ này?" Cố Vô Thiên thì tiếp tục mở miệng nói: "Các ngươi nhìn xem chính là cái này chỗ, chính là Điển Cô Nương nói phát hiện năng lượng ba động đầu nguồn khu vực. Trạng qua nơi này thì quá ma quái đi, mọi người muốn giữ cảnh giác." Mấy người nghe được lời nói của hắn cũng cau mày lên, đồng thời hướng phía phía trước nhìn sang. Chương 549, một người điên, chương 549, một người điên. Cố Vô Thiên hướng về phía trước chỉ một chút, khối kiến là một cái duy nhất không có có năng lượng ba động chỗ. Tất cả mọi người hướng phía Cố Vô Thiên vạch ra phương hướng nhìn sang, quả nhiên chỗ nào cũng bên ngoài cùng địa phương khác có chỗ không giống nhau. Huyền Văn lúc này mở miệng hỏi, "Cố Vô Thiên, chúng ta còn có nên đi vào hay không đâu? Thế nhưng nơi này nhìn có chút quỷ dị." Mà Cố Vô Thiên mười phần kiên định ngồi đáp, "Đương nhiên muốn vào xem một chút tình huống, có lẽ kiếm tông người chính là ở đây. Không qua mọi người tới gần một chút, đừng quá mức tại phân tán. Đồng thời chú ý một chút riêng phần mình trung quanh khí tức, có cái gì không đúng kình lời nói, trước tiên báo tin những người khác." Cố Vô Thiên cố ý bản giao một tiếng, bởi vì hắn có dự cảm, nơi này nhất định sẽ xảy ra cái gì, nhất định phải đề cao cảnh giác mới có thể có ứng đối thời gian. Sau đó Cố Vô Thiên không có do dự, mang theo Điển Tiểu Nga liền dẫn đầu bay vào, những người khác thì đi theo Cố Vô Thiên phía sau, thì không có chậm trễ chút nào. Mấy người cứ như vậy tiến nhập mảnh này quỷ dị khu vực, hướng phía phía trước tiếp tục phi hành, còn chưa bay mấy trăm mét lúc, chợt thấy phía trước dâng lên một đoàn quang mang. Mà đạo tia sáng này thế mà hướng phía Cố Vô Thiên cùng Điển Tiểu Nga đánh tới, khá tốt Cố Vô Thiên phản ứng nhanh, tránh tránh khỏi. Biến cố bất thình lình, nhưng tất cả mọi người ở đây biến sắc. Cố Vô Thiên lập tức lên tiếng nói, phía dưới thế nhưng kiếm tông bằng hữu, chúng ta là Cửu Huyền Thiên cũng tới, còn xin tụ hạ Lưu Tỉnh. Cố Vô Thiên sợ dĩ nói như vậy, là bởi vì vừa nãy đạo kia lực công kích ẩn chứa cường đại kiếp khí. Đồng thời đạo này lực công kích có cực lớn sát khí, Cố Vô Thiên hai ngày trước mới nghe Điển Tiểu Nga bọn hắn nói kiếm tông chỉ có không đến trăm người, chẳng qua đều là nhất đẳng cao thủ, dưới mắt tự nhiên có nhất định phán đoán. Nếu không phải Cố Vô Thiên thực lực cường hãn, chỉ sợ vừa nãy đã bị đạo này công kích đánh trúng, Cố Vô Thiên cũng không muốn cùng bọn hắn xảy ra xung đột, lúc này mới lựa chọn chủ động tự giới thiệu. Phía sau mấy người thì đuổi tới Cố Vô Thiên bên người, vội vàng lên tiếng hỏi: "Cố Vô Thiên, ngươi thế nào? Nơi này xảy ra cái gì?" Cố Vô Thiên còn chưa kịp trả lời, mấy đạo thanh quang trong nháy mắt theo mặt đất bay tới, đem mấy người bọn họ đoàn đoàn vây lại. Một thân ảnh giá hiện ở trước mặt bọn họ, ánh mắt sắc bén, không mang theo một tia tình cảm, toàn thân mang theo siêu phàm thoát tục khí chất, con ở sau lưng một thanh trường kiếm, lơ lửng giữa không trung. Người vừa tới lên tiếng nói: "Không quản các ngươi là thân phận gì, chúng ta kiếm tông hiện tại không chào đón bất luận cái gì ngoại nhân, còn xin các ngươi nhanh chóng rời đi." Nghe được đối phương trả lời, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhíu mày, mặc dù người trước mắt đã thừa nhận hắn là Kiếm Tông, không qua thái độ của hắn nhường Cố Vô Thiên có chút bất ngờ. Đối phương thái độ 10 phần không hữu hảo, địa bộ này rõ ràng là muốn đuổi bọn hắn đi, bọn hắn ngàn giảm xa xôi lại tới đây, thế mà ăn một bễ môn canh, đổi ai trong lòng cũng sẽ không vô cùng thoải mái. Huyền Văn tiến lên một bước, mở miệng tiếp tục nói: "Ta là Cựu Huyền Thiên Cung Chiến Thần Điện điện chủ, Huyền Văn." Cùng các ngươi Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão, Vũ Văn Thành Đâu Nguyên Khánh đã gặp mặt. "Còn xin vị này Kiếm Tông huynh đệ tiến về bẩm báo một tiếng." Thế nhưng cho dù Huyền Văn nói như thế, đối phương vẫn như cũ một vẻ mặt thái độ lạnh lùng. Mở miệng khinh thường nói: "Ta lặp lại lần nữa, chúng ta kiếm tông không chào đón bất luận kẻ nào. Không quản các ngươi là kiếm tông hay là đạo tông, đến tại chúng ta chấp pháp trưởng lão cũng không có thời gian thấy các ngươi. Các ngươi chạy nhanh đi, lại không tứ tở, cẩn thận ta đối với các ngươi không khách khí, không muốn lãng phí thời gian của ta." Cố Vô Thiên nghe được hắn, mười phần phẫn nộ, đối phương thái độ không chỉ vô cùng ngạo mạn, hơn nữa còn là một bộ cao cao tại thượng sát mặt. Bên cạnh điền tiểu nga lại cũng chịu không được, không đợi Cố Vô Thiên có phản ứng, lập tức mở miệng nói: "Ngươi chỉ là một người mà thôi, ta cũng muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì năng lực làm gì được chúng ta?" Cố Vô Thiên nghe được Điền Tiểu Nga lời nói, lập tức trong lòng ám đạo không tốt, vốn còn muốn đưa tay ngăn chặn miệng của nàng, không ngờ rằng hay là chậm một bước. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng nghe được lời này vừa ra, đối phương trong nháy mắt giận tím mặt, hướng nhìn mấy người bọn hắn phát khởi công kích. Kiếm Vũ, Diệt. Người kia thật đúng là một hành động phái, một lời không hợp thì muốn đại đại xuất thủ, căn bản không cho Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn giải thích thời gian. Với lại tượng vừa nãy cũng giống vậy, nếu không phải Cố Vô Thiên phản ứng nhanh, sớm đã bị đạo kia công kích đánh trúng. Chú Ý không trời còn chưa có nhìn thấy người khác lúc. Hắn thì đối với Cố Vô Thiên phát khởi tiến công, thậm chí ngay cả mặt của mình đều không có lộ. Đợi đến Cố Vô Thiên ngăn trở công kích của hắn về sau, hắn mới chọn chọn lộ diện, thật là cao ngạo không tưởng nổi. Hiện tại thì là cái dạng này, chỉ là bởi vì Điền Tiểu Nga nói móc hắn một chút, hắn liền cùng lúc hướng về bảy người ra tay. Xem ra đối với thực lực của mình cũng là vô cùng tự tin, không có chút nào do dự thì không sợ chiến đấu. Hẳn là người kiên làm một chiến đấu cùng sao? Với lại hắn thật sự có thể đại biểu kiếm tông thái độ sao? Lần này một động thủ, có thể mấy cái môn phái quan hệ trong đó muốn chuyển biến xấu. Nhìn tới kiếm này, tông người mặc dù nhân số tương đối ít, thực lực cường đại bên ngoài tính tình thì vô cùng cổ quái. Theo đối phương gầm lên giận dữ, sau lưng cóng đại kiếm thì biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh tất người trước mặt liền xuất hiện một mạng lớn kiếm vũ. Hướng phía Cố Vô Thiên mấy người hung hăng đánh tới, mấy người không có chút nào do dự thì mở ra chính mình phòng hộ hộ thuẫn. Cố Vô Thiên muốn bảo vệ bên người Điền Tiểu Nga, tự nhiên cũng không thể trước tiên lựa chọn phản kích, mà là trước chăm sóc gan nguy của nàng. Huyền Văn thị mở ra hộ thuẫn, bảo hộ mỹ nương, trong lúc nhất thời mấy người có chút bị động, không ai từng nghĩ tới người kia đột nhiên chọn công kích. Đạo tông mấy người thì không có chậm trễ chút nào, bọn hắn thì có thể cảm giác được người kia sức chiến đấu mười phần năng ngược. Lôi vàng dùng năng lượng của mình bảo hộ cháo bảo vệ được thân thể chính mình, để cho mình không tại hiệp một đọ sức bên trong thì bị thương. Theo xuất thủ của hắn, Cố Vô Thiên thì ở trong đó cảm giác được tên trước mắt này cảnh giới. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa thực lực mười phần cường đại, thế mà đã đến tiên tôn cửu trọng, cũng là lập tức có thể chạm đến tiên đạo quy tắc cao thủ. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì đang suy tư thân phận của hắn, nếu hắn chỉ là một cái đệ tử bình thường lợi nói, như vậy không dám tưởng tượng kiếm tông là mạnh đến mức nào năng lượng. Cố Vô Thiên không có tiếp tục suy nghĩ nhiều chỉ là không có nghĩ đến cái này ra hỏa không đốn tha, thế mà bắt đầu thi triển hạ một đoạn công kích. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình hình này, lo sự tình xấu thêm một bậc, vội vàng mở miệng ngắt lời nói. "Bàng Hữu, có chuyện nói rõ ràng. Chúng ta tới nơi này không phải muốn cùng các ngươi đánh nhau." Nghe nói như thế, đối phương quả nhiên ngừng động tác trong tay, chẳng qua sắc mặt vẫn như cũng là vừa nãy bộ kia cao cao tại thượng. "Đây chỉ là đối với các ngươi lần đầu tiên cảnh cáo. Nếu như các ngươi lại chấp mê bất độ lại nói, còn không rời đi nơi này lời nói, như vậy lần tiếp theo ta thì đối với các ngươi không khách khí." Nghe lời này, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhíu mày. Giáo hỏa này sao khó chơi? Các bạn không cho Cố Vô Thiên bọn hắn cơ hội giải thích, ngay cả cơ bản nhất tình huống hiện tại cũng không có làm rõ ràng, còn thế nào tiếp tục giao lưu đâu? Cố Vô Thiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới một đối sách, đối phó kiểu này chiến đấu của nhân, chỉ có đem hắn đánh phục mới được. Cố Vô Thiên lập tức nghĩ lại mở miệng nói, "Đã ngươi không để cho chúng ta vào trong, nhưng là chúng ta cần muốn nhìn thấy các ngươi cao tầng, như vậy ta hiện tại có một cái cách. Tất nhiên chúng ta nhất định phải đánh một trận, như vậy ta hiện tại thì hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, tiền đặt cược chính là ngươi cùng ta. Nếu như ta thắng lời nói" ngươi để cho chúng ta vào trong, nếu ngươi thắng lời nói, vậy chúng ta thì rời đi nơi này. Ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi có dám hay không đáp ứng? Cố Vô Thiên sớm liền thấy tính tình của đối phương là một lăng đầu thanh, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Không có nghĩ đến cái này, gia hỏa quả nhiên như Cố Vô Thiên đoán trước như thế, được nghe lại Cố Vô Thiên về sau trong nháy mắt mở to hai mắt, tiếp tục nói: "Vậy ta thì phải thử một chút ngươi có bao nhiêu căn lượng." Nhìn thấy đối phương mắt câu dáng vẻ, Cố Vô Thiên trong nháy mắt hưng phấn lên, đối với bên cạnh Điển Tiểu Nga nói: "Ngươi đi trước bên cạnh đi, cẩn thận một lúc làm bị thương ngươi." Điển Tiểu Nga thì quan tâm ở miệng nói: Cố đại ca, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a, gia hỏa này là thằng điên. Cố Vô Thiên đáp một tiếng, lập tức liền bắt đầu giọng cả trạng thái của mình, Điền Tiểu Nga thì hướng Huyền Văn bay qua xứ, hiện tại Huyền Văn đồng thời chăm sóc hai nữ nhân. Chương 550, Thục Sơn kiếm phái, chương 550, Thục Sơn kiếm phái. Chẳng qua Điền Tiểu Nga cùng mỹ nương một thẳng có xung đột, Huyền Văn có chút đau đầu, khát một lúc hai người bọn họ lại bò đi lên. Theo Điền Tiểu Nga bay tới, Huyền Văn trong lúc nhất thời cũng có chút phí sức, đồng thời chăm sóc hai cái không có linh khí người. Thế là trong nháy mắt hướng về đạo tông mấy người kia ra hiệu, mấy người liền rơi trên mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong Cố Vô Thiên cùng kia trước mắt tên điên đối lập. Trong nháy mắt không trung biến còn lại Cố Vô Thiên cùng cái người điên kia, nhìn thấy những người khác đã bình an rơi xuống đất, Cố Vô Thiên nội tâm thỉ thở phào nhẹ nhõm. Đối phương nhìn thấy loại tình huống này thì không giữ được bình tĩnh, dẫn đầu biến hướng Cố Vô Thiên phát động tiến công. Quả những người kia là người nóng tính, trước tiên thì lựa chọn ra tay, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có gấp phản kích, mà là quan sát đến công kích của đối phương. Đối phương mặc dù vừa nãy đã hướng phía Cố Vô Thiên đánh qua một đạo kiếm khí cùng một mảnh kiếm vũ, Chẳng qua Cố Vô Thiên Thể đang thử thăm dò hắn có hay không có thủ đoạn khác. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời chỉ là phòng ngự, cũng không có lựa chọn chủ động ra tay, công kích của đối phương không ngừng đánh vào Cố Vô Thiên hộ thể phòng hộ cháo bên trên. Cái người điên kia rõ ràng có chút nắm này, phát hiện thế mà mấy chiêu cũng không có đánh trúng Cố Vô Thiên, cũng không có đối với Cố Vô Thiên tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại. Cố Vô Thiên Thể không ngừng tại né tránh, thậm chí ngay cả mình đại kiếm đều không có mắc ra, trong lúc nhất thời đối phương có chút phát điên. Chẳng qua nam nhân thì không phải người ngu, thì nhìn ra Cố Vô Thiên thực lực không tầm thường, có thể liên tục tránh né chính mình tiến công thì là có chút trình độ. Trải qua một khoảng thời gian quan sát, Cố Vô Thiên nội tâm lại sinh ra một cái nghi vấn, lúc trước hắn thì nghe nói qua, Kiếm tông cùng Thục Sơn kiếm phái có quan hệ rất lớn, thậm chí cùng giệu của mình kiếm tiên truyền thừa, thì có nhất định nguồn gốc. Thế nhưng dưới mắt người kia kiếm tiêu lại cùng Thục Sơn kiếm phái không có có bất kỳ quan hệ gì, cái này khiến Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút nghi vấn, hẳn là trước đó nghe được thông tin tình huống có sai sao. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì không lại trì hoãn, tất nhiên đối phương không ngừng hướng chính mình khởi xướng tiến công, kia nếu như chính mình không hoàn thủ lời nói, sợ rằng sẽ ra vẻ mình có chút sợ sợ. Thôi, hiện tại thì giờ đến phiên ta xuất thủ. Muốn đánh thắng trận chiến đấu này, nhất định phải lựa chọn ra tay kết thúc đối phương, chỉ có chính diện đánh bại đối thủ, hắn mới hồi tâm phục khẩu phục. Cố Vô Thiên trong nháy mắt tâm niệm khế động, Trần Phong cổ kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Khởi nguyên kiếm ý, trong nháy mắt đại kiếm trong tay liền biến thành một đạo lưu quang, hướng phía đối phương bay qua, đồng thời Cố Vô Thiên lại đánh ra cái khác mấy đạo kiếm kỵ. Ngự kiếm thuật. Cố Vô Thiên đối với mình mấy cái này thường dùng kiếm kỵ đã sớm nhớ kỹ trong lòng, thi triển ra thì mười phần thuận buồn xuôi gió, trôi chảy đánh ra mấy đạo công kích. Người kia quả nhiên tại Cố Vô Thiên này mấy chiêu trông nhìn thấy mấy khỏe, ánh mắt rõ ràng dừng lại một chút. Hiển nhiên là phát hiện gì rồi. Chẳng qua đối phương ung dung thản nhiên thì cũng không nói thêm gì, mà là không ngừng sử dụng chính mình thủ đoạn để ngăn cản Cố Vô Thiên công kích. Bành! Một tiếng mảnh liệt tiếng vang, vang ở hai người ở giữa, đối phương chặn lại Cố Vô Thiên một đạo công kích. Nhìn thấy loại trạng diện này, Cố Vô Thiên thì hơi sững sờ. Người kia hình như hết sức quen thuộc dáng vẻ, có thể tùy tiện ngăn cản được công kích của ta. Theo lý mà nói chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, hắn không nên đối với kiếm khí của ta biểu hiện ra như thế cảm giác quen thuộc. Cố Vô Thiên đối với kiếm thuật của mình hết sức tự tin, quá khứ bằng vào một chiêu này, giết chết rất nhiều địch nhân. Rất ít xuất hiện tình huống hôm nay, thế mà bị đối phương tuần tục chặn, một chiêu này có thể dung hợp biến báo mấy chiêu. Nếu như đối phương chỉ là may mắn ngăn cản một chút, Cố Vô Thiên còn cảm thấy tình có thể hiểu, thế nhưng dưới mắt hắn đã mấy chiêu bị đối phương chặn. Sau đó Cố Vô Thiên đại kiếm trong tay lại hướng phương hướng khác nhau phát khởi công kích, Cố Vô Thiên cảm thấy có thể là thực lực đối phương nâng ngược, lại là đệ tử của kiếm tông, khẳng định học được không ít kiếm thuật, cho nên mới năng lực như vậy thành tạo điều luyện. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng nghĩ thăm dò một chút người kia đến cùng phải hay không còn có thủ đoạn gì nữa, trùng hợp ngăn cản được công kích của mình. Vì kiểm tra phản ứng của đối phương, Cố Vô Thiên lại lần nữa thi triển ngự kiếm thuật, chẳng qua lần này tốc độ cùng phương hướng cũng cảm biến đổi lá xáo trác. Cố Vô Thiên chăm chú nhìn chằm chằm phản ứng của đối phương, muốn từ hắn hành động trông được ra một chút sơ hở. Chẳng qua lập tức nhường Cố Vô Thiên khiếp sợ một màn thì xuất hiện, đối phương lại làm mọi phần nhẹ nhõm đem Cố Vô Thiên công kích chặn. Bất kể Cố Vô Thiên lần này để cao tốc độ của mình hay là chuyển đổi phương hướng, đối phương vẫn như cũng là không bị ảnh hưởng. Cố Vô Thiên cuối cùng kìm nén không được nội tâm nghi vấn, đuổi bật bịu mở miệng hỏi: "Hẳn là ngươi biết ngự kiếm thuật của ta?" Nếu như không phải đối với Cố Vô Thiên một chiêu này hết sức hiểu rõ cùng quen thuộc lời nói, không thể nào nhiều lần như vậy cũng may mắn ngăn cản được Cố Vô Thiên công kích. Nếu quả như thật có thể làm đến điểm này, hoặc là kiếm của đối phương thuật đã xuất thần nhập hóa, hoặc là đối với Cố Vô Thiên một chiêu này hết sức hiểu rõ. Chẳng qua Cố Vô Thiên nhìn dáng vẻ của hắn, cảm thấy cái cuối cùng khả năng tính tương đối lớn, cũng không phải loại thực lực đó ngang ngược có thể nghiền ép Cố Vô Thiên tồn tại. Nghe được Cố Vô Thiên hỏi, đối phương thì dừng tay lại đoạn, trong ánh mắt mang theo hoài nghi mở miệng hồi đáp: "Ta không biết ngươi nói ngự kiếm thuật là cái gì?" Chẳng qua kiếm pháp của ngươi sát thực cùng chúng ta cơ sở kiếm pháp không sai biệt lắm." Cố Vô Thiên nghe được câu trả lời của hắn, trong nháy mắt khiếp sợ. "Cái gì? Ngươi là nói cùng các ngươi kiếm tông cơ sở kiếm pháp tương tự sao?" Nhìn xem trước khi đến kiếm tiên nói quả nhiên không sai, hạ giới thuộc sơn kiếm phái cùng tiên giới kiếm tông hay là có nhất định nguồn gốc. Thế nhưng rốt cuộc khoảng cách cách xa xôi, cho nên tại tên thượng thì có nhất định khác biệt, điểm này Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đối phương thừa dịp Cố Vô Thiên ngây người công phù, tiếp tục hướng phía Cố Vô Thiên phát khởi tiền công, trong miệng cũng không ngừng gạt ghét. Ngươi từ nơi nào học trộm chúng ta kiếm tông cơ sở kiếm pháp? Hiện tại ta phải nghiêm túc, sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, xem kiếm. Người kia thật đúng là một chiến đấu cừ khủng, căn bản không cho Cố Vô Thiên thở thời gian, cũng không có cho mình lưu thời gian nghỉ ngơi. Cố Vô Thiên thì muốn hung hăng giáo huấn một chút người kia, chỉ có đưa hắn triệt để đánh bại về sau, hắn mới có cơ hội nhìn thấy kiếm tông tông chủ. Nếu không thể đánh thắng đối phương, chỉ sợ chính mình chuyến này muốn chạy không. Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt tăng lên khí thế của mình, hướng phía đối phương phát khởi chính mình tiến công. Trạng qua công kích của đối phương 10 phần bén nhọn, Cố Vô Thiên vẫn luôn là bị động phòng ngự trạng thái, dưới đáy quan chiến mấy người thì trong nháy mắt lâm vào lo lắng. Huyền Văn tại dưới đáy lo lắng mở miệng nói: "Cố Vô Thiên đây là thế nào? Vì sao vẫn luôn là phòng ngự trạng thái? Nếu giữ vào kiểu này vì thủ làm công phu thức, làm sao có khả năng đánh bại đối phương đâu? Thực lực của đối phương thì rất mạnh." Mỹ Nương nhìn xem nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên mở miệng nói với Huyền Văn: "Huyền Văn tỷ, ta có cái biện pháp. Chúng ta lén lén sông đi lên, một khối đánh lén ra hoạt kia." Nghe được mị lời của mẹ, Huyền Văn lập tức có chút im lặng. Ngìn vạn lần không thể bộ dạng này. Cho dù là chúng ta đánh lén thành công, cũng không được. Nếu như vậy làm, sẽ ảnh hưởng đến cô Vô Thiên phía thế, thì sẽ ảnh hưởng đến tông môn quan hệ trong đó. Người có thể ngàn vạn lần không nên suy nghĩ bậy bạ ra kiểu này chủ ý ngu ngốc. Ta tin tưởng Cố Vô Thiên bằng vào thực lực của mình có thể chiến thắng hắn, chúng ta ngay tại dưới đấy nhìn thật kỹ là được rồi. Mị Nương ý nghĩ hết sức đơn giản, đó chính là dựa vào nhiều người, mọi người cùng nhau xông lên, mau đem cái này ghét gia hỏa đánh bại là được. Chẳng qua làm như vậy còn có một cái khác mạo hiểm, đó chính là hội hấp dẫn gia kiếm tông càng hơn cao thủ đến vây công bọn hắn. Nơi này dù sao cũng là địa phận của người ta, nếu Kiếm Tông bên trong cái khác cao thủ ra tới lời nói, chỉ sợ bọn họ hôm nay liền bị đánh thảm rồi. Huyền Văn không còn nghi ngờ gì nữa, suy tính càng chu toàn một ít, làm việc cũng càng thêm thành thục, tự nhiên không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra. Dưới mắt chính là Cửu Huyền Thiên Cung cùng Tiên Ma môn đối kháng quan trọng thời gian điểm, nếu ở thời điểm này Thành Kiếm Tông cũng đắc tội lời nói, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hiện tại Kiếm Tông thái độ đã có chút ít không tình nguyện, cùng Kiếm Tông hợp tác kết quả còn chưa biết đấy. Mộ sáng triệt để Thanh Kiếm Tông làm mất lòng, Kiếm Tông từ chối ra mặt liên hợp lời nói, như vậy dựa vào Cựu Huyền Thiên cùng cùng đạo tông là ngăn cản không nổi Thiên Ma môn và ba môn phái cộng đồng công kích. Đến lúc đó Cửu Gầm cốc cùng hết tinh tộc cũng sẽ gia nhập chiến đấu, Cựu Huyền Thiên cùng cùng đạo tông hai nhà đồng dạng có bị diệt vong mà hiểm. Điên tiểu Nga thì ở thời điểm này đột nhiên mở miệng. Ta thị tin tưởng Cố đại ca nhất định năng lực lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hai vị tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Chương 551, ngươi cho ta cơ hội nói không, chương 551, ngươi cho ta cơ hội nói không. Mỹ nương nghe được nàng nói như vậy, lần này lạ thường không có cùng nàng phản bác cũng không có cùng nàng tiếp tục so đo. Huyền Văn thì ở một bên tiếp tục mở miệng nói, "Đúng vậy a, mọi người vẫn là phải tin tưởng Cố Vô Thiên. Rốt cuộc hắn ở đây cửu huyền thiên cung cung chủ trong tay đều có thể chạy trốn. Cửu huyền thiên cung cung chủ kiệu bích la thế, nhưng đến gần vô hạn thiên đạo quy tắc cao thủ cấp, Cố Vô Thiên đều có thể theo trong tay nàng đạo thoát. Nếu Cố Vô Thiên phát huy ra toàn bộ thực lực của mình lời nói, chỉ sợ trước mắt cái tên điên này thì đánh không lại Cố Vô Thiên." Phía trên chiến trường vẫn còn tiếp tục nhìn Cố Vô Thiên cùng cái người điên kia đánh tới đánh lui, khó bỏ khó phân. Kiếm tông người đối với Cố Vô Thiên chiêu thức biểu hiện hết sức quen thuộc, nhìn tới Cố Vô Thiên trước đó suy đoán cũng không có sai. Tiểu kiếm tiên cho hắn cung cấp tình báo, cũng là chính xác, Cố Vô Thiên lúc này nội tâm đã được đến mình muốn đoán án, đã có phán đoán, Cố Vô Thiên còn muốn tiếp tục thăm dò một chút đối phương cái khác thủ đoạn công kích. Nếu Cố Vô Thiên muốn thủ thắng lời nói, căn bản sẽ không tốn hao thời gian lâu như vậy, Cố Vô Thiên chỉ là muốn hiểu rõ đối thủ càng nhiều tin tức hơn, cho nên mới như vậy không ngừng thăm dò hắn. Không trung không khí không ngừng phát ra âm thanh bạo, cảnh tượng mười phần kịch liệt, phát ra từng đợt năng lượng va động. Hai người trong chiến đấu cũng ngày càng kinh ngạc. Phát hiện tia đòn công kích này quen thuộc ánh tử, Cố Vô Thiên hiện tại đã có thể xác nhận, Kiếm tông cùng thuộc sơn kiếm phái nhất định có liên hệ, chỉ là nội tình chính mình không biết thôi. Tất nhiên đã xác định điểm này, Cố Vô Thiên thì không muốn tiếp tục lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị ra tay đánh bại đối phương. Mà đối phương lúc này lại có chút rối tung lên, có chút nóng nảy mở miệng dò hỏi, "Lớn vật, ngươi rốt cuộc là ai? Sao học trộm đến chúng ta kiếm tông nhiều như vậy kiếm thuật?" Sau đó đối phương bắt đầu phát cuồng lên, hướng phía Cố Vô Thiên đánh ra càng mạnh mẽ hơn công kích, lực lượng thì ra tăng mấy phần. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Cố Vô Thiên trong nháy mắt cũng có chút ngây người. Ngươi nói lời này là có ý gì? Cái gì gọi là học trộn các ngươi kiếm tông tiệm thuật? Ta đây đều là học hạ giới thuộc sơn kiếm phái. Huynh đệ, ngươi có phải hay không tại cùng ta nói đùa? Ta bao lâu học trộn các ngươi? Ngươi cần phải đem lời nói rõ ràng ra. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền đem Thu Sơn kiếm phái rời ra đây, đối phương sau khi nghe được những mảy, vì vậy tiếp tục mở miệng nói: "Cái gì Thu Sơn kiếm phái? Từ trước đến giờ chưa nghe nói qua. Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi bắt về, cha rõ ràng ngươi từ nơi nào học trộn những thứ này kiếm thuật?" Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương đã không còn là cùng cố vô thiên đơn thuần tỉ thí, mà là chuẩn bị bắt lấy cố vô thiên, đem hắn mang về thẩm vấn. Thế nhưng hắn cũng không thể thời gian ngắn đánh bại cố vô thiên, càng đừng đề cập bắt hắn lại, lúc này nhường hắn có chút cảm giác bất lực. Bất luận là hắn tăng lớn công kích, vẫn là đem kiếm thuật của mình phát huy đến cực hạn, cũng không thể đem cố vô thiên chế phục. Tương phản cố vô thiên còn đang ở thành thạo điêu luyện ngăn cản được hắn mỗi đạo công kích, căn bản không có cho hắn nhiều hơn nữa cơ hội. Nhìn thấy đối phương thế mà cùng mình liều mạng đến, cố vô thiên cũng biết, tiếp tục như vậy không phải một cái biện pháp, nhất định phải mau chóng đem người kia đánh bại. Cố vô thiên cũng biết chỉ có đem người kia lãnh bại, hắn có thể nhìn thấy kiếm tông tông chủ và cái khác cao tầng. Cố Vô Thiên không có tiếp tục lãng phí thời gian, nơi này dù sao cũng là kiếm tông địa bàn, bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, ở chỗ này chiến đấu khẳng định hội thu hút đến kiếm tông những người khác chú ý. Nếu kiếm tông người vây công Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên tự nhận là thì ngăn cản không nổi, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu mới có thể để cho đối phương không có thở cơ hội. Khởi nguyên kiếm ý. Sau đó Cố Vô Thiên kiếm trong tay tạo thành một thanh kiếm khí khổng lồ, hướng phía đối phương hùng hăng vọt tới. Tiệp Thiên Điên nhìn thấy Cố Vô Thiên lại sử xuất đồng dạng một chiêu, căn bản không có quá mức để ý. Rốt cuộc trước đó Cố Vô Thiên tiến công đều bị hắn chặn lại. Hắn nhìn Cố Vô Thiên đánh tới một chiêu này, đã trong đầu náo bộ ra một chiêu này bị hắn phá giải trở diện. Thật không nghĩ đến chính là hắn hướng lần trước ngăn cản Cố Vô Thiên một chiêu này, thế mà phát hiện phía trên truyền đến bài sơn đạo hải lực lượng. Trong nháy mắt liền cảm giác được áp lực, với lại có chút ngăn cản không nổi cảm giác, như vậy người kia lập tức thì khẩn trương lên. Mau đem chính mình hộ thể chân nguyên thì mở ra, từng đạo màu xanh dẫn tới, vây quanh thân thể hắn lưu chuyển lên. Cố Vô Thiên đạo này công kích hung hăng đánh vào người kia bảo hộ tráo bên trên, chẳng qua Cố Vô Thiên thì nhanh chóng phát hiện trong đó chuyện ân dỗ. Người kia thi triển chân nguyên hộ thể, cùng chính Cố Vô Thiên giống nhau như lúc, Cố Vô Thiên cũng càng thêm tin tưởng giữa hai người một gốc. Huỷ diệt nhất chỉ. Cố Vô Thiên thì muốn mau sớm đánh bại đối phương, như vậy cũng có thể làm rõ ràng chính mình nội tâm nghi vấn, từ đó giọng tra rõ ràng hai cái tiến bại trong lúc đó có quan hệ ra sao, cũng có thể nhìn thấy kiếm tông tông chủ, dạng thuật hiện tại thiên ma môn cái bề thế. Chỉ có biết rõ ràng những nghi vấn này, Cố Vô Thiên mới có thể tìm thấy tăng lên thực lực mình đường tắt. Cố Vô Thiên hiện tại đã lâm vào bình cảnh, lại nghĩ tới trước đó tiểu kiếm tiên nhường hắn tìm kiếm tiên giới kiếm tông sự việc. Chỉ có làm rõ ràng những nghi vấn này, Cố Vô Thiên mới có thể thuận lợi tăng lên tới kiếm tôn cấp bậc. Cố Vô Thiên gia tăng lực công kích của chính mình độ, đối diện trong nháy mắt cảm giác phí sức lên, lúc này mới phản ứng được, nguyên lai Cố Vô Thiên ban đầu thì ẩn giấu đi thực lực của mình. Vừa nãy kia một đạo công kích đã để người kia mười phần chững kinh rồi, hiện tại lại có mới chiêu thức đánh tới, nhưng người kia có chút cố hết sức. Cố Vô Thiên nhìn thấy người kia dáng vẻ, trong nháy mắt khẽ môi về lên, nhớ ra đối phương kia cao cao tại thượng dáng vẻ cùng hiện tại dáng vẻ chật vật. Hắn thì hả giận. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Mã Rui Phương cũng là một đối phương cứng, cũng không có mở miệng hướng Cố Vô Thiên cầu xin tha thứ, mà là đồng dạng đánh ra một đạo kiếm khí, chuẩn bị cùng Cố Vô Thiên tới một cái cứng đối cứng. Chỉ là một giây sau đối phương biến sắc mặt đại biến, Cố Vô Thiên thi triển ra kiếm khí thế mà hạn chế hành động của đối phương. Hủy diệt nhất chỉ thì nhanh chóng hướng phía bên này đánh tới, Phản Phất muốn đem người kia đánh chết ở chỗ này. Nhìn trước mắt đạo này công kích mãnh liệt, Kiều Tông người kia đột nhiên trong lúc đó mất đi phản kháng ý nghĩa. Trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, không biết tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì, trở nên có chút thất thần lên. Ngay lúc này đột nhiên dị biến xảy ra, một đạo kim sắt chỉ riêng mang nhanh chóng từ đằng xa lao đến, mang theo thế không thể đỡ khí tức. Ngay tại Cố Vô Thiên công kích lập tức đánh tới đối phương lúc, đột nhiên từ mình đạo này công kích bị người phá. Cố Vô Thiên vội vàng thu hồi chính mình một chiêu này, phong ngựa linh khí kéo dài tiếp ra ngoài, đồng thời đem chú ý nhìn về phía đạo kia xa xa bay tới kim mang. Ngay lúc này, phương xa truyền đến một chỗ thở dài, mang theo trang nghiêm âm thanh nói: "Ta đã không biết bao lâu, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hạ giới cuối cùng lần nữa ra đời một vị người thừa kế. Đệ tử của Kiếm Tông, ngươi lui ra đi." Ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Còn xin cái này tiểu hữu mang theo đồng bạn của ngươi, theo dưới đây ám đạo vào đi. Ven đường sẽ không có người ngăn cản ngươi, các ngươi cứ yên tâm đến đây đi. Nghe được thanh âm này, Cố Vô Thiên mặc dù có chút hoài nghi, chẳng qua trong lòng tảng đá thì mới hạ xuống. Thanh âm này nhất định là kiếm tông cao tầng truyền tới, cũng liền chứng minh bản thân cuối cùng có thể nhìn thấy kiếm tông cao tầng. Lúc này Cố Vô Thiên nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành hơn phân nữa, lập tức thì thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra thật nhiều, bây giờ cuối cùng có thể nghỉ ngơi, những người khác thì vô cùng hưng phấn. Mà nghe được cái đó cao tầng nói chuyện, Kiếm Tông Gia Hỏa kia sắc mặt đỏ bừng, không còn nghi ngờ gì nữa bị Cố Vô Thiên đánh bại kết cục nhường hắn khó mà tiếp nhận. Mà Cố Vô Thiên nhìn hắn dáng vẻ, lên tiếng tiếp tục tán ủi: "Vị huynh đệ kia, ngươi sẽ không cần quá mức để ở trong lòng. Ta trước đó cùng Cựu Huyền Thiên cung cung chủ thì giao thủ qua, ta đánh không lại nàng, chỉ có thể theo trong tay của nàng đạo thoát, chẳng qua nàng là tiếp cận tiên đạo quy tắc cường giả." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, cái đó nhà của Kiếm Tông băng trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm lên, sau đó không còn lưu lại, quay người hướng phía Tùng Lâm chỗ sâu bay ra ngoài. Chẳng qua một thanh âm hay là theo Tùng Lâm chỗ sâu truyền ra. Ngươi cái này không có ý nghĩa. Sớm biết ngươi mạnh như vậy lời nói, ta thì không lại ở chỗ này xấu mặt. Ngươi vì sao không nói sớm nha? Nghe được người kia chấm biếm âm thanh, Cố Vô Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một cái. Cũng không phải Cố Vô Thiên không muốn nói, mà là người kia căn bản không có cho hắn cơ hội mở miệng, bây giờ sự việc mới phát triển cho tới bây giờ một bước này. Chẳng qua đối với người kia thì thêm chút giáo huấn, rõ phía sau hay là cao cao tại thượng dáng vẻ, thì áp chế áp chế hắn huyết khí. Chương 552, cùng Tiên Ma môn có quan hệ, chương 552, cùng Tiên Ma môn có quan hệ. Thế là Cố Vô Thiên cơ thể lập tức rơi trên mặt đất, nhìn về phía mọi người vây xem, Huyền Văn thì ở thời điểm này lao đến. "Cố Vô Thiên, nhìn tới thực lực của ngươi đã bị Kiếm Tông cao tầng công nhận, lần này chúng ta muốn gặp được Kiếm Tông cao tầng lời nói, rồi sẽ thuận lợi rất nhiều, thật sự là quá tốt." Điên Tiểu Nga thì ở thời điểm này đi tới, hưng phấn mở miệng nói: "Cố đại ca, ngươi thật lợi hại a, ngươi có bị thương hay không?" Cố Vô Thiên gật đầu một cái coi như là đáp lại, sau đó mở miệng nói: "Ngươi nhìn xem bộ dáng của ta như là có thụ thương sao? Yên tâm đi, người kia thực lực còn uy hiếp không được ta." Tất nhiên hiện tại Kiếm tông cao tầng đã truyền âm để cho chúng ta tiến vào, vậy chúng ta thì vội vàng lên đường đi." Mị Nương thì ở một bên nhắc nhở, "Mọi người hay là cẩn thận một chút đi, rốt cuộc đây là địa bàn của bọn hắn. Tình huống bây giờ không rõ, vẫn là phải thời khắp giữ cảnh giác. Kiếm tông rốt cuộc đã phong bế nhiều năm, ai cũng không biết chuyện gì sẽ ra, lại có thể nào sửa đổi. Tại tình huống không rõ tình hình dưới, mấy người tự nhiên là giữ vững cảnh giác, như vậy mới có thể ứng đối tiếp xuống phát sinh bất luận cái gì đột phát tình huống. Vì bảo đảm tiếp xuống an toàn, Cố Vô Thiên thì gia nhập đối với Mị Nương cùng Điển Tiểu Nga bảo hộ, như vậy mới có thể triệt để ngăn chặn biến cố xảy ra." Mà Điên Tiểu Nga mấy cái sư huynh thì ở phía sau đoàn hộ, mặc kệ tại bất luận cái gì phương hướng xảy ra tình hình cũng có thể trước tiên ứng đối. Mấy người căn cứ nhắc nhở, hướng phía phía trước tiếp tục đi lại, cũng không lâu lắm liền tìm được rồi kiếm tông cao tầng trong miệng thần nghĩ. Nơi này mười phần ẩn nấp, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, nếu như không có nhắc nhở lời nói, chỉ sợ căn bản liền không tìm được. Mấy người cẩn thận đi trên đường, thời khắc quan sát đến tình huống xung quanh, rốt cuộc kiếm tông vừa nãy hướng bọn họ xuất thủ, bọn hắn không dám hứa chắc không lại ở chỗ này tiếp tục mai phục. Đối với Kiếm Tông thái độ, mấy người cũng hết sức tức giận, cho dù là Cố Vô Thiên đã đánh bại gia hỏa kia, những người này còn không có chủ động nh nhân, mà lại yêu cầu bọn hắn đi tìm. Tốt ở chỗ này cũng không phải rất xa, đi không bao lâu, bọn hắn thì dần dần tiếp cận Kiếm Tông nội bộ. Điền Tiểu Nga lúc này đột nhiên mở miệng nói: "Cố đại ca, dẫn phát động đất năng lượng đầu nguồn ngay ở phía trước. Mọi người cẩn thận một chút đi, lúc nào cũng có thể xảy ra tình hình." Điền Tiểu Nga cảm giác mười phần nhạy bén, trên đường đi cũng đang tìm năng lượng đầu nguồn, bây giờ cuối cùng có phát hiện, liền tại bọn hắn phía trước mấy chục mét cho Mọi người lập tức hướng phía cái hướng kia nhìn sang, chẳng qua bởi vì nơi này hoa cỏ cây cối mười phần tươi tốt, căn bản nhìn không ra có cái gì không giống đại chúng. Chẳng qua chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên hoa cỏ cây cối phía sau xuất hiện bốn người. Mấy người đồng thời sửng sốt, Huyền Văn mở miệng nói: "Mấy tên này, chúng ta vừa nãy thế mà không có phát hiện bọn hắn." Nhìn tới bốn người bọn họ thực lực cũng không yếu. Cố Vô Thiên nhìn thấy bốn người này về sau, cũng không có quá lớn tâm tình chập trở, mà là hướng lấy bọn hắn đi tới. Trú Ý Không Thiên còn chưa mở lời lúc, bốn người kia bên trong một dẫn đầu hướng Cố Vô Thiên thi cái lễ. Sau đó mở miệng nói: "Vài vị Chúng ta kiếm tông trưởng lão ở bên trong xin đợi. Còn xin vài vị theo chúng ta đến đây đi. Chẳng qua vài vị cần thiết phải chú ý một điểm là, bước vào cái phạm vi này về sau, nhớ lấy không muốn tùy ý đi lại. Nếu không sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng. Cố Vô Thiên Tích nghe được lời nói của hắn về sau, cũng liếc nhau một cái, không biết đối phương nói chuyện lạ có ý gì. Chẳng qua mặc kệ phía trước có thế nào nguy hiểm, dưới mắt mấy người chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục hướng phía trước đi nha. Khi bọn hắn hướng phía phía trước tiếp tục đi tới lúc, lập tức thì đã nhận ra nơi này dị thường. Nơi này năng lượng ba động dị thường hung mãnh, phản phất có vật thật giống nhau tại ngăn trở bọn hắn đi tới. Sư huynh của Điền Tiểu Nga mở miệng nói, "Mạnh mẽ như vậy, khí tức kiếm tông những người này thế mà không bị ảnh hưởng." Nhìn tới kiếm tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long chỗ, kiếm tông những người này lại có thể ở bên trong trông coi, không hổ là đông vực nơi này môn phái mạnh nhất. Cố Vô Thiên lúc này lại nghi ngờ nói, "Những khí tức này rất mạnh sao? Vì sao ta không có cảm giác đến?" Huyền Văn Khanh đáo Cố Vô Thiên bộ dáng này, vội vàng mở miệng hỏi, "Cố Vô Thiên, ngươi lẽ nào không có cảm giác được trong này có rất mạnh lực cả sao? Càng đi về phía trước, chúng ta càng thấy việc phi sức." Tiểu tử tiếp tục hồi đáp, không có cảm giác được, lực cản mặc dù lớn hơn một chút, nhưng mà cũng tại của ta trong phạm vi chịu đựng. Những người khác cảm giác được hết sức kinh ngạc, giật mình nhìn Cố Vô Thiên, cũng không biết nên nói cái gì. Không phải là vì Cố Vô Thiên thực lực mạnh nhất nguyên nhân sao? Mấy trong lòng người chỉ có thể giải thích như vậy. Mà Điên Tiểu Nga thông qua chính mình cảm giác bén nhạy mở miệng nói, các ngươi lẽ nào đều không có phát hiện sao? Cố đại ca khí tức trên thân cùng hoàn cảnh nơi này mười phần phù hợp, cho nên đây mới là hắn không cảm giác được trở lực nguyên nhân đi. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì hết sức kinh ngạc. Làm sao lại như vậy xuất hiện loại tình huống này? Ta thị xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, huống hồ ta đại đa số thời gian đều là từ hạ giới tu luyện. Như thế để cho ta phải hảo hảo tự hỏi một chút. Điên tiểu Nga mở miệng ở một bên tiếp tục nói: "Cố đại ca, ngươi tin tưởng ta. Cảm giác của ta thật là bén nhạy, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta có thể cảm giác tới đây khí tức trạng thái, khí tức của ngươi cùng nơi này mười phần nâng cấp." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Cố đại ca, ngươi có thể thử một chút ở chỗ này tu luyện, nhất định sẽ xuất hiện làm ít công to hiệu quả." Nghe được Điền Tiểu Nga lời nói, Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền dừng bước, bắt đầu nếm thử ở chỗ này tu luyện. Không ngờ rằng vận chuyển mấy lần linh khí về sau, trong nháy mắt sắc mặt có một tia biến hóa, Cố Vô Thiên phát hiện nơi này khí tức chính mình lại có thể hấp thụ. Sau đó Cố Vô Thiên bắt đầu nhắm mắt lại, cảm thụ lấy những khí tức này biến hóa, nhìn thấy bộ dáng của hắn, Huyền Văn có chút bận tâm, vội vàng mở miệng nói: "Cố Vô Thiên, ngươi không nên nóng lòng, hảo hảo cảm thụ một chút nơi này khí tức. Nói một chút ngươi rốt cục là như thế nào cảm giác? Như vậy chúng ta cũng tốt giúp ngươi phân tích một chút nguyên nhân." Nghe được Huyền Văn lời nói, Cố Vô Thiên thì bất đắc dĩ mở miệng nói: Viên Văn, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, ta nói không ra. Không phải ta không muốn cùng các ngươi chia sẻ, mà là rất khó nói rõ ràng. Chẳng qua có một chút có thể khẳng định là, những năng lượng này khí tức mười phần khủng lồ, thì có thể giúp chúng ta tu luyện. Ta nghĩ kiếm tông người sở dĩ thực lực cường hành như vậy, nhất định cùng những năng lượng này khí tức có quan hệ. Nghe được Cố Vô Thiên như vậy phân tích, mấy người cũng giật mình hết sức, vì từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua loại tình huống này. Với lại trước đó thì có rất nhiều người đến qua kiếm tông, trở về thì chưa từng có đề cập qua nơi này tình hình, không phải là bọn hắn không cảm giác được sao? Điện Tiểu Nga lúc này thì hơi nghi hoặc một chút, nơi này năng lượng khí tức mười phần mạnh dày, không thể nào một thẳng bị lén đạt đi. Suốt hồ mấy ngày nay mấy người bọn hắn cũng đã trải qua năng lượng triều tịch, thì chứng kiến nó uy lực cực lớn, đem rất nhiều yếu tố trong nháy mắt rất chết. Thông qua loại tình huống này có thể phán đoán là, chỉ cần tới qua Kiếm Lâm sơn mạch, nhất định sẽ đối với loại tình huống này có phát giác. Mị nương lúc này cau mày, ở một bên mở miệng nói: "Các ngươi nói có hay không có loại khả năng này? Ký ức những năng lượng này đều là bị kiếm tông người khống chế được. Nếu không bọn hắn vì sao cũng thủ tại chỗ này đâu?" Mà nghe được mị nương phân tích, Huyền Văn thì mở miệng ngắt lời nàng. Sẽ không, nơi này lực lượng đều là tự nhiên hình thành, mà năng lượng triều tích là giữa trời đất năng lượng bị thả ra ngoài hình thành. Cho dù là tu vi đạt tới Thiên đạo quy tắc cường giả, thì không có năng lực đi khống chế kiểu này năng lượng. Cố Vô Tiên thì ở thời điểm này tiếp tục bổ sung. Các ngươi đừng quên, loại lực lượng này bên trong là tồn tại ma khí. Bây giờ không phải là thảo luận những năng lượng này, vì sao không có tiết lộ nguyên nhân? Chúng ta phải thật tốt tìm tìm một cái nguyên nhân. Cố Vô Tiên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng trợn tròn mắt, ma khí đại biểu cho cái gì, bọn hắn cũng trong lòng hiểu rõ. Hẳn là nơi này cùng tiên ma môn còn có cái gì nguồn gốc. Rốt cuộc ma khí chỉ có Tiên Ma Môn mới có. Như vậy có hay không có thể làm một loại giả thiết, Kiếm Tông cùng Tiên Ma Môn trong lúc đó thì có nhất định quan hệ. Nếu quả như thật là nói như vậy, sợ lo sự tình thì trở nên có chút phức tạp, không đều không cho nhiều người nghĩ. Chương 553, truyền thừa sao lạ, chương 553, truyền thừa sao lạ. Điên Tiểu Nga thì mở miệng tiếp tục nói, "Để cho ta nhìn, có thể là tên Tiên Ma này môn tại đây Kiếm Lâm Sơn mạch bên trong có âm lưu gì? Chẳng qua khẳng định không phải cùng Kiếm Tông là cùng một bọn." Tiểu Cẩu vội vàng mở miệng giải thích, "Nếu không đám người này phân tích ngày càng thái quá." Không thể để cho bọn hắn tiếp tục náo bộ đi xuống. Ta thì cho rằng Tiếm Tông cùng Tiên Ma môn không có có quan hệ gì. Các ngươi không muốn tại đây nói bậy bạ, có nghi vấn gì lời nói, chúng ta vào trong liền biết. Hiện tại tất nhiên đã tới đây, xem trước một chút bên trong tình huống rồi nói sau. Tất nhiên đã tìm được rồi năng lượng đầu nguồn, như vậy sẽ không cần lại quan tâm cái khác sự tình gì. Huống hồ kiếm Tông người thì mời mời bọn họ đi bên trong, như vậy có nghi vấn gì? Tiểu cậu tin tưởng có thể ở bên trong đạt được câu trả lời. Cũng không cần tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, rốt cuộc bọn hắn đối với nơi này tất cả, khẳng định không có kiếm Tông người mờ. Chẳng bằng đến đâu thì hay đến đó. Đi bên trong xem xét tình huống đi, nghe được tiểu cậu nói như vậy, mấy người thì không tại lãng phí thời gian tiếp tục thảo luận, mà là tăng nhanh riêng phần mình bước chân, hướng phía bên trong đi vào, chuẩn bị công bố nơi này đã án. Mấy người đi không bao xa, liền nhìn thấy mấy người, nguyên lai là kiếm tông người, sớm liền chờ tại nơi này. Nhìn thấy tiểu cậu đám người bọn họ đến rồi về sau, mấy cái này kiếm tông người lại cho bọn hắn chỉ một con đường, có thể để cho tiểu cậu mấy người bước vào kiếm tông nội bộ. Tiểu cậu nhìn thấy loại tình huống này cũng không có giả mọm, mà là mang theo một đoàn người theo mấy cái này kiếm tông bên người thân vào qua. Tiếp tục hướng phía bên trong đi rồi về sau, Tiểu Cẩu lập tức nhìn thấy phía trước có một khối đất trống, xung quanh có một mấy trăm mét, mà chính giữa còn có một cái lỗ lớn, nơi này lại không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối, có vẻ mười phần buồn bột. Tại cái hang lớn này trung quanh, có lớn khái tám người chính tí pháp, phản phất là tại duy trì nạo đó trận pháp đặc biệt. Mà cái hang lớn này, giống như là nơi này trận pháp trận nhãn mở rộng, từng tầng từng tầng năng lượng ba động, từ nơi này phát ra, phản phất muốn đem nơi này làm đến sắp đổ sụp đùng đãng. Tiểu Cẩu nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, lập tức trong lòng liền có phán đoán, không chờ hắn tiếp tục mở khẩu lúc, kiếm tông một vị lão giả trước tiên mở miệng. Lão giả này tóc bạc trắng, lên tiếng dò hỏi tiểu cậu, vài vị năng lực đến nơi này, chắc hẳn bên ngoài là có một chút phiền toái. Hẳn là kiếm lâm sơn mạch tình huống bên ngoài đã mười phần tiêu rồi. Nghe đến lão giả hỏi, mấy người cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại là Huyền Văn dẫn đầu tiến lên một bước, hướng phía lão giả thi lễ một cái. Tiểu nữ là Cửu Huyền Thiên Cung kiếm thần điện điện chủ Huyền Văn. Trước tới nơi này thăm hỏi, đề xuất kiếm tông rời núi cộng đồng chống cự thiên ma môn xâm lược, hy vọng kiếm tông có thể ra tay ngăn lại thiên ma môn âm lưu. Ma đạo tông những người kia ở bên cạnh cũng không có mở miệng, rốt cuộc bọn hắn cùng Cửu Huyền Thiên Cung mục đích là giống nhau. Tất nhiên dưới mắt Huyền Văn đã nói ra bọn hắn tới nơi này lý do, đạo tông người cũng đúng lúc có thể không cần tái diễn lặp lại lần nữa. Nghe được Huyền Văn nói như vậy, cái kia kiếm tông lão giả lại thở dài một hơi, theo sau tiếp tục mở miệng nói: "Nguyên lai ngươi chính là Huyền Văn, quá khứ ta nghe nói qua tên của ngươi. Đáng tiếc hiện tại tình huống của chúng ta, ngươi cũng thấy đấy, kiếm tông chỉ sợ là không người năng lực xuất thủ." Điên tiểu Nga thấy lão giả nói như vậy, nhịn không được lên tiếng dò hỏi: "Xin hỏi tiền bối, hiện tại kiếm tông đến cùng là cái gì tình huống? Ta nhìn xem nơi này chẳng qua là có năng lượng ba động sao? Là bởi vì nó đã dẫn phát năng lượng chiều tích sao?" Lão giả tiếp tục mở miệng nói: "Tiểu nữ hoa, ngươi căn bản không hiểu thế cuộc trước mắt. Các ngươi nhìn thấy những năng lượng này bạo động, là nhận sau khi áp chế phản hồi. Hiện tại những năng lượng này là cuối cùng tha ra." Lão giả lập tức nở nụ cười khổ, sau đó tiếp lời nói thêm: Thanh "Kiếm Tông vì sao ẩn thế nguyên nhân thì nói ra. Nguyên lai quả nhiên như là tiểu cậu đoán như thế, Kiếm Tông cường đại chính là bởi vì những thứ này song chấn động năng lượng kỳ dị, cho nên mỗi người mới mạnh mẽ như vậy, nếu những lực lượng này một thẳng có thể bị bọn hắn khống chế lời nói, cũng đúng một kết quả rất tốt." cũng không cần kiếm tông người một thẳng ra tay áp chế bọn hắn, thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ rằng là, tình huống nơi này thế mà bị Thiên Ma môn gian tế phát hiện, thế là phái ra gián điệp ở chỗ này bắt đầu ẩn nấp. Cũng không lâu lắm, gián điệp liền tìm được rồi cơ hội, đối với những năng lượng này ba động hạ thủ, đem năng lượng bản nguyên nơi này nổ nát. Điều này sẽ đưa đến nơi này năng lượng không hề bị kiếm tông khống chế, cảnh tượng một lần trở nên hung hiểm lên. Những năng lượng này chiều tích khí lực, tiểu cẩu bọn hắn thế nhưng lén giáo qua, có thể trong nháy mắt liền đem kiếm lâm sơn mạch bên trong yêu thú toàn bộ giết chết. Mà Kiếm Tông vì ngăn cản tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, nên toàn Tông lực lượng bắt đầu áp chế những thứ này không hề bị khống chế năng lượng. Một sáng nơi này năng lượng sông phá Kiếm Tông áp chế chất pháp, như vậy Kiếm Tông liền bị hủy diệt. Không chỉ có là Kiếm Tông hủy diệt đơn giản như vậy, chỉ sợ xung quanh mấy vạn dặm đều muốn bị những năng lượng này hủy đi. Cho nên Kiếm Tông người mới không có cách nào thời gian dài rời đi nơi này, nhất định phải phái người áp chế nơi này năng lượng. Mà bởi vì là thiên người của Ma môn ra tay, cho nên hiện tại những này không bị khống chế năng lượng bên trong có ma khí, mọi thứ đều có thể giải thích thông. Đến lúc đó dẫn đầu bị ảnh hưởng chính là Kiếm Lâm Sơn mạch, tiếp theo liền có thể hướng bên ngoài tiếp tục tác động đến, mãi đến khi cuối cùng năng lượng tiêu hao hầu như không còn, chẳng qua chung quanh cũng có thể toàn bộ bị hủy. Tiểu Cẩu nhìn xem nhìn thế cuộc trước mắt, xác thực đây chính mình tưởng tượng còn muốn hung hiểm, thế là mở miệng tiếp tục nói: "Lẽ nào kiếm tông người không thể rút lui cách nơi này sao? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Dưới mắt nơi này đã không bị khống chế, liền để năng lượng tự sinh tự diệt đi. Rốt cuộc người là sống, vì sao không chọn rời đi nơi này? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt." Dưới mắt kiếm tông người thực lực đã rất cường đại, căn bản không thể so với thiên người của Ma môn kém, rời đi nơi này thì có thể bảo hộ thực lực. Chuyển sang nơi khác bắt đầu từ số 0, lấy kiếm tông thực lực cũng là có thể làm được, tiểu cậu không nghĩ ra bọn hắn vì sao hao tổn ở chỗ này. Huống hồ giữ gìn nơi này áp chế trận pháp, những người này thì không có cách nào tu luyện, là một suất lực không có kết quả tốt sự việc. Nghe được tiểu cậu hỏi, kiếm tông lão giả cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Nếu như chúng ta có thể từ nơi này rút lui lời nói, như vậy phụ cận sinh linh đều muốn bị những năng lượng này hủy diệt. Những năng lượng này uy lực các ngươi thì là gặp qua, chúng ta làm sao có khả năng thì đi thẳng một mạch như vậy đâu. Huấn hô chúng ta trận pháp, đối với những năng lượng này áp chế thì không đến một phần vạn. Nếu như chúng ta không lại tiếp tục dùng trận pháp áp chế năng lượng, chỉ sợ nó lực sát thương sẽ còn lớn hơn nữa. Nghe đến lão giả nói như vậy, tiểu cẩu trong nháy mắt ý thức được chính mình tưởng tượng hay là đơn giản đánh giá thấp nơi này tính chất phức tạp. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói, lẽ nào liền không có biện pháp giải quyết tốt hơn sao? Tiếp tục ở chỗ này hao tổn cũng không phải một kế lâu dài, nhất định phải tìm thấy phương pháp giải quyết mới được. Kiếm tông năng toàn tông lực lượng chỉ có thể suy yếu những năng lượng này đầu nguồn lực lượng, là một trị ngọn không trị gốc phương pháp. Lẽ nào kiếm tông không có thử qua biện pháp khác sao? Chỉ có tìm thấy mới đối sách, mới có thể giải quyết triệt để dời phiền toái trước mắt. Nghe được tiểu cậu nói như vậy, kiếm tông lão giả cũng không trả lời hắn, mà là trở nên bắt đầu trầm mặc. Cũng không lâu lắm, kiếm tông lão giả đột nhiên nhìn về phía tiểu cậu, mở miệng dò hỏi: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi cái này thân pháp thuật cũng là từ đâu học được?" Tiểu cậu nghe nói như thế, đột nhiên sững sờ, không biết vì sao lại hỏi như vậy chính mình, bất quá vẫn là trả lời vấn đề này. Tiểu cậu thì có rất nhiều bí ẩn, chờ đợi giải đáp. Dưới mắt thì không giấu giếm nữa, rốt cuộc hắn cũng có thể cảm giác được kiếm pháp của mình cùng kiếm tông có quan hệ. Kiếm tông cũng có thể nhìn ra tiểu cậu trên người một ít mảnh khẽ, tiểu cậu tự nhiên cần kiếm tông người giúp đỡ chính mình, như vậy mới có thể để thực lực của hắn nâng cao một bước, tại là chó nhỏ thì không lại tiếp tục gần dấu đi. Hiện tại chính là một giao lưu tin tức cơ hội tốt, tiểu cậu thì mở miệng nói, của ta này thân bản lĩnh đều là kế thừa hạ giới thuộc sơn phái. Nghe được tiểu cậu trả lời, kiếm tông lão giả thì rơi vào trong trầm tư, phản phất là nhớ lại năm đó một sự tình. Cũng không lâu lắm, kiếm tông lão giả liền có phản ứng, vì vậy tiếp tục mở miệng nói, thuộc sơn phái Ta cũng là có chút điểm mấn tượng. Làm năm ta tại hạ giới tìm kiếm đệ tử thích hợp, chuẩn bị đem bọn hắn đưa đến tiên giới Kiếm Tông. Chương 554, Kiếm Tông phiến phước, chương 554, Kiếm Tông phiến phước. Trùng hợp lúc kia đi ngang qua Thục Sơn phái, nhìn thấy bọn hắn thì đang luyện tập kiếm pháp, thế là ta liền vươn ngón tay đạm một chút. Lúc kia bọn hắn mới vừa vận thành lập môn phái, cho nên thực lực có hạn, có khả năng ngươi truyền thừa kiếm pháp chính là ta làm năm chỉ điểm những người kia. Nghe được câu trả lời này, tiểu cẩu lập tức trong lòng có đắc án, chẳng thể trách tiểu cẩu luôn cảm thấy Thục Sơn kiếm pháp cùng Kiếm Tông kiếm pháp vô cùng tương tự đấy. Nguyên lai là sư xuất đồng môn a chỉ là không ngờ rằng kiếm này tông thực lực sát thực khủng bố, chỉ là tùy tiện chỉ điểm một cái, liền có thể nhường xuống giới một môn phái bợ vậy xin ra. Phía sau có khả năng Thục Sơn phái liền thành kiếm tông đồng bạn họ tác, Thục Sơn phái hướng kiếm tông bắt đầu giới thiệu người mới đến đây tu luyện. Lại càng về sau lúc, có thể những đệ tử này biểu hiện tốt đẹp liền có thể lưu tại kiếm tông làm đệ tử của kiếm tông. Nhìn thấy tiểu cậu thần thái, kiếm tông lão giả khoảng đoán được ý nghĩ của hắn, vì vậy tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, sự việc không có có phức tạp như vậy. Làm năm ta chỉ là ra tay tùy tiện chỉ điểm một cái bọn hắn." Hắn sự phát triển của hắn thì không có quan hệ gì với ta, có lẽ bọn hắn theo chỉ điểm của ta bên trong, lĩnh ngộ cái khác mới kiếm khí. Nay thì không là chuyện không thể nào, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, mới kiếm pháp cũng là đang không ngừng học tập bên trong sáng tạo cái mới ra tới. Mỹ nương ở thời điểm này đột nhiên mở miệng hỏi, "Tiên bối, kiếm tông rốt cuộc cần chúng ta thế nào, mới có thể ra mặt đâu? Rốt cuộc bọn hắn tới nơi này, mục đích cuối cùng nhất là đề xuất kiếm tông rời núi, này mới là chủ yếu nhất nhiệm vụ." Mặc dù tiểu cậu cùng kiếm tông lão giả nói chuyện rất hợp duyên, chẳng qua rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ mới là chủ yếu nhất. Mặc kệ tiểu cậu cùng Kiếm Tông có dạng gì nguồn gốc, về sau còn có nhiều thời gian hơn đi tìm hiểu, dưới mắt Thiên Ma môn nguy cơ còn không có giải trừ đấy. Kiếm Tông lão giả tiếp tục mở miệng nói, kỳ thực muốn để cho chúng ta rời núi, cũng không phải là việc khó gì, càng không cần cựu Huyền Thiên cũng cùng đạo tông tự mình mời chúng ta. Chỉ cần trợ giúp chúng ta giải quyết dưới mắt nguy cơ, tính nhờ nơi này năng lượng ba độc ảnh hưởng là được. Rốt cuộc hiện tại cái này áp chế trận pháp là chúng ta Kiếm Tông tất cả mọi người cộng đồng bố trí, ai rời đi nơi này đều không được. Mặc dù nhưng đại trận này đối với năng lượng có nhất định áp chế tác dụng, chẳng qua hạn chế thì có rất nhiều, chúng ta chỉ có thể ở cái phạm vi này trong hoạt động. Sở dĩ năm đó xuất hiện loại tình huống này về sau, chúng ta bất đắc dĩ mới chỉ năng lực đột nhiên trong lúc đó che giấu. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên chúng ta mới chưa kịp hướng ngoại giới truyền ra thông tin, chỉ có thể lựa chọn mai danh ẩn tích. Nghe đến lão giả trả lời, tất cả mọi người trong nháy mắt rơi vào trầm tư, không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Huyền Văn thì ở thời điểm này nhíu mày, mở miệng dò hỏi: "Tiên bối, ý của ngươi là cần chúng ta giúp giúp đỡ bọn ngươi giải quyết hết cái này năng lượng bản nguyên vấn đề sao?" Đây chính là một khó giải quyết lắm sao phiến phức, chính kiếm tông đều không có năng lực giải quyết, bọn hắn những người ngoài này càng không có cách nào. Nếu thật được lời như vậy, chỉ sợ hôm nay muốn vô công mà trở về, đây là một cái không có hy vọng sự việc. Kiếm tông tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực, mới có thể duy trì trận pháp này vận chuyển, đem những năng lượng này ngăn chặn một ít. Dưới mắt tiểu cẩu bên này, mỹ nương cùng Điền tiểu nha cũng không có thể vận chuyển linh khí, chỉ là điểm này, chỉ sợ liền không khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Hỗn hổ ở chỗ này tiêu dung giải cũng chỉ là trì ngọn không trì gốc phương pháp, căn bản không kiên trì được cỡ nào thời gian dài. Nghe được Huyền Vân hỏi Lão giả thì không lại tiếp tục gần dấu đi, mà làm mở miệng nói: "Sắc thực là dáng vẻ như vậy, cần muốn các ngươi giải quyết vấn đề này, chúng ta kiếm tông mới có thể có tinh thần và thể lực xuất thủ. Chẳng qua chuẩn xác một chút mà nói, cần bên cạnh ngươi tiểu tử này giải quyết." Nhìn thấy kiếm tông lão giả thế mà đem mục tiêu đặt ở trên người mình, tiểu cẩu lập tức ngây ngẩn cả người, trừng lớn hai mắt. "Tiên bối, ta, ta làm sao có khả năng? Các ngươi kiếm tông nhiều cao thủ như vậy tổng cùng xuất thủ giải quyết đều không có giải quyết hết vấn đề, ta lại làm sao có khả năng có thể đâu?" Cái này khiến tiểu cẩu cảm thấy là đang nói đùa, rốt cuộc này cũng không phải chiến đấu. Tiểu cậu tự nhận là có thể chống cự Tiên Tôn Định Phong cường giả. Thế nhưng nhường hắn giải quyết nơi này vấn đề là không thể thực, rốt cuộc tất cả kiếm tông đều không có giải quyết hết vấn đề. Tiểu cậu tự nhiên cho là hắn thì không có cách, dường như nhường hắn vì một lực lượng cá nhân đối kháng tất cả kiếm tông một dạng, quả thực là lời nói vô căn cứ sự việc. Nhìn thấy tiểu cậu phản ứng, kiếm tông lão giả cũng không có cái gì bất ngờ, rốt cuộc này tại thường nhân nghe tới chính là không thể tưởng tượng sự việc. Chẳng qua kiếm tông lão giả còn tiếp tục mở miệng nói: "Bản tới nơi này là chúng ta kiếm tông cấm địa, cũng không cho phép ngoại nhân bước vào, các ngươi bắt đầu cũng không thể bước vào nơi này." chẳng qua theo ý ta đến tiểu tử này kiếm khí về sau, để cho ta cũng nhìn thấy hy vọng. Cái này kiếm tông lão giả sợ dĩ nhường tiểu cậu bọn hắn đi vào, cũng là bởi vì coi trọng tiểu cậu kiếm khí. Nơi này năng lượng bản nguyên cùng kiếm tông là hòa làm một thể, chỉ là bây giờ bị thiên người của ma môn gia tay phá hủy mà thôi. Kiếm tông người vì giữ gìn năng lượng ổn định, cho nên mới sử dụng trận pháp hấp chế nơi này năng lượng, điều này sẽ đưa đến bọn hắn không có có sức mạnh cùng tinh thần và thể lực đi sửa khôi phục vấn đề. Mà kiếm tông lão giả tại tiểu cậu trong kiếm khí, nhìn thấy cùng kiếm tông đến tương tự chỗ, nói cách khác tiểu cậu có hy vọng bức vào năng lượng bản nguyên nội bộ. Chỉ cần tiểu cậu có thể tiến vào năng lượng bản nguyên nội bộ, tìm thấy vấn đề chỗ, đồng thời đem bị hao tổn chỗ chữa trị, như vậy nơi này nguy cơ tự nhiên có thể giải quyết, kiếm tông thỉ có thể khôi phục đến ngày xưa uy hoàng. Đợi đến mọi thứ đều ổn định về sau, kiếm tông tự nhiên sẽ nặng ngôi xuất thế, như vậy thiên ma môn cũng không thể tiếp tục làm cản. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tiên giới đông cực thì có thể khôi phục đến ngày xưa yên tĩnh bên trong, tất cả vấn đề giải quyết cùng hy vọng cũng ký thác vào trên người tiểu cậu. Lại nghe rõ ràng tình huống nơi này về sau, tiểu cậu lại trầm mặt lại, rốt cuộc trách nhiệm này mười phần trọng đại. Tiểu Cẩu thì bắt đầu do dự muốn hay không tiếp xuống nhiệm vụ này, rốt cuộc hắn chính là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Thế nhưng còn không có đợi đến tiểu Cẩu có phản ứng lúc, bên cạnh hắn Huyền Văn cùng Mị Nương đồng thời mở miệng ngăn cản nói: "Không được, nơi này năng lượng bản nguyên đã bị phá hoại, nguy phần hỗn loạn. Nếu để cho tiểu Cẩu một người tùy tiện vào trong lời nói là vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đều không đồng ý." Điên Tiểu Nga thì ở thời điểm này mở miệng ngăn cản nói: "Ta cũng không đồng ý. Nhiệm vụ này đối với Cố Đại Ca mà nói, quá nguy hiểm. Trốn hộ Cố Đại Ca chính là lợi hại hơn nữa, hắn thì chỉ có một người, căn bản không có giúp đỡ." Giải quyết như thế nào cái phiền bối này? Sư huynh của Điền Tiểu Nga nhóm ánh mắt thì đặt ở trên người tiểu cậu, mặc dù không nói thêm gì, thế nhưng nét mặt cũng không đồng ý đề nghị này. Rốt cuộc tiểu cậu đã từng đã cứu tính mạng của bọn hắn, dưới mắt tiểu cậu muốn chấp hành cái này rất nhiệm vụ nguy hiểm. Bọn hắn thì không hi vọng tiểu cậu có cái gì không hay xảy ra, rốt cuộc nhiệm vụ này nghe tới thì mười phần nguy hiểm, chứ đừng nói là chính thức đi thi hành. Tiệm Tông lão giả lúc này chỉ là lặng lặng nhìn tiểu cậu, chờ đợi quyết định của hắn, cũng không để ý tới những người khác thái độ. Tiểu cậu đang trầm tư chỉ chốc lát về sau, thì mở miệng dò hỏi: "Tiên bối, Tha thứ chúng ta những vãn bối này vô lễ. Mới vừa rồi còn không có mời giáo tiền bối đại danh đấy." Cái kia kiếm tông lão giả đột nhiên cười lên ha hả, sau đó mở miệng tiếp tục nói: "Không sao không sao, ta đã hiểu tâm tình của các ngươi, các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Lão phu chính là kiếm này tông tông chủ, Lục Thanh Phong. Ta hy vọng tiểu tử này có thể giải quyết chúng ta kiếm tông phiền phức, cũng chỉ là một ý niệm, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhớ ở trong lòng." "Đúng rồi, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Ta mới vừa rồi còn không hỏi ngươi đây." Nghe được Lục Thanh Phong hỏi, tiểu cậu mở miệng hồi đáp: "Vãn bối Cố Vô Thiên, bái kiến tông chủ đại nhân." Những người khác nghe đến lão giả tự giới thiệu về sau thì đều thất kinh, không ngờ rằng Kiếm Tông tông chủ thế mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Sau đó tiểu cậu tiếp tục mở miệng nói, "Tiền bối, nếu chỉ là bởi vì kiếm pháp của ta cùng Kiếm Tông có chỗ tương tự lợi nói, chỉ sợ ta không có cách nào đến giúp các ngươi đi. Như vậy Kiếm Tông có phải hay không nên đem toàn bộ kiếm pháp truyền thừa truyền tụ cho ta đây? Ta có hay không có thể tại đáp ứng ngài đề xuất trước đó, thì đưa ra một cái yêu cầu đâu." Nghe được tiểu cậu lời nói, tất cả mọi người ở đây cũng tiếp sợ, không ngờ rằng tiểu cậu đột nhiên trong lúc đó có thể như vậy nói. Chương 555, Tiến bộ không gian. Trong năm 555, tiến bộ không gian. Mà thấy nhỏ cậu thì không có để ý ánh mắt của những người khác, hắn mục đích cũng là vì đa dạng thì là được đến kiếm tông truyền thừa. Chẳng qua mỗi cái giữa các môn phái truyền thừa cũng sẽ chỉ truyền thụ cho chính mình bản tông môn đệ tử, cho dù là như vậy, cũng muốn khảo sát những đệ tử này các phương diện tổng hợp tốt tổ nhất, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận truyền thừa. Mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tiểu cậu thế mà mượn cơ hội này đạt được truyền thừa của kiếm tông. Huống hồ lời này thế mà còn là nói cho kiếm tông tông chủ, thật sự là quá mức lớn mật, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có chút phản ứng không kịp. Mà Kiếm Tông những người kia thì đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía tiểu cậu bên này, cảm thấy tiểu cậu làm cũng quá đáng. Có thể làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ rằng là, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong cũng không có trực tiếp mở miệng từ chối, mà là tiếp tục nói: "Chỉ cần tiểu hữu có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta lời nói, ta sẽ đồng ý truyền cho ngươi." Nghe đương tất cả mọi người đều có chút ít trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không ngờ rằng Kiếm Tông Tông chủ thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng tiểu cậu đề xuất. Chẳng qua sau một lát tất cả mọi người phản ứng lại, lộ ra thần sắc mừng rỡ, nếu là có thể học được Kiếm Tông truyền thừa lời nói, là người ngoài căn bản không thể nào tưởng tượng sự việc. Không nói trước tiểu cậu rốt cục có nắm chắc hay không, giải quyết hết phiền phái trước mắt, Kiếm Tông tông chủ cũng không có yêu cầu tiểu cậu nhất định phải giải quyết việc này, chỉ là yêu cầu tiểu cậu đáp ứng đi giải quyết mà thôi, cho dù là tiểu cậu, không giải quyết được phiền phái trước mắt cũng được, học được truyền thừa của Kiếm Tông. Tính thế nào cũng là tiểu cậu kiếm, mỹ nương ở một bên hướng tiểu cậu ra hiệu ngầm, nhường hắn không cần tiếp tục do dự, vội vàng đáp ứng. Điện tiểu nga cũng không ngừng hướng phía tiểu cậu nháy mắt, nhường hắn vội vàng đáp ứng, nói không chừng một lúc Kiếm Tông tông chủ thì đổi ý. Chẳng qua nhìn thấy Kiếm Tông tông chủ thái độ này, tiểu cậu lại nhíu mày, không có lập tức đáp ứng hắn đề xuất. Dù sao đối phương có thể dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình, khẳng định không phải nhẹ nhàng như vậy, liền có thể lấy được được truyền thừa của bọn hắn. Đồng thời tiểu cậu cũng biết, nhiệm vụ của hắn 10 phần khó khăn, hơi không chú ý liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên muốn suy nghĩ cẩn thận mới được. Tiểu cậu là sẽ không dùng an nguy của mình làm trò đùa, nếu vì kế thừa truyền thừa của kiếm tông lợi nói, muốn đi cầm sinh mệnh mạo hiểm, tiểu cậu sẽ cảm thấy tính cung ra, huống hồ có mấy lời nhất định phải trước giờ nói rõ mới tốt. Tại là chó nhỏ cũng không có lập tức đáp ứng, mà là mở miệng tiếp tục nói. "Tiền bối, ngươi năng lực đáp ứng yêu cầu của ta, ta nghĩ vô cùng mình hãi." Chẳng qua dưới mắt năng lượng bản nguyên đã bị các ngươi trận pháp chế trụ, ta muốn thế nào mới có thể bước vào đâu. Ma Lục Thanh Phong thì hết sức hài lòng tiểu cậu thái độ, cười lấy nói với hắn: "Không sai, cái này tiểu hữu tâm tư 10 phần kín đáo, không có lập tức bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu óc. Những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, tiến vào bên trong phương pháp chúng ta kiếm tông tự nhiên có biện pháp. Hiện tại liền chờ ngươi triệt để truyền thừa kiếm thuật của chúng ta, đến lúc đó chúng ta đưa ngươi vào đi. Nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này, ta cảm thấy chúng ta lần hành động này thì có hy vọng." Nghe được Lục Thanh Phong giải thích, tiểu cậu lúc này mới gật đầu một cái, nếu có một số việc không thể trước giờ nói rõ lời nói, chỉ sợ một lúc còn sẽ có tranh chấp. Rốt cuộc tiểu ca muốn truyền thừa kiếm pháp của bọn hắn, nếu như không có trước giờ nói rõ lời nói, chỉ sợ dưới đáy đệ tử cũng sẽ đối với tiểu cậu có ý kiến. Huyền Văn lúc này lại ở một bên nhíu mày, mở miệng nói: "Tiểu cậu, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng. Ta nhìn xem trong này khẳng định là dị thường nguy hiểm, cũng không biết ngươi bước vào về sau sẽ phát sinh cái gì. Ngươi làm thật muốn cùng ý kiếm tông tông chủ đề xuất, đi nâng lượng bản nguyên nội bộ thay bọn hắn chữa chỉ sao?" Tiểu cậu hít sâu một hơi, Tỏ vẻ mình đã suy nghĩ kỹ càng, mở miệng hồi đáp. "Huyền Văn, ngươi thì nhìn thấy tình huống trước mắt. Chúng ta bây giờ đã không có bất kỳ lựa chọn nào đường sống. Kiếm Tông người nếu không thể đem năng lượng bản nguyên chữa trị lời nói, cũng vô pháp rời đi nơi này. Hiện tại giải quyết vấn đề phương pháp đã bày ở trước mắt, ta không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do." Nói xong những thứ này, tiểu cậu không do dự nữa, hướng phía Kiếm Tông tông chủ tiếp tục nói. "Ngài tông chủ đem kiếm pháp truyền thừa cho ta đi. Chờ đến ta triệt để dung hợp về sau, nhất định dốc hết toàn lực, giúp giúp đỡ bọn ngươi giải quyết nguy cơ trước mắt." Lục Thanh Phong nhìn thấy tiểu cậu thái độ này, thì không có do dự, mà làm mười phần dứt khoát lấy ra một cuốn quần quần trụ. Chắc hẳn là cái này truyền thừa của Kiếm tông, tiểu cậu nhận lấy quyển trụ này, chấm dãi mở ra trong đó. Trong nháy mắt một đạo kim sắt chỉ riêng mang, chui vào tiểu cậu cái trán bên trong, nhìn thấy tình huống này, Huyền Văn mười phần lo lắng, vội vàng kêu một tiếng. "Tiểu cậu, ngươi không sao chứ?" Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong đối với mấy người bọn hắn nói, "Các ngươi có mấy người không cần quá mức sợ hãi. Hiện tại hắn đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, các ngươi có mấy người cũng được, ở bên cạnh tiến hành tu luyện. Chúng ta truyền thừa của Kiếm tông mười phần cao thâm, chỉ sợ tiểu hữu cũng cần dung hợp một quãng thời gian." Các người cũng không cần vô cùng lo lắng, hiện đang phát sinh tất cả đều là hiện tượng bình thường." Điên tiểu Nga thì cau mày mở miệng tiếp tục hỏi, "Kia Cố đại ca hiện tại có hay không có nguy hiểm?" "Không có nguy hiểm, huống hồ chúng ta Kiếm Tông hy vọng thì phóng ở trên người hắn, chắc chắn sẽ không nhường hắn có việc." "Có Kiếm Tông tông chủ bảo đảm, tất nhiên thì yên tâm tiếp theo, nhìn thấy tiểu cậu lúc này sắc mặt như thường, mấy người thì bắt đầu ở tiểu cậu bên người tu luyện, cũng coi là vì hắn hộ pháp." Trong mấy mắt, liền đi qua 3 ngày, tiểu cậu từ đầu tới cuối duy trì nhìn cái đó tiếp nhận truyền thừa tư thế, không có bất kỳ cái gì dị thường. Trong 3 ngày này, Điền Tiểu Nga cũng coi là triệt để khôi phục, nàng ba cái sư huynh thì điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Chỉ là mỹ nương tình huống tương đối đặc tụ, hay là không vận dụng được linh khí, điểm ấy 10 phần khó giải quyết, ngay cả Kiếm Tông tông chủ cũng không có cách nào giải quyết. Nhìn tới chỉ có thể tìm thấy vật phẩm thuộc tính thuần dương hỏa, nếu tìm không được, chỉ có thể dùng biện pháp kia. Chẳng qua mỹ nương cũng không lo lắng tình huống của nàng, tương phản nội tâm của mình hay là có nhất định chờ mong. Chẳng qua biện pháp này trước đó cùng tiểu cậu bọn hắn cũng thảo luận qua, hiện tại lại nhớ tới cũng sẽ không đỏ mặt. Huyền Văn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, mỹ nương cũng không lo lắng tình huống của mình mà là đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên người tiểu cậu. Cũng không lâu lắm, tiểu cậu dần dần mở hai mắt ra, quần trục bên trong kim mang cũng chậm chậm tại tiêu tán. Tiểu cậu thở phào một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, mở miệng nói: "Quả là thế, cùng ta nghĩ giống nhau như lúc. Thục Sơn kiếm pháp cùng kiếm tông cơ hồ là đồng nguyên. Có kiếm tông truyền thừa giá trị, cũng làm cho Thục Sơn kiếm pháp của ta đạt được toàn diện tăng lên, lần này thu hoạch sát thực không nhỏ." Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong nhìn thấy tiểu cậu đã hoàn thành truyền thừa, ho khan một tiếng, coi như là nhắc nhở: "Ngươi trẻ tuổi, đã ngươi đã hoàn thành truyền thừa, như vậy xin ngươi cũng thực hiện một chút lời hứa của mình đi." Ở đây tất cả kiếm tông người đều đầy cõi lòng chờ mong nhìn tiểu cậu, nếu tiểu cậu có thể tiêu diệt bọn hắn phiền toái, bọn hắn cũng có thể khôi phục tự do, rốt cuộc trận pháp bảo vệ thời gian cũng không dễ vượt qua. Tiểu cậu tự nhiên không phải loại đó người vong ơn phụ nghĩa, cũng sẽ không nói không giữ lời, rốt cuộc nơi này còn có rất nhiều người đang nhìn. Tại là chó nhỏ thì không do dự nữa, đi về phía cái hang lớn kia trước mặt, đánh giá tình huống bên trong. Huyền Văn Khanh đáo tình huống này, kéo lại tiểu cậu tay nói: "Tiểu cậu, ngươi vạn sự phải cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Nếu thực tại không giải quyết được thì ra đi, tuyệt đối không nên chọi cứng." Chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi." Nhìn thấy Huyền Văn quan tâm bộ dáng của mình, Tiểu Cẩu Nội tâm 10 phần ôn hòa, quay đầu nói với nàng: "Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, sẽ không xảy ra vấn đề. Có ngươi xinh đẹp như vậy vợ con ở bên ngoài chờ lấy, ta nhất định sẽ bình an ra tới." "Ngươi?" "Ghét." Nhìn thấy Tiểu Cẩu tại nhiều như thế người trước mặt nói như vậy, Dương Huyền Văn trong nháy mắt có chút xấu hổ, mặt cũng hồng đến cái cổ nhi. Chẳng qua này cũng nói chính mình tại Tiểu Cẩu trong lòng hết sức trọng yếu, nếu không Tiểu Cẩu cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy. Thế là Huyền Văn mười phần vui vẻ, thì bung ra tiểu Cẩu tay không chậm trễ nữa cho hành lý chính sự. Tiểu Cẩu lúc này ở trận nhãn nơi này thì cảm giác được bên trong năng lượng mười phần cuồng bạo. Chương 556, thăm dò năng lượng bản nguyên, chương 556, thăm dò năng lượng bản nguyên. Tại là chó nhỏ tiếp tục mở miệng nói, "Lục tông chủ, không biết tiếp xuống ta cần muốn làm thế nào? Ta hiện tại làm sao bước vào năng lượng bản nguyên nội bộ đâu?" Nhìn tới kiếm tông trận pháp hay là mười phần hữu dụng, không để cho nảy lực lượng cuồng bạo khắp nơi quét tán, lúc này mới ngăn trở sinh linh đồ thán xảy ra. Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong lúc này mở miệng tiếp tục nói, "Ngươi trẻ tuổi, ngươi một mực đi lên phía trước liền tốt." chúng ta sẽ ở con đường này thượng cho ngươi mở tích một cái khe. Đến lúc đó ngươi từ bên trong bước vào là có thể đã đến nội bộ. Những người khác cũng lui về sau một chút, chú ý cái phương hướng này, cẩn thận nhận những năng lượng này ba động làm hại. Những người khác thì không do dự nữa, vội vàng hướng phía khu vực an toàn lui qua khứ, cũng 10 phần khẩn trương nhìn tiểu cậu. Tiếp tông cái khác mấy cái cao tầng bắt đầu ở này năng lượng bản nguyên phía trên bấm pháp quyết, sau một lát quả nhiên tại tiểu cậu xuất hiện trước mặt một vết nứt. Tiểu cậu cảm nhận được trong cái khe truyền đến khí tức cường đại, vội vàng đem trong tay Trần Phong cổ kiếm đưa ra. Tiểu cậu không có chậm trễ chút nào, Rốt cuộc hiện tại đã đến sinh tử tổn vong thời khắc, càng về sau trì hoãn, Việt hội luôn cuốn tay chân. Khởi nguyên kiếm ý, tiểu cậu trong nháy mắt liền đánh ra một đạo kiếm khí, tại cùng truyền thừa của kiếm tông dung hợp về sau, tiểu cậu thực lực gia tăng thật lớn. Lúc này tiểu cậu thì dùng cái này kiếm khí đến đối kháng này năng lượng ba động công kích, tiểu cậu thân thể hiện tại giống như một thanh đại kiếm, tản ra bén nhọn khí tức. Lực lượng cuồng bạo từ nhỏ cậu bên người liền xông ra ngoài, chẳng qua cũng không có cho tiểu cậu tạo thành bất kỳ làm hại. Nhìn thấy tiểu cậu tình huống bên này, kiếm tông tông chủ thì yên tâm, hướng phía tiểu cậu gật đầu một cái ra hiệu. Tiểu Cẩu cũng không ngừng gơ đại kiếm trong tay đến chống cự những thứ này cuồng bạo lực lượng xâm nhập. Nếu không làm như vậy, những năng lượng này uy lực còn là rất lớn, nhất định sẽ đối với tiểu Cẩu tạo thành làm hại. Tiểu Cẩu cũng không dám ở nơi này chủ quan, rốt cuộc bên cạnh năng lượng ba động hay là rất mạnh, hơi không chú ý, chỉ sợ ngay cả thân thể đều sẽ bị đánh đi ra. Tiểu Cẩu tại ngăn cản một bộ phận năng lượng về sau, cũng không có gấp đi vào bên trong, mà là tiếp tục mở miệng hỏi: "Tông chủ, trong này năng lượng triều tích là vẫn cứ tiếp tục kéo dài, hay là cách một khoảng thời gian thì có một lần?" Vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, tiểu Cẩu trước lựa chọn hiểu rõ ràng tình huống nơi này lại làm nối sách. Mà tông chủ thì vội vàng nói, "Nơi này năng lượng ba động mặc dù không sẽ kéo dài thật lâu, nhưng mà trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn là phải nắm chặt thời gian vào trong. Bằng không ngươi muốn đợi những năng lượng này dừng lại lợi nói, vẫn còn có chút không thể thực." Nghe được tông chủ trả lời, tiểu cậu có chút buồn bực, thì phát hiện nhiệm vụ này xác thực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù tiểu cậu chặn lại những năng lượng này công kích, chẳng qua muốn đi vào năng lượng bản nguyên hay là vô cùng cật lực sự việc. Rơi vào đường cùng, tiểu cậu hay là bắt đầu hướng về bên trong đi tới, rốt cuộc đã đáp ứng người khác sự tình, không thể ở thời điểm này lùi bước. Thế nhưng mỗi tiếng lên một bước, tiểu cậu đã cảm thấy trên người áp lực tăng gấp bội, căn bản không cho hắn có bất kỳ thời thời gian. Căng ở Saudi, tiểu cậu Việt phí sức, bên ngoài quan sát những người này thì phát hiện tình huống bên này, cũng âm thầm cầu nguyện tiểu cậu có thể kiên trì. Tiểu cậu, ngươi còn có thể tiếp tục kiên trì sao? Nay phía ngoài áp lực đã có lớn như vậy, bên trong áp lực căn bản không dám tưởng tượng, khủng bố đến mức nào. Mị Nương nhịn không được mở miệng nhắc nhở, có vẻ mười phần lo lắng. Điên tiểu Nga lúc này thì mở miệng, chẳng qua ánh mắt của nàng mười phần kiên định, thành cần nói: "Ta tin tưởng Cố Đại ca một nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng." Huyền Văn ngược lại không nói thêm gì không xem qua con người trong đồng dạng không che giấu được lo lắng, rốt cuộc hiện tại tiểu cẩu cật lực dáng vẻ nàng thì phát hiện. Đang quan sát trong chốc lát về sau, Huyền Văn mở miệng nói, nếu bên trong chỉ là năng lượng bản nguyên lời nói, nhỏ như vậy cẩu là không có nguy hiểm gì. Chẳng qua năng lượng bản nguyên bên trong nếu có ma khí tồn ở đây, kia liền không nói được rồi. Không biết tiểu cẩu có thể hay không ứng đối với kế tiếp cảm thụ. Thì ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, kịch liệt thảo luận lúc, tiểu cẩu đã chợt vật đi tới lỗ lớn bên dưới. Tiểu cẩu hướng phía nội bộ nhìn sang, phát hiện căn bản nhìn không thấy đáy, cũng không biết cái hang lớn này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Trong nháy mắt tiểu cẩu liền nhíu mày Quan sát đến nơi này tất cả, trước mắt tại cái này mấy chục mét bên trong cái hang lớn, chỉ có mấy cái khu vực có năng lượng lao ra. Như vậy cũng liền nói minh nơi này chính là năng lượng ngoài tiết chỗ, chỉ cần có thể đem nơi này tiết lộ chỗ chứa chỉ tốt, như vậy nguy cơ tự nhiên là có thể giải trừ. Tiểu Cẩu thông qua quan sát cũng không có phát hiện cùng địa phương khác có năng lượng tiết ra ngoài, nhìn xem tới nơi này là duy nhất địa phương. Tiểu Cẩu làm rõ ràng nơi này tình hình, trong lòng cũng ổn định rất nhiều, vừa nãy tiểu Cẩu một thằng lo lắng những chuyện khác. Sợ nơi này năng lượng ngoài tiết mười phần hỗn loạn, dưới mắt tất nhiên tiểu Cẩu đã hiểu nội bộ năng lượng tạo thành trạng thái, thì không có quá nhiều lo lắng. Sau đó tiểu cẩu mượn nhờ dưới chân lực lượng, tìm đúng cơ hội, hơi nhún chân dẫm mạnh, toàn bộ thân thể liền bắn ra ngoài. Trong nháy mắt tiểu cẩu liền bật tới lỗ lớn nội bộ, mà liền tại tiểu cẩu thân ảnh đã đến nội bộ về sau, cơ thể lập tức hướng phía phía dưới rất xuống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Huyền Văn lập tức nhịn không được kinh hô lên. "Tiểu cẩu, ngươi thế nào?" Kiếp Tông Tông chủ thì đã nhận ra động tĩnh bên này, vội vàng hướng đám người này nói ra, "Vài vị không cần lo lắng, ta nghĩ tiểu tử này làm như thế, nhất định là tìm đến bên trong quy luật." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Nghe được Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong lời nói, mấy người cũng có vẻ giật mình hết sức, đồng thời thì cảm khái, tiểu cậu Thiên Phú quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Cái gì? Thế mà nhanh như vậy liền có thể phát hiện bên trong quy luật? Mị nương đáng người trong lúc nhất thời cũng biểu hiện có chút khó có thể tin, rốt cuộc tiểu cậu vào trong mới không có bao lâu thời gian, vừa nãy biểu hiện ra một bộ cật lực dáng vẻ. Dưới mắt tiểu cậu đột nhiên có giải quyết vấn đề phương pháp, này để bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được đâu? Chẳng qua tất nhiên Kiếm Tông Tông chủ đã lên tiếng, như vậy bọn hắn cũng không có khả năng lại tiếp tục phản bác số dưới. Kiếm Tông Tông chủ tiếp tục mở miệng giải thích. Nếu như các ngươi thì tiếp nhận rồi chúng ta truyền thừa của kiếm tông lời nói, như vậy cũng sẽ đối với nơi này năng lượng bản nguyên 10 phần mất cảm. Khi ngươi tiếp cận những năng lượng này lúc, tự nhiên sẽ cảm giác đạt được năng lượng bản nguyên ở đâu. Nghe được nghi vấn của bọn hắn, Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong kiên nhướng lấy bọn hắn giải thích nói, rốt cuộc hiện tại tất cả hy vọng cũng ký thác vào trên người tiểu cậu. Chẳng qua Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong cũng không có hướng mấy người bọn hắn ẩn tàng cái gì, rốt cuộc bọn hắn lại không có kế thừa truyền thừa của kiếm tông. Điên tiểu Nga lúc này thì phản ứng lại, vội vàng vô độ lực của mình nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tất nhiên Cố đại ca không có nguy hiểm gì, vậy ta sẽ không cần thái đã quá lo lắng. Mà lỗ lớn dưới đáy tiểu cậu, đúng là tìm được rồi năng lượng bản nguyên quy luật, tiểu cậu vừa nãy phóng tới chỗ, chính là tiếp cận nhất năng lượng bản nguyên chỗ. Mà nơi này vừa vặn rời tiểu cậu khoảng cách gần đây, tại là chó nhỏ liền lao đến, tại tiểu cậu xông lại về sau, nơi này năng lượng liền dẫn tiểu cậu cơ thể quán tính hạ xuống. Bởi vì chưa kịp phản ứng, cho nên tiểu cậu cơ thể mới biết đột nhiên trong lúc đó rơi xuống, này mới khiến ngoại giới người còn tưởng rằng tiểu cậu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khi tìm thấy bên trong quy luật về sau, Tiểu Cẩu trong nháy mắt đem thân thể chính mình điều chỉnh tốt, không còn chật vật như vậy rơi xuống, bởi vì không biết kế tiếp còn muốn ứng đối nguy hiểm gì đâu, tiểu Cẩu thì không dám khinh thường. Căn bản không dám để cho thân thể chính mình cứ như vậy không hiểu ra sao rơi xuống, tại ổn định lại cơ thể về sau. Trước tiên thì nhường tốc độ của mình thì hạ, cứ như vậy một lát sau, tiểu Cẩu cơ thể đã rơi xuống mấy trăm mét. Tiểu Cẩu hướng phía trung quanh nhìn sang, phát hiện cái hang lớn này nội bộ năng lượng thế mà mang theo một tia, tia ánh sáng. Với lại những thứ này sáng ngời phảng phất là tính thực chất trạng thái cùng năng lượng, trong lúc nhất thời cảnh tượng có vẻ mười phần kỳ dị. Tiểu Cẩu thì 10 phần kinh ngạc hết thảy trước mắt, dù sao có thể nhường linh khí áp xúc thành thực chất trạng thái, cần phải rất lớn áp lực. Với lại nơi này năng lượng thì 10 phần dư giả, tiểu Cẩu ở vào loại hoàn cảnh này trong, trên người lại không có cảm giác được chút nào áp lực. Thậm chí tiểu Cẩu có thể cảm giác được thân thể chính mình xuất hiện tham lam cảm giác, muốn đem linh khí xung quanh hấp thụ vào thể nội xúc động, cái này khiến tiểu Cẩu cảm giác 10 phần kỳ diệu, nhìn xem tới nơi này, linh khí là có thể vì cho mình sử dụng, tiểu Cẩu tâm lý trong nháy mắt có dự định.